Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 07. chương 165 công phòng chiến bắt đầu. Xem đi. Ta liền nói nhất định có thể cho triệu hoán vật dùng. Lâm ca ngươi xem tảng đá kia ma tưởng chạy mau hơn. Căn bản không mang theo trượt. Có tật hành thuật ngươi triệu hoán vật còn có thể thêm hạng nhất giã man đụng cận chiến kỹ năng. Niêm thổ thạch ma thay đổi chậm chạp tốc độ. Mang theo quyển cuồng phong trên mặt đất bão táp. Giống như lâm sở căn bản không dừng được. Thanh thế kia kinh khủng để cho người ta hoài nghi nếu như không cẩn thận bị đụng vào. Nói không chừng sẽ bị trực tiếp nhìn thành thịt nát. Nếu như nó dừng lại cũng có thể không trượt là tốt. Lâm sở hạ lệnh để cho niêm thổ thạch ma dừng lại. Làm hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh triệu hoán vật. Thạch ma căn bản sẽ không quản thân thể của mình ở tật hành thuật tác dụng chung có thể hay không dừng lại. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Chợt ngừng hai chân. Dùng thổ hệ ma pháp để cho thân thể lâm vào mặt đất hòa hoãn. Gắn gượng trên mặt đất cày ra một đảo dài đến 5 mét hố sâu mới dừng lại. So với tưởng tượng mạnh. Ít nhất không bị thương dừng lại. Chính là không biết nó đang chạy nhanh trong quá trình đối với địch nhân công kích chính xác như thế nào Niêm thổ thạch ma phương thức công kích chủ yếu là cận chiến Thạch mâu địa thứ vân vân thổ hệ kỹ năng chỉ là phụ trợ thủ đoạn Căn bản không có dùng khổng lồ nặng nề nham thạch quả đấm trực tiếp đập nhân tạo thành vật lý tổn thương khả quan Nếu như niêm thổ thạch ma ở tốc độ cao dưới trạng thái như cũ có thể giữ tinh chuẩn Như vậy Tật hành thuật đối thực lực của nó tăng lên quả thật không phải chuyện đùa. Ít nhất ở truy hích phương diện không cần sợ phe địch nhà thám hiểm sẽ tùy tiện hất ra nó. Với Khương Du Nhiên lại thử mấy lần tập hành thuật. Lâm sở thử nắm giữ loại này cấp tốc trạng thái. Nhưng là trừ dùng thuẫn di tới tháo trừ trên người quán tính bên ngoài. Không có những biện pháp khác khống chế được tốc độ dừng lại. Không trung bóng nhiên dâng lên đỏ như màu máu tổ ong thức tầng phòng hộ. Từ đảng xa đem một một khu vực lớn bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng rất khó nhìn thấy tầng này lồng bảo hộ biên giới. Đây chính là công phòng chiến cô lập tầng sau. Cô lập tầng xuất hiện. Cũng liền ý vì tông phòng chiến hai cái thế lực đã bị chuyển rời đến cùng một khu vực. Máu chảy đầm đìa thế lực cuộc chiến sắp khai hỏa. Tầng phòng hộ mỗi một tổ ong phiến bên trên thật đúng là hiện ra một ngày đếm ngược. Ta trở về chuẩn bị một chút. Nên lên đường liên lạc ta. Lâm sở xoay người đi về phía cách đó không xa nhà thám hiểm quán trọ. Hắn phải nghĩ biện pháp đem trong tay còn lại hơn 20 vạn tư nguyên điểm đổi thành hữu hiệu tài nguyên. Ở đấu giá đấu giá bên trong tìm trong chiến đấu có thể phát huy được tác dụng tiêu hao loại đảo cụ. Nhưng lại phát hiện những thứ này thường gặp bây giờ đảo cổ lại không tốt như vậy tìm Số ít có thể nhìn thấy đấu giá cũng tương đối kịch liệt Xem ra là do cùng trật tự hai cái thế lực hơn 3.000 nhà thám hiểm đều tải quét sạch chuẩn bị chiến tranh tài nguyên Đem toàn bộ giá thị trường cho nâng cao Lúc này mua vật tiêu hao không quá tính toán Liên quan đến hắn giòn ở tìm tòi trong thương thành mua mười bình có thể trong nháy mắt hồi mãn chính mình ma lực cao cấp luyện kim dược tệ. Hơn nữa không có tác dụng phủ có thể nhiều lần sử dụng. Một chai liền muốn 2.000 tư nguyên điểm. Là thật là rất xa xỉ. Sau đó lại lấy 40 ngàn tư nguyên điểm giá tổng cộng mua một tấm trong vòng 3 phút ít nhất có thể đủ ngăn cản 6 lần tam giai đỉnh phong công gích ma pháp hộ thuẫn quyền trục. Hắn hoài nghi này trương quyển trục có phải hay không là do hoạt trật tự cao tầng thả ra bán. Vì thu hẹp tư nguyên điểm cho dưới tay nhân mua sắm vật tiêu hao. Nếu không thứ đồ tốt này nói như vậy giống như huyền hoàng hộ tâm kính như thế không quá sẽ ném tới đấu giá bên trên. Bất luận như thế nào. Ngược lại hắn lấy được bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy là thật vui à. Lại dùng 100.000 tư nguyên điểm mua sắm một đống lớn để phòng đủ loại nguy hiểm tình huống tiêu hao loại đảo cụ Trong đó liền bao hàm cao cấp triệu hoán tăng phúc quyển trục. Đấu giá tranh đoạt gì thường kịch liệt. hắn giá tổng cộng mua lại ước chừng tốn 30 ngàn tư nguyên điểm. ít ủy so với ma pháp hộ thuẫn quyển trục tiện nghi bao nhiêu. Cao cấp triệu hoán cường hóa quyển trục. Duy nhất tăng phúc đảo cụ Sử dụng sau dưới cờ có tam giai trở lên triệu hoán vật toàn thể chiến lực tăng lên 3 thành đến lục thành chiến lực. Triệu hoán vật thực lực càng mạnh tăng lên biên độ càng thấp. Thời gian kéo dài 300 giây tăng lên biên độ không thể vượt qua tam giai đỉnh phong. Ở trong mắt người khác cái này giá tổng cộng khả năng sắp đạt điểm cao. Nhưng đối với lâm sở mà nói lại thập phần đáng giá. Chỉ cần là toàn thể cường hóa hệ liệt triệu hoán quyển trục. Trong tay hắn có thể phát huy ra giá trị là người khác gấp 10 lần trở lên. Đáng tiếc đấu giá bên trong một mực không tìm được vong linh khích lệ lên cấp kỹ năng. Nếu như có đối tam giai triệu hoán cũng có hiệu lực quả cường hóa phụ trợ loại kỹ năng. Dù là giá cả cao hơn nữa ta cũng phải mua lại. Lâm sở một mực ở tìm loại này kỹ năng. Hắn vong linh khích lệ từ khô lâu chiến sĩ môn tăng lên tới nhị giai đỉnh phong sau sẽ không lại dùng qua. Đem trên người bộ kia được từ tân thủ thực tập cuối cùng bốt thi rượu khôi giáp cởi xuống. Treo đang đấu giá bên trên. Lâm sở tiêu phí 130.000 tư nguyên điểm lần nữa mua sắm một bộ càng cường lực tiện mang chiến đấu bọc thép. Đen nhánh chất liệu khiêm tốn kim loài chất liệu. Không để lại vết tích cơ giới kết cấu cùng bên trong đưa quang tầng đường dây. Nhìn qua giống như một bộ tương đối si be bơn cao bồi quần áo. Bộ này bọc thép ngoại trừ có thể để cho người sử dụng nắm giữ đủ để địch nổi tam dai sơ cấp cơ giới tạo vật lực bộc phát lượng cùng bùng nổ tốc độ bên ngoài. Bên trong đưa lồng bảo hộ năng lượng cao nhất đủ miễn dịch nhị dai đỉnh phong dưới đây phần lớn công gích chủng loại. Đối mặt nhị dai đỉnh phong trở lên công gích là có thể hấp thu bộ phận vật lý đánh vào cùng ma pháp lực lượng tới làm hòa hoãn. Như lần đó ra bọc thép còn có thể biến thành sinh tồn phòng vệ bộ. Cung cấp dưỡng khí bên trong tuần hoàn trang bị cùng với kháng áp kháng hàn kháng nhiệt độ cao chức năng. Để cho người sử dụng ở tuyệt đại đa số tồi tệ địa hình sống sót. Bất luận là đáy biển, biển lửa, bão cát, thậm chí là ngoài không gian cũng có thể không bị ảnh hưởng hành động tự nhiên. Có thể nói này 130.000 tư nguyên điểm hoa rất đáng giá. So với hắn vốn là bộ kia diệu nhật khải giáp tăng lên không chỉ hai ba cấp bậc. Trong tay còn dư lại không tới năm ngàn tư nguyên điểm. Hắn không có lại tùy tiện sử dụng. Dự định giữ lại để phòng bất cứ tình huống nào. Nói không chừng lúc nào sẽ cần muốn mua đặc định đảo cổ tới giải vây. Sau đó thời gian hắn toàn bộ dùng để đang tu luyện chàng minh tưởng. Cho đến khoảng cách khai chiến trước một giờ. Hương Du Nhiên liên lạc hắn đi do trụ sở chính tập họp. Do trụ sở chính trước trên quảng trường hảo hảo đáng đáng tất cả đều là hình hình sắc sắc nhà thám hiểm. Giữa bọn họ họ phong trinh lịch khá xa. Người thậm chí có thể nhìn thấy mặt vô sư bào lão đại ca cùng xuyên đến ma pháp thiếu nữ phấn y phục nữ hài đứng chung một chỗ. Nói trăm hoa đua nở có chút thật đẹp hóa. Nói khó nghe một chút chính là ngổn ngang. Những nhà thám hiểm này gần như đều là do mafia thành viên. Trong đó cũng không thiếu có bị giá cao hấp dẫn tới lính đánh thun. Dĩ nhiên. Khẳng định cũng có giống như lâm sở như vậy không có thể lập tức rời đi thành khu ghẻ xui xẻo. Lâm ca. Bên này bên này. Khương du nhiên cho lâm sở dẫn đường. Đưa hắn mang tới John bên người. Mà trước mặt John đứng chính là trên trăm danh nhà thám hiểm đội ngũ. Tuyệt đại đa số đều là nhị giai đỉnh phong. Ừ, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này liền là ngày hôm qua tạm thời mời tới triệu hoán sư. Lâm sở. John từ trước mặt trên trăm danh nhà thám hiểm trung lửa ra cao nhất 10 người. Hắn triệu hoán vật là tam giai ma tượng. Ở thành ngoại chiến nơi có thể phát huy tác dụng cực lớn. Các ngươi ở trên chiến trường phụ trách thiếp thân bảo vệ hắn. Đợi kết thúc chiến đấu sẽ cho các ngươi quá mức tài nguyên bù. Lâm sở cười hướng những người này khẽ vuốt càm. Nếu có thể ở người khác dưới sự bảo vệ ở trên chiến trường đi cách đi ngang qua sân khấu. Dễ dàng kết thúc lần này bị cuốn vào công phòng chiến sự kiện. Hắn cũng không muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ bại lộ chính mình còn lại triệu hoán vật. Một tên mặt ngân bạch khôi giáp trung niên người Âu Châu bóng người xuất hiện ở do trụ sở chính lầu 2 trên ban công. Vo nhẹ một tiếng. Bắt đầu phát biểu trước trận chiến khích lệ diễn rằng. Lâm sở ngẩn đầu nhìn một chút người kia. Dùng trinh tra nhãn quả nhiên cũng không nhìn ra sinh mệnh tầm thứ. Tam dai trở lên nhà thám hiểm thật giống như phần lớn đều có phòng ngừa bị điều tra phương pháp. Vị kia chính là chú ta do lão đại. Ca rốt Khương Du Nhiên ở bên cạnh cho lâm sở nhỏ giọng giới thiệu. Ta nghe người khác nói ca rớt lão đại thực ra nửa năm trước liền có cơ hội rời đi mới bắt đầu nơi chú quân. Đi càng cao vị diện vô tận nhạc thổ rồi. Nhưng là ngại vì do trước mắt không có nối tiếp trung cấp nhà thám hiểm. Cho nên mới một mực đè tấn thăng. Trung cấp nhà thám hiểm nhìn qua cùng sơ cấp nhà thám hiểm thật giống như cũng không khác nhau gì cả. Là bởi vì sinh mệnh tầng thứ vẫn còn không có tiếp xúc được quy tắc tầng thứ sao? Lâm sở như có điều suy nghĩ. Đây là hắn lần đầu tận mắt nhìn thấy trung cấp nhà thám hiểm. Không có trên diễn đàn lời đồn đãi như vậy thần hóa. Cảm giác liền cùng bọn họ những thứ này sơ cấp nhà thám hiểm không có gì quá trinh lệch lớn. Khả năng là bởi vì hắn đã tải hơi nước thế giới vư cảnh gặp qua đe ly la lực lượng. Thời kỳ tột cùng Đe Ly khẳng định có thể định nổi một vị trung cấp nhà thám hiểm. Cũng chính là nắm giữ ma năng đại thổ cùng với bất tử chi thân lúc. Cường làm người ta tức lộn ruột. Còn giết không chết. Bất quá luận lá bài tẩy cùng thủ đoạn. Đe Ly La khẳng định liền xa kém xa trải qua mười mấy loại thế giới trung giai nhà thám hiểm rồi. Lời nói thuộc về chính đề. Từ nơi này vị ca rớt. Ve tơ khích lệ diễn giảng chung Lâm Sở biết được một ít có liên quan tiếp theo thành ngoại chiến tin tức. Bên ta 1567 danh nhà thám hiểm. Phe địch 1670 danh nhà thám hiểm sao? Không nghĩ tới trật tự cấp hai nhà thám hiểm so với do ngược lại còn nhiều hơn. Không phải nói trật tự chỉ có cao tầng so với do nhiều mấy người sao? Nhà đúng nhiều hơn tới đây nhiều chút hẳn là lính đánh thun. Nếu không song phương cộng lại số người hẳn không đến 3.000 ngàn. Xem ra trật tự bên kia thuê đến không có thế lực nhà thám hiểm so với do phải nhiều. Thật là dốc hết vốn liếng rồi. Bất quá nhiều hơn người vừa tới số cũng cứ như vậy 100 mà thôi. Chưa nói tới nhiều trinh lệch lớn. Khích lệ diễn giảng không có kéo dài bao lâu. Cũng liền ngắn ngủi 3 phút. Lâm sở ngược lại không cẩn thận đi nghe hắn nói những thứ kia nói nhảm. Tầm mắt một mực ở ngàn dư danh nhà thám hiểm chung web nhìn. Mỗi một nhà thám hiểm trải qua thế giới cũng không hoàn toàn tương tự. Phương hướng phát triển cũng có bất đồng riêng. Khó tránh khỏi có chút đặc thù thế giới sẽ đem nhà thám hiểm hệ thống sức mạnh cũng khu lịch. Loại này ít lưu ý tiểu chúng nhà thám hiểm ở trên chiến trường ngược lại nguy hiểm nhất. Phe địch nhà thám hiểm cũng sống vậy. Phàm là có như vậy một hai nắm giữ liên quan đến quy tắc kỹ năng. Cũng rất khó giải quyết. Chính là bởi vì loại này đa dạng tính cùng bất xác định tính. Lâm sở mới không dám bảo đảm nói mình có thể một thân một mình chu diệt hơn ngàn danh cấp 2 nhà thám hiểm. Nhiều lắm là chính là một cách đối mặt đem bọn họ đánh băng. Ra đến phát trước. Toàn bộ làm thuê thuê nhà thám hiểm tập thể ký kết thuê khế ước. Hứa hẹn ở 3 ba ngày công phòng chiến bên trong sẽ không phản bội do mafia. Sẽ trợ giúp do lấy được thắng lợi vân vân. Thật may bên trong không nói gì đem hết toàn lực loại. Nhà thám hiểm có rất nhiều bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng thuộc về toàn lực trong phạm vi. Không nghĩ trong loại chiến đấu này sử dụng cũng là nhân chi thường tình. Cho nên không người sẽ đi nghiên cứu kỹ loại sự tình này. Nếu không lâm sở còn thật không dám thẻ. Bởi vì hắn thật không tính đang chiến đấu vận dụng bao nhiêu lực lượng. Hơn 1.600 người chia làm 16 tiểu đội từ 4 phương 8 hướng ra khỏi thành Mỗi tiểu đội bên trong đều bị phân phối vài tên nắm giữ khá mạnh triệu hoán vật triệu hoán sư cùng đại phạm vi công kích ma pháp sư Mà lâm sở thì bị nằm vùng ở chính diện chiến trường một tiểu đội bên trong Được đẳng cấp cao nhất bảo vệ Chiêu xuất niêm thổ thạch ma ở phía trước nhất mở đường Lâm sở đi ở đại bộ đội chính trung ương Bị một đám người vây quanh bảo vệ Hắn cảm giác mình giống như Cổ đại hoàng đế xuất du Bên người đi theo một đống lớn cận vệ quân Ân, Nếu như trở lại vài người tân bốc Để cho hắn ngồi lên mặt liền thư thái Lâm sở suy nghĩ một chút Dứt khoát đem tư thú huyết côn triệu hoán đi ra Ngồi xếp bằng ngồi Ở trôi lơ lưỡng ở giữa không trung Trên người huyết côn Du dương tự theo đại bộ đội Tiếp tục đi tới Ngược lại nhỉ giai đỉnh phong hư thú với hắn mà nói cũng phải không được cái gì trọng dụng. Còn không bằng làm công cụ giao thông thoải mái điểm. John đại ca đã thông báo. Chúng ta ở chính diện chiến tràng vụ cần phải kéo chật từ đám khốn kiếp kia quân chủ lực. Để cho cánh hung ám sát bộ đội có cơ hội từ phía sau đánh bọc bọn họ. Phụ trách dẫn đầu nhà thám hiểm đối lâm sở. Ta đoán bọn họ cũng là đồng dạng ý tưởng. Đợi lát nữa đánh có thể sẽ có tới ám sát ngươi nhà thám hiểm. Mặc dù chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều chút. Ngươi phải hữu dụng tới bảo vệ tánh mạng đảo cổ chứ. Có. Lâm sở tiện tay quét qua một tầng bạch cốt bọc thép. Các ngươi hết sức bảo vệ là được. Ta có lòng tin giữ được chính mình mệnh. Vậy thì tốt. Hơn trăm người nhà thám hiểm đội ngũ ở trong rừng cây nhanh chóng qua lại. Đi tới ước chừng 5 cây số. Bọn họ bị một tầng tổ ong trạng thái máu đỏ tầng phòng hộ ngăn trở Tầng phòng hộ đối diện có thể nhìn thấy ngoài ra một đám nhà thám hiểm chính tải đối diện xây bày cảm bấy cùng đủ loại công sự phòng thủ. Bọn họ chặt xuống màng lớn cây cối. Đủ loại đại pháo súng máy cùng triệu hoán vật giống như thủy Triều bao trùm mặt đất. Xem ra đối diện nhanh chúng ta một bước. Nhìn cách đó không xa đang nhanh chóng xây phòng ngự cơ giới các nhà thám hiểm Còn có thiên kỳ bách quái triệu hoán vật cách phòng ngự tầng lẫn nhau gào thét Lâm sở bỗng nhiên cảm giác tới trên chiến trường xem cuộc vui thực ra cũng rất có thú Để cho niêm thổ thạch ma ở phòng ngự tầng phía trước nhất đứng sừng sứng Chờ đợi hơn nửa canh giờ Song phương công sự phòng thủ đều tại cấp tốt thành lập hạ biến thành một hàng kim loại pháo đài Luôn cảm giác một khi tầng phòng hộ biến mất trong nháy mắt sẽ vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Ta có phải hay không là được tránh xa một chút. Lâm sở liếc nhìn khoảng cách không tới 300 mét phòng ngự tầng. Ánh mắt của hắn ở lầu canh bên trên ba máy màu tím đen thủy tinh đại pháo thượng Đỉnh lưu hồi lâu. Luôn cảm giác kia ba máy phục cổ thủy tinh hỏa pháo có chút không đúng lắm. Nội bộ ngưng tủ ma lực lượng cường đại đến kinh người nhất là tam giai trở lên công kích tiêu chuẩn. Phía trên đếm ngược chỉ còn lại cuối cùng 3 phút. Không cần phải. Bọn họ không phá được chúng ta phòng thủ tầng. Bên người mấy cái do nhà thám hiểm cũng lời thể son sắc. Duy chỉ có khương du nhiên cái này giống như lâm sở cậu ra hỏa đối với lần này biểu thị lo âu. Cũng để nhị muốn lui về phía sau lui nữa cách 100-200 thước. Cuối cùng những nhà thám hiểm này cũng đồng ý để cho lâm sở lui về phía sau nữa lui 50 mét khoảng cách an toàn. Bất quá không thể xa nữa. Nếu không lần nữa triệu hoán đi ra niêm thổ thạch ma không có biện pháp trước tiên lao tới chiến trường. Cuối cùng đếm ngược 10 giây. Song phương nhà thám hiểm cũng lâm le sát khí xúc thế đãi phát. Có vài người nhìn đối phương trong ánh mắt là tràn đầy tham dục. Có vài người là đang suy nghĩ thế nào đang chiến đấu ngay từ đầu liền tìm được chiếc an toàn vị trí. Theo lồng bảo hộ biến mất. Dầm dầm dầm. Như lâm sở đoán. Tam môn màu tím đen thủy tinh đại pháo dẫn đầu nổi lên đầy ma lực nổ súng. Phát ra đen nhánh tia la sơ Xuyên thủng mười dư danh cách không kịch né tránh xui xẻo nhà thám hiểm. Cùng này tương đối. Do bên này công kích kiến trúc cũng thuấn phát nổi lên một cái hình thủ kỳ quái trang bị cơ giới, phát ra một chiều hình quạt mãnh liệt sóng trùng kích đem chật tự hơn 10 người nuốt mất, trực tiếp tan tành mây khói. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét Vomanser 07. Chương 166 hỗn loạn chiến đấu trường mặt. Ngoại trừ xung động nhất hai loại trang bị cơ giới bùng nổ bên ngoài, Còn lại nhà thám hiểm cũng trước tiên đem ngũ hoa bát môn công kích thủ đoạn như trời mưa không cần tiền ra bên ngoài đập. Hỏa tiến, hỏa cầu, băng nhũ, lôi bảo, kim loại mâu, ma pháp đạn, mưa bom bão đạn, phụ ma mũi tên, bóng mờ đánh bất ngờ. Trùng loại triệu hoán vật, công nghệ cao quả bom, là sơ mưa, tình cảnh kia thật là không nên quá rực rỡ tươi đẹp. Rực rỡ tươi đẹp cũng liền duy trì như vậy trong nháy mắt Theo sát phía sau chính là nổ âm nổ tung Kêu thảm thiết tiếng kêu rên không ngừng Chém giết chém giết âm thanh liên tiếp Song phương giống như hai bể cối say thịt đụng nhau Cuốn lên tinh phong huyết vũ Mở màn liền chết gần trăm người Ở toàn bộ công phòng chiến chung Chính diện chiến trường sớ người nhiều nhất Song phương nhà thám hiểm cộng lại đạt tới hơn ngàn người. Ở nơi này loại ngàn người công phòng chiến Trung Nhà thám hiểm dường như cùng trên chiến trường binh lính bình thường không có gì khác nhau lớn bao nhiêu. Vừa mới hơi mất tập trung thì phải chết. Nhất là ở mặt đối địch tinh danh tâm chuẩn bị cơ quan cảm bấy trước mặt. Động thủ. Niêm thổ thạch ma nhận được lâm sở mệnh lệnh đầu tiên là tầm xa thả ra một lớp phạm vi lớn thạch mâu cùng địa thứ. Đem giữ chứ thổ hệ ma lực trước tiêu hao một bộ phận. Sau đó được tật hành thuật gia trì. Thân hình khổng lồ hóa thành bão đá lăn vọt vào chật tự nhà thám hiểm đống người chung. Đánh thẳng một mạch. Trong lúc nhất thời lại không ai đỡ nổi một hiệp. Gặp dưỡng. Đây là cái gì quái vật? a 260 phân tam dai triệu hoán vật. Đùa gì thế? Thành ngoại chiến tràng vì sao lại xuất hiện loại này? Nhanh nghĩ biện pháp ngăn lại nó a Không thể để cho nó đến gần pháo đài kiến trúc. Có ai có thể đối tam giai sinh vật có hiệu lực đạo cổ Nhanh lên một chút lấy ra dùng a Nếu không cũng đã muộn. Niêm thổ thạch ma ở trong địch nhân sông ngang đánh thẳng. Chủ yếu mục tiêu là công kích những pháo đài đó kiến trúc. Thuận tay cũng sẽ thỉnh thoảng đánh bay đấm bay vài người. Bị đánh chúng nhà thám hiểm không chết cũng tàn phế. Thành công nhiễu loạn trật tự các nhà thám hiểm tâm thần. Kềm chế cho bọn họ hơn nửa tinh lực đều không thể không đặt ở đề phòng thạch ma bên trên. Khai chiến không mấy phút. Do này Phương thì thành công chế chủ trật tự. Đánh cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Lâm tiên sinh. Ngươi triệu hoán vật thật là cường đại đến bảo nổ A Ha ha. Trật tự kia đám ngu xuẩn còn định ngăn lại nó. Kết quả trực tiếp liền bị va thành thịt nát Hy vọng có thể nhiều đụng chết mấy cái Trật tự đã không có sức đánh trả rồi Nói không chừng căn bản không cần cánh hông đánh bọc Chúng ta cộng thêm lâm tiên sinh này là thạch ma triệu hoán vật liền có thể thắng được chính diện chiến trường Đối mặt bên người các nhà thám hiểm hoan hô khen Lâm sở cười không nói Ở phía sau yên lặng xem cuộc vui Hắn muốn thời thời khắc khắc giữ trạng thái tốt nhất Không thể lãng phí bất kỳ một tia ma lực cùng huyết khí Như vậy mới đủ đủ an toàn Mới có thể có lượng lớn nhất cầm ứng đối đột phát nguy hiểm Quả nhiên Trật tự nhà thám hiểm ở bỏ ra mười mấy người bỏ mạng giá sau Rốt cuộc dựa vào không ngừng sử dụng cường lực đạo cụ Kiến nhiều có thể cắn chết voi đánh nứt ra niêm thổ thạch ma Còn không chờ bọn hắn cao hứng Lâm sở dơ tay lên liền lại lần nữa cho gọi ra một cụ mấy tinh niêm thổ thạch ma. Nginh đón bọn họ là phô thiên cách địa thạch mâu cùng địa thứ. Lần này trật tự nhà thám hiểm hoàn toàn bị hù dọa trợn tròn mắt. Tinh thần băng tán. Mỗi người Tứ tán chạy trốn. Không người còn dám cùng niêm thổ thạch ma đối kháng. Chỉ có số ít mười mấy trật tự tinh anh nhà thám hiểm ý thức được. Phải giết chết lâm sở cái này triệu hoán sư mới có thể chân chính đánh băng niêm thổ thạch ma. Triệu tập một nhóm người không sợ chết hướng lâm sở phát động công dịch. Lâm tiên sinh đừng nóng. Có chúng ta bảo vệ ngươi. Tiếp tục để cho niêm thổ thạch ma phá hư phòng ngự kiến trúc. Lâm sở bị do các nhà thám hiểm gió thổi không lọt bảo hộ ở chính Trung ương. Trong đó vài tên nhà thám hiểm sẽ còn thả ra hộ thuẫn. Kết giới. Nguyên tố che chở đợi loại phòng thủ kỹ năng. Tất cả đeo vào trên người lâm sở. Trong lúc nhất thời trên người hắn treo đủ mọi màu sắc đủ loại tăng ít bút. Sống như một người hình cây dáng sinh. Lâm sở ngoại trừ cho mình bộ một tầng bạch cốt bọc thép bên ngoài. Dứt khoát ngồi ở tư thú huyết kình trên lưng tiếp tục xem vai diễn. Chiến đấu kịch liệt chút nào ảnh hưởng đến không tới hắn bên này. Vậy kêu là một cái thanh nhàn. Nhìn bay đầy trời đủ loại công dịch. Nội tâm của hắn hào không gần sóng. Thậm chí còn có điểm muốn đánh cuộc ngủ một giấc. Toàn bộ công phòng chiến phòng trừng là thuộc hắn tối không lo lắng rồi. Không một chút nào giống như là tới đánh giặc. Ngược lại giống như tới đi chơi tiết thanh minh du lịch. Ngay tại lâm sở buồn ngủ lúc, ầm, do chính diện chiến trường đại hậu phương mặt đất chợt nước ra. Từ bên trong chui ra mấy đầu hình thù kỳ quái cử trùng đem mấy cái không trước tiên thoát đi nhà thám hiểm túm xuống lòng đất. Thứ rở gì? Phía dưới rất nhiều sâu trùng. Gặp dự nhanh dùng phạm vi công kích nện xuống mặt. Dưới đất có một tất cả đều là hai giai cấp lần quái vật trùng ổ ở. Những con trùng này ít nhất có hàng ngàn con. Từ từ đâu xuất hiện. Chẳng lẽ là chật tự cánh hung tiếp viện đến? Có thể. Nếu như song phương cánh hung không có vừa vặn gặp nhau đánh Tính toán thời gian tiếp viện cũng không kém nên đến. Tận lực cẩn thận một chút. Lâm sở hiếu kỳ hướng đội ngũ phía sau liếc nhìn. Cực noan hỗn loạn. Tình hình chiến đấu thảm thiết. Không ít vây bên người hắn người dám hộ tay đều bị vội vã đã đi tiếp viện. Không riêng gì lòng đất chui ra ngoài số lớn sâu trùng. Còn có còn lại tập kích cũng lục tục xuất hiện. Chiến đấu quả nhiên không dễ dàng như vậy thủ thắng. Dù là có niêm thổ thạch ma có thể đánh băng tiểu quy mô chiến trường Cũng làm không được hoàn toàn thay đổi song phương nhất định sẽ lâm vào đánh rằng co cuộc diện Lâm sở lười quản song phương nhà thám hiểm chiến đấu ở giữa Hắn chi phân phó niêm thổ thạch ma tận lực nhiều đánh chết một ít trật từ nhà thám hiểm Còn lại cũng không cần nhiều quản Cầm bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện Hắn đã thu do 50 ngàn tư nguyên điểm mà thôi Cũng không thể hy vọng nào hắn toàn tâm toàn ý đi trợ giúp do thủ thắng Lâm sở mục tiêu cho tới nay cũng chưa từng thay đổi Đó chính là tốt nhất để cho hai cái thế lực đánh ngang tay Về phần do có bản lãnh hay không đáp ứng bên ngoài thành triển tràng Kia liền không phải hắn nên bận tâm chuyện Chỉ cần chật tự bên kia không có cơ hội công vào trong thành là được Hắn ngồi ở tư thú huyết trình trên lưng Nắm một mâm điểm tâm vừa ăn vừa xem giao diện Công phòng chiến bắt đầu sau Tùy thân giao diện bên trong là thêm một cái thành ngoại chiến giao diện Bên trong ghi chép cắn kẽ đôi phương nhị cấp đỉnh phong nhà thám hiểm cung cấp hai nhà thám hiểm còn thừa lại số người Cùng với một cái tên là sát lục bảng ship hãng đơn Trước mắt sống sót toàn bộ nhà thám hiểm cũng ở phía trên có tên Nên bảng danh sách dựa theo điểm tích lũy bài danh Sát phủ thông cấp 2 là 1 phần. Sát nhị dai đỉnh phong chính là 5 phần. Sát điểm tích lũy ở 5 thập phần lấy thượng nhân có thể đạt được thập phần. Sát điểm tích lũy ở 100 phần lấy thượng nhân là có thể đạt được tam thập phần. Nghe nói cuối cùng đôi phe thiết lực liền là dựa theo cách này luận công ban thưởng. Một điểm tích lũy tương đương với 1.000 tư nguyên điểm. Triệu hoán vật giết được nhà thám hiểm biết coi bói ở triệu hoán sư trên đầu. Cho nên cho dù lâm sở không có chuyện làm nhàn dối xem cuộc vui. Bây giờ cũng đã có hơn 90 mai điểm tích lũy. Hơn nữa điểm tích lũy còn đang không ngừng thật nhanh tăng trưởng. Sát phổ thông cấp 2 nhà thám hiểm dễ dàng. Sát nhị dai đỉnh phong tương đối hơi khó khăn. Dù sao loại này nhà thám hiểm bình thường đều là trải qua 5-6 tràng trở lên tìm tòi thế giới lão điểu rồi. Phần lớn cũng có không thiếu bảo mệnh lá bài tẩy. Sinh tồn ý thức cũng rất mạnh, đánh bại dễ dàng, đánh chết khó khăn. Chỉ có số rất ít nhị giai đỉnh phong có thể là mới tấn thăng tương đối kém. Nhưng nhị giai đỉnh phong yếu kỷ lệ cũng so với cấp 2 trung cường giả ít hơn nhiều. Trên chiến trường phần lớn nhà thám hiểm tất cả đều là cấp 2. Nhị giai đỉnh phong khả năng chỉ chiếm rồi 10% không tới. Cho nên hơn 90 điểm tích lũy thực ra có nghĩa là niêm thổ thạch ma giết ít nhất 60 70 trở lên nhà thám hiểm. Đây đắt là cực kỳ không con số nhỏ. Nhất là bây giờ chiến đấu mới vừa khai hỏa không bao lâu. Để cho lâm sở cảm thấy ngoài ý muốn là. Trên bảng danh sách hạng nhất lại không phải hắn. Đầu tiên là cách ẩn danh vì quang minh chế tài trật tự nhà thám hiểm. Lúc này mới mới vừa khai chiến không tới một giờ. Hắn liền lấy được vào tay 150 156 điểm tích lũy. Thật là khoa trương. Này có nghĩa là đối phương ít nhất trong khoảng thời gian này giết bách dư danh nhà thám hiểm. Chính diện trên chiến trường đã giết chật tự mấy trăm nhà thám hiểm. Không nghĩ tới do số người hay lại là lạc hậu hơn chật tự. Xem ra là ở những chiến trường khác thất lợi. Lâm Sở âm thầm ghi nhớ cái này kêu quang minh chế tại nhà thám hiểm. Đối phương năng lực thực chiến khẳng định cũng có tam dai. Bằng không chính là trong tay trong tay nắm giữ nào đó đại sát khí. Nếu như gặp có thể không thể khinh thường. Chính diện chiến trường hỗn loạn kéo dài ước chừng 4 giờ. Trong lúc này niêm thổ thạch ma bị đánh nước ra 7 lần. Trong đó có 2 lần là vừa sống lại liền bị địch nhân tập trung hỏa lực dùng đảo cổ đánh băng. Lâm sở bất đắc dĩ uống một dược tề cao cấp ma lực dược tề mới một lần nữa có thể triệu hoán. Hắn điểm tích lũy cao đến 300 phân. Ở do trên bảng sweep hạng ủng cư hạng nhất. So với hạng nhì cao hơn còn nhiều gấp 3. Quang Minh chế tại điểm tích lũy ở 2% chi sau thì có xu hướng suy tàn. Bị lâm sở vượt qua. Bất quá trật từ bên kia to mời nhà thám hiểm lại gần như cũng so với do bên này cao hơn rất nhiều. Trật tự quả nhiên cũng mời tới lời hải lính đánh thun. Canh giữ ở lâm sở bên cạnh nhà thám hiểm nói. Quang Minh chế tải tên kia ta biết. Hắn là trật tự thế hệ này tiềm lực mạnh nhất sơ cấp nhà thám hiểm. Nghe nói tân thủ thực tập liền lấy được rồi đôi sơ chấm điểm. Nhưng trên bảng danh sách những tên khác. Ta phần lớn cũng chưa nghe nói qua. Lâm sở im lặng không lên tiếng. Xem ra chính mình tham dự thành ngoại chiến đấu là rõ ràng lựa chọn. Nếu như hắn không có tới, y theo trước mắt cuộc diện đến xem. Do bị tông phá cửa thành cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện. Song phương tầng chót chiến lực trinh lệ quá lớn. Nhưng nếu hắn tới, tình thế thì có lộn. Chập tự đám người kia muốn chạy trốn. Dựa theo bơ kế hoạch, 10 người một tổ, tree Do mafia các nhà thám hiểm đối thành ngoại chiến tràng tình huống tựa hồ đã sớm câu thông được rồi chiến thuật. Ở quân địch băng tán sau. Trước tiên phân ra tiểu đội hướng bốn phương tám hướng truy đuổi. Lâm sở bên người kia mời tên nhà thám hiểm như cũ vây quanh ở Trung quanh hắn tiến hành bảo vệ. Bây giờ đi đâu? Hương Du Nhiên hỏi. Người này ở trong mười người coi như là yếu nhất cái kia. Muốn không phải có tật hành thuật cách này có thể tăng cường niêm thổ thạch ma tăng ít kỹ năng Hắn căn bản không thể nào đi theo lâm sở bên người Hồi phòng thành môn Còn tiếp tục ở phủ cận tìm trật tự nhà thám hiểm Lâm sở nhìn về bên người giữ lại dâu ria sồm soàn trung niên trắng hán Người này tên là Egypt Nửa bước tam dai nhà thám hiểm Là được son bổ nhiệm chi tiểu đội này đội trưởng Tiếp tục truy hích đi Bây giờ trở về phòng quá sớm Hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có hy vọng thắng Thực ra còn có một cái tuyển hạng Đó chính là trực tiếp đi công kích trật tự cửa thành Nhưng ở hoàn toàn nghiền ép địch nhân trước tùy tiện đi công gích cửa thành Rất có thể sẽ lâm vào mai phục đưa đến bị vây quét Cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn Mà lâm sở là căn bản không muốn đi trật tự trước cửa thành công thành Nếu không đến lúc đó kéo tới công thành chiến liền càng vướng víu rồi Hắn có nắm chắc khống chế thành ngoại chiến cuộc diện Nhưng cũng không có nắm chặt chủ đạo có tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm xuất thủ bên trong thành chiến thắng thua Bây giờ do cùng trật tự nhân viên cũng còn dư lại thất bát bách nhân khoảng đó Giảm nhân số rồi hơn phân nửa Kịch liệt nhất chính diện chém giết kết thúc Cứ việc xong phương số người cũng lớn bức hạ xuống Nhưng đây cũng chỉ là lọc xuống song phương tương đối yếu hơn nhóm kia nhà thám hiểm mà thôi. Còn lại đều là khó giải quyết cường giả. Sau đó giảm nhân số đem sẽ dần dần chậm lại. Càng có thể sống đến người phía sau càng nguy hiểm càng khó sát. Trải qua ước chừng 1-2 giờ ở trong rừng cây tìm kiếm trật tự nhà thám hiểm săn giết Dựa vào lâm sở niêm thổ thạch mà. 10 người tiểu đội không có người nào giảm nhân số bị thương. Chỗ đi qua tất cả không ai đỡ nổi một hiệp Lâm sở buồn chán dứt khoát ngồi ở huyết kình trên lưng ăn đan dược ngưng tổ huyền huyết Đương nhiên Hắn cũng không phải hào không phòng bị Như cũ trừa lại một tia tinh lực đặc biệt phòng bị bốn phía Hơn nữa còn thỉnh thoảng quét ẩm hình thân thể Để cho bóng người của mình biến mất Ẩm um, Mười người tiểu đội gặp gỡ địch tấn công Chín đảo trắng tuyền trùm tia sáng từ không trung chiếu xuống Lần tập kích này có chút không bình thường Chùm tia sáng cơ hồ là trong nháy mắt hạ xuống Trực tiếp phá vỡ phòng ngự đảo cổ đem một người trong đó thân thể xuyên qua Trong đó ba bó chùm tia sáng càng là tập trung rơi vào trên người lâm sở Lâm sở người mặt đen nhánh bọc thép dâng lên hộ thuẫn ngăn cản chùm tia sáng chốc lát Ngay tại hộ thuẫn sắp bị phá trước Hắn lấy lại tinh thần Thi triển thuẫn di né ra Chùm tia sáng xuyên qua hư thú huyết kinh thân thể. Bị giết từ huyết kinh hóa thành thuần túi huyết khí trở lại lâm sở trong cơ thể. Có mai phục. Địch nhân rất mạnh. Cẩn thận. Bảo vệ tốt triệu hoán sư. Đây là tiểu đội lần đầu giảm nhân số. Trước bọn họ cũng không thể không gặp qua mai phục. Nhưng lại không có lần này cỡ đảo cột sáng lực sát thương mạnh như vậy phạm vi giống như vậy. Phụ trách điều tra nhà thám hiểm rất nhanh liền tìm được địch nhân phương vị. Nhưng còn không chờ bọn hắn phát đồng công kích. Địch nhân liền trước một bước chủ động hiện thân. Cũng lại chém ra mấy đảo đạt tới hơn 10 mét rồng dáng vóc to quang nhận. Đem dọc đường cây cối chặt đứt ấm ầm sụp đổ. Thanh thế đáng sợ. dáng vóc to quang nhận ngược lại không khó khăn tránh. Nhưng khi quang nhận đến gần mọi người. Liền chợt nổ tung. Phân chia thành mấy trăm tiểu hình quang thứ hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Đánh mọi người một trở tay không kịp. Lâm sở vét nhất loại năng lượng này hình thức công dịch. Bạch cốt bọc thép không cách nào phòng ngự. Bất quá hắn cũng không phải là không có còn lại phòng ngự ma pháp công dịch thủ đoạn. Huy động ma pháp trưởng. Thả ra vạn vẹo quang bích. Trước mặt hắn ánh sáng chợt vạn vẹo. Trong nháy mắt đem toàn bộ bắn về phía hắn bên này quang thứ toàn bộ tiêu diệt mất tâm. Chỉ có số ít quang thứ không có bị vặn vẹo quang bích bao trùm. Rơi vào hắn đen nhánh trên trang giáp. Bị huyết cương hộ thể ngăn trở. Lâm sở ngẩn đầu ngắm hướng trời cao người tập kích. Là một cái phía sau dài màu trắng hai cánh. Tay nắm một thanh thánh quang đại kiếm nam tử tóc vàng. Thiên sứ, sách. Cũng không biết là ăn huyết mạch dược tề hay lại là luyện rồi công pháp đặc thù gì. Nhìn qua còn rất mạnh. Một thân một mình liền dám tập kích thập nhân đội ngũ. Người này nên không phải là cái gì đó quang minh chế tài đi. Lấy quang minh chi lực cho chế tài. Tóc vàng nam cầm trong tay thánh quang đại kiếm hướng lâm sở đám người phương hướng chỉ một cái. Lại vừa là số đảo cột sáng vô căn cứ từ không trung bắn rơi. Tốc độ nhanh để cho người ta khó mà tránh né. Hai gã do nhà thám hiểm không né tránh. Bị chùm tia sáng xuyên qua mà trọng thương sắp chết. Này rời ạ hay lại là nhị dai đỉnh phong công kích. Vong linh sứ đồ cốt linh mâu đều không cũng khó xây dưa như vậy. Đoán chừng là thanh kia thánh quang đại kiếm không bình thường. Lâm sở dùng Trinh tra nhãn điều tra. Chắc chắn cái này tóc vàng nam đúng là nhị dai đỉnh phong. Đối phó loại này có thể bay ra hỏa. Niêm thổ thạch ma phái không được tác dụng lớn. Người này công dịch lại chủ yếu lấy năng lượng làm chủ. Bạch cốt bọc thép không ngăn được. Thánh quang khả năng cũng tương đối khắc chế tử linh sinh vật. Tổng hợp mà nói. Không tốt đánh. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 07. Chương 167 không thể không đồng thủ. Tam dai triệu hoán vật. Hờ. Do đám người kia thật đúng là sẽ tìm người giúp đỡ Chứ không giải quyết hết ngươi Tràng chiến dịch này muốn thắng sợ rằng thật là có điểm độ khó Tóc vàng nam liếc mắt mắt liếc niêm thổ thạch giống như Vỗ cánh né tránh vài gốc chợt đâm hướng hắn thạch mâu Thoáng qua liền hóa thành kim quang biến mất Xuất hiện sau lưng lâm sở Đại kiếm còn quấn trắng tuyển quang mang hướng hắn chém eo Ẩm Bạch cốt bọc thép cứng sắn đối phó một kích này. Lào đào muốn ngã. Bất quá cũng còn chưa hư hại. Người này vật lý công kích cũng ít nhất có tam dai sơ cấp. Nhưng lại cũng không tính được đặc biệt mạnh. Ân. Bạch cốt giả bộ giáp năng đại khái gánh nổi hai lần. Lâm sở nhanh chóng cho mình lại bộ một tầng bạch cốt bọc thép. Tóc vàng nam cao mày. Thật là mạnh hộ thuẫn kỹ năng. Xem ra muốn giết ngươi còn không dễ dàng như vậy. Muốn thương tổn lâm tiên sinh trước phải quá chúng ta cửa ải này. Còn sống sót sáu người ăn ý hướng tóc vàng nam mở ra vây tông. Đối phương nhưng trong nháy mắt hóa thành kim quang lại biến mất. Một lần nữa thuấn di đến rồi lâm sở sau lưng. Người này thuấn di có thể liên tục thi triển. Lâm sở không dám khinh thường. Ở tóc vàng nam hóa thành kim quang biến mất đồng nghiệp. Thuấn Duy trốn rời chỗ, cũng sử dụng ẩm thân ma pháp ẩm núp thân hình. Chỉ huy niêm thổ thạch ma tìm cơ hội dùng giam cầm kỹ năng có thể bắt được cái này tóc vàng nam, ẩm, tóc vàng nam lần nữa hiện thân. Một đảo bằng thùng nước trắng tuyền trùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào lâm sở vốn là đứng vị trí. Đem mặt đất đánh ra một cây sâu không thấy đáy lỗ lớn, người này kia món vũ khí cũng khoa trương đi. Chẳng lẽ là tám cấp phổ ma vũ khí? Nhìn thấy đảo kia trắng tuyền trùm tia sáng kinh khủng lực sát thương. Lâm sở chắc lưới. Hắn từ giới ngoại ma kia đắc được đến level 7 phổ ma vũ khí. Từ không chi nhận cũng không có kinh người như vậy uy lực. Những thứ này trùm tia sáng thuần túy lực sát thương liền vong linh sứ đồ cũng có thiếu sót. chớ nói chi là còn có thể liên tục thả ra nhiều lần như vậy công kích. Ngoại trừ Khương Du Nhiên bên ngoài nhà thám hiểm Toàn bộ không chút nghĩ ngợi móc ra mỗi người lá bài tẩy đảo cổ Từ bốn phương tám hướng vây công hướng tóc vàng nam Bọn họ rất rõ nếu như không toàn lực đánh ra Bị đối phương lần nữa suy yếu mấy phe chiến lực vậy thì càng không thể nào thủ thắng Khương Du Nhiên thực lực bản thân quá yếu Rất tự biết mình trước tiên chạy về phía niêm thổ thạch ma Cho nó trước chạy một tầng tật hành thuật bút. Sau đó lén lén lút lút tìm một chỗ trốn đứng lên. Tóc vàng nam phía sau vậy đối với hai cánh cũng không đơn giản. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Thậm chí có thể dễ dàng đi đến đột phá tốc độ âm thanh khởi bước chạy nước rút. Cho dù ở sáu gã xuất ra toàn bộ của cải nhị dai đỉnh phong nhà thám hiểm dưới sự vây công. Như cũ thành thảo. Còn có thể dựa vào thỉnh thoảng thi triển Kim Quang Thuấn Di tiến hành giết ngược. May một tên trong đó nhà thám hiểm móc ra một loại có thể thả ra cấm bay lính vực đạo cổ đặc thù. phí bỏ tóc vàng nam mượn hai cánh cao cơ đồng tính. Mới để cho cuộc diện không có thiên về một bên. Này tóc vàng nam cũng có đặc thù điều tra thủ đoạn. Có thể nhìn thấu lâm sở ẩm thân. Ngay từ đầu người này còn âm hiểm làm bộ như không tìm được lâm sở bóng người. Đợi tất cả mọi người đều phát động công kích không sánh chiếu cố đến lúc Mới đột nhiên thuấn di đến lâm sở sau lưng Lần nữa thi triển chùm tia sáng công dịch Người này thật phiền A Lâm sở liên tục né tránh ba lần Tâm tình càng phát ra phiền não Người này tốc độ cùng tần suất công dịch đều nhanh kinh người Niêm thổ thạch ma công dịch rất khó trúng mục tiêu Hết lần này tới lần khác vừa giống như chỉ con lươn như thế không chịu để cho niêm thổ thạch ma đến gần. Cũng không có biện pháp dùng đất sét giam cầm mắt hắn. Muốn hất ra phòng chừng là không có khả năng. Xem ra chỉ có thể giết chết hắn. Từ chứ vật không gian lấy ra hư không chi nhận. Vô số khối đen nhánh đá vụn nhanh chóng biến ảnh thành một cái hư ảnh vạn vẽo hai lưới đoạn kiếm. Thừa dịp do các nhà thám hiểm đem tóc vàng nam dính dấp ở. Lâm sở nhanh chóng thôi phát tư không chi nhận nổi bộ không gian hệ ma năng. Lưới đao trong nháy mắt lại độ hóa làm đá vụn biến mất không thấy gì nữa. Một đảo đen nhánh bể nhận vặn vẹo không gian. Chống giống xuất hiện ở tóc vàng nam sau lưng. Chém xuống tại hắn phần lưng, ầm, nhưng hư không chảm lại không có thể gây tổn thương cho đến tóc vàng nam. Mà là bị vần quanh tại hắn thân chu thuần bạc quang mang ngăn trở cản. Bất quá cũng không phải không có chút nào thu hoạch Này chém một cái thành công đánh nước ra hắn thánh quang phòng vệ. Chỉ cần trở lại một đòn hư không chảm thì có thể thành công thương tổn đến hắn. Không gian hệ vũ khí. Tóc vàng nam hiển nhiên không ngờ tới lâm sở có loại này cường lực phụ ma vũ khí. Trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Sách thánh quang cử kiếm không nhìn những người khác đối với hắn công dịch. Sông thẳng hướng lâm sở phát động mãnh công. Người này lại dự định đổi thành trước hết xếp ta, sách, thật phiền phức. Bất quá, cận chiến mà thôi. Tất cả mọi người là nhị giai đỉnh phong. Ai sợ ai? Ta còn có bạch cốt bọc thép cùng huyền huyết quyết hổ thể đây. Mặc dù lâm sở không thế nào trải qua chính diện cận chiến. Nhưng hắn đối với chính mình lá bài tẩy rất có tự tin. Thỉnh thoảng cũng phải cần luyện mình một chút đối cận chiến ứng đối năng lực. Nâng lên tư không chi nhận ngăn trở tóc vàng nam bổ tới thánh quang đại hiếm. Lâm sở một cái tay khác nhanh chóng thả ra tổn thương càng sâu cùng suy hiếu lưỡng trọng nguyện ruột. Cũng lại lần nữa thả ra huyết khí tư thú. Hóa thành đại bằng từ một hướng khác dính dấp tóc vàng nam sự chú ý. Bên kia đến tự do nhà thám hiểm trở công cũng theo nhau mà tới. Êp tóc vàng nam không thể không thuấn di né ra. Thừa dịp đối phương vội vàng thoát đi. Lâm sở trở tay lại vừa là một đòn hư không chảm. Lần này tư không chảm kết kết thật thật chém vào rồi tóc vàng nam trên người. Xuyên thấu hắn người mặc ngân bạch sắc khôi giáp. Đem sau lưng chém ra một đảo sâu đủ thấy xương thảm thiết vết thương. Nếu là không có hắn phụ ma khôi giáp ngăn trở. Này chém một cái vốn có thể trực tiếp đưa hắn chia ra làm hay. Đáng dép. Nếu không phải thánh kiếm lực lượng tiêu ha quá nhiều. Các ngươi những thứ này tạp ngư căn bản không đả thương được ta. Tóc vàng nam vội vàng móc ra một chai trắng tuyển dược tề uống. Phía sau vết thương ghê dởn lại bạc quang trung nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Cứ việc thương thế mặt ngoài chữa hết. Nhưng suy yếu cũng sẽ không dựa hết vào dược tề liền khôi phục. Lâm sở lười với người này nói nhảm. Lại lần nữa huy động hư không chi nhận. Khó lòng phòng bị hư không chảm lại lần nữa từ xảo quyệt góc độ chống giống xuất hiện. Nhưng lần này tóc vàng nam có đề phòng. Hóa thành kim quang thuẫn di tránh ra công dịch. Lâm tiên sinh ngươi có loại này lợi hại vũ khí sớm một chút lấy ra dùng a Mọi người cùng nhau tiến lên. Người này không nhanh được. Chỉ cần có thể giết chết hắn chúng ta ở thành ngoại chiến phần thắng tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Ta còn có một cách vốn là dùng để bảo vệ tánh mạng đảo cụ. Cùng tiến lên. Trước thời hạn nói tốt. Công lao mọi người chia đều. Thấy tóc vàng nam bị thương. Do các nhà thám hiểm dối dít lâm le sát khí. Cẩn thận. Có trật tự nhà thám hiểm tại chiều như vậy dựa vào. Số người ở 10 người trở lên. Phụ trách điều tra do nhà thám hiểm đột nhiên biến sắc. Không được. Người này chỉ là dò đường tiện phong. Đi mau. Địch nhân khoảng cách bên này chỉ có 2 cây số khoảng cách. Nếu như bị đuổi kịp chúng ta liền nguy hiểm. Coi như xấu người gặp may. Lâm tiên sinh. Chúng ta rút lui. Do các nhà thám hiểm cũng không nắm chắc trong vòng thời gian ngắn giải quyết hết cái này ở vào trật tự bảng danh sách để nhất quang minh chế tài. Ai biết trong tay hắn còn có nhiều thiếu bảo mệnh lá bài tẩy. Càng cường đại nhà thám hiểm muốn giết chết lại càng không dễ dàng. Lâm sở ngược lại là thật muốn giết chết cái này tóc vàng nam đem trong tay hắn thánh quang đại kiếm đoạt lại. Nhưng cân nhắc đến chính mình không nhất định có thể buộc hắn chủ động giao ra vũ khí. Giết chết lấy được bảo dương cũng không nhất định liền có thể khai ra món vũ khí này. Cho nên hứng thú cũng không có lớn như vậy. Lại nói, món vũ khí này cùng hắn tương tác cũng không cao. Lấy được cũng không nhất định so với hư không chi nhận dùng tiện tay Vì giết hắn mà bại lộ chính mình còn lại triệu hoán vật Không đáng giá Ngươi cảm thấy ta sẽ để các ngươi chạy mất sao Tóc vàng nam nắm thánh quang đại kiếm tay chợt hướng mặt đất đâm xuống Quát to Xét xử Quyết đấu Lưới kiếm kích đồng bạc quang Hóa thành một đảo trắng tuyền lồng bảo hộ Đem người sở hữu bao phủ bên trong Tương tự giác đấu chàng cưỡng chế quyết đấu lĩnh vực. Lâm sở cao mày. Không biết cái này quyết đấu lĩnh vực thoát khỏi điều kiện là cái gì. Hắn vung tay hướng bạch quang vòng bảo vệ bên bờ chém một phát hư không chảm. Bạch quang vòng bảo vệ mãnh liệt kích động. Bị đen nhánh bể nhận thật sự chém tan. Nhưng rất nhanh thì khép lại khôi phục. Vòng bảo vệ phòng ngự không thế nào mạnh. Nhưng sức khôi phục rất mạnh. Nếu có thể đánh ra ngắn ngủi lỗ thùng. Dùng thuấn di mới có thể trong nháy mắt chạy đi. Lâm sở liếc nhìn một đường phụ trách bảo vệ hắn do các nhà thám hiểm. Hơi làm suy tư. Suy nghĩ mình là nên một người thoát đi. Hay lại là lưu lại giúp bọn hắn. Các ngươi có thể ngăn cản tên kia một đoạn thời gian sau. Lâm sở chỉ vòng bảo vệ bên bờ. Ta gích phá vòng bảo vệ sau có thể dùng thuấn di chạy đi. Nếu như các ngươi cũng có thể đi ra liền theo ta Nếu như không ra được Liền nhờ cậy ngăn lại cái kia quang minh chế tài một trận Ta hiểu Lâm tiên sinh ngươi đi nhanh một chút đi Do chúng ta ngăn hắn lại Tiểu đội trưởng bất đắc dĩ nói Ngược lại đây cũng là hẳn phải chết tuyệt cảnh Ngươi có thể chạy đi đắt là rất tốt tiêu diệt Chỉ cần chính diện chiến trường có ngươi niêm thổ thạch ma ở Do cũng sẽ không thua Thật là xui xẻo à Xem ra phải chết ở chỗ này Nếu như trước khi chết có thể đổi cái này quang minh chế tài là tốt Thuấn di loại kỹ năng thật nổi tiếng Nếu như lần này có thể còn sống trở về Ta cũng phải nghĩ biện pháp làm một cái Còn sống sót này năm tên do nhà thám hiểm ngược lại là nhìn đến thật mở Không có cứng ép lôi lâm sở cùng bọn họ sống chết có nhau ý tứ Ta chỉ là gọi các ngươi kéo Lại không cho các ngươi đi chịu chết. Lâm sở không nói gì. Thực ra trong tay của ta vẫn còn có chút lá bài tẩy. Chỉ bất quá không muốn bị nhân nhìn thấy. Ân, ta phổ trách giải quyết hết truy binh Các ngươi ở chỗ này kéo quang minh chế tài. Phân công, biết, do mấy người chưa kịp phát ra nghi vấn. Liền bị tóc vàng nam lần nữa dùng hết chỗ đánh bất ngờ. Úc người sở hữu không thể không tránh né. Không có thời gian nói nữa. Lâm sở là huy kiếm dùng hư không trảm phá vỡ lồng bảo hộ. Ở màn hào quang khét lại trong nháy mắt. Dùng thuẫn di chui ra quyết đấu lĩnh vực. Tuy nói không muốn bị còn lại nhà thám hiểm nhìn thấy ta khô lâu bộ đội. Bất quá không sao. Chỉ cần nhìn thấy nhân chết hết. Cũng không sao. Đem ngân linh tử chứ vật không gian gọi ra. Khiến nó thám thính địch tỉnh. Trước hắn cho cái này cơ giới tinh linh thăng cấp không ít phẩm mềm hắc. Bây giờ ngân linh giá trị con người ít nhất cũng ở đây 100.000 tư nguyên điểm trở lên. Có cái này thuần túy thám báo hình người giúp tự nhiên có thể trước đối thủ một bước biết được vị trí. Trước thời hạn ở khắp nơi nằm vùng tốt khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư. Lâm sở chờ đợi chặt tự viện quân bước vào cảm bẫy. Không có bất kỳ lo lắng. Ở hơn 20 mươi cụ tam giai khô lâu mai phục hạ. Cùng với bị đột nhiên xuất hiện vong linh xứ đồ cùng xích lão chư đột kích đánh loạn trận hình. Chi này chật tự 20 người tiểu đội chỉ là một đối mặt liền trong nháy mắt thương vong hơn nửa. Hoàn toàn băng tán. Nhất là vong linh xứ đồ. Nó sách lôi đình chi truy ở tầng trời thấp phi hành. Như vượt mị tốc độ vượt xa người sở hữu. Còn như tử thần quơ múa lưới hái. Chém gần một nửa trật tự nhà thám hiểm. Có một định sử dụng ngẫu nhiên truyện tống phù thoát đi nhà thám hiểm. Thì bị ẩn thân núp trong bóng tối lâm sở một kiếm xuyên thùng tim. Hắn phụ trách trong bóng tối cắt lấy. Ngắn ngủi một phút liền giết trong chớp mắt một cái bầy nhị dai đỉnh phong nhà thám hiểm. Không có người nào có thể chạy thoát thân. Người đánh chết sơ cấp thám hiểm người tá đằng an. Đạt được 1554 nguyên điểm. Ta đằng an tìm tội bảo dương. Sát lục chi chứng. Người đánh chết sơ cấp thám hiểm người Azin, Kali chi, đạt được 12554 nguyên điểm. A Rin, Kali chi tìm tội bảo dương. Cứu dối chi chứng hay. Người đánh chết sơ cấp thám hiểm người. Đạt được. Thật may ta cứu dối chi chứng quá nhiều. Nếu không nhiều như vậy sát lục chi chứng sợ là đều phải bị cấm chỉ bước vào khu vực an toàn rồi. Lâm sở bên tai không ngừng vang lên đánh chết thanh âm nhắc nhở. Hắn thùng vật phẩm tính tổng cộng tìm tòi bảo dương số lượng cũng đạt tới trên trăm phần. Bất quá ngược lại là không cần lo lắng sát lục chi chứng siêu ngạch vấn đề. Ngược lại chỉ cần tốn thêm một ít cứu dối chi chứng là có thể đem số lượng đến trừ hồi lưng đeo treo giải thưởng trở xuống. Hơn nữa càng đi về phía sau. Sát nhà thám hiểm càng không cần lo lắng tích lũy sát lục chi chứng Trước lâm sở sát nhà thám hiểm chung. Thì có vượt qua một phần ba gia hỏa vì hắn cung cấp cứu dối chi chứng mà không phải là sát lục chi chứng Càng về sau sống sót nhà thám hiểm lại càng có thể đã sát rất nhiều rồi nhân. Chỉ cần giết chết nhà thám hiểm tay cầm vượt qua 5 cái sát lục chi chứng Giết hắn đi liền có thể thu được cứu dối chi chứng. Trong tay sát lục chi chứng càng nhiều ra hỏa có thể cung cấp cứu dối chi chứng thì càng nhiều. Dựa vào dùng cứu dối chi chứng triệt tiêu sát lục chi chứng. Trong tay hắn sát lục chi chứng ổn định ở 50 tấm trong khoảng. Nói thật, hai cái thế lực hợp pháp đánh hội đồng cũng bị sát lục chi chứng ràng buộc liền vượt quá bình thường. Loại này đại quy mô dùng binh khí đánh nhau nếu là mới bắt đầu nơi chú quân chính mình định quy tắc Làm gì còn phải dùng sát lục chi chứng tới hạn chế Lâm sở bỗng nhiên nghĩ đến một cách nguyên nhân Chẳng lẽ sát lục chi chứng thiết kế chính là vì phòng ngừa tam giai nhà thám hiểm tùy ý chô diệt cấp 2 nhà thám hiểm Có thể phải cẩn thận nhiều chút Tuyệt đối không thể để cho sát lục chi chứng vượt qua 80 tấm Nếu như lưng đeo đại ngạc treo giải thưởng lại bị cấm vào khu vực an toàn Nhất định sẽ bị người để mắt tới A Mặc dù trước trận chiến ghi kết trong khế ước ước hẹn bó buộc do mafia ở sau cuộc chiến có nghĩa vụ trợ giúp lính đánh thun Nhưng khế ước cũng không nhất định phải dựa vào phủ Lòng người khó liệu Không có thể làm cho mình người đang ở hiểm cảnh Thu hồi xích thỉ cùng toàn bộ khu lâu Lâm sở trở lại quang minh chế tài quyết đấu màn hào quang nội bộ. Do nhà thám hiểm lại chết một người. Bây giờ chỉ còn lại bốn người. Mà Khương Du Nhiên Tiểu Tử kia ngay từ lúc quyết đấu lĩnh vực mở ra trước liền chuồn êm không thấy bóng sáng. Lâm sở đi ra ngoài mới không đầy 3 ba phút thì trở lại. Không riêng gì bốn gái nhà thám hiểm. Ngay cả cái kia quang minh chế tài cũng trởn mắt hốt mồm quên mất công dịch. Lâm tiên sinh ngươi thế nào? Giải quyết Lâm sở nhúng nhúng vai Chật tự tiếp viện tiểu đội đã chết hết rồi Lãng phí ta một lá bài tẩy Thật để cho nhân khó chịu Không thể nào Tóc vàng nam giống giận Ta xem ngươi rõ ràng chính là chỉ ra đi lung lay một vòng Hậu viên đội ngũ có thể đủ là có 20 người Ngươi dù là có giá trị năm chục ngàn tư nguyên điểm tam giai đỉnh phong đảo cổ cũng không khả năng nhanh như vậy tiêu diệt bọn họ. Thích tin hay không? Ngược lại ngươi lập tức cũng phải là người chết rồi. Lâm sở không nghĩ nói nhảm. Giơ tay lên chiêu suốt niêm thổ thạch ma phối hợp những người khác vây công tóc vàng nam. Bị buộc xếp chật tự nhiều như vậy quân chủ lực. Hắn cũng rất khó chịu. Song phương chiến lực một khi xuất hiện không cân bằng. Do rất có thể sẽ được mà nghiền ếp trật tự Vạn nhất công phá cửa thành Để cho tam giai nhà thám hiểm có cơ hội xuất thủ Cuộc diện sẽ không ở hắn nắm giữ bên trong Nhưng thế cuộc cũng phát triển đến một bước này Hắn cũng không khả năng cố ý thả quang minh chế tài Lại nói hắn cũng cũng không tính thả cái này chọc người phiền ra hỏa Bất kể có hay không thanh ghi thánh quang đại kiếm Cũng đem ngươi mệnh trước lưu lại đi Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề necromancer 07. Chương 168 dáng vóc to ma pháp trận. Tóc vàng nam ở trải qua thay nhau chiến đấu sau đắt là nhỏ hết đà. Cũng không biết là hắn quyết đấu lĩnh vực muốn rời khỏi có điều kiện gì, hay là hắn có tự tin giết ngược Lâm Sở đám người, hay hoặc là hắn căn bản không tin Lâm Sở thật đánh chết bộ đội tiếp viện. Tóm lại người này không có chạy trốn. Mà là tiếp tục cùng lâm sở đám người kịch chiến. Thẳng đến 7-8 phút tiếp viện như cũ không có tới. Sắc mặt của hắn mới trở nên dần dần khó coi. Ý thức được lâm sở vô cùng có khả năng thật dùng nào đó phương pháp tiêu diệt hắn phía sau bộ đội tiếp viện. Hắn, bây giờ tứ cố vô thân. Ít nhất, cũng phải tiêu diệt hết ngươi cái này do tay sai. Tóc vàng nam thế công trở nên phá phủ trầm trụt. Liên tục sử dụng mấy loại lá bài tẩy đảo cổ định giết chết lâm sở. Khi hắn thật vất vả đột phá doi vài tên nhà thám hiểm bảo vệ. Thành công đem công khích chúng mục tiêu vì ở chiến trường cuối cùng thả lâm sở. Lại phát hiện tiến vào quyết đấu lĩnh vực cũng chỉ là một phân thân. Lâm sở làm sao làm cho mình đặt mình trong hiểm cảnh. Ngoan cố chống cự. Đem tử giá thú mới nguy hiểm nhất. Từ vừa mới bắt đầu hắn dùng tinh thần tầm xa điều khiển phân thân tiến vào quyết đấu lĩnh vực. Chính là vì tiêu hao hết tóc vàng nam lá bài tẩy. Mất như vậy đại công phu cùng thủ đoạn lại không có thể đạt thành mục đích. Tức tóc vàng nam suýt nữa hộp máu. Công kích càng phát ra sốc xích. Vội vàng bên dưới thậm chí bị niêm thổ thạch ma một quyền. Thiếu chút nữa bị thương nặng. Lâm sở lần nữa tiến vào quyết đấu lĩnh vực lúc. Hắn cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm tiến hành công gích. Bởi vì không thể phân biệt đi vào đến tột cùng là phân thân hay lại là bản thể. Ma năng phân thân mặc dù thời gian tồn tại ngắn. Nhưng ưu điểm lớn nhất chính là đủ chân thực. Lâm sở vung tay ở tóc vàng nam trên người giấy gấp rồi lưỡng trọng nguyện rùa bút. Móc ra thánh chun thả ra khôi phục kỳ tích. Vì còn sống sót mấy cái do nhà thám hiểm chữa trị. Cuối cùng tại hắn liên tiếp uống say cấp ma lực dược tề thi triển tư không chảm thế công hạ. Tóc vàng nam cuối cùng vẫn thua trận. Bị niêm thổ thạch ma nắm lấy cơ hội giam cầm. Quyết đấu lĩnh vực sau đó tan vỡ. Lâm sở cũng không thể không thử dụng hình bức tóc vàng nam giao ra hắn thánh quang đại kiếm. Nhưng người này căn bản không để ý tới lâm sở. Trực tiếp chơi đùa tự bảo. Hóa thành trắng tuyển quang mang riêng là đem niêm thổ thạch ma nổ thành cặn bã. Nếu như không phải lâm sở thuấn di thoát được nhanh. Chỉ sợ cũng phải ở đó nói từ bảo bạc quang trung hóa thành bụi bẩm. Người đánh chết sơ cấp thám hiểm người A-to, Tu-ni, đạt được. 595-54 nguyên điểm, A-to, Tu-ni tìm tòi bảo dương. Cấu dối chi chứng 29. Nên thám hiểm người vì treo giải thưởng đối tượng. Quá mức tiền thường hạ phát, 148.000 tư nguyên điểm. cứu rối chi chứng 14, Bạch Kim Bảo Dương, Hoàng Kim Bảo Dương 4, Bạch Ngân Bảo Dương 8. Bởi vì giam cầm hắn bức bách hắn tự bảo là niêm thổ thạch ma, cho nên hệ thống phán định là là ta đánh chết sao. Người tốt, nay cấu dối chi chứng số lượng. Có nghĩa là người này trong tay ít nhất có một40 tấm sát lục chi chứng. Đây là hắn lần đầu sát lưng đeo treo giải thưởng nhà thám hiểm. Trước không nhìn thấy tóc vàng nam trên người hồng danh đặc thủ. Hẳn là dùng 10 tấm cứu dối chi chứng cố ý ẩn nút. Từ quá mức tiền thưởng kết cấu. Không khó nhìn ra quy luật. Mỗi tấm sát lục chi chứng sẽ tính tổng cộng 1.4 nguyên điểm tiền thưởng. Mà mỗi 10 tấm cứu dối chi chứng sẽ quá mức treo giải thưởng một tấm cứu dối chi chứng. Vị trí sát lục chi chứng đối ứng bạch ngân bảo dương. 10 vị số đối ứng hoàng kim bảo dương. 100 chương tắc sẽ quá mức đạt được một phần bạch kim bảo dương. Phỏng trừng nên quy luật cứ thế mà suy ra. Ta nhớ được trong giới thiệu ván tắc thật giống như nói 100 tấm sát lục chi chứng là có thể hối đoái đi sát lục chi địa vé vào cửa. Nhìn ráng sấp dù là đổi vé vào cửa. Sát lục chi chứng cũng sẽ không vì vậy mà biến mất. Có người này cung cấp 43 tấm cứu dối chi chứng. Lâm sở rốt cuộc không cần lại lo lắng cho mình sẽ bị tấm vào khu vực an toàn rồi. Hắn đảo cũng không gấp dùng những thứ này cứu dối chi chứng đến trừ sát lục chi chứng. Trong diễn đàn nói sát lục chi địa là một cái tương tự thí luyện chi địa vô tận nhạc thổ độc lập vì diện. Bên trong có đặc biệt quy tắc. Rất nguy hiểm nhưng là ngụ ý càng nhiều thu hoạch. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Hơn nữa đổi vé vào cửa sau. Là có thể vĩnh viễn ở mới bắt đầu nơi chú quân cùng sát lục chi địa giữa đi lại. Cho dù trong tay sát lục chi trứng bị cứu dối chi trứng triệt tiêu xong rồi cũng như cũ có thể đi vào sát lục chi địa. Nghe nói. Cứu dối chi chứng đến trừ đi sát lục chi chứng cũng sẽ không chân chính biến mất, mà là sẽ hóa thành ẩn nút chỉ số bảo tồn. Ở sát lục chi địa sát lục chi chứng là so với tư nguyên điểm càng vật chân quý. Có thể ở một ít thần bí khu vực hối đoái bảo vật, vẫn có thể đạt được tiến vào một ít đặc thù thế giới huyền lựa chọn, cùng với một ít không người tình nguyện tiết lộ hoặc không muốn người biết công dụng. Có cơ hội lâm sở nhất định sẽ đi sát lục chi địa liếc mắt nhìn. Cứ việc bây giờ không thể nào đi. Nhưng là đem sát lục chi địa vé vào cửa bắt vào tay thời cơ tốt nhất. Bị liên quan đến hắn xuống cái này tóc vàng nam phỏng trừng cũng nghĩ như vậy. Nói không trừng đã lấy được rồi vé vào cửa. Như đã nói qua. Người này còn thật không sợ bị cấm vào khu vực an toàn A Là trong tay tích góp đến số lớn cứu dối chi chứng có thể ở công phòng chiến sau khi kết thúc trực tiếp triệt tiêu. Hay lại là trật tự cao tầng cho hắn hứa hẹn sẽ bảo đảm hắn an toàn. Lâm sở đem tóc vàng nam thi thể ném vào chứ vật không gian. Giao cho doi mafia phỏng chừng sẽ có quá mức thủ lao. Lâm tiên sinh. Ngày rốt cuộc là thế nào đem trật tự tiếp viện cho. Một cách khác nhà thám hiểm lập tức cắt đứt hắn. Im miệng. Đây là có thể tùy tiện hỏi sao. Chúng ta có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Bị loạn hỏi lung tung này kia. Trải qua chiến đấu kịch liệt. Vốn là thập nhân đội ngũ chỉ còn lại có ba người. Khương Du Nhiên tiểu tử kia cũng không biết đã chạy đi đâu. liền như vậy. Lười tìm. Mạng lớn lời nói nói không chừng còn có thể gặp mặt thấy. Lâm sở đối tật hành thuật cũng không ôm cái gì quá lớn mong đợi. Dù sao loại này tật hành thuật nhiều lắm là cũng chính là ở Tam Giai sơ cấp có chút tác dụng. Chỉ là đến gần tốc độ âm thanh tốc độ di động. Hơn nữa còn không thể tự do khống chế. Đối Tam Giai đỉnh phong không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trong thời gian ngắn có lẽ có thể vì khô lâu bộ đội cung cấp hữu hiệu tăng ít. Nhưng không được bao lâu. Đợi khô lâu chiến sĩ chiến lực tăng lên tới 200 phân trở lên. Chạy bộ tốc độ cũng có thể kéo dài đi đến tốc độ âm thanh. Đem tật hành thuật tăng ít hiệu quả trở nên có cũng được không có cũng được rồi. Bất quá ngược lại là có thể đang đấu giá bên trên cố lưu ý một chút các loài khác tựa như tăng ít loài kỹ năng. Nhân viên mặc dù hao tồn thảm trọng. Nhưng chuyến này không chỉ giải quyết hết đối phương người mạnh nhất. Lâm sở tiên sinh cũng không có xảy ra chuyện. Còn tiêu diệt 20 người trở lên trật tự bộ đội tiếp viện. Trung quy mà nói chúng ta hay lại là kiếm lời. Đội trưởng tử chứ vật không gian lấy ra một quả truyền thanh tai nghe. Sạc lơ. Các ngươi bọn khốn kiếp kia thế nào tiếp viện còn chưa tới. Chúng ta bên này chiến đấu đều kết thúc. Các ngươi đám người này thật là chậm. Vội vàng phái 10 người tới tiếp tục bảo vệ lâm tiên sinh. Ngay từ đầu đội trưởng sẽ dùng truyền thanh tai nghe hò hét tiếp viện. Chỉ bất quá khoảng cách gần đây mấy tiểu đội cũng đang cùng trật tự còn lại nhà thám hiểm giao chiến. Nhất thời bán hội rút ra không ra nhân viên tới trợ rút. Nếu như đang chiến đấu tùy tiện quá tới cứu viện. Rất có thể sẽ ngược lại đem càng nhiều địch nhân dẫn tới. Cuối cùng biến thành càng hoàn cảnh xấu nguy hiểm vây công. Sau 3 phút. Một đội do nhà thám hiểm đến. Lâm Sở ngồi ở huyết kình trên lưng tiếp tục minh tưởng khôi phục ma lực. Niêm thổ thạch ma canh giữ ở bên cạnh hắn Dùng thổ hệ ma pháp chống lên đất xếp hộ thuẫn bảo đảm hắn an toàn Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt Toàn bộ đội chỉnh đốn và sắp đặt nghỉ ngơi Xây dựng bao trùm chu vi trăm mét để phòng kết giới Luôn phiên trị thủ Nghỉ ngơi trong vòng 3 ba canh giờ Bọn họ tổng cộng chỉ tao ngộ hai làn sóng trật tự nhà thám hiểm tập kích Đều bị lâm sở dùng niêm thổ thạch ma dễ dàng giải quyết. Có lẽ là song phương cũng mệt mỏi. Rừng rầm khắp nơi vang lên tiếng chém giết cũng thiếu rất nhiều. Chiến đấu tần số kém xa 10 giờ trước kịch liệt như vậy. Đáng nhắc tới là. Khương Du Nhiên tiểu tử kia lắc lư một vòng lại chạy trở lại. Người này ngược lại là mạng lớn. Lại không thấy gặp phải bất kỳ trật tự nhà thám hiểm đội ngũ. Ngược lại tìm được một cây lạc đàn trọng thương nhị giai đỉnh phong nhà thám hiểm. giết chết hắn sau đó thành công thu được 5 miếng điểm tích lũy. Nhắc tới. Ta điểm tích lũy cũng đều hơn 400 nữa à. Ở do bên kia có thể đổi được hơn 40 vạn tư nguyên điểm. Lâm sở liếc nhìn trên bảng xếp hạng điểm tích lũy số. Không nghĩ tới ngắn ngủi một ngày chém giết Thu hoạch lại kinh người như vậy. Gần như có thể so với hắn ở hơi nước thế giới hư cảnh thu hoạch Cũng khó trách đám kia thế lực nhà thám hiểm biết rõ công phòng chiến nguy hiểm Lại vẫn không có chạy trốn Trong đó khả năng có thế lực phế ước cùng uy hiếp Nhưng là không tránh được những thứ này không rẻ tư nguyên điểm cám dỗ Hết hạn đến trước mắt Phần lớn nhà thám hiểm hoạt nhiều hoạt ít trong tay đều có mười mấy mai điểm tích lũy Vì kích thích dưới tay nhân chiến đấu kích tình Song phương thực lực thật đúng là ra không ít huyết đâu rồi Dựa theo tiến độ này Một trận công phòng chiến đi xuống sợ không phải muốn tưởng thưởng đi ra ngoài mấy chục triệu tư nguyên điểm Đương nhiên Lâm sở suy đoán công phòng chiến tiến hành được cuối cùng Sống sót nhà thám hiểm số lượng cũng sẽ không quá nhiều Dựa theo điểm tích lũy lấy được phương thức Đánh chết người cũng không thể thừa kế người bị giết điểm tích lũy. Chỉ có thể có đến cố định điểm tích lũy. Dù là ngươi giết người kia trong tay cầm 5-600 điểm tích lũy. Người cũng nhiều lắm là đạt được 30 điểm tích lũy mà thôi. Cái này thì có nghĩa là chiến đấu đến cuối cùng người càng ít. chung quy điểm tích lũy càng ngày sẽ càng ít. Thế lực cần móc tư nguyên điểm cũng sẽ đại phúc co lại. Trên thực tế đang kéo dài 3 ngày công phòng chiến chung Có thể cuối cùng còn sống sót nhà thám hiểm có thể có hơn trăm người thế là tốt rồi rồi Hơn nữa cũng tất nhiên là số rất ít tinh anh hoặc đặc biệt có thể cầu thả nhân Dựa theo trăm người đoán Nhân đều điểm tích lũy phòng chừng sẽ không vượt qua 50 Chỗ thế lực nhiều lắm là cũng liền móc mấy trăm vạn tư nguyên điểm Đối thân thể mà nói Mấy triệu tư nguyên điểm sợ rằng chỉ có trung cấp nhà thám hiểm có thể kiếm được đến. Nhưng mấy con số này đối với một cách đại hình thiết lực vốn trong ai nhưng cũng không đoán đặc biệt nhiều. Giống như mấy triệu đối dân đi làm mà nói là cả đời cũng không kiếm được tiền. Nhưng đối với công ty lớn mà nói nhưng chỉ là nhật chảy nước mà thôi. Nhất là do cùng chật tự loại này có để lận thế lực. Dù là móc ra 10 triệu tư nguyên điểm dùng cho khen thưởng thành viên cũng không khó. Nếu thành công công chiếm phe địch khu vực an toàn. Như vậy khen thưởng sống sót thành viên tư nguyên điểm cũng chỉ giá trị một cọng lông. Dù là song phương đánh ngang tay rồi. Trải qua công phòng chiến còn sống sót những nhà thám hiểm này cũng là trải qua chém dếp sàng lọc tinh anh. Tuyệt đối đáng giá trú tâm bồi dưỡng. Tư nguyên điểm cho bọn hắn khẳng định không thua thiệt. Ngược lại 100% có thể dưỡng ra một nhóm chủ cột vững vàng Người nói cậu thả mệnh giá nhân tiện thơm lây Nhờ cậy Đối nhà thám hiểm mà nói cậu thả mệnh giá là một loại hiếm thấy thực lực thật sao Vạn nhất thất bại Vậy thì lành lạnh chứ Tất cả mọi người đều treo liền khu vực an toàn cũng mất rồi Lại càng không dùng cân nhắc tưởng thưởng vấn đề Thật giống như dù sao đều là thế lực kiếm Bất quá ta muốn đi đường này Ngược lại là có thể để cho bọn họ thua thiệt một chút Lâm sở dự định để cho song phương đánh ngang tay Thuần tiện tận lực nhiều quét một ít điểm tích lũy để đổi tư nguyên điểm Sàng lọc không được tinh anh cũng công chiếm không được đối phương khu vực an toàn Còn phải móc đại búc tư nguyên điểm tới đỡ cho người ngoài Ân Lâm sở nhìn như rất kiếm Trên thực tế cũng không đoán quá thua thiệt Dù sao lấy đôi phe thiết lực huyết hải thâm cửu Sát trật tự nhiều người như vậy Do mafia sẽ rất vui lòng bỏ tiền mua địch nhân mệnh. Lâm sở tồn tại cũng để cho bọn họ nhân viên giảm bớt thương vong Sàng lọc tinh anh tuy tốt Nhưng có thể chết ít một ít thành viên khẳng định tốt hơn Đối một cách đại hình tổ chức mà nói số lượng không nhất định liền so với chất lượng kém Cứ kéo dài tình huống như thế Trật tự nhất đỉnh đêm sẽ lạc hậu hơn do. Còn lại hai ngày. Thật phiền phức. Từ minh tưởng trung thoát khỏi lâm sở mở ra giao diện. Phát hiện do còn dư lại hơn 500 người. So sánh với 5 giờ trước vẹn vẹn chỉ giảm nhân số rồi 100 người không tới. Ngược lại thì trật tự bên kia tỷ số thương vong có chút cao. Có thể là bởi vì lâm sở diệt bọn hắn người mạnh nhất cùng với 20 danh quân chủ lực. Chật tự bây giờ chỉ còn lại có chưa đủ 400 người. Số lượng bị do vượt qua nghiền ếp. Chật tự bảng danh sách trước 10 điểm tích lũy hay lại là so với do nhiều. Xem ra bọn họ cường giả số lượng lệch nhiều. Ân, như vậy thì không cần lo lắng chật tự bên kia không chống nổi còn lại 2 ngày rồi. Còn lại những thời giờ này lâm sở dự định vẫy nước. Hắn âm thầm cho niêm thổ thạch ma hạ lệnh không muốn ra tay toàn lực. Tránh cho trật tự nhà thám hiểm số người giảm nhân số quá nhiều mà bị dết quang Chính là mấy ngàn mấy chục ngàn tư nguyên điểm không tính là cái gì Không dính vào đôi phe thế lực công thành chiến mới trọng yếu nhất An toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất Tiểu đội trưởng đột nhiên nói Đội nói bọn họ phát hiện có trật tự người đang rừng dầm bốn phía hội trí không biết tên ma pháp trận Suy đoán rất có thể là đang nổi lên âm mưu gì Để cho chúng ta đi phía tây bên bờ liếc mắt nhìn. Ma Pháp trận sao? Lâm sở không có gì nhị. Ngược lại hắn lại là phụ trách đi theo giám sát chiến cuộc đi về phía. Cả tòa bên ngoài thành công phòng chiến khu rừng rầm khu vực đạt tới 10 công lý phương viên. Đoán là rất lớn một khu vực. Vốn lấy nhị giai đỉnh phong nhà thám hiểm cước trình lại có thể nhẹ nhàng thoái mái ở trong 10 bước ngang qua. Bọn họ khoảng cách phía tây bên bờ cũng không xa. Không mấy phút lâm sở đám người đã tới bị huyết sắc kết giới bao phủ bên chiến trường giới. Bên ngoài kết giới có thể nhìn thấy bình thường khu hoang dã khu vực đã là buổi tối. Nhưng bị huyết sắc kết giới bao phủ công phòng chiến khu vực vẫn dương quang minh mịt. Đây là xuất xứ từ mới bắt đầu nơi chú quân quy tắc lực lượng. Thám thính đến ma pháp vết kích Bên này. Tiểu đội nhân viên điều tra dùng một cái nước sơn hắc thủ bộ ở trong không khí dơ dơ. Như có điều suy nghĩ hướng một cái hướng khác chỉ một cái. Lâm sở ngồi ở huyết kình trên lưng. Trong ngực ôm hanh hanh tức tức hát tiểu khúc ngân linh. Gó nhẹ nó kim loại vỏ ngoài. Khiến nó an tính một chút. Đàng hoàng điều tra phủ cận có vô địch nhân. Chủ nhân. Mới giờ phương hướng 600 m Có sáu cái trật tự nhà thám hiểm. Sinh mệnh tầng thứ đều là nhị dai đỉnh phong. Có mãnh liệt ma pháp cảm bấy phản ứng. Thật đúng là đừng nói. Thăng cấp phẩm mềm hắc sau ngân linh ở trên chiến trường so với đại đa số nhà thám hiểm cũng thích hợp hơn làm thám báo. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Để cho thêm tật hành thuật niêm phổ thạch ma giết chết kia 6 cái trật tự nhà thám hiểm. Ánh mắt của lâm sở lạc ở tại bọn hắn đang ở hội chế trên ma pháp trận. Tốt to lớn ma pháp trận. Nhìn qua đã hoàn thành lại không có phát động. Đám người này rốt cuộc sự định làm gì? Này ma pháp trận đường kính ở 30 m trở lên. Nội bộ minh khắc phù văn cùng mấy hà đồ án kiện hết sức phức tạp. Vẫn còn ở đặc biệt đào ra tiết điểm trong rãnh vây quanh nào đó trắng tuyển có thể nguyên thạch. Lâm sở thử dùng hư không chi nhận cậy xuống một viên trắng tuyển có thể nguyên thạch. Nhưng ở hư ảo đen nhánh bể nhận sắp tiếp xúc được trận pháp trước. Lại bị một đảo bạc quang hộ thuẫn ngăn trở. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét Zomancer 07. chương 169 ngăn trở 0. Diếp sạch. Chẳng lẽ là hư không chi nhận không gian tính chất bị bài xích. Tóm lại cái này bạc quang hộ thuẫn cũng không có hạn chế lâm sở đám người đến gần trận pháp. Bây giờ lâm sở liền giấm ở trận pháp văn trên đường. Đưa tay cũng có thể chạm được ấm áp trắng tuyền có thể nguyên thạch. Lấy ra một cây truy thủ cậy. Lại bị hộ thuẫn chặn lại. Này trận pháp có chút ý tứ. Ở ngăn trở có ý đồ phá vư nó đồ vật. Lâm sở sách rồi âm thanh. Hắn tự nhiên không thể để cho này không biết trần pháp tiếp tục tồn tại hạ đi. Huy động hư không chi nhận phát ra đủ để xé sách không gian trảm kích. Chém vào bạch quang hổ Thuẫn bên trên. Ẩm! Bạch quang hổ Thuẫn băng liệt. Toàn bộ trần pháp cũng tàn mát ra chấn động mãnh liệt. Đem lâm sở đám người cưỡng ép đánh văng ra. Hắn bên ngoài thân bạc cốt bọc thép ngăn cản phần lớn chấn động tổn thương. Những người khác sẽ không vận tốt như vậy. Gắn gượng ăn một đòn chấn động mãnh liệt. Lục phủ ngũ tàng cũng thất điên bát đào. suýt nữa hộp máu. Lâm tiên sinh ngươi gích phát cái gì cơ quan. Có thể trước thời hạn nói với chúng ta một tiếng không? Thật may không người vì vậy mà tử. Phần lớn người đều tại trong vài giây từ trong chấn động lấy lại tinh thần. Trước tiên hướng đổ vô miệng một cách bình chữa khỏi dược tệ. Chấn động tạo thành nhỏ nhẹ thương thế nhanh chóng khép lại hơn nửa. Ta chỉ là thử cậy xuống một viên trần pháp có thể nguyên thạch. Lâm sở cao mày nhìn chầm chầm như cú quang mang không giảm dáng vóc to trận pháp. Chỉ có viên kia bị hắn khiêu đồng thuần bạch tinh đá bể rồi. Có nghĩa là chỉ là viên kia có thể nguyên thạch nổ tung sau uy lực. Liền đem tại chỗ mười dư danh nhị dai đỉnh phong nhà thám hiểm nổ thành bị thương nhẹ. Mà cái này trận pháp là do trên trăm viên giống nhau tinh thạch tạo thành. Nếu như đồng loạt bùng nổ, Uy lực đem sẽ kinh khủng bực nào? Đừng nói là nhị giai đỉnh phong. Cho dù là tam giai đỉnh phong cũng không nhất định có thể chịu được. Theo tình báo, chật tự còn không ngừng thiết trí một cái loại này trận pháp. Sợ rằng vẫn còn ở không muốn người biết phương thiết rất nhiều rồi giống nhau không biết ma pháp trận. Bọn họ dự định làm gì? Thiết lập ma pháp trận lại yêu cầu khoa trương như vậy nhiên liệu số lượng tới thúc dục Toan tính khẳng định không nhỏ. Làm cho tất cả mọi người đừng đuổi sát trật tự nhà thám hiểm rồi. Ưu tiên tìm những thứ này trận pháp vị trí. Nghĩ biện pháp phá hư. Lâm Sở ngưng trọng nói. Các ngươi cũng cảm thù khoa Chỉ là một viên năng lượng thạch bùng nổ năng lượng thiếu chút nữa đem chúng ta cũng nổ vững. Tòa này trận lại có trên trăm viên giống nhau năng lượng thạch. Yêu cầu khổng lồ như thế ma lực thúc dục ma pháp trận khẳng định không đơn giản. Không thể để cho bọn họ thành công phát đồng bố trí khắp nơi ma pháp trận. Mặc dù không biết trật tự đám khốn kiếp kia dự định làm gì. Phá tư mất kế hoạch của bọn họ chuẩn không sai. Tiểu đội trưởng đồng ý lâm sở suy luận. Hắn móc ra truyền tin trang bị cùng những tiểu đội khác tiến hành liên lạc. Thuyết phục toàn bộ không có bị cuốn vào chiến đấu tiểu đội đều từ hoa phân khu khu vực đi ma pháp trận. Luôn cảm giác trật tự muốn làm cây tin tức lớn, ân. Nhiều như vậy ma pháp trận thiết lập lại không có đưa tới. Chẳng lẽ bọn họ mục tiêu là chế tạo một trận cuốn toàn bộ chiến trường bản đồ pháo ma pháp. Đem toàn bộ do nhà thám hiểm một lưới bắt hết. Lâm sở sinh lòng không ổn ý nghĩ. Lãnh đạo thế đều đang nắm giữ lúc. Biến số. Là hắn tối không hy vọng nhìn thấy. Ken ghép ghép. Ma pháp trận dưới đất phát ra kỳ quái âm thanh. Lâm sở rất sợ là lại có có thể nguyên thạch muốn nổ mạnh. Trước tiên thuẫn di chạy ra khỏi ma pháp trận phạm vi bao trùm. Lại không ngờ tới ma pháp trận đường vân mang theo cuốn có thể nguyên thạch từ mặt đất bay lên. Phiêu hướng trời cao. Trên không trung phát ra càng nhức mắt trắng tuyển quang mang. Càng lên càng cao. Cuối cùng gần như dính vào huyết sắc không đính bên trên. Không riêng gì trước mặt bọn họ ma pháp trận. Phóng tầm mắt nhìn tới. Huyết sắc không đính xa xa điểm suyết mấy viên giống nhau trận pháp quang mang. Tệ hại. Chật tự mở ra ma pháp trận. Là nhận ra được chúng ta chuẩn bị tìm kiếm phá ư sao. Lâm sở hoài nghi có thể là hắn phá hư mất một viên có thể nguyên thạch cử động. Để cho trật tự nhân ý thức được ma pháp trận không an toàn nữa. Cho nên mới trước thời hạn khởi động những thứ này ma pháp trận. Bất luận ma pháp trận là bị vội vã trước thời hạn. Hay lại là vừa tốt đến thời điểm. Sau đó phải đối mặt cường lực ma pháp mới là trọng điểm. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm không đính kia vô số bạc quang lói lên ma pháp trận. Có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó nổi lên kinh khủng ma lực. Trong không khí ma lực chấn động để cho người ta không nhìn được run dậy Nhất là hắn loại này đối ma lực nhạy cảm ma pháp sư càng là mơ hồ nhất đầu chật tự các nhà thám hiểm ẩn núp lâu như vậy thiết lập hạ siêu cấp ma pháp Thanh thế chi thật lớn làm cho lòng người sinh bất an Chẳng lẽ mới vừa vào tay không lâu tam giai đỉnh phong ma pháp hộ thuẫn quyển trục liền phải ở chỗ này dùng hết Lâm sở cắn răng từ chứ vật không gian lấy ra màu đen như mực quyển trục Chỉ cần có chút không đúng sẽ không chút do dự mày Quyển trục thành đáng quý Sinh mệnh giá cả cao hơn Không đính mỗi một đảo ma pháp trần tất cả chiếu xuống quang mang Trong ánh sáng mang theo cuốn hơn 60 đầu hình thù kỳ quái trắng tuyển thú loại Dùng Trinh tra nhãn nhìn một cách mới phát hiện Những thứ này lại đồng loạt tất cả đều là sơ nhập tam giai ma thú Những thứ này ma pháp trận là triệu hoán trận Lâm sở nhất thời hoàn toàn yên tâm Nếu như đổi thành phạm vi lớn bản đồ pháo công kích hắn còn có chút sợ Nhưng nếu như là triệu hoán trận Hơn nữa còn là triệu hoán số lớn tam giai ma thú Hắc, vậy thật là không nhất định có thể gây tổn thương cho rồi hắn Triệu hoán nếu là một con tứ giai ma thú khả năng sẽ còn đối với hắn tạo thành điểm uy hiếp. Nhưng này hơn 60 đầu sơ nhập tam giai ma thú. Dù là chen nhau lên. Hắn cũng hồn nhiên không sợ. Không dám dùng đồ pháo là sợ đem cạnh mình nhà thám hiểm cũng toàn diệt sao. Triệu hoán những thứ này tam giai ma thú đoán chừng là cảm thấy đối phó còn lại cấp hai nhà thám hiểm 10 phần chắc chín Lâm sợ nhỏ mị con mắt. Trật tự có thể nói là ở nơi này mai phục xuống đại thủ bút. Chỉ là vì trận pháp cung cấp nhiên liệu kia gần ngàn viên năng lượng thạch chỉ sợ cũng giá trị trên 1 triệu tư nguyên điểm. chớ nói chi là hội chế trận pháp tài liệu cần thiết cùng với trận đồ. Loại này triệu hoán hơn 60 đầu tam giai ma thú ma pháp trận. Trung quy tiêu phí khẳng định vượt qua 2 triệu tư nguyên điểm. Bọn họ như thế thiết kế tỉ mỉ muốn cho thành ngoại chiến 10% phần chắc chín tất thắng. Khẳng định là đối với bên trong thành chiến có cực lớn lòng tin. Nhận định có thể nhất cử tiêu diệt tự do chi thành. Tóm thâu một cái khu vực an toàn. Cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào bỏ tiền. phiền toái A. Cứ như vậy thì không khỏi không đem hết toàn lực ngăn cản trật tự ở thành ngoại chiến thủ thắng. Ta phí lớn như vậy tinh thần sức lực giấu xếm nghề kỹ năng nửa ngày. Quay đầu lại uổng phí thời gian. Chập tự đám hốn đàn kia thật cần ăn đòn. Lâm sở tâm tình rất kém còi. Mà tâm tình của hắn kém. Dĩ nhiên là được có người phải trả giá thật lớn. Hắn vốn không muốn ở thành ngoại chiến đại khai sát giới. Muốn không phải quang minh chế tài cùng hắn tiếp viện tiểu đội chủ động tập kích. Hắn vốn là còn lại thời gian cũng dự định vẫy nước rồi. Nhưng cây muốn lặng. Gió chẳng ngừng. Hắn không muốn đánh nhân. Không biết sao có người đem mặt hướng hắn dưới bàn chân cứng rắn nhép A Nếu muốn bải lộ nghề kỹ năng. Kia cũng cũng không sao tốt cố kị. Trực tiếp đem trật tự nhà thám hiểm cùng nhau làm thịt quang đi. Xong rồi. Không nghĩ tới trật tự đám khốn kiếp kia còn giữ lại ngón này. Mấy chục con tam dai ma thú. Dù là ở trong thành chiến cũng là một cổ không kém lực lượng trung kiên. Bọn họ lại len lén dùng ở thành ngoại chiến. Đơn giản là quang minh chính đại ăn gian Thành ngoại chiến liền đầu hàng cơ hội cũng không có Bọn họ sợ rằng đỉnh đem người sở hữu giết sạch Mắt thấy số lớn tam dai ma thú ở ma Pháp trận trung tán lạc đến chiến trường các nơi Do các nhà thám hiểm lâm vào hốt hoảng An tính Lâm sở đem dưới người hư thú huyết kình thu hồi trong cơ thể Dơ tay lên cho gọi ra vong linh sứ đồ cùng xích thị Hán tung người nhảy một cái. Đứng ở xích thị trên lưng gắn chiến thú sân thượng. Tỏ ý người sở hữu đi lên. Để cho toàn bộ cách chúng ta bên này gần đây do nhà thám hiểm trước tiên hướng chúng ta bên này tập họp Còn lại cách khá xa nhân liền tận lực trốn khác nganh chiến. Người sở hữu nhìn thấy khí thế phi phàm vong linh sứ đổ cùng xích thị sau. Thân sắc xứng sờ. Mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thật là mạnh tam giai triệu hoán vật. Lâm tiên sinh nguyên lai giấu giếm thực lực. Quá tốt. Ta thiên. Này cổ khô lâu sinh mệnh tầng thứ lại đến gần tam giai đỉnh phong A. Tay nó bên trên hai món phổ ma vũ khí cũng đều thật không đơn giản dáng vẻ. Lâm tiên sinh lại có ba bộ mạnh như vậy tam giai triệu hoán vật. Thực lực bản thân cũng không yếu. Bản thân hắn nói không chừng liền tam giai đỉnh phong ma thú cũng có thể cùng đánh một trận Có mạnh như vậy triệu hoán vật làm tiên phong Nếu như chúng ta còn lại nhân tụ tập lại Nói không chừng thật có cơ hội thủ ở cửa thành Đúng, có thể thủ ở Còn chưa tới tuyệt cảnh Đừng quên ta do nhân viên bây giờ như cũ nhiều hơn bọn hắn nhiều Có lâm tiên sinh ở chính là để cho người ta an tâm A Lâm tiên sinh nếu không bây giờ ta để cho mọi người toàn bộ hướng trước cửa thành tụ tập như thế nào đây? Có ngày ở khẳng định có thể đỡ nổi trật tự thế công. Ở kiến thức lâm sở ngoài ra hai cổ triệu hoán vật. Do nhà thám hiểm nhất thời lần nữa nhặt hy vọng. Đối lâm sở càng phát ra kính ngưỡng. Ngăn trở Lâm sở liếc bọn họ liếc mắt. Các ngươi lầm. Ta có thể không tính đi cản bọn họ. Do các nhà thám hiểm tâm trong nháy mắt rơi vào đáy cốc Chẳng lẽ Lâm tiên sinh dự định một mình bảo vệ tánh mạng Không quản bọn hắn những người này Nhưng Lâm sở câu nói tiếp theo Nhưng lại làm cho bọn họ tim chợt đập mạnh Ta mục tiêu là Giết sạch bọn họ Hắn phất tay 24 cổ khô lâu binh trống giống xuất hiện Trận liệt chỉnh tệ Cốt nhận uy nghiêm Ui phong lấm lấm Chi này người chết quân đội thật sự hội tù khí tức âm lãnh để cho người ta không nhìn được trở nên run rẩy Đồng loạt. Toàn bộ là tam dai triệu hoán vật. Tại chỗ các nhà thám hiểm cả kinh cầm đều nhanh xuống. Chừng mắt trờn tròn. Hiện trường tính đáng sợ. Hơn 20 cụ khô lâu. Tam đều là tam dai. Chuyện này. Nhiều như vậy tam dai triệu hoán vật. Trời ạ. Những thứ này khô lâu chiến lực tất cả đều đến gần 200 trăm phân. Không phải cái loại này sơ nhập tam giai triệu hoán vật. Chuyện này, này là ảo giác sao? Quá kinh người. a ngươi nhà tát ta làm gì? Xin lỗi. Ta chính là muốn biết có phải hay không là đang nằm mơ. Ngươi đắt như vậy đau Xem ra không phải. Kia ngươi mẹ hắn tát chính mình đi a Người đang trong tuyệt cảnh nhìn thấy một tia hy vọng tình hình đặc biệt lúc ấy mừng như điên. Nhưng nếu như đột nhiên khúc khỉu, hóa tuyệt cảnh vì thuận buồm xuôi gió tất thắng thế. Kích thích quá lớn sẽ phản ứng đầu tiên cho là ảo giác. Không dám tin. Nói không ra lời. Bây giờ hiểu sao? Ta muốn làm là giết sạch toàn bộ trật tự nhà thám hiểm. Lâm sở đem toàn bộ khô lâu chiến sĩ lần nữa thu hồi chứ vật không gian. Bất quá ngươi nói đề nghị cũng thật có ý tứ. Triệu tập toàn bộ nhà thám hiểm đi cửa thành. Chúng ta thừa dịp chật tự đám người kia cho là nắm chắc phần thắng, đem bọn họ một lưới đánh vào. Dựa hết vào ba bộ triệu hoán vật ngăn lại trật tự tổng công. Nhờ cậy, hắn mới không tính đi làm cái loại này xác suất cực thấp chuyện. Vạn nhất cuối cùng không ngăn được, vẫn phải là cho gọi ra Khô Lâu binh lật tẩy cũng quá nhức trứng. Ở trên chiến trường phần lớn tinh anh nhà thám hiểm chết trận. Dù là cuối cùng công thành bị cản. Do mafia khẳng định cũng sẽ không đồng ý ngưng chiến. Nếu như lâm sở không muốn giúp bọn hắn công trật tự cửa thành. Nói không chừng sẽ còn ngược lại bị âm thầm vi hận. Nhân tính chính là như vậy. Thăng mễ ăn đấu mễ cửu. Chỉ có để cho do nhà thám hiểm phần lớn cũng sống sót. Để cho do cùng trật tự song phương tổn thất không cân bằng. Lâm sở mới có nắm chắc thuyết phục do mafia để cho bọn họ không đi công trật tự cửa thành. Mà hắn làm vì tránh cho do lực lượng trung hiên tiêu diệt tối đại công thần. Cũng có thể kiếm một món tiền lớn. Nếu phải làm. liền muốn làm có nắm chắc chuyện. Đây là hắn tôn chỉ Tuyệt đối không bất chấp nguy hiểm đi làm cái loại này hai đầu không có kết quả tốt chuyện ngu xuẩn. Làm cho tất cả mọi người leo lên xích thị sau lưng chiến thú sân thượng. Lâm sở tay lấy ra giá trị 3.000 tư nguyên điểm sơ cấp chiến thú kết giới quyển trục. Cho xích thị thêm bên trên. Phần này kết giới quy lực cũng không thế nào cường đại. Tối đa chỉ có thể ngăn cản 3 lần nhị giai đỉnh phong công gích. Lực phòng hộ đối xích thị mà nói có cũng được không có cũng được. Nhưng đối với di động chiến thú sân thượng giá cao nhất giá trị lại là có thể tránh gió cùng với ổn định. Theo xích thị tấn thăng tam dai sau. dáng tăng vọt. Nó thân dài đã vượt qua rồi 10 m Đem phần lưng chiến thú sân thượng cũng bị lâm sở thay đổi thành gần trăm mét vuông đại hình sân thượng. Cho dù đứng hơn 10 nhân cũng không hiện lên chật trội. Ở chiến thú kết giới hiệu quả hạ. Xích thỉ cho dù lấy đến gần tốc độ âm thanh hết tốc lực chạy như điên tiến tới. Trên bình đài lâm sở mấy người cũng sẽ không cảm giác chút nào lắc lư cùng với cuồng phong gào thét. Chỉ cần xích thỉ không sử dụng heo đột mãnh tiến kỹ năng này. Chiến thú kết giới cũng có thể xử sân thượng giữ ổn định. Hiện nay xích thỉ heo đột mãnh tiến tốc độ đến gần gấp 3 tốc độ âm thanh. So với đạn súng bắn tiểu ra nòng tốc độ còn phải nhanh hơn. Mắt thường gần như không cách nào bắt. Đem lực tàn phá càng là không ai sánh bằng. Đi do cửa thành trên đường. Lâm sở đụng phải ba đầu thuần bạch ma thú. Bọn họ tựa hồ nhận được mệnh lệnh cũng ở đây tụ tập. Kết bè kết đổi hành động. Cùng phủ thông ma thú hoàn toàn bất đồng. Chính là ba đầu tam dai sơ cấp ma thú căn bản không ngăn được lâm sở tiến tới bước chân. Phái niêm thổ thạch ma cùng vong linh sứ đồ xuất thủ. Chỉ tốn không tới nửa phút thì cung dung giải quyết Những thứ này thuần bạch ma thú hoàn toàn do năng lượng tạo thành Dết chết sau chỉ có thể lưu lại mười mấy viên trắng tuyển năng lượng thạch Những năng lượng này thạch cùng lâm sở lúc ấy đỉnh từ trên ma pháp trận cậy xuống năng lượng thạch giống nhau như đúc Thương thành thu về giá là 504 nguyên điểm một quả Xem ra loại này có thể nguyên thạch giá trị thực tế hẳn ở hơn 1.000 tư nguyên điểm Là dùng với hội trí đại hình ma pháp trần hữu hiểu nhiên liệu khởi động. Lâm sở tạm thời không thiếu tư nguyên điểm. Liền đem giết chết thuần bạch ma thú đạt được hơn 30 mai năng lượng thạch toàn bộ để lại. Cứ việc đại đa số nhà thám hiểm đều tại trước trận chiến đem tư nguyên điểm tốn cái không còn một mống. Nhưng hắn dù sao giết mấy trăm người. Gom ít thành nhiều. Toàn bộ tư nguyên điểm cộng lại đều nhanh vượt qua 100 ngàn. Chờ công phòng chiến kết thúc, liền trước tiên mở ra vòng thứ ba tìm tòi thế giới. Trong lòng lâm sở tính toán sau khi chiến đấu kết thúc, lấy chính mình điểm tích lũy ít nhất cũng có thể thu được trên một triệu tư nguyên điểm. Thật không biết làm như thế nào hoa. Hy vọng do có thể tuân thủ hứa hẹn đi. Có tuổi thời 24 giờ bên trong cũng có thể đi vào tìm tòi thế giới cơ chế. Lâm sở cũng không sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho chính mình. Lê gớm vào tìm tòi thế giới tránh đầu sóng ngọn gió. Về phần tự tìm tòi thế giới sau khi ra ngoài nên làm cái gì? Nói không chừng hắn lại trải qua một thế giới. liền tam giai đỉnh phong cũng có thể tùy tiện đánh. Do cũng không đến nổi vì triệu tư nguyên điểm được tội hắn. Nếu quả thật như vậy tầm nhìn hạn hẹp. Kia lâm sở cũng chỉ có thể lựa chọn trước im hơi lặng tiếng. Sau này có cơ hội sẽ giúp thế lực khác gọt do một hồi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 07 Chương 171 Mình Lực Nhịt chuyển chiến cuộc Không có băn khoan lâm sở ở trên chiến trường Hãy cùng mở vô song như thế Nhân ngăn cản sát nhân Phật ngăn cản sát Phật Trong tầm mắt chỗ không có ai đỡ nổi một hiệp Bất luận là kết bè kết đội ma thú hay lại là nhà thám hiểm Tất cả đều là đống cảnh bã Hắn điểm tích lũy vốn là cao Một đường giết lung tung Càng là bão tăng tới rồi hơn 600 phân Trên đường gặp phải do nhà thám hiểm liền để cho bọn họ cũng leo lên chiến thú sân thượng Cho đến sân thượng sắp đứng không dưới nhân Tổng cộng thu nạp rồi hơn 60 người Lâm sở thật sự là không nghĩ quá chật trội Lại chen xuống cũng nhanh thành cá mòi quán đầu Đến do cửa thành lúc Đã có bách dư danh nhà thám hiểm tụ tập ở ngoài cửa khuyết chương thiết kế phòng ngự. Không ít quanh quẩn ở phủ cận trong rừng rầm chờ đợi thời cơ. Bọn họ cũng sẽ không đần độn từng cách đi lên đưa. Giết sạch dấu ở trong rừng những thứ kia ma thú. Lâm sở khoát khoát tay. Phái vong linh sứ đổ cùng niêm thổ thạch ma đi thanh để ý xung quanh trong rừng rầm quanh quẩn ma thú. Hắn chút nào cũng không lo lắng này hai triệu hoán vật tử vong. Ngược lại cũng có thể sống lại Mà trên người vong linh sứ đồ trang bị đều là trói chặt Sống lại là có thể lần nữa trở lại trên người Chỉ muốn không phải trước khi chết bị địch nhân cướp đi là được Lấy vong linh sứ đồ năng lực cận chiến Ai có thể theo hắn trong tay cướp vũ khí Không quá 10 phút Trong rừng rậm truyền tới kịch chiến âm thanh Lại nhanh chóng dẹp loạn Vong linh sứ đổ cùng niêm thổ thạch ma mỗi người nắm mấy chục viên trắng tuyển năng lượng thạch trở lại lâm sở bên người. Do các nhà thám hiểm thấy được lâm sở này hai cổ chịu hoán vật sức chiến đấu sau hoàn toàn yên tâm. Trong thông tin, lâm sở cố ý không để cho nói hắn 24 cổ khô lâu binh chuyện. Tránh cho đám người này quá phiêu. Muốn phải nhanh nhất một lưới bắt hết địch nhân. Đầu tiên, muốn yếu thí. Gặp dự do đám người kia mời tới một cái quái vật gì Không lên tới tam giai thì có ba bộ mạnh như vậy Tam giai triệu hoán vật Cũng còn khá mới vừa rồi không phát động công ghi Nếu không nhất định sẽ bị giết Nút trong bóng tối trật tự nhà thám hiểm cắn răng thầm mắng Tù họp tất cả lực lượng Hướng do cửa thành phát động tổng cộng Người này triệu hoán vật mạnh hơn nữa cũng bất quá ba cách mà thôi Dù là có thể lấy một địch năm thì như thế nào Chúng ta tam giai triệu hoán ma thú có thể có mấy chục con Đánh số lượng chiến nhất định có thể thắng Đến thời điểm thừa dịp hắn triệu hoán thú ớt tiếp không nổi Dùng đảo cổ ưu tiên giết chết cái kia triệu hoán sư Chật từ nhà thám hiểm quả nhiên lựa chọn tổ họp tất cả lực lượng phát động tổng công chiến lược Này chính giữa lâm sở mong muốn Không sợ các ngươi như ông vỡ tổ Liền sợ các ngươi khắp nơi trốn Sau đó một giờ cũng gió êm sóng lặng Trong tối gió nổi mây vần Song phương nhà thám hiểm đều tải hướng giống nhau địa phương tụ họp Dù là ở cửa thành ngoại tình cờ gặp Trật tự nhất phương cũng sẽ không nghen chiến Rất sợ đồng tính làm lớn lên đem lâm sở đám người cho dẫn tới Trong lúc cũng có phát sinh qua trật tự cùng do đánh ví dụ Lâm sở mang theo xích thỉ liên tiếp heo đột mãnh tiến Ở ngắn ngủi nửa phút bên trong đến chiến trường Dưới quyền tam giai triệu hoán vật phong quyền tàn vân như vậy Ở càng trong thời gian ngắn xếp sạch chật tự tiểu đội 10 người Từ nơi này sau này Chật tự cũng không dám cùng do nổi lên xung đột Im hơi lặng tiếng chủ tính tổng công lúc lấy lại danh dự Có lâm tiên sinh ở Chúng ta khẳng định phủ ở Nhìn chật tự đám kia ở tụi muốn con chuột như thế đông đoá Tây Tàng. Thấy chúng ta cũng đi vòng. Ha <cười> ha! Nếu như cuối cùng có thể giết chết bọn họ phản công chật tự cửa thành liền có ý tứ. Chật tự trong tay tất lại còn có hơn 40 đầu tam dai ma thú. Muốn phản công phòng chừng không thể nào. Các ngươi không phát hiện. Chạy về tiểu đội càng ngày càng ít sao. Chật tự đám khốn kiếp kia còn ở bên ngoài săn giết chúng ta nhân. Cuối cùng có thể trở lại cửa thành tham chiến nhân chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Ai? Tiếp theo phải đánh thế nào à? Muốn không dứt khoát buông tha thủ thành. Người cảm thấy buông tha thủ thành chật tự đám người kia thì sẽ bỏ qua chúng ta. Bọn họ tốn số tiền lớn như vậy. Nhất định là quyết tâm muốn giết sạch chúng ta à. Đáng tiếc công phòng chiến không có biện pháp cùng bên trong thành liên lạc. Nếu không giàu gì có thể nghe một chút phía trên đề nghị. Ta xem nghe vẫn là lâm tiên sinh đi. Bây giờ hắn là mua ở đâu người sở hữu còn sống hy vọng. Nắm giữ toàn trường chiến lực mạnh nhất lâm sở tự nhiên làm theo trở thành toàn bộ do nhà thám hiểm chủ định. Không ít nhà thám hiểm chạy tới hỏi hắn tiếp theo có kế hoạch gì. Lâm sở chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu. Chờ, ngoại trừ ngay từ đầu biết lâm sở còn có 24 cổ khô lâu triệu hoán vật 10 người kia bên ngoài. Những người khác hai mặt tướng giòm ngó. Khắp khuôn mặt là khó mà che giấu vẻ lo âu. Nhưng bọn hắn cũng nghĩ không ra cái gì khác biện pháp tốt. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lâm sở. Hơn nữa một mực đi theo lâm sở mười người kia cũng ở đây khuyên mọi người không nên gấp. Hiển nhiên là có biện pháp gì. Lâu ngày. Bầu không khí vẫn thật là ổn định rồi. Lại qua một giờ. Ở trong rừng cây tụ tập trật tự nhà thám hiểm cùng thuần bạch ma thú càng ngày càng nhiều. Về số lượng vượt qua tụ tập ở trước cửa thành do nhà thám hiểm. Hiện nay trên bàn xếp hạng. Trật tự nhà thám hiểm vẫn còn lại hơn 300 người. Do nhà thám hiểm đang bị thuần bạch ma thú tập sát hạ chỉ còn lại có không tới 300 người. Số người ưu thế không còn sót lại chút gì. Hơn nữa hơn 40 đầu tam dai ma thú. Trật tự đối do thậm chí phơi bày số lượng nhìn ép khuyên hướng. Do bên này lòng người bàng hoàng. Lâm sở ổn định đứng ở cửa thành trước. Trong tay tùy thời nắm có thể ngăn cản tam giai đỉnh phong công gích ma pháp hộ thuẫn quyển trục. Yên lặng đối phương tiến hành công gích. Trật tự rốt cuộc không nhìn được phát động tổng công. Hơn 40 đầu thuần bạch ma thú phân chia bốn đường từ bốn phương 8 hướng có bao bọc thế xông về cửa thành. Trước cửa thành đã sớm xây xong thiết kế phòng ngự kiểm tra đến địch nhân xâm phạm. Phát động phản kích. Mới vừa trong nháy mắt Miu sát ba đầu ma thú liền bị người trước gục ngã người sau tiến lên còn lại ma thú phá tư hầu như không còn. Theo sát phía sau đó là ở phía sau điên cuồng ném đủ loại tầm xa công kích chật tự nhà thám hiểm. Giết sạch những thứ này ma thú. Lâm sở dơ tay lên thả ra mảng lớn mảng lớn suy yếu cùng tổn thương càng sâu nguyện rùa Thoáng qua liền đem sông lên phía trước nhất mười mấy con ma thú bao trùm Đứng ở chiến tuyến phía trước nhất vong linh sứ đồ Niêm thổ thạch ma Xích thỉ tiến vào trong đàn ma thú Còn như hổ vào đàn dê Vén lên tinh phong huyết vũ Thực ra nếu muốn bàn về một chọi một Hơi chút cường một chút Lá bài tẩy thâm hậu một chút nhị giai đỉnh phong nhà thám hiểm cũng có thể cùng tam giai sơ cấp ma thu chấp dép cái kỳ cổ tương đương. Dầu gì cũng có thể chạy thoát. Nhất là đối lâm sở dưới huyền này ba bộ cường lực triệu hoán vật mà nói. Sát những thứ này so với khô lâu chiến sĩ còn yếu nhiều lắm ma thú thật không so với sát nhị giai đỉnh phong nhà thám hiểm khó khăn. Bất quá! Ở số lượng trinh lịch khá lớn dưới tình huống. Vong linh sứ đồ đợi triệu hoán vật vẫn lâm vào khổ chiến. Ngoại trừ đột nhập chiến trường giết vài đầu ma thú sau đó. Liền bị toàn bộ ma thú tập thể đánh bẹp. Chập tự các nhà thám hiểm thấy ba đầu triệu hoán thú bị cuốn lấy. Dối giết thi triển mạnh nhất đảo cổ cùng kỹ năng hướng lâm sở phát động tầm xa tập kích. Vô số ly kỳ cổ quái khó khăn để phòng bị tông kích đánh vào trên người lâm sở. Ẩm! Um. Bị vô số công kích nổ thành cảnh bã lâm sở hóa thành một luồng khói đen biến mất Phân thân Chiêu này thật đúng là lần nào cũng đúng ăn ẩm hơi thở đan lâm sở thuộc về ẩm thân trạng thái dấu tại chiến trường một bên kia Ngay từ lúc thuần bạch ma thú phát động tập kích Ở trên chiến trường cuốn lên khói súng một khắc kia Hắn sẽ dùng phân thân thay đổi lại mình Anh ẩm hơi thở đan Tiến vào ẩm thân trạng thái cũng thuấn di đến xa xa ẩm nút. Có ẩm hơi thở đan phù trợ. Ở chiến trường hỗn loạn chung ai có thể tìm được hắn. Lại ném ra một cái phân thân mê muội tầm mắt. Lâm sở lại lần nữa thuấn di đến những địa phương khác. Trên người hắn bạch cốt giả bộ giáp năng đỗ phần lớn đợt công kích cùng. Chỉ có số ít năng lượng công kích mới đáng giá hắn hơi chút tránh xuống. Lứng thứng nhàn đình mạn bộ ở chiến trường bên bờ. Thỉnh thoảng ném mấy phát suy yếu cùng tổn thương càng sâu. Thực ra ở nơi này loại đại hình chiến trường. Nếu như dùng thi thể nổ mạnh nhất định có thể sắp vỡ từ một nhóm. Nhưng lâm sở lại cũng không tính dùng thi bảo. Một trong số đó. Địch ta quá dày đặng. Thi bảo loại này chẳng phân biệt được địch ta phương thức công dịch một khi nổ đến người một nhà sẽ không tốt. Hai là là bởi vì lâm sở không muốn bài lộ chính hắn một kỹ năng. Thi thể nổ mạnh là hạng nhất lực sát thương rất mạnh thần kỹ. Tối diệu dụng lớn chính là xuất kỳ bất ý. Ai sẽ nghĩ tới một cỗ thi thể lại đột nhiên nổ mạnh. Đem mình cho nổ chết. Thử nghĩ một hồi. Địch nhân nếu như biết thi thể có thể bột phát ra đủ để đấm phát chết luôn chính mình tổn thương. Khẳng định sẽ có đề phòng. Tuyệt đối sẽ không đến gần thi thể. Cũng sẽ không khiến thi thể tùy tiện đến gần chính mình. Một khi có phòng bị Thi bảo công dụng liền diện rồng hạ thấp Dù sao thi bảo tương tự với quả bom Hơn nữa còn là rất rõ ràng đại hình quả bom Quả bom đồ chơi này nếu như mọi người đều biết ở đâu Liền không được cái gì đại hiệu quả Có thể giấu nghề tận lực giấu nghề Lâm sở cũng nghĩ xong Có mấy loại có thể ẩm núp kỹ năng cũng tận lực ẩm tàng Đáng chết Người này thật xảo hoạt Lại an bài một cái thế thân khắp nơi hấp dẫn hỏa lực Chật tự các nhà thám hiểm còn chưa kịp cao hứng Liện phát hiện bị giết lâm sở chỉ là một phân thân Mới vừa rồi đem truy hồn thương ném ra Ta không tầm xa đảo cụ dùng A Thật may ta ném không phải đạo cụ Chỉ là mấy viên điện tử lựu đạn Tiếp theo còn phải tiếp tục ném sao Ai biết đi ra ngoài là thế thân hay lại là bản tôn A Gia Đa không tìm được hắn bóng người Tên kia nhất định là dùng cái gì cường lực che giấu đảo cổ Bất kể Trước tiên đem hắn triệu hoán vật giết sạch Ý thức được không giết được lâm sở Chập tự các nhà thám hiểm rốt cuộc an không chịu được tâm tư Hướng ra chiến trường tham dự chiến cuộc Một vòng đột nhiên xuất hiện tập kích thiếu chút nữa đem mục tiêu lớn nhất xích thị cho giết chết Lâm sở thấy xích thỉ ăn một sóng công kích không nhanh được An chịu ở sử dụng thi thể nổ mạnh xung động. Đem xích thị thu hồi ngự thú bên trong không gian dưỡng thương. Thấy trên chiến trường sông ngang đánh thẳng đầu kia xích lão trừ biến mất không thấy gì nữa. chật tự nhà thám hiểm tinh thần nhất thời tăng mạnh. Bọn họ cũng không còn điều gì cố kị. Sông lên liền muốn đem lâm sở còn lại hai đầu triệu hoán vật cũng giết chết. a sát, để cho bị giết. Niêm thổ thạch ma cùng vong linh sứ đổ sở chết sao? Tùy tiện sát. Ánh mắt của lâm sở nhìn về phía bên kia nhà thám hiểm chiến trường. Ngay từ lúc vong linh sứ đổ ba bộ triệu hoán vật ngăn lại hơn 40 đầu thuần bạch ma thú. Trật tự liền ỷ vào người đông thế mạnh cùng do mấy trăm người mở ra hỗn chiến. Trong lúc nhất thời thật đúng là để cho bọn họ chiếm cứ thượng phong. Lâm sở thuấn di đến trật tự nhà thám hiểm đại hậu phương. Bắt đầu cuồng quép tổn thương càng sâu cùng suy yếu Làm những người này phát hiện có cái gì không đúng lúc. 17 bộ thô lâu chiến sĩ chống giống xuất hiện ở trật tự đại hậu phương. Vừa bước chàng liền đem khoảng cách gần đây mấy cái không phản ứng kịp nhà thám hiểm chém nhào trên đất. Sau đó phân tán ra không sợ chết công kích trật tự nhà thám hiểm. Chuyện này. Này là cách đồ chơi dụng gì. Từ từ đâu xuất hiện. Ây. Bọn họ ở công kích chật tự đám người kia Mọi người không phải sợ Không muốn công kích những thứ này khô lâu Đây là lâm tiên sinh triệu hoán vật Là tới giúp chúng ta Lâm tiên sinh thật là thần rồi Vẫn còn có nhiều như vậy tam dai triệu hoán vật Nhìn kỹ một chút Những thứ này khô lâu cùng lâm tiên sinh trước trong đó Một cổ khô lâu triệu hoán vật thật giống a Có thể hay không như thế cường Ngươi đang ở đây muốn thí. Nếu như đều cùng kia cụ khô lâu như thế mạnh. Lâm tiên sinh cũng có thể dựa vào bản thân nơi chủ đạo bên trong thành chiến thắng bại. Những thứ này khô lâu rõ ràng chỉ là hai bách chiến lực triệu hoán vật. Kia cũng rất mạnh nữa à. Luận thân thể chiến lực so với cái kia thuần bạch ma thú còn mạnh hơn nhiều. Nói không chừng. Không. Chúng ta nhất định có thể thắng. Vốn là nhân sích lão trư bị thương nặng bị thu hồi mà tinh thần đê mê do các nhà thám hiểm. Lại lần nữa tinh thần dâng cao. Ý chí chiến đấu thay đổi đến mức gì thường kịch liệt. Đối trật tự các nhà thám hiểm phát động mãnh liệt phản công. Về phần ngoài ra thất cổ khô lâu pháp sư. Thì bị lâm sở ném đi giúp vong linh sứ đổ cùng niêm thổ thạch ma rồi. Dựa hết vào nó hay muốn ngăn trở nhiều như vậy tam dai ma thú đúng là không dễ dàng. Mới không 10 giây, niêm thổ thạch ma liền bị đàn thú gắn gượng cắn băng. Lâm sở không thể làm gì khác hơn là một lần nữa triệu hoán một cổ thạch ma. Đám này phá năng lượng triệu hoán thú chết cũng không lưu lại thi thể. Sách! Tiếp tục như vậy vẫn có chút treo. Chỉ có thể dùng cái viên này cao cấp thú sủng liệu thương đan cho xích thì chỉ thương rồi. Trước lâm sở tốn hai chục ngàn tư nguyên điểm mua sắm ba viên cao cấp thú sủng liệu thương đan. Thú sủng liệu thương đan đối với hắn không phải là cái gì xa lạ chứ. Sớm ở thí luyện chi địa hắn liền từng thu được một quả. Bất quá viên thuốc đó chỉ là sơ cấp đan dược. Cao cấp thú sủng liệu thương đan có thể xử tam dai sinh vật trọng thương nhanh chóng khỏi hẳn. Lần nữa tỏa ra sự sống. Một viên liệu thương đan liền giá trị gần 7.000. Cũng không đoán một số lượng nhỏ. Cho xích thị ăn vào đan dược. Chờ nó qua mười mấy giây ở ngự thú trong không gian chậm quá kính. Lâm sở mới đem nó lần nữa thả lại chiến trường. Tiếp tục cùng kia 40 đầu. À không. Bây giờ đã là hơn 30 đầu thuần bạch ma thú. Cùng xích thị cùng niêm phổ thạch ma bất đồng. Chiến lực cao hơn. Thể trạng xương cứng hơn vong linh sứ độ từ đầu đến cuối cũng không có ở trong vây công ngã xuống quá. Có thể nói là đối chiến thú triều kiên cố nhất bình chướng. Ở 17 bộ khô lâu chiến sĩ cùng do nhà thám hiểm đồng tâm hiệp lực hạ. Chập tự các nhà thám hiểm chịu khổ thiên về một bên chu diệt. Bọn họ định thuyên chuyển một bộ phận thuần bạch ma thú tới tiếp viện. Nhưng lại phát hiện nếu như điều đi vượt qua 6 con trở lên ma thú. Không chịu áp chế vong linh sứ độ đời triệu hoán vật sẽ đối còn lại thuần bạch ma thú tạo thành thiên về một bên chu diệt. Một khi ma thú chết hết quang. Để cho những thứ này cường lực triệu hoán vật lại ra tay. Bọn họ chỉ sẽ càng chóng chết. Mà chính là bốn năm đầu thuần bạch ma thú căn bản không sửa đổi được nhà thám hiểm chiến trường bên này thế cục. Rút lui. Rút lui. Cuộc chiến này không đánh được a Đừng đánh. Kéo dài nữa liền muốn xảy ra chuyện. Đã có trật tự nhà thám hiểm nhìn ra cuộc diện có cái gì không đúng. Ý đồ chạy trốn. Ở lâm sở cổ động sử dụng suy yếu cùng tổn thương càng sâu hiệu quả hạ. Phe địch không giải thích được liền bị đại phúc suy yếu. Ngoài trừ phát trên người hiện quấn vòng quanh yếu ớp hồng quang bên ngoài. Bọn họ căn bản không một chút nào rõ ràng bản thân bị nguyện rùa. Nhất là thuần bạch ma thú bên kia. Hắn chỉ huy ba bộ triệu hoán vật không sợ chết phát động công dịch. Ở lấy thương đổi thương dịch liệt thế công hạ. Rất nhanh thì liên tiếp lấy tánh mạng làm giá. giết chết sáu con ma thú cùng với đả thương mười mấy con ma thú. Vong linh xứ đổ cùng niêm thổ thạch ma trực tiếp sống lại tiếp tục ra chiến trường. Mà xích thỉ thì bị lâm sở ở chỉ còn một hơi thở lúc trước thời hạn thu hồi ngự thú không gian. Cho ăn một viên thú sủng liệu thương đan nghỉ ngơi mười mấy giây. Lại lần nữa sinh long hoạt hổ khắp nơi heo đột mãnh tiến. Dựa theo khuyên hướng này đi xuống. Số lượng càng ngày càng ít thuần bạch ma thú chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nefomancer 07. Chương 171 3 triệu tư nguyên điểm vào tay. Nefomancer cấp bậc tăng lên tới level 25. Đạt được 4 mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Nét cấp bậc tăng lên tới level 26. Đạt được 4 mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Theo triệu hoán vật chu diệt số lớn thuần bạch ma thú. Hắn nghề cấp bậc cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lâm sở không chút do dự đem những này tân đạt được điểm kỹ năng toàn bộ thêm ở khô lâu chiến sĩ. Khô lâu pháp sư. Niêm thổ thạch ma. Bạch cốt bọc thép cùng với khô lâu chi phối tiến lên. Không sai. Bạch cốt bọc thép cùng khô lâu chi phối rốt cuộc có thể lại thăng cấp. Bạch cốt bọc thép cấp 4. Sáng tạo ra một canh còn quấn người bạch cốt vỏ ngoài. Có thể hấp thu tương đương với tam dai đỉnh phong một kích toàn lực vật lý tổn thương. Vơ ngồi xuống. Tiêu hao nhất đỉnh năng lượng. Hạ nhất cấp. Có thể chống đỡ tứ sai sơ cấp sinh vật một kích toàn lực. Hơn nữa có thể hướng bạch cốt mảnh vụn trung quán trú năng lượng đạt được ma gia đình trung hiên tính. Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến level 30 trở lên. Chi phối khô lâu cấp 4 bị động. Tăng lên toàn thể khô lâu 60 phân chiến lực. Hạ nhất cấp. Tăng lên toàn thể khô lâu 100 phân chiến lực. Sự triệu hoán đi ra khô lâu ngẫu nhiên nắm giữ vong linh sứ đổ một loại năng lượng thuộc tính Cũng có cực nhỏ tỷ lệ cho gọi ra cường đại biến gì khô lâu Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp Cần nghề cấp bật đi đến level 30 trở lên Này 2 kỹ năng mặc dù mỗi thứ đẳng cấp hạn chế khoảng cách đều rất lớn Nhưng chỗ tốt là yêu cầu điểm kỹ năng cũng ít Hơn nữa Là thực sự rời ả cường A Nhìn thấy này hai kỹ năng hả nhất cấp tăng lên đặc tính Lâm sở không khỏi chắc lưới Xem ra tứ sai là một cách tăng lên trên diện rộng kỹ năng đặc tính danh giới A Hai kỹ năng cũng tăng lên nhiều như vậy cường lực hiệu quả Bạch cốt bọc thép trở nên có thể kháng ma pháp công kích Chi phối khô lâu là có thể làm cho khô lâu binh đạt được năng lượng thuộc tính Kia tăng lên có thể tuyệt không phải một điểm nửa điểm. Mà là súng bắn chim đổi thành pháo A. Còn có tỷ lệ cho gọi ra chưa nghe nói qua biến gì khô lâu. Kỹ năng giới thiệu nếu nói cường đại. Vậy khẳng định thực lực không tầm thường. Niêm thổ thạch ma level 7. Lấy tự thân ma lực làm môi giới cho gọi ra một cổ niêm thổ thạch ma. Tổng hợp chiến lực 330 phân năng lực thiên phú. Địa thứ. Thạch mâu. Đất xét giam cầm. Độn thổ. Triệu hoán vơ ngồi xuống. Tiêu hao nhất định ma lực. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến level 27 trở lên. Khô lâu pháp sư hồi phục level 10. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán mười vị khô lâu pháp sư. Tổng hợp chiến lực 2160 phân. Đạn năng lượng tổn thương vì tam giai trung cấp công kích Ngấu nhiên triệu hoán băng hệ Hỏa hệ độc hệ Điện hệ Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp Cần nghề cấp bập đi đến level 27 trở lên Khô lâu sống lại level 19 Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 19 vì khô lâu chiến sĩ Đơn thể chiến lực 220-60 phân Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp Cần nghề cấp bậc đi đến level 26 trở lên. Theo ý năng tăng lên. Trên chiến trường khô lâu binh thực lực chợt tăng vọt. Nhất là niêm thổ thạch ma. Ở lên tới level 7 sau có độn thổ kỹ năng. Có thể ở trăm mét bên trong lấy gần như thuấn di chui là phương thức chống giống xuất hiện ở bất kỳ xó xỉnh nào. Nó xuất kỳ bất ý công kích thuần bạch ma thú. Thực lực sai biệt chi quyền kế tiếp là có thể đấm chết một người. Mà thuần bạch ma bầy thú lại lấy nó hoàn toàn không có biện pháp. Kết thúc. Theo thuần bạch ma thú số lượng nhanh chóng giảm nhanh. Trật tự nhà thám hiểm tinh thần hoàn toàn tan vỡ. Chạy tứ tán. Bị do nhà thám hiểm cùng khô lâu chiến sĩ đuổi theo sát. Thế cuộc thiên về một bên. Không bao lâu. Thuần bạch ma thú liền bị giết sạch. Trật tự nhà thám hiểm cũng bị giết hơn 300. Chỉ có không tới 20 người trốn hướng rừng rậm sâu bên trong Mà do nhà thám hiểm bên này thương vong cũng chỉ có không tới hơn trăm người Còn có gần 200 người sống sót Có thể nói là đại hoạch toàn thắng Tiếp theo muốn làm thịt chật tự còn lại mấy người kia Căn bản không phải cái việc gì khó khăn Trải qua một phen gian khổ hỗn chiến Bị hắn thả ra ngoài khô lâu chiến sĩ cũng chỉ còn lại ba bộ còn miễn cưỡng sống sót Khô lâu pháp sư càng bị trật tự nhà thám hiểm đánh lén toàn diệt Những thứ này đang chiến đấu thương vong khô lâu binh lâm sở không có sống lại Sở dĩ không sống lại những thứ này khô lâu chiến sĩ Tự nhiên có nguyên nhân Hắn cho người sở hữu giải thích là Những thứ này khô lâu binh cũng không phải là cái gì kỹ năng triệu hoán vật Mà là hắn từ một cách tìm tòi thế giới mang ra ngoài vong linh tiểu đệ Chết một người thì bớt một người Không có biện pháp sống lại Cái này giải thích vừa có thể giải thích hắn Tại sao không ngay từ đầu liền đem khô lâu đại quân thả ra trợ trận Cũng có thể giấu giếm hắn nắm giữ cường lực nghề kỹ năng sự thật Để cho người khác cho là hắn chỉ còn lại tam cụ khô lâu binh Không lớn như vậy mời chào giá trị hoạt uy hiếp Lá bài tẩy loại vật này Có thể ở lâu một tấm liền ở lâu một tấm Lâm sở cũng nghĩ xong. Chính mình trả xảy ra lớn như vậy giá cứu bọn họ nhà thám hiểm. Do bên kia thế nào không phải bồi thường một chút. Đến thời điểm được rất tốt tốt hãm hải hắn môn nhất bút tư nguyên điểm. Một thạch tam điểu. Chật tự đám người kia thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ha ha ha. Muốn toàn diệt chúng ta. Kết quả ngược lại bị toàn diệt. Lâm tiên sinh. Còn lại những tên kia không thành tài được. Chúng ta đi công trật tự cửa thành đi. Khoảng cách thành ngoại chiến kết thúc còn có một thiên nhiều thời gian. Không bằng trước đi làm thịt còn lại đám kia trật tự khốn kiếp lại đi công thành. Sống sót những thứ này do nhà thám hiểm đã theo bản năng coi lâm sở là thành dẫn đầu. Mọi việc tìm khắp hắn xin ý kiến. Bất công thành. Lâm sở đem mệt mỏi xích thì thu hồi ngự thú không gian. Nhàn nhạt nói. Trật tử phí như vậy đại chu trương liền vì đánh thắng thành ngoại chiến. Ngươi không cảm thấy bọn họ khẳng định là đối với bên trong thành chiến thắng chịu niềm tin cực lớn sao. Hắn mới sẽ không máu hiểm mất khống chế nguy hiểm đi giúp do công thành. Ở thành ngoại chiến chật tử đã bị đại phúc suy yếu Bọn họ cơ tầng lực lượng toàn diệt. Còn lãng phí một cái giá giá trị trên 1 triệu tư nguyên điểm triệu hoán trận. Phía sau thời gian mấy năm khẳng định cũng chậm không tới. Do mafia có là thời gian từ từ bảo chế bọn họ Ngược lại Nếu như mở ra bên trong thành chiến Thì có thể để cho bọn họ nhân cơ hội lấy lại danh dự Phải hiểu được thấy tốt thì lấy Lâm sở tận tình khuyên bảo với trước mắt đám này nhị giai đỉnh phong nhà thám hiểm tham khảo hơn thiệt Trải qua hắn như vậy một phen cảm ứng Nói tốt giống như do cao tầng cũng nhất định sẽ đồng ý như thế Bị hắn cứu đám này do các nhà thám hiểm rốt cuộc cũng bỏ đi công thành ý nghĩ. Đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đuổi giết còn lại kia hai mười dư danh trật tự nhà thám hiểm đi. Sau đó một ngày dưới thời gian cũng ở trước cửa thành nhàn nhã vượt qua. Song phương bên trong thành tam dai nhà thám hiểm phỏng trừng cũng buồn mực hơn. Thế nào trận chiến này đánh lâu như vậy cũng còn không kết thúc. Máu đỏ không đính đếm ngược sắp kết thúc. Lâm sở liếc nhìn bằng xuyết hạng Trật tự phương đã không có một bóng người Hắn là vững vàng đứng hàng do đứng đầu bảng Độc chiếm hơn 1.500 mai điểm tích lũy Này có nghĩa là hắn có thể tự do nơi đó đổi lấy hơn 150 vạn tư nguyên điểm Thực ra hắn vốn là có thể thu được càng nhiều điểm tích lũy Nhưng ngại vì cứu dối chi chứng chưa đủ Cho nên chỉ có thể tận lực khống chế chính mình thiếu giết người Cuối cùng dùng hết toàn bộ cứu dối chi chứng mới đem mình sát lục chi chứng ổn định ở 80 mai trở xuống. Không đến nổi bị khô trục ra khu vực an toàn. Nắm giữ ở mới bắt đầu trong doanh trải tối cơ bản thân thể con người bảo đảm. Đếm ngược kết thúc. Thành ngoại chiến hạn chế giải trừ. Bởi vì song phương cũng không có công phá cửa thành. Cho nên công phòng chiến lấy hội luận xử. Song phương nhà thám hiểm bị truyền tống về mỗi người khu vực an toàn Đương nhiên Chật từ bên kia đã không người Rõ ràng cho tam giai thánh thú triệu hoán trận Lại tốn 3 ba ngày còn không có công phá do cửa thành A tư khoa tên kia dở trò vừa gì Chờ hắn trở lại nhất định phải thật tốt giáo huấn một hồi hử Xảy ra chuyện gì Thành ngoại chiến đếm ngược đã kết thúc Tại sao còn không nhân bị truyền tống về tới? Bằng xếp hạng. Mau nhìn. Gặp dưỡng. chúng ta nhân đều chết sạch. Lưới hái tử thần là người nào? Người này chiếm hơn 1.500 điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy số mẹ hắn ít nhất xếp chúng ta một nửa số người. À, không sai. Lâm Sở cũng học quang minh chế tài như vậy. Cho mình ở trên bảng danh sách thuần tay an bài một cái ẩm danh tước hiệu. Dù sao cũng hơn lưu tên thật mạnh hơn nhiều. So với trật tử bên kia một trận gào thét bi thương. Do bên này bầu không khí hòa hợp hơn nhiều. Trật tự kia bang cầu tử đều là hết. Ha <cười> ha. <cười> Thống khoái. Gặp dưỡng. John. Mau nhìn ngươi cái kia lính đánh thuê điểm tích lũy số. Khẳng định không thấp đi. Cho ta nhìn xem. Quơ tơ Hơn 1.500 điểm tích lũy. Ngươi giết thế nào được nhiều như vậy trật tự nhân. Dù là đem ta ném bên trong chỉ sợ cũng sát không ra cao như vậy con số à. Do một đám tam giai nhà thám hiểm cũng đều bị trên bảng xếp hạng con số cho sợ gặp. Nghe nhà thám hiểm các thân tín báo cáo. Những cao tầng này mới biết được trật tự ở thành ngoại chiến động tác nhỏ. Suýt nữa che diệt bọn hắn toàn bộ cấp 2 nhà thám hiểm. Đối với ngăn cơn sóng giữ. Lấy sức một mình thay đổi bại cục lâm sở. Mỗi cái cắt nhà thám hiểm cũng là quá gần khen tô điểm cho đẹp tử ngữ trao chuốt. Gần như đưa hắn nói với chúa cứu thế hạ phàm như thế. Những thứ này từ trên chiến trường may mắn còn sống sót những nhà thám hiểm này môn gần như cũng nhận lâm sở an tình. Tự nhiên làm theo hướng hắn nói chuyện. Trên quảng trường. John Hò khan hai tiếng. Khủ. Lâm tiên sinh ngươi có thực lực này nói sớm A Chúng ta đây xin ngươi xuất thủ tiền thuê liền không phải năm chục ngàn, mà là năm ngàn. Ta không quá muốn đem mình đòn sát thủ bại lộ ra. Hơn nữa ta kia 24 cổ tam dai khô lâu đều là hàng dùng một lần. Chết cũng không có biện pháp sống lại. Ta dự định giữ lại bảo vệ tánh mạng. Lâm Sở đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Có thể lý giải. Người độc hành cũng tương đối thói quen trừa hậu thủ. Bất luận như thế nào ta đại biểu do toàn bộ sống sót thành viên hướng ngươi nói tạ Gian chuyển đề tài Có thể ngươi nếu giúp diệt xuống trật tự Tại sao bất công thành Ta cảm thấy được công thành không có lời lắm Lâm sở nhúng nhúng vai Cụ thể ngươi có thể hỏi các ngươi nhà thám hiểm Nguyên nhân cụ thể ta theo chân bọn họ tham khảo qua Bọn họ cũng đồng ý ta quan điểm Trải qua do cao tầng một phen hiểu Coi như là đem chuyện này lật thiên đi qua. Không có truy hỏi gì nữa. John đời do tam giai thành viên đối thái độ của lâm sở thập phần nhiệt tình. Mở ra đủ loại chỗ tốt. Hy vọng lâm sở có thể gia nhập do mafia. Hứa hẹn hắn vừa tiến đến liền có thể làm đứng sau tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm cao tầng thành viên. Nhưng là bọn hắn nhân không biết lâm sở khô lâu chiến sĩ cũng không phải là vật tiêu hao. Hơn nữa còn có cường đại đến làm người ta tức lộn ruột những nghề nghiệp khác kỹ năng. Cho nên, mời chào cường độ xa so ra kém chiêu mộ tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm mãnh liệt như vậy. Ta cân nhắc một chút. Lâm sở lặp đi lặp lại đều là một câu nói như vậy. Đem toàn bộ mời chào lấp liếm cho qua. Đùa nha! Hắn nói không chừng chưa tới một hai tìm tòi thế giới là có thể nắm giữ chung giai nhà thám hiểm thực lực. Cần gì phải còn vì một chút món lời nhỏ chịu làm kẻ dưới Giống như một cách lập tức có thể đưa ra thị trường tiền đổ vô lượng công ty Suy nghĩ có hố mới có thể nguyện ý bị một công ty khác tóm thâu Làm một cách không có cơ hội đưa ra thị trường chi nhánh công ty Hiện nay hắn liền nắm giữ cùng tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm lực địch nắm chặt Mà ở mới bắt đầu nơi trú quân Tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm có thể nói chính là trung cấp nhà thám hiểm dưới đây địa vị tối cao tồn tại. Bọn họ đã có cơ hội đi khiêu chiến vô tận thù khảo hạch. Uồn có trở thành trung cấp nhà thám hiểm tiềm lực. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là có tiềm lực. Phần lớn trung cấp nhà thám hiểm đều là nhanh muốn trở thành tứ sai. Hoặc là đã trở thành tứ sai mới miễn cứng lên cấp. Có thể tưởng tượng được vô tận thù khảo hạch có bao nhiêu khó khăn. Nhưng lâm sở tin tưởng chính mình chỉ cần đem nghề cấp bật lên tới trên 30 cấp Thì có niềm tin cực lớn thông qua vô tận thủ khảo hạch Dựa theo nghề kỹ năng lớn lên quy luật Trên 30 cấp triệu hoán vật thì có thể bước vào tứ sai hàng ngũ Đến thời điểm ngược tứ sai cũng không thành vấn đề Chớ nói chi là phần lớn tứ sai nhà thám hiểm cũng có thể thông qua khảo hạch Chờ trở thành trung cấp nhà thám hiểm Hắn liền định chính mình xây cách khu vực an toàn Nghĩ thế nào chơi đùa chơi thế nào Lâm sở nói Ta định đem những thứ này điểm tích lũy hối đoái thành tư nguyên điểm Do ma phi á nhân coi như coi trọng chữ tín Trừ hối đoái điểm tích lũy hơn 150 vạn tư nguyên điểm bên ngoài Do còn quá mức cho hắn một bộ phận tư nguyên điểm làm kia 22 cổ khô lâu binh tử trần trúc bồi thường Hắn tổng kết thu hoạch 2 triệu tư nguyên điểm. Thực ra vốn là đang chiến đấu nhà thám hiểm tiêu hao đảo cổ hoạt vật khác chi phí. Thế lực là không dành cho bồi thường. Dù sao cũng là dùng cho cho mình bảo vệ tánh mạng hoặc là giết địch. Yêu cầu tự trả tiền. Nhưng lâm sở thuộc về ngoại lệ. Dù nói thế nào hắn cũng cứu vãn do hơn 200 cấp hai nhà thám hiểm. Cho nên do mới cho hắn đến gần 500 ngàn tư nguyên điểm bồi thường. Thực ra nói là bồi thường. Càng tương tự với cảm tạ khen thưởng Thật muốn coi như. Một cổ hai bách chiến lực tam dai khô lâu binh khẳng định không chỉ chính là hai ba chục ngàn tư nguyên điểm. Bất quá không sao. Lâm sở kiếm là không vốn vạn lời mua bán. Tục xưng lừa đảo. Cũng sẽ không so đo cái gì giá vốn. Kiếm bổn rồi à. Lâm sở vui a đếm chính mình trong hòm item tìm tòi bảo dương. Ước chừng hơn 600 phần tìm tòi bảo dương. Từ bên trong lái ra vũ khí đảo cổ dù là như thế nào đi nữa lần. Bán cái chừng trăm vạn tư nguyên điểm cũng tuyệt đối dư giả. Tay hắn bây giờ đầu thì có hơn 220 vạn tư nguyên điểm. Hơn nữa bán bảo dương vật liệu tiền. Nhẹ nhàng thoái mái liền có thể đột phá 3 triệu tư nguyên điểm. Số này A. Dù là tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm trải qua hai cái tìm tòi thế giới cũng không nhất định có thể kiếm được đến 3 triệu tư nguyên điểm Cũng có thể mua một viên vô tận thủ chủng tử rồi Đương nhiên lâm sở chắc chắn sẽ không đần độn thật dùng này một số tiền lớn đi mua mầm mống chuẩn bị khu vực an toàn Sự tình nặng nhẹ hắn nhất định có thể phân rõ Một số tiền lớn như vậy dùng để đầu tư chính mình Khẳng định so với xây một cái khu vực an toàn hồi báo suất cao hơn. Đối lâm sở mà nói. Kiến an toàn khu loại sự tình này nước chảy thành sông liền có thể. Không cần phải quá gấp. Dù sao vô tận thủ chủng tử chỉ là xây dựng khu vực an toàn cơ sở. Thật muốn xây dựng một cái khu vực an toàn. Không thể thiếu số lớn tư nguyên điểm cùng thời gian đầu nhập. Vô tận thủ chủng tử liền tương đương với mua khối đất. Mà mảnh đất trống này đắp lên đủ loại vật kiến trúc, còn cần quá mức số lớn vốn. Đây cũng chính là tại sao rõ ràng rất nhiều đại hình thế lực có đầy đủ tư nguyên điểm có thể đi mua vô tận thủ chủng tử. Nhưng bọn hắn lại không tính mở cái thứ hai khu vực an toàn nguyên nhân. Muốn xây giỏi một cái khu vực an toàn thật sự là quá phiền toái. Giai đoạn trước đầu nhập nuốt kim thái kinh khủng. Có mở cái thứ hai khu vực an toàn tiền. Còn không bằng đàng hoàng thăng cấp hảo chính mình trong tay cái này khu vực an toàn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 07. Chương 172 vô tận thủ mới bắt đầu khu vực an toàn. Đem ở công phòng chiến trung đạt được tìm tòi bảo dương mở hết rồi. Quang mở bảo dương liền xài hắn hơn một tiếng. Thất linh bát lạc đảo cổ chất đầy biệt thự đại sảnh. Nhìn lâm sở hoa cả mắt. Nhưng mà phần lớn đạo cổ hắn cũng không dùng tới. Dù sao đều là nhiều trúc cấp hai nhà thám hiểm Bảo Dương. Có thể có thứ tốt gì. Dù là có. Trên căn bản đang chiến đấu cũng dùng hết rồi. Không tới phiên hắn tới dùng. Thật sự có giá trị thấp hơn 500 đạo cổ lâm sở nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp ném cho thương thành thu về. Hắn cũng không nhiều như vậy tinh lực đem này hơn ngàn đồ vật toàn bộ treo lên đấu giá đấu giá bên trên. Giá trị 500 tư nguyên điểm trở lên vũ khí đảo cổ chỉ có không tới 300 cái. Ngoại trừ số ít tăng ít loại đồ trang sức hoạt là cần dùng đến đảo cổ đặc thù Hắn đem còn lại hơn 200 dạng đều vứt đến đấu giá bên trong bán hết. Vũ khí trang bị như thế không lưu. Quang Minh chế tải tên kia chết cũng không để cho nhân bớt lo. Thánh quang đại kiếm không lái ra thì coi như xong đi. Thế nào liền dạng cây ra dáng thứ tốt cũng mở không ra. Quá phần A. Mặc dù đã sớm làm xong không mở ra thứ tốt chuẩn bị tâm tư. Nhưng cuối cùng liền một món cần dùng đến vũ khí trang bị cũng không có. Quả thực để cho lâm sở có chút tâm tình vi diệu. Ở nơi này lạnh giá thế giới cũng chỉ có trong bao tiền kia hơn 3 triệu tư nguyên điểm có thể mang đến cho ta từng tia ấm áp. Làm như thế nào hoa tốt đây? Ân, cao cấp triệu hoán cường hóa quyển trục trở lại 3 tấm bảo vệ tánh mạng dùng. Một tấm đính thiên cũng liền hơn 3 vạn. 3 ba tấm mới 10 vạn tư nguyên điểm. Mưa bụi ác. Bảo vệ tánh mạng đảo cổ có thể gặp không thể cầu. Lâm sở giữ nửa ngày. Mới thương đến một phần danh vì sinh mệnh lá cây bảo vật. Đồ chơi này định giá là thực sự không thấp. Giá tổng cộng muốn hai ngàn tư nguyên điểm. Chỉ là cái giá tiền này liền khuyên lui mới bắt đầu nơi chú quân tuyệt đại đa số nhà thám hiểm. Sinh mệnh lá cây tác dụng đảo cũng xứng đáng nó cái giá tiền này. Có thể tạm thời đem tam giai sinh vật sinh mệnh tầng thứ dương cao đến tam giai đỉnh phong kéo dài một ngày. Trong lúc ở chỗ này thương thế khép lại cùng với năng lượng tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Sau khi kết thúc còn có thể vĩnh cửu tăng lên cao nhất 20 phân thấp nhất 1 phân chiến lực. Tam giai đỉnh phong ăn mặc dù không có thể tăng lên sinh mệnh tầng thứ, nhưng cũng có thể dùng đến trị thương. Chỉ cần không có chết hơn nữa đại não tổ chức hoàn hảo, đại đa số thương thế trí mạng cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là tam giai dưới đây không thể dùng. Bàng đại sinh mệnh lực lượng có thể sẽ đem đê dai sinh vật cho sung mãn bạo nổ. Trước mua. Sau này cần dùng đến lại dùng. Ngược lại cũng không kém tiền. Lâm sở với một đêm chợt rào cậu nhà rào như thế. Ở đấu giá đấu giá nhìn lên thấy cái gì thích liền mua cái gì. Giá cả. Không là vấn đề. Đáng tiếc không có cái loại này có thể giúp nhị dai đỉnh phong trực tiếp tấn thăng tam dai lại không có tác dụng phổ đảo cổ. Nếu không hắn khẳng định mua, lại tốn 500.000 tư nguyên điểm mua đủ loại kiểu sáng có thể tăng lên cường độ thân thể. Cùng với phụ trợ minh tưởng, tu luyện huyết khí đảo cổ cùng thiên tài địa bảo. Hắn hiện nay duy nhất đoạn bản chính là từ thân sinh mệnh tầng thứ. Phải mau sớm tăng lên tới tam giai. Nếu không ở ngay chiến còn lại tam giai địch nhân lúc, không thể thiếu muốn lo lắng cho mình bị ưu tiên nhầm vào. Nhiều tiền không có chỗ xài cảm giác hắn có thể tính thể nghiệm được Tam giai đỉnh phong tầng thứ đảo cổ ở đấu giá đấu giá bên trên quá mức hiếm thấy Mà tam giai cùng tam giai dưới đây phần lớn đảo cổ hắn lại không lọt nổi mắt xanh Hắn tìm tòi cửa hàng cũng vẫn là cấp 2 trạng thái Bên trong không có gì quá đắt thứ tốt Đang đấu giá bên trong web sạch một cái qua lại Cuối cùng cũng chỉ tốn không tới 1 triệu tư nguyên điểm Hắn thuận tay còn tốn 100.000 tư nguyên điểm mua 25 tấm cứu dối chi chứng. Trong đó 10 tấm dùng để che giấu mình hồng danh trạng thái. Còn lại 15 tấm dùng để triệt tiêu sát lục chi chứng. Tránh cho hắn lúc nào lại giết nhà thám hiểm. Đạt được sát lục chi chứng đưa đến không có biện pháp tiến vào khu vực an toàn liền vậy làm phiền rồi. 3. 4.000 tư nguyên điểm một quả cứu dối chi chứng. Triệt tiêu một quả sát lục chi chứng sách chiếu nói như vậy giết kia nhiều chút phổ thông cấp hai nhà thám hiểm căn bản không kiếm được cái gì tư nguyên điểm không cẩn thận giết cái rủ nghèo còn dễ dàng thua thiệt tiền Lâm sở tâm lý không nhịn được ngộ nước bọc xem ra chính mình đang chiến đấu tận lực thiếu sát phổ thông cấp hai nhà thám hiểm lựa chọn là chính xác nếu không chỉ từ bọn họ trong hòm báo mở ra về điểm kia đảo cổ cùng với điểm tích lũy Cộng lại còn chưa nhất định so với một quả cứu dối chi trứng đắt đây. Trước hắn còn kỳ quái. Tại sao chính mình vừa tới mới bắt đầu nơi chú quân lúc? Đụng phải nhiều lần liền nhị giai đỉnh phong cũng chưa tới yếu gây ở hoang dã tán loạn. Bọn họ sẽ không sợ bị mạnh hơn nhà thám hiểm làm thịt sao? Bây giờ mới biết. Nguyên lai like tại chính thức tầng chót nhà thám hiểm trong mắt. Z kia nhiều chút nhỏ yếu nhà thám hiểm không chỉ không kiếm tiền. Ngược lại hay lại là loại thua thiệt tiền hành vi? Chủ nhân chủ nhân. Đừng xem những thứ kia vô dụng vật đấu giá rồi. Cho ta thăng thăng cấp đi. Đem tư nguyên điểm hoa trên người của ta tuyệt đối không thua thiệt. Ta nhưng là chủ nhân thân thiết tiểu áo bông. Do đường tiểu tay thiện nghệ. Ngân Linh lấy lòng ở lâm sở bên người lúc ẩm lúc hiện. Thỉnh thoảng có hắn hai cái. Giống như chỉ đòi thực ăn mèo con. Lâm sở thuận miệng nói. 500.000 tư nguyên điểm bên trong chính mình đi chọn thăng cấp phẩm mềm hắc. Chọn xong nói với ta. Chủ nhân đại khí. Ngân Linh cười gì gì. Ta trước ở trên diễn đàn nhìn thấy một cách đặc biệt tốt cơ thể. Số 100 Linh một sâm chi yêu tình. Là một cái tên là ma nguyên đế quốc cấp 4 thế giới sản xuất đặc chế cỡ. Tính năng đặc biệt tốt. Không chỉ có toàn bộ thám thính kỹ năng. Còn có thể dùng bên trong đưa ma pháp đường về thả ra yêu tinh thêm hộ. Năng lực thực chiến cũng tương đương với 300 phân chiến đấu loại cơ giới tạo vật. Giá cả cũng không đắt. Giá tổng tổng chỉ cần 200.000 tư nguyên điểm. Hử! Ngươi muốn đổi cơ thể. Lâm sở kinh ngạc nhìn nó liếc mắt. Trên người của ngươi những thứ này trước đây không lâu mới thăng cấp quá phẩm mềm hắc làm sao bây giờ. Đổi cơ thể chẳng phải lãng phí. Thấp phối a giết to cùng tam giai kích quang vũ khí những thứ này hủy đi cái cho ngươi thăng cấp sau còn không có dùng như thế nào đây. Ngân Linh chớp chớp đỏ thắm cơ giới độc nhãn. Chủ nhân ngươi yên tâm. Sẽ không lãng phí. Này là cũ cơ thể hóa giải bán đi không phải tốt mà. Không thua thiệt được vài đồng tiền. Lâm sở không nói gì. Mặc dù ta biết các ngươi cơ giới tạo vật hạt tâm là số liệu. Chỉ cần cấy dép số liệu là có thể tùy tiện đổi cơ thể. Có thể ngươi bình tĩnh như vậy nói đem mình hóa giải bán đi. Cũng vẫn đủ lời hại. Cũng không đi tân không đến mà. Chúng ta cơ giới tạo vật thân thể thực ra không trọng yếu như vậy ác. Sẽ không giống máu thịt sinh vật để ý như vậy cùng quyến luyến chính mình vốn là thân thể. Nên thăng cấp liền thăng cấp. Nên đổi liền đổi. Ngân Linh dùng rất thanh thúy thiếu nữ khả ác âm nói một nhóm thực cứng hạc lời nói. Máu thịt sinh vật cuối cùng là có cực hạn. Chủ nhân ngươi có muốn thử một chút hay không đi cơ giới phi thăng đường đi? Nghĩ thế nào đổi thân thể đều được nha? Kia sợ chết. Chỉ cần còn không nhiều theo dành trước là có thể vĩnh sinh bất diệt. Xin lỗi. Ta còn muốn coi là người. Lâm sở biểu thị cự tuyệt. Bất quả cái này cũng dẫn phát hắn mơ mộng. Nếu như một cái nhà thám hiểm thật đem mình cho toàn bộ thay đổi thành cơ giới rồi. Như vậy ở vô tận trò chơi trong mắt nhà thám hiểm này coi như còn sống sao. Nếu như hắn thật đem ba cướp đa ta đến mới bắt đầu nơi chú quân. Kia ở tìm tòi trên thế giới chết. Có hay không có thể ở mới bắt đầu nơi chú quân trọng sinh. Cái này thì vô địch bất tử rồi sao. Đây là một thú vị vấn đề. Lâm sở tính toán đời một hồi ở diễn đàn treo giải thưởng một chút câu trả lời Dĩ nhiên Chủ nhân nếu như không nghĩ hóa giải bán đi bây giờ ta cách này cơ thể Cũng có thể cho ta làm số hai cơ thể dùng Số tiền kia xâm chi yêu tinh cỡ nắm giữ phát tán tín hiệu nguyên Có thể đồng thời thao tác nhiều cơ thể đồng thời vận chuyển Được rồi được rồi Cũng liền 300 300.000 tư nguyên điểm mà thôi Dùng để mua phẩm mềm hắc hay lại là đổi cơ thể đều không kém Ngươi đang nói bộ kia sâm chi yêu tinh cơ thể tốt như vậy Mua cho ngươi là được Lâm sở nhúng vai Này là vốn là cơ thể chức năng cùng bộ kia sẽ chọn hợp sao Sâm chi yêu tinh cơ thể không có kích quang vũ khí cùng thấp phối phương chu nhiên liệu loại này phẩm mềm hắc Có thể cấy dép đi qua Bất quá không cần như thế Ngân Linh tựa hồ cực kỳ khát vọng bộ kia máy mới thể. Thao thao bất tuyệt nói với lâm sở đến bộ kia sâm chi yêu tinh cơ thể đủ loại chỗ tốt. Sân chi yêu tinh cơ thể nhiên liệu là bên trong đưa minh khắc ma pháp đường về. Có thể từ trong thiên nhiên rộng lớn tự động rút ra năng lượng nguyên tố khởi động. Còn có thể thả ra rất nhiều tam giai yêu tinh ma pháp. Lực sát thương không thể so với la sơ kém. Được rồi được rồi. Ta biết rồi. Luận đàn thiếp tử cầm tới cho ta nhìn xem một chút. Lâm sở định thần nhìn lại. Phát hiện lại vừa là cái kia kêu cơ giới thánh thủ ra hỏa. Khóe miệng của hắn không nhìn được kéo ra. Mới bắt đầu nơi trú quân liền người này một người đang bán ma phôn giới tạo vật sao. Hắn cũng không quên cái này cơ giới thánh thủ ở mới bắt đầu doanh địa thanh danh có nhiều kém. Chỉ cần là trí năng loại cơ giới tạo vật. Cơ hồ không có mấy cách bình thường. Tuy nói Ngân Linh cũng tạm được. Hắn thấy vật siêu giá trị. Nhưng tên kia danh tiếng xấu thật sự là để cho người ta không dám ở cái kia lý hoa số tiền lớn mua cơ giới tạo vật. Rất sợ không cẩn thận liền thiệt thòi lớn. Người chắc chắn cái kia xâm chi yêu tinh cơ thể không có vấn đề gì. Lâm sở hướng Ngân Linh xác nhận một lần. Hẳn, không thành vấn đề chứ. Ngân Linh do dự một chút. Ta không bái kiến vật thật cũng không quá khẳng định. Bất quá ta có thể dẫn ngươi đi thấy hắn. Tiên nhiệm hàng sau trả tiền. Tên kia bây giờ chắc còn ở vô tẩn Thù hạ dinh thử bên trong trạch đến. Vô tẩn Thù hạ. Ngươi chỉ là kia phiến nguyên thủy khu vực an toàn. Nguyên thủy khu vực an toàn là cả mới bắt đầu nơi trú quân ngay từ đầu liền tồn tại khu vực an toàn. Không về bất kỳ thế lực nào toàn bộ. Phạm vi sẽ không khuyết Trương Chỗ đó nghe nói là đại lão chỗ ở. Có không ít độc hành tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm cùng trung cấp nhà thám hiểm cũng sẽ ở vô tận thù hạ an trí một bộ biệt thự ở. Đủ thanh tỉnh. Cơ giới thánh thủ thực lực quả nhiên không yếu. Khó trách có thể đem ngân linh loại này tầng thứ thám báo loại cơ giới tinh linh giá thấp bán giảm giá. Còn kiên duy trì ý kiến của mình tạo một nhóm có vấn đề ma phôn giới tạo vật. Thật là giống như là ngại tư nguyên điểm nhiều như thế. Lâm sở hỏi. Cái kia cơ giới thánh thủ là trung cấp nhà thám hiểm hay lại là tam giai đỉnh phong? Đi cùng hắn thấy một mặt cũng không tệ. Loại này nhân tài đặc thủ sau này nói không chừng có thể giúp được một tay. Tuy nói cho ngân linh tăng lên cơ giới cải tạo phẩm mềm hắc Cho ma năng chiến sĩ tiến hành một phen sửa đổi. Nhưng so sánh vu chân chính cao cấp cơ giới tạo vật mà nói hay lại là quá thô tháo. Có thể để cho cơ giới thánh thủ lại ưu hóa xuống. Hai cái cũng không phải nha. Nàng đã cấp 4 Ngân Linh nói lời kinh người. Hắn sớm đã có tấn thăng trung giai thực lực. Chỉ bất quá nghe nói càng thượng tầng vô tận nhạc thổ cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Cho nên một mực không tính tấn thăng trung cấp. Tứ sai cơ giới sư. Khói miệng của lâm sở kéo ra Thật đúng là vượt quá tưởng tượng cường Cơ giới sư cùng triệu hoán sư không sai biệt lắm Đều dựa vào cường lực thủ hạ để chiến đấu Tự thân sinh mệnh tầng thứ chỉ là nhân tiện tăng lên Cơ giới sư bản thể có thể có tứ sai Có nghĩa là trong tay hắn ít nhất có một đống lớn siêu cường tứ sai chiến đấu loại cơ giới tạo vật Thực lực bực này Sợ là ở toàn bộ mới bắt đầu nơi chú quân trung cấp nhà thám hiểm Trung cũng xuyếp hàng đầu. Nắm giữ mạnh như vậy thực lực còn không đi làm trung cấp nhà thám hiểm. Này cậu thả phá thiên tính cách so với hắn còn mạnh hơn. Được, chúng ta đi gặp hắn một lần. Lâm sở sớm muốn đi vô tận thụ nhìn một chút. Vừa vặn mượn cơ hội lần này. Đi mới bắt đầu doanh địa vùng đất Trung ương. Thuận tiện xa ly là khắc cùng chật từ hai cách này thế lực phạm vi bao trùm chật từ bên kia đoán chừng cũng hẩn hắn tận xương rồi ngay ngắn một cách đại nhà thám hiểm cũng nhân hắn mà chết quang liền một cách đều không còn dư lại còn lãng phí giá trị ít nhất 2 nguyên điểm triệu hoán trận Đúng rồi những thứ kia trắng tuyển năng lượng hạt còn trong tay hắn đây nếu như có tất xác danh sách Lâm Sở khẳng định đứng đầu trong danh sách. Giống như tự do chi thành loại này đại hình khu vực an toàn. Cũng sắp đặt khu vực an toàn truyền tống trận. Có thể tiêu hao tư nguyên điểm truyền tống đến toàn bộ giống vậy sắp đặt truyền tống trận khu vực an toàn. Vô tận Thù hạ mới bắt đầu khu vực an toàn cũng có truyền tống trận. Truyền tống đi qua phải tốn 3.000 tư nguyên điểm. Đối phổ thông nhà thám hiểm những thứ này tư nguyên điểm khả năng rất đắt. Nhưng đối với lâm sở mà nói chính là mưa bụi Tùy tiện xài Vì phòng ngừa do cao tầng giữ lại chính mình Lâm sở thừa dịp trời tối người yên chạy đi tiến hành truyền tống Rời đi tòa này đợi có một đoạn thời gian tự do chi thành Nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm A Truyền tống trận đưa hắn dẫn tới một tòa xanh ung um tươi tốt đỉnh núi bưng Giói mắt nhìn ra xa Có thể nhìn thấy liên miên không giúp sơn loan Không, kia không phải Sơn Loan, là rễ cây. Hắn nhìn kỹ lại, chính mình đứng đứng thẳng đỉnh núi cũng chỉ là một đứng ở rể cây trên tầng nham thạch. Quay đầu, tươi đẹp một màn đập vào mi mắt. Đó là một viên cực lớn đến chấn nhích nhân tâm đại thổ che trời. Nói riêng về đem chiếm diện tích so với Thái Sơn còn hùng vĩ hơn. Xuân xuê cành lá che khuất bầu trời, tản ra oanh oanh yếu ớt lục quang. Tràn đầy sinh cơ rồi rào Ở đỉnh núi nghỉ chân chốc lát Đắm chìm trong lần đầu gặp vô tận thù trong rung động Lâm sở mở ra diễn đàn trò chuyện riêng đi liên lạc cơ giới thánh thủ Trước thời hạn với hắn hẹn trước một chút gặp mặt Có lẽ là nhân hắn mua quá ma phôn giới tạo vật Lại dự định lần nữa tiến hành chiếu cố Cơ giới thánh thủ rất sung sướng đồng ý hắn tới kiểm hàng yêu cầu Cũng cho hắn phát chính mình dinh thử tỏa độ Cả tòa vô tận thụ mới bắt đầu khu vực an toàn phạm vi So với bất kỳ hiện có khu vực an toàn cũng phải lớn hơn Lấy bản thân liền vô cùng to lớn vô tận thụ làm tâm điểm Hướng ra ngoài lại duyên triển 10k, mơ Một vòng phạm vi toàn bộ đều là mới bắt đầu khu vực an toàn Để cho huyết khí đại bằng mang theo hắn bay Đến tỏa độ vị trí Một tòa cung điện như vậy đen nhánh sinh thử vòng địa gần một công lý phương viên. Bên trong có số lớn cơ giới tạo vật trong công việc. Đủ loại kiểu dáng cơ giới đều có thể nhìn cách nhìn. Có nhân cách hóa cũng có thuần túy cơ giới hóa. Một tầng năng lượng kết giới đưa hắn ngăn ở sinh thử bên ngoài viện. Người nào? Tới cơ giới trang viên làm gì? Ba cái hình cầu cơ giới tiểu tinh linh bay tới. Ta tên là Lâm Sở. Cùng cơ giới thánh thủ ước hẹn. Tới nơi này kiểm hàng xâm chi tinh linh cơ thể. Lâm sở vừa dứt lời. Trước mặt trạm năng lượng màu xanh lam ghép giới liền mở ra một cái một người đi lại cánh cửa. Lâm tiên sinh. Chủ nhân đã thông quá ngày xếp mặt xin. Xin mời đi theo ta. Trong đó một cái cơ giới tiểu tinh linh ở phía trước dẫn đường. tọa này cơ giới trang viên khắp nơi tất cả đều là công nghệ cao. Tất cả đều là hắn xem không hiểu cũng không hiểu đồ chơi mới. Không hiểu nổi. Lâm sở hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn hoa cả mắt. So với hắn lần đầu vào tự do chi thành còn khiếp sợ hơn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 07. Chương 173 cơ giới sư a Mấy cái cùng không người nào gì cơ giới người hầu gái ở nước sơn hắc lâu đại trước cung kính chờ đợi. Thay cơ giới tiểu tinh linh. Tiếp tục vì hắn dẫn đường. Tòa này nước sơn hắc lâu đại bên ngoài họa phong có điểm giống thời trung cổ châu Âu. Nhưng nội bộ lại tất cả đều là hiện đại hóa thậm chí còn có chút siêu hiện đại công nghệ cao trang hoàng. Dù sao thì hai chữ. Tinh xảo Cung kính chờ đợi đát lâu. Phòng tiếp khách trước ghế salon. Một tên nửa cơ giới nửa người thiếu nữ chính nhàn nhã ăn trà bánh. Nàng bề ngoài còn như con dối hình người như vậy tinh xảo. Một đôi tinh hồng thủy linh lung đôi mắt tử tô điểm ở trắng tinh hoàn mỹ bộ bẩm trên gương mặt tươi cười. Ngũ quan mỹ làm người ta hít thở không thông. Vóc người càng là giống như nghệ thuật. Nên tinh tế địa phương tinh tế. Lồi lõm linh lung thích thú. Hoặc có lẽ là. Nàng cổ thân thể này thực ra chính là tượng người. Cơ giới thân thể. Lâm sở theo bản năng sử dụng thăm dò sinh mệnh. Quả nhiên phát trước mặt hiện cô gái này đại một phần thân thể đều đã cơ giới hóa. Nàng loại này cơ giới hóa có thể không phải phổ thông cơ giới. Mà là cách loại này lấy giả đánh cháo bắt trước sinh kỹ thuật. Người bình thường căn bản không phân biệt được. Trực câu câu như vậy nhìn người khác chằm chằm rất thất lễ nha. Cơ giới thiếu nữ có chút xấu hổ buông xuống trà bánh. Vậy ngươi muốn mua sâm chi yêu tinh cơ thể đúng không? Lâm sở tiên sinh. Ta xưng hô như vậy ngươi được không? Không thành vấn đề. Lâm sở không nhìn được chăm chú nhìn thêm cơ giới thiếu nữ. Hắn thật là không nghĩ tới vị này cường đại tứ sai nhà thám hiểm lại là một mội tử. Hơn nữa còn đem mình độ lại thành nửa cơ giới nửa hình người Thái. Là thực sự dự định chơi đùa cái gì cơ giới phi thăng sao? Không đúng cáp. Nếu là độ lại thành nửa cơ giới trạng thái Ngoại trừ não bộ những bộ phận khác đều là cơ giới hóa Vậy thật là không nhất định có thể nói tới thanh vị này rốt cuộc là nam hay nữ Vốn là cái gãi chân đại hán cũng nói không chừng Ta lại khải hoàn ác. Ngân Linh ở phòng tiếp khách lúc ẩm lúc hiện Bay đến cơ giới thiếu nữ mặt tiền chiều nàng đưa ra người máy Thủ cái ngón giữa Trước một mực không có cơ hội nói Người tên khốn này thật là quá đáng. Lại đem ta mới bán 15.000 tư nguyên điểm. Ta đây loại trí tội hình thám báo cơ giới tinh linh ít nhất cũng nên bán ngàn tư nguyên điểm A. An tính. Lâm sở tiện tay đem làm ẩm ý ngân linh đẩy ra. Muốn không phải bán 15.000. Ta cũng sẽ không mua người. Vui trộm đi. Cơ giới thiếu nữ ngược lại cũng không tức giận. Ha ha cười nói. À 2025 ngươi chính là như vậy lắm lời. Thật thua thiệt ngươi tân chủ nhân có thể chịu được. Đừng có dùng số thứ tự gọi ta. Bây giờ ta có tên. Ngân Linh. Ngân Linh nói nhỏ nói. Bây giờ ta chủ nhân có thể lợi hại. Tiềm lực vô cùng. Trước đây không lâu nhẹ nhàng thoái mái liền kiếm lời 3 triệu. Không được bao lâu là có thể vượt qua ngươi cách này giả bộ nai tơ lão đại mộ. Cơ giới thiếu nữ nộ cười cứng đờ Nhưng đầu nhìn về lâm sở Ngươi nhất định phải mua sâm chi yêu tinh cơ thể cho nó đổi Không bằng ta cho ngươi lần nữa tạo một cách càng ngoan ngoán càng nghe lời chi thông minh chứ Miễn phí nha Ta để ý hơn nó nói lão đại mộ là ý gì Lâm sở ho khan hai tiếng Đem ngân linh đè lại thả ở bên cạnh Khiến nó không có cơ hội lại đi khiêu khích cơ giới thiếu nữ Là ta dạy dỗ không nghiêm. Bất quá ta đã thành thói quen người này. Tạm thời không cần thay đổi tấm chim. Ăn ăn. Hay lại là chủ nhân tốt. Ôi chào. Tạm thời là ý gì. Chủ nhân ngươi đừng như vậy làm ta sợ a Cơ giới thiếu nữ cùng lâm sở mang tính lựa chọn không thấy ồn ảo ngân linh. xưng hô như thế nào. Lâm sở luôn cảm giác tiếp tục gọi đối phương cơ giới thánh thủ có chút không khỏe bất luận đối phương trên thực tế là một cách dạng gì nhân, đặc biệt cho mình tạo một bộ thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng bắt chước sinh bề ngoài. Hơn nữa đối ngân linh gọi nàng lão đại mồ hơi lộ ra cam tức, nhất định là tương đối quan tâm tuổi tác và tướng mạo. Gọi ta Alice đi. Cơ giới thiếu nữ dùng thông bạc đầu ngón tay nhẹ điểm một cái bàn uống trà nhỏ. Bàn uống trà nhỏ nhất thời băng cách phân tích Nhanh chóng gây dựng lại xây dựng thành một khối công nghệ cao cảm 10 phần dịch tinh bảng. Một cụ đủ để lấy giả đánh tráo toàn bộ tin tức hình chiếu đập vào mi mắt. Chính là Ngân Linh muốn xâm chi yêu tinh cơ thể. Đó là mặt quần trắng. Giống như tượng người như vậy tinh xảo mini thiếu nữ. Giáng ước chừng lớn chừng bàn tay. Giống như là co giúp tiểu thập lần hậu nhân loại. Nhọn lỗ tai dài cùng với phía sau tam đôi thủy tinh cánh là tỏ rõ nàng thật sự bắt chước cũng phi nhân loại. Mà là thế giới ma pháp tiểu yêu tinh. Này là xâm chi yêu tinh cơ thể là ta trước thế giới mới vừa đạt được đồ cất giữ. Đáng tiếc này là cơ thể ý thức thể chỉ có thể tồn tại ở cái thế giới kia không có biện pháp mang ra ngoài. Nếu không ta cũng sẽ không bán đi nó. a đem toàn bộ tin tức hình chiếu thả vào bàn tay bên trên. Bưng này chỉ tiểu yêu tinh hình chiếu Đáy mắt toát ra tâm tình giống như cô bé đang nhìn chính mình yêu quý món đồ chơi Thế giới ma nguyên là một cách đen nghiên cứu ma pháp vận dụng đến so với khoa học kỹ thuật còn phải càng tinh tế đặc thù thế giới Bọn họ cơ giới tạo vật đều có minh khắc đặc chế ma pháp đường về So sánh với công nghệ cao thế giới điện tử nguyên kiện cùng mạch điện vận chuyển còn tinh xảo hơn Chứ có hay không chế tạo ra ai Bất quá bọn hắn lại dùng càng kỳ diệu linh hồn pháp thuật thay thế cơ giới tấm chim. Vị này cơ giới thiếu nữ vừa nhắc tới cơ giới tạo vật liền thao thao bất tuyệt. Lâm sở nghe trong chốc lát. Thấy nàng không có ngừng đi xuống ý tứ. Càng nói càng thâm ảo. Hắn đều nhanh nghe không hiểu rồi. Chỉ có thể lên tiếng cắt đứt. Lâm sở nói. Này là sâm chi yêu tinh cũng có cái gì chức năng. Có thể không thể giúp đem ngân linh bộ phần phẩm mềm hắc hóa dài sau gắn đến cái này tân trên cơ giáp mặt. Ta không phải nói sao. Xâm chi yêu tinh nội bộ cấu tạo cùng tầm thường cơ giới tạo vật rất bất đồng. Cho nên nó vốn là phẩm mềm hắc là không có khả năng an trí đến máy mới thể bên trên. a nói. Xâm chi yêu tinh chức năng có. 10 loại nguyên tố công dịch ma pháp. 9 loại yêu tinh phụ trợ ma pháp. Điều khiển thực vật, tự nhiên thân thiện, cảm mấy thám thính, ma pháp phản chế, sinh mệnh thám thính, phi hành tốc độ cao, nguyên tố lói lên. Một trưởng thấy phương chứ vật túi, ân, những công năng này đều là tam giai tầng thứ. Dù là ngươi đến tam giai đỉnh phong cũng có thể sử dụng bên trên. Không có biện pháp đem cũ cơ thể phầm mềm hắc gắn đến máy mới thể lên sao. Lâm sở dò xếp. Không bằng chúng ta nói một chút tân chi thông minh chuyện. A Lít mỉm cười. Hảo nha. Chủ nhân. Ngân Linh vội vàng nói. Chúng ta nói tốt nha. Chỉ đùa một chút mà thôi. liền như vậy. Cũ cơ thể cho ngươi cùng nhau điều khiển là được. Lâm sở cũng không kém những thứ này tư nguyên điểm. Đồng thời để cho một cách ai điều khiển hai cách cơ thể gởi lên phối hợp cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra. Hắn thật là có chút sợ a lít vị này cơ giới thánh thủ chế tạo tân ai sẽ có hay không có vấn đề lớn lao gì. Tên người bóng cây. Trên diễn đàn lên án vị này đại lão bài bót gió mồn một trước mắt. Trước bò tiền. Đem 300 chấm tư nguyên điểm thông qua sân thượng giao cho nàng. A lít vỗ nhẹ nhẹ tay. Hai gã cơ giới người hầu gái liền đem phong trang đến sâm chi yêu tinh hộp thủy tinh khu đi qua. A Líp một tay đặt ở ngân linh bên trên, một cách tay khác nâng cơ giới ưu tinh, không biết thả kỹ năng gì, bạch quang thoáng qua, hộp thủy tinh bên trong sâm chi ưu tinh liền động. Này thì xong rồi. Lâm Sở vậy kêu là một cách mộng, vốn là còn tưởng rằng đổi chi thông minh là bao cao khoa học kỹ thuật hình ảnh, không nghĩ tới là một cách như vậy kỹ năng liền tỉnh lực đi qua. Nên công nghệ cao địa phương làm như vậy ma huyến. Vô tận trò chơi kỹ năng luôn luôn đều rất thuận lợi. A-Lit đem hộp thủy tinh bấm lên. Để cho đang chuẩn bị đi ra Ngân Linh đầu vừa vặn đụng vào nắp bên trên. Thử nhìn một chút sâm chi yêu tinh chức năng. Trực tiếp dùng nguyên tố thuấn di đi ra. Ngân Linh trởn mắt nhìn nàng liếc mắt. Thân thể hóa thành một đảo bạc quang thuấn di đến lâm sở bên người. Ngồi ở trên vai hắn. Chủ nhân, như thế nào đây? Bây giờ ta có phải hay không là siêu đẹp đẽ siêu dễ thương? Vụt sáng đến 6 con thủy tinh cánh. Ngân Linh được nước cười. Phối hợp lên trên sâm chi yêu tinh kia tinh xảo gương mặt. Lộ ra phá lệ hoạt bát dễ thương. Dễ thương có ít lợi gì? Có thể coi như ăn cơm rồi hả? Có thể đánh thắng đối thủ sao? Lâm sở khẽ búng rồi nó một cách đầu băng. Ngươi nghĩ như vậy muốn xâm chi yêu tinh cơ thể chính là vì cách này Dễ thương chính là chính nghĩa A Ngân linh ở giữa không trung lộn mèo ổn định thân hình Này là cơ thể là thực sự mạnh Ngươi xem này nguyên tố thuẫn di Cùng chủ nhân ngươi ngụy thuẫn di không giống nhau Cách này thuẫn di có thể là có thể xuyên việt không gian cách trở Có thể dẫn người sao hờ y H.I.C. Không thể Kia với ta mà nói có ít lời gì. Nhiều lắm là chính là ngươi chính mình dùng để bảo vệ tánh mạng. Lâm sở nghiêng đầu hỏi Alip. Còn có còn lại mạnh hơn cơ thể sao? Tam giai đỉnh phong phụ trợ thám báo hình cơ thể có để bán sao? Một triệu tư nguyên điểm trong khoảng đều được. Không có nhà Alip ngón tay chọc nhẹ sâm chi yêu tinh hình thái ngân linh gương mặt sâm chi yêu tinh đắt là trong tay của ta có thể bán tốt nhất thám báo loại cơ thể rồi. Phụ trợ hình cơ thể vì chiếu cố ẩn nút cùng nhẹ. Vốn là tự không khả năng mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Tam giai đỉnh phong phụ trợ cơ giới tạo vật ta cũng chỉ có hai cổ mà thôi. Muốn là muốn thuần túy chiến đấu loại cơ giới tạo vật. Tứ sai tầng thứ ta đều có nha. 2 triệu một trận. Có muốn hay không? Coi như hết. Quá đắt. Chiến đấu loại cơ giới tạo vật đối với hắn sức hấp dẫn không phải lớn như vậy. Có lẽ trong thời gian ngắn trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn tin tưởng chính mình không được bao lâu là có thể đem khô lâu cấp bậc lên tới tam giai đỉnh phong thậm chí còn tứ sai. Cho nên. So sánh với chính diện tác chiến cơ giới. Hay lại là phụ trợ loại càng có ý nghĩa. Có một cụ tam giai đỉnh phong ma năng chiến sĩ đã đủ dùng. Đúng rồi. Ta tự tìm tòi thế giới lấy được một cổ tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật. Muốn mấy người giúp một tay sửa đổi một chút. Khiến nó nhiên liệu vận chuyển hiệu suất cao hơn một chút. Tốt nhất có thể có mạnh hơn truy khích năng lực. Lâm sở có thể chưa quên ma năng chiến sĩ tốc độ di động chậm chạp chỗ thiếu hụt. Ồ! Tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật. Cho ta nhìn xem. A-lít tựa hồ đối với mỗi cái thế giới cơ giới công nghệ cũng cảm thấy rất hứng thú. Không có cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Lâm sở đem khối này dáng vóc to đen nhánh đại thiết đống thả ra. Mà năng chiến sĩ ngực thô giáp an trí đến phương chu nhiên liệu lò. Đó là ngân linh số lượng. a đứng dậy. Trắng nón ngón chân đạp không khí như giấm trên đất bằng giống như đăng một loại ngấp thang đi tới cao 5m ma năng chiến sĩ đầu nơi quan sát. Ừ, đúng là ta không bá kiến cơ giới công nghệ. Tốt nguyên thủy. Bên trong vẫn còn có bánh xe răng vật lý cơ giới kết cấu. Có thể cải trang sao? Độ lại cần bao nhiêu tư nguyên điểm? Cho ngươi cái viên giá cả. 100.000 tư nguyên điểm. Ta giúp ngươi đem này là cơ giới tạo vật thăng cấp bay nhanh cùng phi hành đặc tính. Thuận tiện nhiều hơn mấy thứ vũ khí chí mạng. Về phần nhiên liệu tiêu hao vấn đề. Ta tận lực xuống thấp một chút đi. Bất quá ngươi này thấp phối bản a to quả thật có chút quá thấp xứng. Nếu có thể chuẩn bị một cái chân chính a to đến. Tùy ngươi này là bánh xe răng cơ giới thế nào dày vò cũng không sợ năng lượng hao hết. Dám hỏi. Chân chính A-ZiC to bao nhiêu tiền? 600 ngàn tư nguyên điểm. Vậy hay là liền như vậy 600 ngàn tư nguyên điểm So với sâm chi yêu tinh cơ thể còn đắt hơn gấp đôi Cũng đủ mua hai chiếc mới tinh tam dai đỉnh phong cơ giới tạo vật rồi thật sao Đồ chơi này sợ không phải cho tứ sai cơ giới tạo vật cung có thể chứ Cho A lại thanh toán 100 ngàn tư nguyên điểm Phòng tiếp khách trần nhà trầm rãi từ hai bên mở ra Phát ra một đảo nhu hóa bạc quang dẫn sắt khổng lồ ma năng chiến sĩ biến mất không thấy gì nữa. Không biết bị lộng đi nơi nào. Ngày mai là có thể tới lấy. Có lẽ là bởi vì lâm sở ở nơi này lý hoa không ít tiền. A lít lộ ra rất nhiệt tình. Còn có cái gì đừng nghĩ mua sao. Chỗ này của ta có siêu khoa học kỹ thuật tiện mang bao con nhộng. Có thể mang theo người xe hơi. Phi thuyền. Tàu lặn thậm chí là hiện đại hóa ngôi nhà. Sáu ngàn liền có thể thu được một bộ tiện mang cơ giới chỗ che chở nha. Chỉ cần có đầy đủ nhiên liệu là có thể thời gian dài chống đỡ tam giai đỉnh phong công kích. Thích ứng đủ loại hoàn cảnh áp liệt. Dạng đơn giản chỗ che chở. Lâm Sở nổi lên hứng thú. Đi, ta dẫn ngươi đi xem. A vỗ nhẹ bàn tay. Nàng và Lâm Sở ngồi ghế salon nhất thời lơ lượng. Chở hai người tới lâu đài lầu hai to lớn sân thượng. A móc ra một viên con ngươi đại tiểu lam sắc bao con nhộng. Nhấn xuống nút ấm ném ra. Phanh một tiếng. Bao con nhộng lạc địa vị trí xuất hiện một tòa công nghệ cao hợp kim nhà. Diện tích ước 20. Trung quy trung củ hình nửa vòng tròn chỗ che chở dáng ngoài. Màu trắng bạc kim loại cảm nhận. Một cửa một cửa sổ. Chim sẽ tuy tiểu ngũ tàng đều đủ. Nội bộ đủ loại đồ gia dụng điện gia dụng tất cả đều có Có chút nhỏ à Lâm sở đi theo Alice đi thăm bên trong Cái này chỗ tỉ nạn so với hắn ở khu vực an toàn cho mướn phòng ngủ của biệt thự còn nhỏ Nhìn nơi này Chỗ che chở làm sao có thể chỉ có một tầng Alice có một cái tủ quần áo bên cạnh mặt đất kim loại bản Vén lên sau đó Bên dưới vẫn còn có một lớp không gian Này lớp không gian xa so với phía trên tầng kia lớn hơn nhiều lắm. Đạt tới hai ba trăm mét vuông thước. Trang bị có đủ loại ứng cho lương khô cùng áp súc nguồn nước đời những vật này. Còn có một chút cơ sở giải trí cùng hoạt động nơi. Alice nói. Tầng này là chỗ che chở kèm theo không gian độc lập. ngươi có thể tự do xử lý đồ bên trong. Muốn nhét cái gì cũng được. Lúc cần thiết còn có thể dùng để chứ vật. Có phải hay không là rất thuận lợi. Dù là chỗ che chở không thể ngăn cản tam giai đỉnh phong công kích. Chỉ là gần đây 300 mét vuông thước tiện mang chữ vật không gian liền đủ mê người. 600 ngàn tư nguyên điểm thật đúng là không thua thiệt. Quan trọng hơn là. Bộ này chỗ che chở hắn bất luận thực lực như thế nào cũng có thể dùng tới. Ngăn cản tam giai đỉnh phong cần bao nhiêu nhiên liệu. Ngăn cản thế nào. Có thể hay không cho làm mấu một chút, mặc dù lâm sở đã động tâm, nhưng vẫn là cẩn thận yêu cầu nhìn xong toàn bộ chức năng. Tùy tiện một viên tìm tòi trong thương thành giá trị 10.000 tư nguyên điểm cao cấp có thể nguyên thạch, là có thể ngăn cản một lần tam giai đỉnh phong công gích. Đem có thể nguyên thạch nhét vào cách này nhiên liệu lò là được. A-Lip xuất ra một viên màu xanh thắm có thể nguyên thạch ném vào chỗ che chở bên tường tiểu lò bên trong. Đè xuống trám thức chốt mở điện Nhất thời chỗ che chở vỏ ngoài liền dâng lên một vòng màu xanh thắm nano tầng phòng hộ Cách dùng rất đơn giản chứ Alice cười nói Nếu như ngươi nghĩ Còn có thể cho cái này chỗ che chở trang bị một ít dùng cho phản kích vũ khí Tỉ như tam dai đỉnh phong súng laser Truy lùng mi si le loại Hoặc là một ít những chức năng khác So với như phi hành Chui xuống đất, di động với tốc độ cao, đem chỗ che chở biến thành một tòa di động pháo đài. Bất quá những thứ này đổ lại cũng phải khắc bỏ tiền nha. Ừ, ta cân nhắc một chút. Lâm sở bỗng nhiên cảm giác. Tay mình đầu còn lại hơn 2 triệu tư nguyên điểm thật giống như không quá đủ hoa. Không thể không nói. Cơ giới sư thật kiếm tiền a Tùy tùy tiện tiện liền kiếm mấy chục trên 1 triệu. Hắn đều có chút nhớ dành thời gian đi học một môn tài nấu nướng. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 07. Chương 174 lại vào lịch luyện tháp cao. Cuối cùng lâm sở quá mức tốn 40 vạn tư nguyên điểm. Cho chỗ che chở tăng lên phi hành chui xuống đất lặn xuống nước vân vân di động với tốc độ cao chức năng. Chỉ cần có đầy đủ nhiên liệu. Cực hạn tốc độ di động tương đương với tam giai đỉnh phong. Hiện ở nơi này chỗ che chở sẽ cùng với một cái nhà di động pháo đài. Nơi này Alice cũng không thiếu phú dư có thể nguyên thạch. Lâm Sở lại tốn 300 chấm nhìn tư nguyên điểm mua hai khỏa tứ sai áp súc có thể nguyên thạch. Một viên liền có thể chống đỡ chỗ che chở ngăn cản 100 lần tam giai đỉnh phong công kích. Nếu là toàn bộ dùng để chạy trốn, cực hạn phi hành 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Còn lại tông nghệ cao đảo cổ hắn cũng mua đi một tí. Tỉ như cái gì lượng tử máy truyền tin. Đúng giờ tử năng quả bom. Điện tử tê liệt khí. Mưa nhân tạo pháo cao xạ. Bỏ túi phản ứng nhiệt hạt lựu đạn loại đồ chơi nhỏ. Nơi này a tương đối khá là rẻ. Chỗ che chở tốn một triệu. Xâm chi yêu tinh cơ thể tốn 300 chấm nghìn. Ma năng chiến sĩ độ lại tốn 100.000 Có thể nguyên thạch tốn 300 chấm nghìn Còn lại lẻ loi tinh tinh đồ vật tốn cũng có 100 ngàn. Tổng kết 180 vạn không có. Chỉ còn lại không tới 500 ngàn tư nguyên điểm nữa ạ Lâm sở tâm lý có chút vắng vẻ. Tiền làm sao lại như vậy không lịch sử hoa đâu. Đại kim chủ. Có muốn hay không ngủ lại một đêm nhỉ. Đồ vật muốn ngày mai mới có thể lấy nha. A lít mắt cười như trăng khuyết. Tựa hồ đối với lâm sở ở nơi này lý hoa tiêu rất hài lòng. Lâm sở đảo là có chút buồn mực. Hơn một triệu tư nguyên điểm chẳng lẽ đối tứ sai nhà thám hiểm cũng không phải một số lượng nhỏ sao? Dù là nàng là không có thành lập thiết lực người độc hành cũng không phải thiếu chút tiền này a Kia liền quấy nhiễu rồi. Lâm sở cũng không biết vô tận thủ khu vực an toàn nơi nào có thể đặt chân. Nếu a đồng ý hắn ở tạm. Tự nhiên không cần khách khí. Khoảng cách vòng kế tiếp cưỡng chế nhiệm vụ còn có lục thiên thời giới hạn. Hắn dự định cầm này còn lại 500.000 tư nguyên điểm mua có thể phụ trợ triệu hoán vật kỹ năng. Tỉ như Khương Du Nhiên tật hành thuật. Hoặc là sơ cấp vong linh khích lệ bản thăng cấp. Ngược lại chỉ cần là có thể ở tam giai tầng thứ tăng cường triệu hoán vật thực lực kỹ năng. Hắn cũng có cân nhắc. Ở cơ giới người hầu gái dưới sự hướng dẫn đi tới phòng khách nghỉ ngơi. Có sâm chi yêu tinh cơ thể ngân linh ngồi ở trên vai hắn. Không biết dùng kỹ năng gì cho gọi ra một mặt tiểu thủy tinh gương ở nơi nào xú mỹ. Tựa hồ rất thích đã biết cô máy mới thể. Xem ra a chế tạo cái này ai cùng nhân loại có sống vậy thẩm mỹ quan. Hơn nữa còn đem mình làm làm nữ tính nhìn. Khác soi gương rồi. Thử một chút đem ngươi cú cơ thể cũng liên tiếp Ta tốn nhiều tiền như vậy đem ngươi cơ thể lên tới tam dai tầng thứ có thể không phải dùng để hóa giải Lâm sở bắn ngân linh một cách đầu băng Ngân linh che cách chán Vẻ mặt ủy khuất Nếu không đem bộ kia cơ thể bán lại cho cái kia lão đại mộ chứ Nàng không phải muốn trùng tạo một cách ai sao Để cho nàng dùng bộ kia cơ thể giày vò đi Ngươi nghĩ ngược lại thật mỹ Không được, ngân linh không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng tiến tới nó vốn là quả cầu cơ thể trước Đưa tay ở phía trên vỗ một cái Quả cầu cơ thể giống như là trùng hoạt sinh mệnh như vậy Mở mắt ra u trôi lơ lượng lên Được rồi, hai cổ cơ thể ta đều có thể đồng thời điều khiển Sâm chi yêu tinh ma pháp đường về tính năng rất tốt Đồng thời điều khiển một cách khác của cơ thể cũng sẽ không cản trở Ngân Linh vụt sáng cánh ngồi ở kim loại quả cầu bên trên. Bất quá đồng thời điều khiển hai cổ cơ thể với ta mà nói là một cách tân khiêu chiến. Đồng thời hai cái thì giác có chút loạn. Muốn dùng với chiến đấu còn cần nhiều hơn nữa làm quen một chút. Hai ngày có đủ hay không? Khẳng định không đủ à? Hai ngày sau ta muốn đi khiêu chiến lịch luyện tháp cao. Người đang chiến đấu tử tử quen thuộc đi. Hả? Cũng được. Chủ nhân ngươi đang ở đây mua ta sau đó sẽ không đi qua lịch luyện tháp cao. Ngươi tầng số hẳn không cao đi. Thứ 65 tầng. Kia quả thật không cao. Phổ thông tam dai ma thú chính tốt có thể dùng đến liên thủ. Lâm sở đổi ngân linh đi làm quen hai tổ cơ thể. Mình thì lập xem lên đấu giá đấu giá. Bây giờ hắn trong tay tư nguyên điểm không lấy trước như vậy rất nhiều được tiết kiệm điểm hoa. Một phần tam giai đỉnh phong tầng thứ kỹ năng nói ít cũng phải năm chục ngàn tư nguyên điểm. Đắt một chút có thể sẽ gần một ngàn. Hắn còn muốn cho vong linh sứ đổ đổi một thân khôi giáp. Level 7 hưu đa khôi giáp từ nhị giai đỉnh phong một mực xuyên đến bây giờ. Ở tam giai tầng thứ đã có nhiều chút không đáng chú ý rồi. Một ngày lặng lẽ vượt qua. Công phu không phủ hữu tâm nhân. Lâm sở ngồi lâu như vậy đấu giá. Rốt cuộc mua được một bộ thích hợp vong linh sứ đồ khôi giáp. Thi long cốt giáp. Level 7 phủ ma khôi giáp. Hiệu quả. Một long quỷ. Tam dai đỉnh phong cường đại thi long Uy áp. Hơi kém vu chân chính long Uy Long hồn. Long cốt nội bộ cất kín đến một bộ phận thi long hồn. Có thể thả ra ngoài làm tam dai linh hồn công kích thủ đoạn. Mỗi lần thả ra cũng sẽ vĩnh cửu tiêu hao nên long hồn. Thi khí giải phóng Giải phóng long cốt bên trong áp chế long thi chướng khí Cực mạnh tam giai độc thuộc tính phạm vi công dịch Chú thích Do tam giai đỉnh phong thi long xương cốt vì nguyên liệu chế tạo thành khôi giáp Long cốt lực phòng hộ chi cường đại không cần nhiều lời Nội liếm khổng lồ thi khí cùng oán khí đưa đến người sống không cách nào thời gian dài mặt Vong linh sinh vật mặt ngược lại có thể thu được thi khí lực gia trì Dấu tình nhắc nhở. Nhớ lấy không thể bị chân chính long tục nhìn thấy nên khôi giáp. Nếu không rất có thể sẽ bị coi là kẻ thù đuổi giết. Nếu như nói long thi bị luyện chế vì thi long là đối long tục lớn nhất làm ngục. Như vậy đem thi long xương cốt đem ra luyện chế trang bị chính là ở cầm long tục vinh dự làm bồn tiểu dùng. Đừng xem thi long không xương chỉ là so với vô đa khôi giáp nhiều hơn một cái dấu cổng. Nhưng này là khôi giáp nhưng là phổ ma. Tổng thể giá trị so với vua khôi giáp cao hơn 10 không chỉ gấp mấy lần. Tam giai đỉnh phong long cốt phòng vệ năng lực càng là vấy vua khôi giáp không biết bao nhiêu con phố. Một bộ long cốt khôi giáp giá tổng cộng 80 ngàn tư nguyên điểm. Nếu như không phải này là khôi giáp vật còn sống không có biện pháp thời gian dài mặt. Diệt sạch tuyệt đại đa số nhà thám hiểm tự dùng ý nghĩ. Giá cả nhất định sẽ đột phá 100.000 tư nguyên điểm. Vốn là bộ kia ruda khôi giáp treo đang đấu giá bên trên. Cuối cùng bán 10.000 tư nguyên điểm. Thực ra phần lớn tương đối tốt hơn level 5 phủ ma trang bị là có thể mua 10.000 tư nguyên điểm. Nhưng vấn đề là. Bộ giáp này ngoại trừ có lực phòng hộ. Không có khác gia trị hiệu quả. Cho nên mấy giá bán vạch hơi thấp. Đáng tiếc hắn đang đấu giá bên trong không tìm được tam giai đỉnh phong tầng thứ triệu hoán loại phụ trợ kỹ năng Ngày thứ hai Ở nơi này A lấy đi sửa đổi tốt chỗ che chở cùng ma năng chiến sĩ Lâm sở chuẩn bị rời đi Nhắc tới Tại sao ngươi không chuẩn bị một viên vô tận thủ chủng tử xây cách khu vực an toàn Ta xem những thế lực kia thật giống như cũng rất có tiền Như ngươi loại này cơ giới sư mới có thể rất dễ dàng xây lên một thế lực đi Trước khi chia tay Lâm sở hiếu kỳ hướng Alip hỏi Hắn chủ yếu là muốn biết xây khu vực an toàn có phải hay không là có cái gì hố Vì sau này mình cung cấp tham khảo Ngươi không cảm thấy tạo một thế lực rất phiền toái sao Alip chớp chớp đỏ thắm con ngươi Ta cũng không phải rất muốn cùng còn lại nhà thám hiểm đánh quá nhiều qua lại Lục đục với nhau không thích hợp ta Hay là ở vô tận thủ khu vực an toàn xây một tòa cơ giới trang viên quá thoải mái Không tranh quyền thế Bên người đều là đáng giá tín nhiệm ai Thật tốt, nha Nguyên lai là một trạch ạ Hiểu Lâm sở lại hỏi Ta nghe Ngân Linh nói Ngươi là bởi vì không muốn rời đi mới bắt đầu nơi trú quân Cho nên mới vẫn không có đi tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm Chẳng lẽ tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm có cái gì chỗ xấu? Chờ ngươi chừng nào thì đến Tam Giai Đỉnh Phong ta lại nói cho ngươi hay. Bây giờ nói những thứ này đối với ngươi mà nói quá sớm. Ở ngươi tự thân đến Tam Giai Đỉnh Phong trước không nên nghĩ đi khiêu chiến trung cấp tấn thăng. Nếu không sẽ thua rất thảm Lâm sợ không có hỏi nhiều nữa cái gì. Nói cảm ơn cáo biệt xoay người đi ở vào vô tận thủ khu vực an toàn bên trái lịch luyện tháp cao. Vô tận thủ khu vực an toàn vẻn vẻn nắm giữ số ít cơ sở thiết thi, tỉ như lịch luyện tháp cao, chứa khỏi nước suối đời công trình thì có, nhưng hàng như sàn quyết đấu, tu luyện chàng vân vân công trình cũng chưa có. Đến lịch luyện tháp cao, chạm thân tháp, có hay không nộp 14 nguyên điểm tiến vào tháp cao thực tập? Trước mặt thực tập tầng số vì 65. Tầm mắt chợt lóe. Hắn liền bị chuyển tới một nơi đảo giữa hồ bên bờ. Trước mặt là một mảnh bị đậm đà trướng khí bao phủ bích lục nước hồ. Ta còn tưởng rằng xe tiếp tục đánh lên lần cái kia kim sĩ đại bằng điểu đây. Xem ra mỗi lần lịch luyện phó bản rất bất đồng. Muốn có châm trích làm chuẩn bị là không có khả năng. Lâm sở dơ tay lên ném ra tất cả khô lâu binh cùng triệu hoán vật. Thân ẩm thân ngầm nút ở xó xình. Nhiều như vậy tam dai triệu hoán vật sát một cái tam dai ma thú đơn giản là dùng không đúng chỗ. Nhiều lắm là tìm kia chỉ ma thú lúc tốn chút thời gian. Một khi tìm tới. Đi lên vây đánh một hồi nhẹ nhàng thoái mái liền thông quan. Tháp cao thứ 65 tầng thông quan. Thời gian sử dụng 15 giây. Chấm điểm sơ, sơ, sơ. Khen thường hạ phát 1.300 tư nguyên điểm. Tư nguyên điểm thiếu là ít. Nhưng không ngăn được tới tiền nhanh. Phía sau tầng 10 cũng giống tầng này như thế dễ dàng thông quan. Nhiều lắm là chính là nhiều một lượng đầu thực lực không mạnh tam dai ma thú. Đối với bọn nó sắp đối mặt cực kỳ tàn áp quần đấu cuộc diện không có chút nào thay đổi. Thất thập ngũ tầng sau đó liền xuất hiện tam giai đỉnh phong địch nhân. Như cũ cái gì quá đại nạn độ. Chỉ là kia đến gần 30 cụ gần 300 phân khô lâu binh liền đủ để cho tam giai đỉnh phong địch nhân lâm vào khổ chiến. Chớ nói chi là hơn nữa vong linh xứ độ cùng niêm thổ thạch ma Còn có lâm sở cùng ngân linh ở bên cạnh phụ trợ. Cho đến thứ 80 tầng sau. Dần dần bắt đầu xuất hiện hai gã trở lên tam giai đỉnh phong địch nhân. Chiến cuộc mới bắt đầu trở nên có tính khiêu chiến. Xâm chi yêu tinh hình thái ngân linh phát huy ra tác dụng cực lớn. Nó yêu tinh phụ trợ ma pháp đều là đoàn thể tính. Có thể cho khô lâu binh đại quy mô bắt trước. Tỉ như cái gì tật phong thuật. Tinh thần khích lệ. Dù kim ma pháp. Thổ chi thêm hộ vân vân. Đủ để cho khô lâu chiến sĩ năng lực cận chiến đại phúc tăng cường. Công dịch tính nguyên tố pháp thuật cũng không cần nói. Cho gian rất nhiều. Ui lực chỉ mạnh hơn khô lâu pháp sư một chút có hạn. Xâm chi yêu tinh vốn là cũng không phải chiến đấu hình cơ thể. Có thể có loại này lực công dịch cũng là không tệ rồi. Lâm sở suy yếu cùng thi bảo cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Suy hiếu có thể làm cho tam giai đỉnh phong địch nhân thực lực trợt giảm xuống một bộ phận. Tiếp theo để cho toàn bộ triệu hoán vật tập trung hỏa lực một người trong đó địch nhân. Chỉ muốn giết chết một cái. Là có thể dùng nó thi thể đi nổ chết một cách khác. Nét vô man sơ tử không e ngại quần đấu. Thi long cốt giáp lực phòng ngự thật không tệ A liền tam giai đỉnh phong công kích cũng gánh nổi. Nếu như đổi thành vốn là gô đa khôi giáp chỉ sợ sớm đã bị hỏng. Lâm sở thỉnh thoảng quét hơn mấy phát suy hiếu. Ở phía xa ngắm nhìn chiến đấu. Tới khiêu chiến lịch luyện tháp cao chỉ là vì nhận thức thanh hòa quen thuộc chính mình hiện nay chiến đấu thủ đoạn. Kiếm những tư nguyên điểm đó đều là thứ yếu Hắn cũng không lại ở chỗ này tiêu hao bất kỳ đảo cụ cùng tài nguyên. Một đường đánh tới tầng 88. Thứ bát thập cửu tầng định nhân chỉ có một. Lịch luyện tháp cao bắt trước ra một tên tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm. Nhà thám hiểm này tựa hồ có trình độ nhất định ý thức bản thân. Biết mình là bị lịch luyện tháp cao bắt trước đi ra. Không có vừa lên tới hãy cùng lâm sở chiến đấu. Mà là trước hàn huyên. Mẹ ư. Một cái nhị giai đỉnh phong lại đánh tới ta nơi này. Thật xỏa người. Mặt nước sơn hắc khải giáp tam cấp đỉnh phong nhà thám hiểm bà vai khiêng một cách tử hồng cử kiếm. Nhìn về ánh mắt của lâm sở trung tràn đầy kinh ngạc. Bây giờ người mới cũng như vậy nhịp thiên sao. Ngươi hắc ạ Đánh như thế nào đi lên. Ngươi có ý thức bản thân. Nói nhảm. Lịch luyện tháp cao bắt trước đi ra thật sự có sinh mạng thể đều là nắm giữ ý thức bản thân. Trước ngươi không bái kiến có thể câu thông bắt trước sinh mệnh. Từng thấy, chỉ bất quá không bái kiến nhà thám hiểm. Lâm sở mặc dù có thể nhận ra đối phương là nhà thám hiểm. Chủ yếu là nhìn thấy hắn giữa ngón tay mang theo kim sắc triệu hoán chiếc nhẫn Gần như mỗi một nhà thám hiểm cũng sẽ đeo một quả triệu hoán chiếc nhẫn dùng để chứ vật. Dù sao đồ chơi này giá trị là thực sự cao. Dù là không có triệu hoán vật cũng rất có cần phải giữ lại. Tên này mắt trước nhà thám hiểm toét miệng cười một tiếng. Yên tâm đi. Phía sau ngươi sẽ thường gặp đến nhà thám hiểm. Lâm sở cười nói. Nếu không hay ta thương lượng. Ngươi trực tiếp thả ta đi qua chứ sao? Vậy cũng không được. Tháp cao nhưng là có quy củ. Ta muốn thả ngươi qua cũng làm không được. Bắt trước nhà thám hiểm nhấn vai. Lại nói. Ta cũng thật muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là dựa vào cái gì đánh tới đây. Nếu bát thập cổ tầng là ngươi thủ cuối cùng tầng 90 tầng chính là tứ sai sinh vật. Kia ta có phải hay không là có thể cho rằng ngươi có rất gần gũi tứ sai thực lực. Thật vất vả gặp phải một cái có thể trao đổi. Lâm sở dĩ nhiên phải thử đến khách sáo. Không sai biệt lắm. Bắt trước nhà thám hiểm dơ tay lên cho gọi ra hai cổ tam giai đỉnh phong ma thú. Lại từ chữ vật không gian thả ra một cổ đồng dạng là tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật. Thực ra ta ở tam giai đỉnh phong thẻ rồi rất lâu rồi. Cho nên ở ngoại vật bên trên cũng xuống không ít công phu. Nếu như ngươi không nắm chắc đánh thắng, liền rút lui đi. Thì ra là như vậy. Một cái tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm không chỉ tự thân thực lực tổng hợp cực mạnh. Còn có tam giai đỉnh phong triệu hoán vật cùng cơ giới tạo vật. Làm tam giai cuối cùng quan đáy bốt quả thật rất hợp cách Người này dù là ở tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm chung cũng thuộc về đỉnh phong kia một nhóm Thật vất vả có cơ hội cùng tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm làm một trận Ta làm sao có thể không đồng thủ liền rút lui Lâm sở toét miệng cười một tiếng Lịch luyện tháp cao vốn chính là bỏ tiền mua giáo huấn địa phương Dù là không cần thần chết cũng chỉ cần 3.000 tư nguyên điểm là có thể sống lại Nhưng cùng tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm giao thủ kinh nghiệm là bao nhiêu tư nguyên điểm cũng mua không được Phần này kinh nghiệm nếu như sử dụng tốt rồi Nhưng là tương đương với một cách mạng Bắt trước nhà thám hiểm cũng cười Đem trên vai cử kiếm sốc lên Có ý tứ Là cái người thông minh Vậy thì đánh đi Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm Không khí cũng trở nên cứng ngắt đông đặc Đại chiến chạm một cách liền bùng nổ Lâm sở dẫn đầu động Hắn vung tay hai phát nguyền rùa Cũng thuấn di cách xa mắt trước nhà thám hiểm Ở thuấn di suy nghĩ ra tốt chung Một tia ý thức đem toàn bộ triệu hoán vật lấy một hợp lý bố trí toàn bộ ném ra Trong đó hai cổ khô lâu chiến sĩ phân biệt ôm hai cổ tam giai đỉnh phong ma thú thi thể xông về nhà thám hiểm. Thi thể nổ mạnh, âm huyết vụ tràn ngập. Hai cổ tam giai đỉnh phong thi thể thi bảo uy đủ sức để đem bất kỳ tam giai đỉnh phong sinh vật nổ không chết cũng tàn. Nhưng nhà thám hiểm hiển nhiên không dễ dàng như vậy bị giết chết. Trong huyết vụ lao ra một đảo bên ngoài thân tràn ngập xương mù màu đen bóng người. Chạy thẳng tới ẩm thân trạng thái lâm sở tới. Tốc độ nhanh dù là thời khắc trong tay thuấn di. Thuộc về suy nghĩ ra tốc trạng thái lâm sở cũng suýt nữa không phản ứng kịp. Hắn không chút nghĩ ngợi thả ra thuấn di chạy trốn tới 20 m ra ngoài. Suy, không gian bị ngọn lửa màu đen xé sách cháy. Lâm sở vốn là đứng lập địa phương bị một đảo hắc diễm xé sách. Ngay cả mảnh không gian kia đều bị thiêu hủy hoàn toàn biến mất. Nếu như hắn phản ứng chậm như vậy một cái chớp mắt thì có thể bị một đòn đấm phát chết luôn liền không còn sót lại một chút cặn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sư 07. Chương 175 thứ ba luôn tìm tỏi thế giới. Nguyên lai là Triệu Hoán sư. Mới vừa rồi nổ mạnh uy lực cũng thật là rất khủng bố. Nếu như ta vô dụng đốt Nhật Hắc diễm hộ thể chỉ sợ cũng lạnh thấu. Khó trách nhị dai đỉnh phong là có thể đánh tới đây. Lại nói ngươi những thứ này chịu hoán vật cũng quá nhiều một chút chứ. Cái gì thế giới kỹ năng có thể chịu hoán nhiều như vậy tam dai khô lâu. Bắt trước nhà thám hiểm thành thảo vung hắc diễm cử kiếm. Mỗi một lần công dịch cũng khiến cho lâm sở không thể không thuấn di tránh né. Nếu không bạch cốt bọc thép căn bản không ngăn được kia hắc diễm xé sách không gian thế công. Người vũ khí này sẽ không phải là 9 cấp phổ ma vũ khí chứ? Lâm sở dành thời gian hỏi một câu. Nếu như không món vũ khí này, hắn bạch cốt bọc thép ít nhất có thể gánh vác một đòn. Không cần giống như bây giờ chỉ có thể chật vật tránh né. Cái thanh này mã não kiếm là 8 cấp phổ ma vũ khí. Khoảng cách 9 cấp phổ ma vũ khí còn có chút khoảng cách. Bất quá cũng coi như một cái không thể tứ sai tầng thứ vũ khí. Bắt trước nhà thám hiểm nhìn mắt sau lưng đang ở kịch chiến triệu hoán vật môn. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, kia liền có thể rời đi. Ngươi triệu hoán vật con lẽ có thể cùng ta miễn cứng ngang hàng. Nhưng ta chỉ cần hơi chút dùng mấy cách đảo cụ là có thể đưa ngươi đánh chết. Không cần phải tiếp tục đánh xuống. Không có cách nào xem ra đúng là không có cơ hội chiến thắng ngươi. Phải nói lá bài tẩy ta thực ra cũng không thiếu. Nhưng ta thật sự không muốn đem chính mình những thứ kia vật liệu lãng phí ở lịch luyện trong tháp cao. Lâm Sở bất đắc dĩ thở dài. Hắn vẫn không có đem chỗ che chở cùng ma năng chiến sĩ lấy ra dùng. Còn có cao cấp triệu hoán huyền trục đời đảo cụ cũng thật sự là không muốn dùng ở loại địa phương này. Lâm Sở ý thủ ý cước. Không thể xuất ra toàn bộ lực lượng đối địch. Quyết định hắn nhất định không đánh lại tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm. Nếu không thật không tính toán giá liều mạng tranh đấu Song phương ai chết vào tay ai thật đúng là không nhất định Bất quá Nhận thua là không có khả năng xấu người Lâm sở muốn nhìn một chút chính mình kết quả có thể ở không dùng tới lá bài tẩy dưới tình huống Đem tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm bước đến cái gì phần đấy Cùng với đối phương kết quả có gì loại lá bài tẩy Lâm sở dốc toàn lực Vung tay thả ra suy yếu nguyện rùa. Dùng bạch cốt bọc thép chống cử đối phương một kiếm. Rắc rắc. Bạch cốt bọc thép ớm tiếng bể tan tành. Giống như là sườn non như thế không có thể ngăn cản ở hắc diễm lôi xé. Cái này hắc diễm không thấy hắn bên ngoài thân huyết gương hộ thể cùng còn lại phòng vệ. Gắn gượng đem lâm sở phía bên phải gần nửa thân thể xé sách trôn vùi. Lâm sở cắn răng chịu đựng toàn tâm đau dữ dội. Chở tay ném ra 5 cụ lịch luyện tháp cao tam giai đỉnh phong ma thú thi thể. Đây là hắn chứ vật không gian bên trong toàn bộ không thể mang đi ma thú thi thể. Dùng hết một miếng cuối cùng tức thuẫn di thoát đi. Nổ âm. Đậm đà đến gần như giống như chất lỏng như vậy huyết vụ nổ tung. năm thi thể thi bảo cường độ có thể tuyệt không phải hai cổ có thể so sánh. Ui lực chợt tăng không chỉ là gấp bội đơn giản như vậy. Lần này. Bắt trước nhà thám hiểm hắc diễm hộ thể không có thể lại ngăn trở huyết vụ ăn mòn. Mặc dù hắn trước tiên thì có phản ứng trốn ra được. Hơn nửa thân thể vẫn bị huyết vụ ăn mòn được rách nát không chịu nổi. Thương không thể so với bị hắc diễm xé sách một nửa thân thể lâm sở nhẹ bao nhiêu. Tê! Đau chết luôn! Cũng còn khá ta tay mắt lanh lẹ dùng ma lá chắn quyển trục. Nếu không nếu như thoát được chậm một chút nói không chừng thật muốn tử. Người canh tên này có thể đồng thời nổ thi thể cũng chưa có hạn mức tối đa sao. Bắt trước nhà thám hiểm mắng như từ thùng vật phẩm lấy ra một chai huyết hồng dịch thể uống. Thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhanh chóng khép lại. Loại này thi thể nổ mạnh huyết vụ tổn thương thật giả người A. Thánh huyết bình thường cũng có thể trong nháy mắt khép lại toàn bộ thương thế. Lần này lại tốn thời gian dài như vậy. Xem ra ta phải cẩn thận một chút. Không thể lại bị ngươi những thi thể này nổ đến. Cái này tam giai đỉnh phong nhà thám hiểm bắt trước. Quả nhiên cũng đem nhà thám hiểm có đảo cụ cũng cho bắt trước đi ra. Cứ như vậy, hắn dù là cũng dùng hết toàn bộ lá bài tẩy, tỉ số thắng như cũ sẽ không rất cao. Được rồi, cho ta thống khoái vội vàng kết thúc đi. Không chơi, lâm sở nằm ngang trên đất. Cũng lười dùng đảo cổ chữa chỉ chính mình không lành lặn thân thể. Ngược lại chỉ cần chết ở lịch luyện tháp cao lại sống lại là có thể tự động chữa khỏi toàn bộ thương thí. Bắt trước nhà thám hiểm cũng không nói nhàm. Đi lên một kiếm liền đem lâm sở chém vào liền không còn sót lại một chút cặn Lịch luyện tháp cao xấm quan thất bại. Khấu trừ 3.000 tư nguyên điểm truyền tống rời đi. Tầm mắt khôi phục lúc. Hắn trở lại đen nhánh tháp cao trước. Trước mặt hơn 20 tầng thông quan để cho hắn thu được hơn 3 vạn tư nguyên điểm cộng thêm hai phần hoàng kim bảo dương. Nói thật, chút tiền này đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn. Ngược lại thì ở đủ loại địa hình cùng đủ loại địch nhân giao thủ kinh nghiệm đầy đủ chân quý. Khiến cho hắn được quen thuộc chính mình vậy mau tốc độ bành chứng thực lực. Sau này đối mặt cường địch lúc không đến nổi luống cuốn tay chân. Còn lại 4 ngày hắn cũng không gấp đi tìm tòi thế giới. Ở vô tận thủ khu vực an toàn bên trong khắp nơi lắc lư. Quan sát viên này ngưng tủ khắp mới bắt đầu nơi chú quân đại thổ che trời. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít nhà thám hiểm ở chỗ này xây sang trọng dinh thự. Đủ loại kiểu dáng đều có. Trong lúc hắn tự nhiên cũng chưa quên thời khắc lập một cái đấu giá đấu giá. Rốt cuộc đến lúc một cái phù trợ loại kỹ năng. Cao cấp dốc toàn lực. Phụ trợ Active Begin. Hiệu quả. Tăng lên trên diện rộng toàn thể triệu hoán vật thực lực tổng hợp. Thời gian kéo dài 1 giờ. Tác dụng phụ vì lâm vào thực lực giảm phân nửa hạ xuống trạng thái suy yếu cả ngày. Coi triệu hoán vật cường độ tăng lên 20%-80%. Thực lực càng yếu tăng lên biên độ càng lớn. Tăng lên thượng hạn là tam giai đỉnh phong. Trước mặt đấu giá đấu giá 58.000 tư nguyên điểm, mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 1.000 tư nguyên điểm, còn thử lại đấu giá thời gian 29/41 giây. Giá tổng cộng 80.000 tư nguyên điểm. Kỹ năng này đối những người khác mà nói có thể là ẩm dấu dốc toàn lực, không tới tuyệt cảnh không biết dùng, nếu không cả ngày trạng thái suy yếu rất dễ dàng xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Nhưng đối với lâm sở mà nói. Hoàn toàn không là vấn đề. Khô lâu binh hư nhược làm sao bây giờ. Cái này còn không đơn giản. Đổi một nhóm không được sao mà. Vừa nhưng kỹ năng này tốt như vậy. Liên quan đến hắn giòn trực tiếp giá tổng cộng mua cái này phụ trợ kỹ năng. Kỹ năng này cùng vong linh khích lệ còn không cùng. Không chỉ có thể đối khô lâu binh công hiệu quả. Cũng có thể đối niêm thổ thạch ma cùng xích thì có hiệu lực. Giá trị so với vong linh hệ kỹ năng phải tốt hơn nhiều. Hắn lại thuận tay hoa ngàn tư nguyên điểm. Mua 5 phần có thể rất cường lực phong tỏa không gian đảo cụ dùng để đối phó tam giai nhà thám hiểm. Thời gian kéo dài so với trước hắn mua qua cái loại này không gian phong tỏa quyển trục muốn dài hơn. Còn lại hơn 30 vạn tư nguyên điểm. Hắn tốn 100 ngàn mua đủ loại phụ trợ nhị dai đỉnh phong đột phá tam dai huyết khí loại đạo cổ. Vì để cho chính mình huyền huyết ngưng tổ nhanh hơn. Sớm đột phá tầng này sinh mệnh tầng thứ gông cùng siềng xích. Lại tốn 200 ngàn mua cái sáu thước thấy phương đại hình túi chứ vật. Nội bộ không gian so với hổ man bí đại còn lớn hơn gấp 8 lần. Tuy nói chỗ che chở nội bộ có gần 300 mét vuông thức chứ vật không gian. Nhưng lại không thế nào thuận lợi lấy dùng. Không giống túi chứa vật như vậy tùy thân là có thể trói Vừa móc là có thể lấy ra. Cái này sáu thước thấy phương túi chứa vật có thể dùng đến chứa không ít thi thể dùng cho bảo nổ binh cùng thi bảo. Ở trong mắt lâm sở giá trị hay lại là khá cao. Còn lại sáu chục ngàn tư nguyên điểm hắn không có phung phí. Để phòng bất cứ tình huống nào. Khoảng cách vòng thứ ba cưỡng chế tìm tòi còn có không thiên 4 giờ2 phân. Có hay không trước thời hạn tiến hành vòng kế tiếp tìm tòi? Ừ, vòng thứ ba cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ thông chi một chút phát. Tìm tòi thế giới. Kẽ hở không gian thế giới. Tìm tòi độ khó. Cấp 3 thế giới ẩn núp thế giới. Không biết. Hấu tình nhắc nhở. Cách xa không gian liệt phùng. Người vĩnh viễn không biết kẽ hở một đầu khác tồn tại cái gì văn minh hoạt sinh vật. Che dấu thân phận. Bị cuốn vào không gian liệt phùng nhân loại cường giả. Có thể chọn cưỡng chế nhiệm vụ một Tìm tòi ít nhất 3 ba chỗ di tích. Cũng vơ vét vượt qua giá trị 1 triệu tư nguyên điểm vật liệu. Nhiệm vụ hoàn thành thời hạn trong vòng 30 ngày. Cút thường. 100. Nhìn tư nguyên điểm. Hoàng Kim Bảo Dương 10. Có thể chọn cưỡng chế nhiệm vụ. Tìm tòi ít nhất một nơi di tích. Cũng tìm tới kẽ hở kẽ hở liên tiếp khẩu tiến vào một chỗ khác kẽ hở bên trong không gian. Thử thăm dò chế tạo những thứ này kẽ hở không gian cường đại văn minh. Tìm tìm chúng nó tung tích cùng với di tích. Nhiệm vụ hoàn thành thời hạn 100 ngày bên trong. Cút thường. 100. 0 nguyên điểm. Bà Kim Bảo Dương Năm. Vĩnh sinh vi rút một phần. Trở lên cưỡng chế nhiệm vụ gần có thể tuyển chọn trong đó một hạng tiến được. Mới với trong 10 chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị xong có thể tùy thời lựa chọn chuyển tống. Bắt đầu tìm tòi. Bởi vì còn thừa lại không đủ thời gian một ngày. Vốn là 24 giờ hòa hoãn thời gian cũng mất. Biến thành 10 phút hòa hoãn. Kẽ hở không gian. Là bị một cách văn minh chế tạo ra thế giới. Người tốt. Chỉ là bề mặt chính là cấp 4 thế giới. Có nghĩa là có thể gặp phải ngũ sai trở lên nhân vật khủng bố. ẩn nút thế giới càng là không biết cấp bậc. Lâm sở phân tích tình báo. Suy nghĩ mình là nên chọn nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ thứ nhất thuộc về đánh nhanh thắng nhanh. Khen thường cũng thấp. Hơn nữa có thể ở cái thế giới kia dừng lại thời gian cũng ít. Cái thứ hai nhiệm vụ là thuộc về đường dài. Ước chừng 100 ngày cũng có thể dùng để tìm tòi. Còn muốn đi truy tìm một cách có thể thế giới chế tạo cường đại văn minh. Cái loại này văn minh nói không chừng đều cùng trong mắt thế nhân thần không sai biệt lắm. Khen thưởng cũng rất phong phú. So với nhiệm vụ thứ nhất muốn nhiều gấp bội tư nguyên điểm. Còn có một cách không biết mùi vị vĩnh sinh vi rút. Vĩnh sinh vi rút là cái đồ chơi gì? Vĩnh sinh nên không phải là ta muốn cái kia vĩnh sinh chứ? Nhưng tại sao là vi rút? Lâm sở chép âm thanh lưới. Đang lúc hắn dự định làm ra lựa chọn lúc. Phía dưới cùng toát ra một cái tân tuyển hạng. Có hay không thống nhất nhiệm vụ. Đồng thời chấp hành hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời hạn đem chồng Thống nhất. Lâm sở không chút nghĩ ngợi. Đối nhà thám hiểm mà nói. Có thể ở tìm tòi thế giới ở lâu một đoạn thời gian nhưng thật ra là chuyện tốt. Nhiều chấp hành một cách nhân tiện nhiệm vụ lấy thêm một phần khen thưởng cớ sao mà không làm. Thống nhất rồi người gây nhiệm vụ biến thành. Có thể chọn cưỡng chế nhiệm vụ. Tìm tòi ít nhất 3 chỗ di tích. Vơ vét vượt qua giá trị 1 triệu tư nguyên điểm vật liệu. Cũng tìm tới kẽ hở kẽ hở liên tiếp khẩu tiến vào một chỗ khác kẽ hở bên trong không gian. Thử thăm dò chế tạo những thứ này kẽ hở không gian cường đại văn minh. Tìm tìm chúng nó tung tích cùng với di tích. Nhiệm vụ hoàn thành thời hạn một trong vòng 30 ngày. Hòa hoán thời hạn cũng không kém kết thúc. Tâm mắt biến chuyển. Khi hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc. Phát hiện trước mắt là một vùng núi non lên xuống rừng rầm địa hình. Dưới chân hắn là phủ cận đây tương đối khá cao đỉnh núi. Sơn thể chính là tương tự nham thạch vôi chất liệu xây thành. Rúc gập rình. Quang ngốc ngốc không có bất kỳ cây cối tồn tại. Giáy núi sinh trưởng thực vật rất kỳ lạ. Nhìn giống như thụ. Nhưng trên thực tế không phải. Liên tiếp phiến loại thụ thực vật thật giống như đều là cùng một chủng loại. Thân cây có nâu đỏ sắc. Từng tầng một vỏ cây giống như vậy như thế dày cứng sắn. Cành khô có màu xanh đậm. Lan tràn khắp nơi cành khô cũng không có sinh trưởng ra diệt tử. Mà là dần dần gần như bằng phẳng hóa. Tựa hộ là dùng bằng phẳng cành khô tới tiến hành quang hợp tác dụng. Nơi này loại thụ vật cũng không hề giống mới bắt đầu nơi trú quân như vậy hở một tí trăm mét như vậy khen trương cao độ. Phổ biến chỉ có cao hơn 20. 30 m Phóng tầm mắt nhìn tới cao nhất cây cối cũng chỉ có 50 thước khoảng đó. Tạm thời không đi so đo cái thế giới này kỳ lạ thực vật. Lâm sở đảo mắt nhìn nhìn ra xa. Loáng thoáng phát hiện giấy núi chỗ cực xa có một tòa như ẩn như hiện dáng vóc to sân thượng. Bốn phía đứng thẳng chính cái cao vót vân tiêu cột đá. Căn cứ hắn liếc mắt. Chỗ đó cách hắn chỗ vị trí ít nhất có không dưới hơn 30 cây số khoảng cách. Xa như vậy cũng có thể chỗ kia sân thượng. Có thể thấy kỳ diện tích cùng với cột đá lớn nhỏ cũng hết sức kinh người. Nơi đó chắc là nhiệm vụ nhắc tới di tích rồi Mở đầu là có thể nhìn thấy mục tiêu Coi như không tệ Lâm sở sở dĩ nhận định nơi đó là di tích Chủ yếu bởi vì dáng vóc to sân thượng hoang vu một mảnh Không có sinh vật định cư vết tích Nhìn này hoang tàn vắng vẻ dáng vẻ Thế giới này tựa hồ không có gì phát đạt văn minh tồn tại So với tay chân bị gò bó văn minh thế giới Hắn hiện nhiên càng thích loại quái vật này thế giới nhiều tiến hành khai hoang. Cân nhắc đến chính mình còn không quen tất cái thế giới này. Lâm sở không có chiêu diêu để cho huyết khí đại bằng khu chính mình bay thẳng đến sân thượng di tích bên kia. Dễ dàng như vậy bại lộ chính mình. Trên không trung gặp tập kích nguy hiểm cũng lớn hơn. Hắn thậm chí không có biện pháp trả đũa. Giơ tay lên chiêu ra tất cả khô lâu binh cùng triệu hoán vật. Hắn quyết định ở trong rừng dầm trước lắc lư một vòng. Quen thuộc cái thế giới này. Lâm sở dứt khoát đem chỗ che chở an trí ở xích thị phía sau chiến thú trên bình đài. Du dương tự ở trong phòng đợi. Thông qua giám thị bình tới chỉ huy bên ngoài triệu hoán vật môn nên hướng phương hướng nào tiến tới. Những cây cối này cũng không thế nào vững chắc. Lại xích thị ở trước mặt mở đường. Nhẹ nhàng thoái mái là có thể đem cây cối đụng ra. Chủ nhân như ngươi vậy thật tốt à. Nói không hướng chiêu diêu Ta xem xích thị cử động này liền thật rêu sao Ngân Linh ngồi ở lâm sở bên trái bả vai. Đung đưa bắp chân. Cũng nhìn chằm chằm giám thị màn ảnh. Đối đãi địch nhân. Liền muốn chiến thuật bên trên coi trọng. Trên chiến lược miệt thị Lâm sở thuận miệng vô ít. Hai ngón tay bốc lên Ngân Linh cánh tay đem nó ném ra cửa sổ. Đi đi đi Giò đường đi Trong cánh rừng rậm này không chừng có bao nhiêu quái vật đây Ta đem bộ kia cũ cơ thể thả ra ngoài giò đường rồi Xâm chi yêu tinh cơ thể phạm vi lớn giò đường chức năng không vốn là bộ kia cường Ngân Linh lại tát cánh bay trở về tới Ta chủ yếu là phụ trợ chiến đấu và tại hiến trúc vật bên trong tiểu phạm vi thám thính tương đối mạnh Khác dễ dẫn như vậy mà Để cho ta ở trong phòng ngồi một hồi. Thật đúng là đừng nói. Quả cầu ngân linh thật đúng là kiểm tra trừ không ít định nhân. Tòa sơn mạch này bên trong có rất nhiều giỏi che dấu liệt thực giả. Trường mãn đủ loại kiểu dáng huyền quang thực vật suốt dưới bùn đất. Có lúc dấu xếm một cái miệng khổng lồ liệt thực giả. Lưa thưa lạc lạc bỏ ra dương đỉnh đầu của quang Cành khô. Vô cùng có khả năng tùy thời đập xuống một bầy quái vật. Mới vừa tiến tới không bao xa. Ngân Linh liền nhắc nhở lâm sở phía trước có hơn 10 chỉ nhị giai đỉnh phong sinh vật giấu ở trên ngọn cây. Chính là nhị giai đỉnh phong sinh vật hắn cũng không để ở trong lòng. Chờ khô lâu binh bộ đội tiên phong đến mảnh khu vực kia lúc. Hơn 10 chỉ giống phóng đại bản con sóc như thế vầy sinh vật. Người người đều có nửa người lớn nhỏ. Từ hơn 10 mét cao nhánh cây đáp xuống. Lộ ra nanh vuốt gai nhọn. Nhào vào mấy cụ trên người khô lâu. Kết quả rõ ràng. Khô lâu chiến sĩ tùy tiện mấy đao liền đem những này vầy con sóc chém chết. Những quái vật này lãnh địa ý thức rất mạnh a Ta bên này tiểu để rõ ràng người đông thế mạnh. Bọn họ còn dám sông lên chịu chết. Dũng khí khả ra. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 07. Chương 176 kỹ năng mới Cốt tường Đang lúc lâm sở dự định tiện tay đem con sóc thi thể ném vào chữ vật không gian làm triệu hoán khô lâu nguyên liệu lúc Ngân Linh lại khẽ di một tiếng Tựa hồ có phát hiện gì Chủ động bay ra ngoài cửa sổ Lạc ở trong đó một con tùng thử quái trên đầu Chủ nhân Những quái vật này trong đầu có năng lượng phản ứng Hình như là tương tự năng lượng thạch đồ vật Năng lượng thạch Lâm sở nổi lên hứng thú Đi tới con sóc quái trước thi thể Hắn lấy ra hư không chi nhận cắt ra con sóc quái đầu Chịu đựng chán dép sền sệt máu thịt xúc cảm ở bên trong mầy mò Không ra năm giây Quả nhiên tìm được một viên cứng rắn êm dịu tinh thạch Viên này tinh thạch ước chừng có ngón cái cái lớn như vậy Ứng ánh trong suốt Có màu đỏ tím Vết máu không cách nào ở phía trên lưu lại vết tích. Nội bộ quả thật hàm chứa năng lượng nào đó. Tu hành bích lạc huyền huyết quyết lâm sở mơ hồ có thể cảm giác được. Tinh hạt nội bộ năng lượng hình như là thuần túy huyết khí. Ngân linh lại gần. Huyết khí tinh hạch. Xem ra những quái vật này trong cơ thể có tương tự ma tinh đồ đâu. Đáng tiếc những thứ này nhị dai đỉnh phong quái vật trong đầu tinh hạt năng lượng quá ít. Còn không có chủ nhân ngươi đang ở đây công phòng chiến đạt được những thứ kia trắng tuyển năng lượng thạch tốt. Trung quy so cái gì cũng không chiếm được cường. Lâm sở vứt viên này huyết khí tinh hạch. Không biết có thể hay không đem bên trong huyết khí trực tiếp hấp thu đi ra dùng tu luyện huyền huyết quyết. Nếu như có thể liền kiếm lợi lớn. Lại nói đào hết viên này tinh hạch. Quái vật thi thể thi bảo uy lực có thể hay không hạ xuống. Nói thử liền thử. Đem đào hết huyết khí tinh hạch con sóc quái thi thể ném ra. Dẫn đồng thi bảo Sau đó sẽ ném một cổ không đào đối nghịch so với. Đào hết tinh hạt thi bảo uy lực quả nhiên giảm xuống tiếp gần một nửa. Nhưng miễn cứng coi như nhị dai đỉnh phong tầng thứ uy lực. Có thể tiếp nhận. Ngân Linh nói. Ngược lại chủ nhân ngươi cũng không dùng được nhị dai đỉnh phong thi thể chứ. Toàn bộ đảo triệu hoán khô lâu binh là được. Tam giai quái vật đào hết tinh hạch không biết thi bảo uy lực sẽ hạ xuống bao nhiêu. Lâm sở như có điều suy nghĩ ném lấy trong tay huyết khí tinh hạch. Ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ mới. Không biết thi thể nổ mạnh có thể hay không quang nổ trong tay này cái tinh hạch. Nếu như có thể. Dù là uy lực không bằng nổ đồng dai thi thể. Nhưng huyết tinh ẩn núp tính cùng tiện mang tính đô muốn vượt xa phổ thông thi thể. Thậm chí có thể đặc biệt an trí ở nơi nào đó làm cảm bẫy. chôn mấy viên tinh hạch dù sao cũng hơn chôn xác thể ẩm núp hơn nhiều. Cầm trong tay tinh hạch ném ra. Lâm sở thử dùng thi thể nổ mạnh nổ viên này tinh hạch. Giữa không trung tinh hạch có chút rung rung. Nội bộ huyết khí dần dần trở nên không ổn định. Cuối cùng nổ bể ra tới. Nhưng huyết vụ phạm vi bao trùm nếu so với bình thường thi thể nổ mạnh tiểu một vòng. Uy lực cũng lệch nhiều rồi Chỉ tương đương với nhị giai đỉnh phong thi bảo 1 phần ba Uy lực nhỏ một chút Nhưng có thể đủ tới thi bảo liền là chuyện tốt Lâm sở trong lòng hoan hỷ Chiến thuật muốn có hiệu quả Trọng yếu nhất chính là xuất kỳ bất ý Làm phổ thông thi thể không có thể nổ chết đối phương Lần thứ hai đối phương khẳng định sẽ có phòng bị Tinh hạt dù là uy lực hơi yếu Nhưng nếu như có thể một hơi thở ném ra mười mấy viên, vậy cũng so với ném thi thể uy lực lớn hơn nhiều. Xem ra sau này muốn thường tới chiếu tố cái thế giới này rồi. Nhiều săn được một ít tinh hạch. Những thứ này tinh hạch huyết khí nhiên liệu còn có thể dùng để cho chỗ che chở cung có thể. Nếu như có thể săn được mấy viên tam giai đỉnh phong tinh hạch sẽ không buồn chỗ che chở nano tầng phòng hộ không năng lượng dùng. Trong rừng rầm lắc lư hơn một tiếng. Cánh rừng rầm này quái vật số lượng quả thật rất nhiều. Nhưng phần lớn vẫn là lấy nhị dai đỉnh phong làm chủ. Tam dai sinh vật tương đối hơi ít. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ gặp được ba đầu tam dai quái vật. Thực lực cũng chưa nói tới mạnh bao nhiêu. Nhiều lắm là chính là với khô lâu binh một cách tiêu chuẩn. Nhẹ nhàng thoái mái liền làm thịt. Đào ra trong đầu huyết tinh. Đem thi thể ném vào trong túi đựng đồ làm thi bảo tài liệu. Một cái quái vật cũng không nguy hiểm. Khó giải quyết là thỉnh thoảng sẽ gặp một ít số lượng đa dạng phong phú ở trung sâu trùng. Những thứ này trùng loài sinh vật cứ việc một cái chỉ có cấp 2 cường độ. Chỉ khi nào qua lại chính là mấy trăm mấy ngàn con tàn phá. Hơn nữa tốc độ di động rất nhanh. Phạm vi săn thú cực kỳ rộng lớn. Liền khô lâu mảnh xương vụn đều phải đi lên gặm hai cái. Những con trùng này chủ yếu lấy loài có vỏ cứng làm chủ. Lâm sở gặp mạnh nhất trùng triều tất cả đều là nhị dai đỉnh phong sâu trùng. Số lượng ở 500 trở lên. Nhìn một cái chính là ở trong rừng rầm hoành hành không trở ngại tồn tại. Mỗi chỉ giáp trùng thân thể cũng có màu đen nhánh đầm sâu. Quả đấm lớn nhỏ. Hình bầu dục Sáu con to trạng thái chân đủ lại thì có dài bằng bàn tay độ Nhúng nhảy một cách đi tiếp phương thức có điểm giống con dệt Khẩu khí dài một lớn một nhỏ hai đôi cử ngạc Những thứ này mặc dù trùng chiều đáng ghét Nhưng chúng nó số lượng nhiều hơn nữa cũng nhất định liên quan bất động tam dai khô lâu Khô lâu bộ đội không tốn bao lâu liền đem chi tàn sát hết sạch Đáng tiếc những con trùng này trong cơ thể cũng không có tinh hạch tồn tại Nếu không lâm sở nhất định phải toàn bộ moi ra đương năng lượng thạch dùng. Nét sơ cấp bật tăng lên tới level 27. Đạt được 4 mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Săn giết tam dai sinh vật trong quá trình. Hắn lại thăng nhất cấp. Ưu tiên thêm kỹ năng không nghi ngờ chút nào là. Khô nâu sống lại. Khô nâu pháp sư hồi phục. Niêm thổ thạch ma. Niêm thổ thạch ma 8 cấp. Lấy tử thân ma lực làm môi giới cho gọi ra một cổ niêm thổ thạch ma. Tổng hợp chiến lực 380 phân năng lực thiên phú. Địa thứ. Thạch mâu. Đất sét giam cầm. Độn thổ. Chiều hoán vơ ngồi xuống. Tiêu hao nhất định ma lực. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến level 27 trở lên. Khu nâu pháp sư hồi phục level 11. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 12 vị khô lâu pháp sư. Tổng hợp chiến lực 220-60 phân. Đạn năng lượng tổn thương vì tam giai trung cấp công khích. ngẫu nhiên triệu hoán băng hệ. Hỏa hệ. Độc hệ. Điện hệ. Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến level 28 trở lên. Khô lâu sống lại level 21. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 22 vị khô lâu chiến sĩ. Đơn thể chiến lực 260-60 phân. Nhắc nhở Nên vĩ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến level 28 trở lên. Hạ. Khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư về số lượng giới hạn cũng tăng lên hai cái. Lâm Sở phát hiện sự biến hóa này sau vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới hai cái này kỹ năng còn không nhiều lượng tăng vọt tiết điểm. Khô lâu pháp sư là level 10 sau. Khô lâu chiến sĩ chính là 20 cấp sau. Chiếu nói như vậy. Rất nhiều kỹ năng khả năng đều có chất biến tính tăng cường tiết điểm. Một quả cuối cùng điểm kỹ năng hắn suy tư rất lâu. Cuối cùng lựa chọn thử giải tỏa kỹ năng mới. Cốt tường. Đây có thể nói là một cái chức năng tính kỹ năng. Cách dùng nhiều mặt, có thể dùng đến làm tấm thuẫn ngăn cản tổn thương, cũng có thể dùng đến chặn đánh địch nhân. Chính là không biết cường độ như thế nào. Cốt tường một level, tiêu hao ma lực ở tầm mắt bên trong dâng lên một đảo dài rộng lớn nhất có thể đạt đến 10 m Độ dày có thể đạt đến một thước cốt tường. Kéo dài thời gian tồn tại 3 phút, thời gian kéo dài kết thúc tự động biến mất. Cốt tường lớn nhất có thể chịu đựng tam giai đỉnh phong một lần công dịch. Cốt tường hình dáng có thể căn cứ người sử dụng ý nguyện lựa chọn. Một khi cố định không thể thay đổi. Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến level 23 trở lên. Có thể ngăn cản tam giai đỉnh phong công dịch một lần. Lực phòng hộ còn giống như không tệ. Nhìn kỹ năng này còn có thể lại thăng mấy cấp dáng vẻ. Cường độ còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hơn nữa cũng không có giống như bạch cốt bọc thép như vậy chỉ có thể phòng ngự vật lý công dịch thao đàn hạn chế. Lâm sở đi ra chỗ che chở. Hắn thử tiêu hao ma lực ở trước mặt đất chống cho gọi ra một đảo mức độ lớn nhất cốt tường. Một đảo sâm bạch cử đại bạch cốt tường vách tường vô căn cứ nhô lên. Không ngờ là ma lực chỉ tiêu hao 10% không tới. Tiêu hao so với tưởng tượng tiểu a Mục đích của ta trước cái này ma lực lượng không coi là nhiều Lâm sở đi tới cốt tường trước quan sát trạng thái Cùng trong trò chơi bất đồng Này cốt tường cũng không phải do hài cốt xây thành Mà là giống như một tầng nào đó đại hình sinh vật cốt bản Hồn nhiên nhất thể Dùng tư không chi nhận cũng rất khó ở phía trên lưu lại vết chảy Trừ phi dùng hư không trảm mới được Lâm sở lại thử triệu hoán một loại khác hình dáng cốt tường. Để cho triệu hoán đi ra cốt tường vần quanh ở bên cạnh mình. Thành công! Cốt tường có hình nửa vòng tròn vần quanh ở bên người đưa hắn cách ở bên trong. Nghiêm nghiêm thật thật. Gió thổi không lọt. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Duy nhất khuyết điểm liền là chính bản thân hắn cũng cái gì cũng không nhìn thấy. Sách! Loại này tuyệt đối phòng vệ không quá đáng tin à. Không chỉ cái gì cũng không nhìn thấy Muốn đi ra ngoài cũng không ra được liền như vậy Nếu có thể vây khốn chính mình Nghĩ đến cũng có thể dùng chiêu này vây khốn địch nhân Lại nói cốt tường cũng có thể cải biến hình dáng làm cốt tù dùng Kia level 30 có thể giải xương quai xanh tù kết quả có ít lời gì Chẳng lẽ hiệu quả mạnh hơn Hoặc có lẽ là không cần nhắm là có thể trực tiếp khóa lại địch nhân Lâm sở chợt nhớ tới. Mặc dù cốt tường cũng có thể vây khốn địch nhân. Nhưng là tương đương với cho địch nhân cung cấp một tầng bảo vệ. Trừ phi đánh vỡ cốt tường nếu không công gích không được địch nhân. Ân. Làm cốt tù quả nhiên vẫn là có chút gượng gạo. phòng trừng cốt tù kỹ năng chính là cải thiện một điểm này. Để cho bị kẹt địch nhân cũng có thể bị công gích. Sau 3 phút. Những thứ này bị triệu hoán đi ra cốt tường lục tục hư không tiêu thất không thấy. Lâm sở tạm thời không tiếp tục thử cốt tường. Hắn vừa tiếp tục săn được đến quái vật tinh hạch. Một bên hướng di tích sân thượng phương tiến về phía trước. Vượt qua một mảnh núi đá lần lượt thay nhau gập rành nhai miệng. Hắn phát hiện ngay phía trước là một cách đạt tới hơn 500 m rộng quanh co con sông. Phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh con sông lao nhanh cảnh sắc trắng lệ. Rõ ràng là tương tự tần lính liên tiếp quần sơn hoàn cảnh. Lại dĩ nhiên xuất hiện một cái trùng điệp vô tận nước sông. Giống như gơn ma lao nhanh. Phóng lãng không kềm chế được. Bắn tung tói nổi trên mặt nước vụ tràn ngập ở hai bên bờ sông. Sử hai bên sâm lâm Việt phát lộ ra ẩm ướp u ám. Rõ ràng là lưu động cực mạnh nước sông. Nhưng nước chảy lại vẫn có màu xanh biếc. Để cho người ta trùn bước. Thật không dám uống bên trong thủy. Lâm sở mơ hồ còn có thể chảy băng băng không ngừng dòng sông trông được thấy một ít nhảy ra mặt nước sinh vật cổ quái. Tựa như ngư vừa tựa như trùng. dáng có trâu ngé lớn như vậy. Nhảy phạm vi cực cao. Đạt tới hơn 10 m Bọn chúng đều là tam dai sinh mệnh tầng thứ. Nhìn kỹ một chút. Bọn họ nguyên lai là đang vổ mồi con sông bầu trời bay tới bay lui một loại phi trùng. Mà những phi trùng đó tất cả đều là tam giai tầng thứ. Tốc độ né tránh cực nhanh. Thỉnh thoảng còn có thể phun ra thủy đạn phản kích những cá kia trùng. Giấy núi trung ương lại có một con như vậy sông lớn. Bất luận là thủy tảo hay lại là phi trùng tất cả đều là tam giai sinh vật. Trung quy trong cảm giác sẽ tạo ra đặc biệt gì nguy hiểm quái vật. Lâm sở nghiêng đầu hướng Ngân Linh hỏi. Cái kia trong sông có hay không đặc biệt mạnh ra hỏa Ngân Linh dùng quả cầu cơ thể tiến hành một phen dò xếp. Con sông này có điểm lạ. Giống như là bị cái gì từ trường quấy nhiễu như thế. Ta không có biện pháp phát hiện quá sâu khu vực. Chỉ có thể nhìn thấy dưới sông 10 mét phạm vi không có tam dai đỉnh phong quái vật. Bất quá cộng hưởng dò xếp biểu hiện. Sông nước này ít nhất có 500 mét trở lên độ sâu. Loại này độ sâu có thể hay không có dấu dáng vóc to sinh vật tạm không cũng biết. Ừ, bên bờ sông có cái gì không quái vật. Lâm Sở cũng thử dùng chính mình trung cấp sinh mệnh thám thính. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn thám thính phạm vi quá chật. Chúng ta ngay phía trước 60 thước trong phạm vi. Có mười mấy con dấu ở bờ sông hạ giáp xác sinh vật. Bất quá đều là không tới 300 phân sinh mệnh tầng thứ Không khó lắm giải quyết Ngân Linh ngẩm đầu ngắm hướng thiên không Đại khái tam bách thước khoảng đó trời cao có thất chỉ quái điều quanh quần Dực triển ở cửu thước khoảng đó Đều là rất mạnh tam dai quái vật Sinh mệnh tầng thứ ở 400 phân khoảng đó Bọn họ ở săn đuổi những phi trùng đó cùng thủy tạo Không tạm biệt Thấy Ngân Linh lắc đầu Lâm Sở gật đầu Vì phòng ngựa bị trong sông khả năng tồn tại quái vật công kích Không thể tới gần quá mặt sông Ta đối không công kích thủ đoạn cũng không nhiều Tùy tiện bay qua dễ dàng bị quái điểu tập kích Xem ra muốn vượt qua con sông này ổn thỏa nhất biện pháp liền là liên tục thuấn di đi qua Hơn 500 m rộng sông Liên tục thuấn di ít nhất phải 25 lần mới có thể bước ngang qua Hắn ma lực tổng số chỉ có thể chống đỡ mức độ lớn nhất thuấn di 10 lần Trong lúc hắn phải uống hai lần cao cấp ma lực dược tề Uống dược tề không đương cũng rất nguy hiểm liền như vậy Hay lại là nghĩ một chút biện pháp Xem có thể hay không tiêu diệt hết những điều đó quái Lâm sở chỉ huy khô lâu binh đi qua trước tiên đem bên bờ sông ẩm tàng mười mấy con giáp sát sinh vật tiêu diệt hết Thu được mười mấy bộ thi thể và tam giai tinh hạch. Để cho có thể dựa vào lôi đình chi truy phi hành vong linh sứ đồ đi lên câu dẫn một chỉ quái điểu đi xuống. Thử một chút xem có thể hay không bắt bọn nó dẫn hạ tới giết chết. Chỉ cần hạ xuống trăm mét độ cao. Dầu gì khô lâu pháp sư cùng niêm thổ thạch ma có thể đủ tầm xa công kích hỗ trợ phối hợp xuống. Vong linh sứ đồ mới vừa ngang nhiên xông qua liền bị quái điểu bày hoan nganh nhiệt liệt thiếu chút nữa không có bị mổ tán giá. Chật vật trốn về, thật đúng là đưa tới ba cái điều quái theo sát phía sau. Dự bị, bắn. Lâm Sở Chỗ Chỉ Huy có nắm giữ tầm xa, công kích đơn vị đối quái điều phát động công kích. Khô lâu pháp sư các hệ đạn năng lượng, Niêm thổ thạch ma thạch mâu, Sâm chi yêu tinh các nguyên tố ma pháp. Chính hắn cũng huy động hư không chi nhận thi triển tư không chạm công kích trong đó một chỉ quái điều Ở cuồng oanh loạn tạc một trận sau. Vong linh sứ đồ cũng nghiêng đầu phản kích. Thành công đánh rơi hai đầu quái điểu. Một đầu khác là bị thương nặng chật vật chạy trốn. Vong linh sứ đồ tự nhiên không thể nào khiến nó chạy mất. Nhanh chóng ngưng tụ một phát dài hơn 10 mét cốt linh mâu. Một phát vào hồn. Đêm này chỉ quái điểu diêm lạnh thấu tim. Thi thể trực lăng lăng hướng về mặt sông. rớt xuống đầu kia quái điểu. Ngã vào tràn đầy trâu nghé lớn nhỏ Dài răng nhọn miệng khổng lồ hung hãn quái ngư trong đống Trong trước mắt bị lôi xé thành mảnh vụn Làm cho này bích lục nước hồ viết trước nhất lau nhỏ nhặt không đáng kể máu đỏ Đáng tiếc một viên tam dai tinh hạch Lâm sở có chút tiếc cho Quái điểu chạy ra khỏi quá xa Vong linh sứ đồ cũng không kịp bay qua đem thi thể vứt lên Ngoài ra hai cổ thi thể cùng tinh hạc ngược lại là thuận lợi rơi vào trong tay hắn Bắt trước làm theo tiếp tục lưu xe quái Vong linh sứ đổ đem bốn con khác quái điểu cũng dẫn xuống dưới Thành công đánh rơi cùng bị thương nặng Sau đó lần lượt dùng có thể truy hít cốt linh mâu xuyên qua Không chung coi như là an toàn Độ cao này bay qua chắc không nguy hiểm gì chứ Lâm sở ngồi ở huyết khí đại bằng trên lưng Vì đề phòng sông bên trong có nhảy bắn năng lực siêu cường loại cá quái vật. Lâm sở để cho đại bằng dẫn hắn bay đến hơn 300 mét trời cao mới dừng lại. Loại độ cao này. Hắn cũng không tin có đầu với con sông bên trong ngư quái có thể nhảy nhót đi lên. Nếu quả thật có năng lực nhảy nhót đi lên quái vật. Những quái điều đó cũng không dám ở nơi này cách độ cao quanh quẩn. Ổn chung cầu thắng là hắn bản tính. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề necromancer 07. Chương 177 tháp linh. Ở qua sông trước, Lâm Sở Đắc tận lực làm được vạn toàn chuẩn bị. Nhưng sự tình phát triển luôn là ngoài dự đoán mọi người. Phốc, mặt sông đột nhiên nổ tung, đen gịp một màu vật tự nổ tung cuồn cuộn nước sông gian sông thẳng vân tiêu. Tốc độ nhanh, ngay cả thời khắc dự bị thuấn di Thuộc về suy nghĩ ra tốt trạng thái lâm sở đều bị kinh ngạc giật mình. Cả người lông măng chợt đứng thẳng. Cảm giác nguy cơ chính đang điên cuồng kích thích hắn sau não lớp ra. Hắn cúi đầu nhìn một cái. Nhìn thấy dưới chân mặt sông cuồn cuộn nổ tung cửa hàng thiên hà thủy. Cùng với một cái nước sơn đen như mực. Giống như hút sạch răng nhọn miệng khổng lồ chính hướng hắn cắn một cái tới. Cho dù là dựt triển đạt tới hơn 10 mét huyết sắc đại bằng ở nơi này miệng khổng lồ trước mặt cũng lộ ra thật là nhỏ bé. Thậm chí còn không có trong đó một viên trắng bệnh răng nhọn đại. Chỉnh cách miệng khổng lồ đem đại bằng nguyên lành nuốt vào dư giả. Đây là một cái dáng vượt qua dài trăm thước sáng vóc to quái ngư. Bằng phẳng thân thể tựa như cá chê. Cả người mọc đầy cùng nước sông như thế bích lục trong suốt miếng vầy. Sức bật kinh người có lực bột phát. Sáu con con mắt cực lớn phân biệt trưởng lên đỉnh đầu. Đầu hai bên. Nơi càm. Càng làm cho lâm sở cảm thấy kinh ngạc là. Con cá này có hai đôi giống như bay lượn cánh rộng rãi kỳ cá. Vừa mở ra. Phản phất hóa côn vì bằng. Thảo. Ta đây là xuyên Việt đến sơn hải kinh trong. Nó đây là tới tìm huyết sắc côn bằng nhận thức tổ tông đây là. Đáy lòng vừa sợ vừa hoảng. Lâm sở không chút do dự bỏ qua xuống dưới người huyết sắc đại bằng Liên tiếp hai lần thuấn di chạy ra khỏi 40 m Mới miễn cưỡng tránh ra cái này dáng vóc to quái ngư hút sạch phạm vi Như vậy đại ngoạn ý có thể nhảy còn bay được Quá hắt đi Trong nháy mắt nhảy lên mấy trăm mét cao Thật là không khoa học Nó trực lăng lăng té xuống có thể hay không đem con sông này cho đập liên quan Mắt thấy quái ngư nuốt lấy huyết sắc đại bằng. Lâm sở không dám chút nào dừng lại. Dùng đen nhánh giả bộ giáp năng lượng phun ra làm cho mình vượt qua tốc độ âm thanh trong nháy mắt chuyển vị rồi hơn trăm thước. Ngay sau đó, liên tiếp thi triển thuẫn di chạy trốn tới một bên kia bờ sông. Thật may đầu này quái ngư là đang ở huyết sắc đại bằng dẫn hắn bay một nửa lúc mới tập kích Nếu hắn không là điểm này ma lực căn bản không đủ thuẫn di đến bờ sông. Hắn xoay người cúi đầu. Nhìn xuống mở ra to lớn hai cánh chuẩn bị bay lượn trở về dòng sông cử ngư. Ngươi mụ mụ có không có dạy qua ngươi không thể loạn ăn đồ ăn. Suýt nữa bị cử ngư một cái nuốt vào trong bụng. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Lâm sở tâm tình gần kích động vừa giận nổ, Hắn lòng bàn tay nắm một viên từ a nơi đó mua được từ bão áp xúc quả bom Hướng cử ngư kia cách miệng to đập tới Quả bom tinh chuẩn rơi vào quái ngư miệng khổng lồ bên trong Trong trước mắt Ẩm lôi bão nổ tung Loại này quả bom một viên liền muốn 10.000 tư nguyên điểm Đủ để đem một tòa hơn trăm thước dòng đỉnh núi san thành bình địa Cho dù là tam giai đỉnh phong chính diện chống cử truy cập cũng phải không chết cũng tàn phế Chớ nói chi là từ bên trong nổ mạnh. Cử ngư hơn nửa há mồm đều bị màu xanh thắm mảnh liệt lôi bảo bao trùm. Thương nó giấy rua co góc thân thể. Trưởng tại thân thể hai bên hai đôi cánh thịt cũng co giúp co giúp lại. Không cách nào bay lượn. Chợt hướng xuống dưới té xớp. Này cách từ bảo quả bom dù là không có biện pháp đối điều này đạt tới hơn trăm thước khoảng cách kinh khủng quái ngư sinh ra vết thương trí mệnh. Nhưng hơn nữa trời cao té sớt tổn thương. Cũng đủ để cho nó khó chịu bên trên một trận. Ông, vật khổng lồ giống như cử côn như vậy quái ngư. Nhân gặp phải sét đánh mà phát ra nổi nóng ông minh tiếng gào. Lại nhân không cách nào kịp thời mở ra cánh thịt. Trực câu câu té sớt vào mãnh liệt trong nước sông. Một tiếng ấm vang nổ vang rung trời. Kích thích ngàn tầng sóng lớn cuồn cuộn lên. Bị trụt văng lên nước sông đạt tới trăm mét cao. So với dáng vóc to sóng biển còn có lực áp bách. Hướng bốn bề rừng rầm vỗ xuống. Trùng khoa cây cối vô số. Địa hình thậm chí cũng nhân một cái chớp mắt này mà xảy ra chút thay đổi. Gần như toàn bộ nước sông mực nước cũng vì vậy chịu ảnh hưởng. Mơ hồ lộ ra không ít dâng lên bạc bụng tiểu hình quái ngư. Hiển nhiên là bị mới vừa rồi vẻ này trùng lực chấn chóng hoặc là tại chỗ đồng chết rồi. Trong con sông này lại ẩn tàng lớn như vậy một con quái vật. Hơn nữa ở săn đuổi trước lại một chút tiếng thở cũng không có. Thật là hô chết nhân. Thật chặt môi lâm sở vai tay áo ngân linh toát ra nửa cách đầu. Mới vừa rồi vậy chỉ đổ thừa ngư tứ sai sinh vật A. Nhất định là nó đối với ta thám thính làm ra quấy nhiễu. Cho nên ta mới không có biện pháp dò xếp đáy sông, sách, dưới nước chiến cùng không Trung chiến cũng không phải ta sân nhà. Chỉ có thể tiện nghi nó. Lâm sở ngược lại cũng muốn tiêu diệt hết cái này dáng vóc to quái ngư. Nhưng không biết sao nhân ra ở trong sông lặn. Cũng không thể để cho khô nâu chiến sĩ xuống sông đuổi giết đi. Bộ xương khô vào sông liền chìm tới đáy. Đối mặt sân nhà tác chiến có thiên nhiên ưu thế quái vật căn bản không có sức đánh trả. Trung quy mà nói. Dưới nước chiến so với không trung chiến còn gai góc hơn. Xoay người rời đi điều này cực kỳ nguy hiểm con sông. Thả ra tất cả triệu hoán vật tiếp tục hướng di tích phương tiến về phía trước. Cũng dọc đường săn được quái vật tinh hạch. Rốt cuộc ở sau một tiếng đã tới chỗ kia đá sân thượng. Tòa này sân thượng quả thật rất lớn. Đạt tới ba cây số thấy phương. Vừa xuyên vây quanh chín cái thẳng vào vân tiêu bàng chỗ đá lớn. Mỗi cây đều có hơn 30 mét đường kính không biết chóp đỉnh kết quả có vật gì. Lâm sở thử để cho huyết sắc đại bằng dẫn hắn bay đến cuối cùng kiểm tra. Đại khái đến gần hơn 800 mét tài cao thấy đỉnh. Mỗi cây cột chóp đỉnh đều có một cánh cửa. Phía trên ghi chú xem không hiểu không biết phù văn. Cánh cửa bên trong là một mảnh đen nhánh không gian rách tầng. Không biết thông hướng địa phương nào. Trên bình đài trừ những thứ này ra cây cột không có thứ gì. Chẳng lẽ phải vào nhập môn bên trong? Lâm sở hơi cau mày. Loại này không cách nào dự đoán không biết hắn cũng không thích. Chỉ huy một cổ khô lâu binh tiến vào bên trong một cây cột chót đỉnh cánh cửa bên trong. Mệnh lệnh nó sau khi đi qua 10 giây đồng hồ trở lại. Làm khô lâu binh đạp nhập môn bên trong lúc Lâm sở có thể cảm giác được rõ ràng mình và khô lâu binh giữa tinh thần liên tiếp cắt đức Loại này đức sởi cũng không phải khô lâu binh cảm giác tử vong Mà càng giống như là khoảng cách quá xa không có biện pháp cảm ứng được đối phương tồn tại Hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi Nhìn khô lâu binh có hay không ở 10 giây đồng hồ sau có thể trở về 10 giây sau Khô lâu binh trở lại. Nó nhìn qua không bị thương tích gì. Cũng không có trải qua chiến đấu. Cái này làm cho lâm sở được xác nhận cánh cửa đối diện là an toàn. Tạm thời điểm không có khác đầu mối. liền như vậy. Thử một chút đi. Lâm sở do so dự một chút. Trong tay bóp đến ma pháp hộ thuẫn quyển trục một con chui vào cánh cửa nội bộ. Tầm mắt rực rỡ hẳn lên. Phóng tầm mắt nhìn tới là mênh mông bát ngát giống như biển khơi như vậy xanh thắm không trung Không có giới hạn chân trời phủ đầy màu trắng dày đặc đám mây Càng thần kỳ là Đám mây giữa có rất nhiều lơ lưng sáng vóc to núi đá tồn tại Những thứ này lớn nhỏ không đều sơn thạch hoàn toàn bộ vi phạm vật lý học thông thường cùng đám mây cùng trôi lơ lượng giữa trời Giống như là không bị trọng lực ảnh hưởng cố dừng ở trên không như vậy Trên núi đá cỏ xanh doanh doanh Cây cối mọc um tùm Tựu thật giống chỉ tồn tại ở kỳ huyến tác phẩm bên trong trong truyền thuyết phù không đảo đảo Mà hắn cuối đầu nhìn ra xa những thứ này phù không đảo phía dưới Lại liếc mắt cũng không nhìn thấy vùng trời này phần đáy Giống như nơi này không tồn tại cái gọi là mặt đất khái niệm như thế Phía dưới chính là một mảnh xanh thắm vô tận thâm uyên Mà lâm sở quay đầu nhìn lại Phát hiện mình đứng ở một viên khắc dáng vóc to trên trụ đá. Phía sau cũng là một cánh cửa phi. Thì ra là như vậy. Những thứ này cột đá chính là chuyên môn dùng để truyền tống sao. Tương tự tủy ý môn như thế khắp nơi rời đi. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Đảo mắt nhìn quanh mình hoàn cảnh. Kỳ huyến phù không đảo địa hình. Đây rốt cuộc là ở bao nhiêu vạn thước trên không? Không đúng. Không có cảm giác không khí có mỏng manh dấu hiệu. Trên trời cũng không có thái dương loại hàng tinh. Nhưng lại có bạch quang đều đều giải rác ở trên trời. Thật là cách để cho người ta không thể tưởng tượng nổi thế giới. Kinh ngạc cảm tránh thuẫn rồi biến mất. Lâm sở trở lại lòng bình thường. Bắt đầu quan sát trên bầu trời này liếc nhìn lại vô số phù không đảo đảo. Vùng trời này ngoại trừ lưu động trôi bạc vân thải cùng như núi non như vậy sừng sứng bất động phủ không đảo đảo bên ngoài. Còn rất nhiều giống như là loài chim sinh vật quanh quẩn với phủ không đảo đảo bốn phía. Có lớn có nhỏ. Có nhiều có ít. Còn có thể nhìn thấy săn đuổi cùng chém giết sinh thái kết cấu. Chỗ này không thích hợp ta. Tất cả đều là không chung chiến. Ta những thứ kia không biết bay triệu hoán vật thua thiệt lớn. Lâm sở lắc đầu một cái. Buông tha ở khu vực này tiến hành tìm tòi. Xoay người trở lại môn bên kia. Hắn lại đổi một cây cột đá. Bắt trước làm theo để cho khô lâu binh đi vào dò đường. Xác nhận không gặp nguy hiểm mới tiến vào bên trong. Lần này môn bên kia là tương đối bình thường hình. Không khí ẩm ướt oi bức. Cúi đầu hướng phía dưới cột đá nhìn một cái. Dưới chân là minh mông bát ngát cao lớn cây cối. Mặt đất bụi cỏ cũng thiên kỳ bách quái cực kỳ tươi tốt. Phía tây ước chừng 30 km xa còn có thể nhìn thấy đường ven biển, rừng mưa nhiệt đới cùng đại dương chỗ sáp giới. Nơi này nhìn cũng không tệ lắm. Địa thế bằng phẳng, chính là không biết nơi nào mới có di tích. Hắn nhìn khắp bốn phía, tìm cùng rừng mưa nhiệt đới bất đồng địa hình. Thật đúng là để cho hắn thành công ở đông nam bên phát hiện được một cây tỏa cùng địa hình hoàn toàn xa lạ tháp cao. Ước chừng khoảng cách bên này mười rằm hơn. Tháp cao lớn nhỏ cũng không tầm thường. So với lâm sở đứng này căn cột đá thấp không được bao nhiêu. Chiều rộng cũng rất kinh người. Ở cái thế giới này với con ruồi không đầu như thế khắp nơi loạn chuyển lâm sở chỉ có thể lựa chọn đi tìm tòi kết quả. Tìm tòi ba tòa di tích cho hắn 30 ngày nhiệm vụ thời gian. Có nghĩa là trung bình 10 ngày tìm tòi một nơi di tích. Hoặc là di tích khó tìm hoặc là không dễ dàng tìm tòi. Ngược lại bất luận như thế nào. Lâm Sở cũng làm xong đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Một đường đến tháp cao phía dưới. Tòa tháp này quả thật hùng vĩ. Đạt tới hơn 700 m cao. Đường kính liếc mắt cũng có gần hơn trăm thước rộng rãi. Bên trong không gian tuyệt đối không nhỏ Để cho các khô lâu binh ở trước mặt dò đường Đẩy ra đạp tới cao 10 mét rộng rãi cửa chính Không có kích động bất kỳ cơ quan nào Nhưng khi hắn tiến vào tháp cao sau cự môn lại bỗng nhiên nhanh chóng đóng cửa Hoan nghênh đi tới ta pháo đài Trẻ tuổi lữ nhân nha Ngươi là lạc đường hay là muốn ở tòa này tháp cao tiến hành một trận kinh tâm đồng phách mạo hiểm Chầm muộn thêm mang theo một tia vui sướng thanh âm từ tháp cao trong vách đá bên vang lên. Giống như là tòa này tháp cao chấn động phát ra âm thanh. Ngươi là người nào? Lâm sở hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tòa này tháp cao còn có chủ nhân. Kia vẫn tính là di tích sao? Không, không đúng. Trọng điểm không phải cái này. Vạn nhất đối phương có áp ý. Làm như thế nào chạy ra khỏi nơi này mới là trọng điểm. Ta là tóa tháp này tháp linh. trầm muộn thanh âm tiếp tục nói. Ngươi là ta đây gần trăm năm nay bái kiến duy nhất một trí năng tụ sinh vật. Ta rất cao hứng có thể phục vụ cho ngươi. Tháp linh. Tương tự với tóa tháp này ai? Ma pháp bên đồ vật. Lâm sở thử hỏi. Tóa tháp này bên trong không có vật còn sống sao? Tháp linh trả lời. Không có. Ta sẽ không tha những quái vật kia đi vào phá hư trong tháp công trình. Lâm Sở lại hỏi. Ngươi cũng có thể vì ta cung cấp cái gì phục vụ. Dừng chân phục vụ. Mạo hiểm phục vụ. Mua phục vụ vân vân. Tháp Linh nói. Tháp cao tổng cộng có 99 tầng Mỗi một tầng cũng không có cùng cơ quan cảm mấy cùng bảo vật. Chỉ cần nộp 10 miếng mạo hiểm tiền liền có thể thu được một lần thám hiểm cơ hội nha h y c Ta không có ngươi nói mạo hiểm tiền Mạo hiểm tiền có thể dùng tiền vàng đế quốc hoặc là cơ tiền vàng đổi mua Này hai loại tiền vàng ta cũng không có Không bằng chúng ta trước đổi đề tài Lâm sở hỏi tóa tháp này bị chế tạo ra chính là vì cung cấp mạo hiểm sân Ngươi tới từ cái gì thế giới Tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này Tháp Linh nói nó gần trăm năm không có gặp phải trí năng tụ sinh vật. Đủ để kết luận này phổ cận không có trí năng tụ sinh vật. Nếu không có người đi ngang qua không thể nào không đến dò xét tòa này nổi bật tháp cao. Ta là đặc lý á đế quốc mảo hiểm giả tháp cao. Sứ mệnh là vì tất cả trí năng tụ sinh vật cung cấp phục vụ cùng trợ giúp. Tháp Linh yên lặng chốc lát nói. Ta chỉ nhớ rõ 567 năm trước. Một đảo không gian liệt phùng nuốt sống tháp cùng khu vực phủ cận. Ngay sau đó ta liền lạc tới đây. Quá lâu như vậy ta đứt quán gặp bái kiến mười mấy vị trí năng tụ sinh vật. Nhưng bọn hắn cũng cũng không phải là người đế quốc. Không gian liệt phùng sao? Thế giới giới thiểu bên trong tựa hồ đề cập tới. Nói để cho hắn cách xa bất kỳ không gian liệt phùng. Tránh cho cùng kẻ hở đối diện văn minh cùng sinh vật nổi lên va chạm Nhìn dáng dấp cái này kẽ hở thế giới thường thường sẽ cùng mỗi cái thế giới sinh ra không gian liệt phùng. Hơn nữa còn có có thể xem nuốt chọn những thế giới khác vật kiến trúc cùng sinh mạng thể. Đưa chúng nó biến thành chính mình một bộ phận. Tóa tháp này. Cũng coi như di tích chứ. Dù sao cũng hơn 500 năm rồi. Xem ra thứ nhất di tích muốn tìm tòi hoàn cũng không phải cái việc gì khó khăn. Chỉ cần phải nghĩ biện pháp từ tháp linh trong tay mua được cái kia cái gì tháp cao tiền. Là có thể ở tòa tháp này 99 tầng mạo hiểm. Lâm sở hỏi trước không phải đã tới mười mấy người sao. Người mỗi tầng mạo hiểm còn có khen thưởng sao? Có. Yên tấm. Ta sẽ tùy thời bổ sung trong tầng lầu khen thưởng vật phẩm. Tồn kho cũng không thiếu. Tựa hồ là nhân đã lâu nói chuyện với nhau. Tháp linh giọng rất vui vẻ. Tiên sinh ngươi phải mạo hiểm sao? Đúng, ta muốn máu hiểm. Lâm Sở Tử trong lòng ngực móc ra mấy chục viên quái vật tinh hạt nói. Nhưng ta không có máu hiểm tiền. Ta muốn dùng những quái vật này tinh hạt trao đổi mạo hiểm tiền hoặc là trong miệng ngươi tiền vàng. Nếu trước mười mấy trí năng tội sinh vật có thể đi vào tháp cao máu hiểm. Bọn họ đại khái suốt cũng không phải với tháp cao cùng một thế giới sinh vật. Khẳng định không có máu hiểm tiền hoặc tiền vàng. Cho nên khẳng định tồn tại còn lại giao dịch phương pháp. Năng lượng thạch ác. Trước vài người cũng là dùng vật này trao đổi tiền vàng. Tháp Linh vừa nói. Vách tường trống giống xuất hiện một cái chỉ đá cánh tay. Đem lâm sở trong tay tinh hạt nhận lấy. Hắn lấy ra tinh hạt đều là nhị dai đỉnh phong. Đạt tới hơn 30 viên. Giống như ngươi vậy duy nhất có thể xuất ra nhiều như vậy năng lượng thạch nhân. Ta còn là lần đầu cách nhìn. Những năng lượng này thạch có thể đổi 300 mai tiền vàng đế quốc. Một quả tiền vàng đế quốc liền có thể mua một quả mảo hiểm tiền. Vừa nói. Tháp linh tử trong hòm báo móc ra 80 mai kim tể đưa cho hắn. Những thứ này viên tiền so với nhất nguyên tiền xu hơi lớn một chút. Đường danh phiếu đến nước gần hoa văn. Chính diện có khắc xem không hiểu phù văn. Mặt trái là có khắc một thanh kiếm một cây đao cùng một cái quyền trưởng. Chế tác thập phần tinh xào. Ngoại trừ máu hiểm tiền. Nơi này ngươi còn có cái gì bán? Lâm sở dùng mươi mai ghim tế đổi máu hiểm tiền. Nếu mình còn có còn dư lại dư đế quốc tiền vàng. Không bằng nhìn một chút tòa này tháp cao có cái gì có thể mua thứ tốt. Một cái có thể xây nắm giữ tháp linh tháp cao làm giải trí công cổ thứ người như vậy, công việc mạo hiểm hoàn cảnh liền tương đương với thực ra sân chơi. Kỹ thuật khẳng định thập phần phát đạt. Tháp linh bán một số thứ phỏng trừng sẽ không quá kém. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề netromancer 07. Chương 178 bên trong tháp thần kỳ vật phẩm. Tháp linh buôn bán vật phẩm rất tạp. Phần lớn đều là với mạo hiểm có liên quan đạo cổ cùng trang bị Chủ yếu lấy chiến đấu và trí đấu làm chủ Tỉ như cái gì Cơ quan không có hiệu quả quyền trục Mật mã phá giải khí Linh năng dung động đạn Không gian truyền tống thạch Chìa khóa vạn năng Vòng tay chứa đồ Nhiều công việc có thể ma pháp tiểu đao Thiểm thước thạch Xem bói thủy tinh cầu Áng ảnh, ảnh phá diệt vòng cổ Một bộ phận vật phẩm giá trị cũng không cao, nhưng là có lâm sở coi trọng bảo vật quý giá. Linh năng dung động đạn, không gian truyền tống thạch, ảnh ảnh phá diệt vòng cổ. Này bốn đồ vật đưa tới hắn dày đặc hứng thú. Đầu tiên là linh năng dung động đạn. Dựa theo tháp linh giới thiệu, đây là chuyên môn dùng để công kích hư ảnh vũ khí sinh vật. Cũng chính là ưu linh. Nguyên tố sinh mệnh loại tồn tại khắc tinh. Linh năng dung động đạn. Toàn thân do thánh ngân sắc chế tạo. Đầu đạn độ quá một tầng thánh bí ngân lại minh khắc linh năng phù văn. Có thể tư ảo sinh vật tạo thành số lớn tổn thương chân thực. Nhất là đối linh hồn sinh vật cùng hắc ám tà vật hiệu quả rõ rệt. Chú thích. Người này đạn nhưng đối với tam giai đỉnh phong linh thể tạo thành vết thương trí mệnh tốt nhất phối hợp đặc chế linh năng súng ốm. Phóng châm nơi phụ đặc chế uy lực hỏa dược. Năm cấp dưới đây phụ ma súng ốm bắn uy lực sau đó hàng. Hơn nữa bắn ra đạn đi qua đại khai suất sẽ báo hỏng. Có cực nhỏ xác suất nổ thăng. Giá bán 10 đồng tiền vàng một viên. Đến nay mới thôi Lâm Sở còn không có cùng rủ hồn loại đồ chơi đã từng quen biết. Nhưng hắn thật ra thì vẫn là có chút kinh sợ đồ chơi này. Truyền thống trên ý nghĩa rượu hồn không có thật thể. Cơ bản có thể miễn dịch vật lý công dịch. Chỉ có thể cơ đao khô lâu chiến sĩ thì đồng nghĩa với phế. Rượu hồn còn rất nhiều rượu dị năng lực cũng để cho nhân rất khó phòng bị. Trên diễn đàn có không ít bài bót đều nói. Nếu như ở tìm tòi trong quá trình gặp phải cùng mình tầng thứ không sai biệt lắm linh thể địch nhân. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn khắc chế đối phương Tốt nhất nghiêng đầu mà chạy Đấu giá bên trong cũng không có bái kiến có thể nhằm vào tam giai linh thể đảo cụ Đây nhất định được mua thêm một chút Dù là chính mình không dùng được Mang về đổi tay một bán đó cũng là số lớn tư nguyên điểm A Một viên đạn chỉ cần 10 tiền vàng Cũng chính là tương đương với 10 viên nhị giai đỉnh phong tinh hạch mà thôi Trong tay hắn tinh hạt nhiều phải là. Đổi tính được. Thực ra cũng chính là không tới bảy. tư nguyên điểm một viên mà thôi. Đổi tay bán được mới bắt đầu nơi chú quân ít nhất có thể 10.000 một viên. Hơn nữa đối với gấp thiếu loại này đối phó linh thể vũ khí nhân. Nói không chừng còn có thể bán ra cao giá hơn. Lâm sở đảo cũng không phải rất thiếu này hay đổi tay giá trên lệch tiền. Hắn không quá tham lam. Bán tinh hạt đổi tiền vàng Mua 30 viên đạn sẽ không lại tiếp tục mua Ước chừng lớn cỡ bàn tay bằng gỗ hộp đạn trống giống xuất hiện Rơi vào lâm sở trong lòng bàn tay Phân lượng không nhẹ Ước chừng có 10 kg khoảng đó Mở ra bằng gỗ cái hộp nhỏ Bên trong có 30 mai 7 62 ly màu trắng bạc đạn Bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng Thật giống như độ một tầng bạch ngân. Đầu đạn chung quanh còn có khắc một ít xem không hiểu nhỏ bé ký tự. Cho dù là một khối ngang hàng thể tích hoàng kim sợ rằng đều không lớn như vậy mật độ. Lâm sở cầm lên một quả đạn ở trong tay ước lượng hạ. Phân lượng so với phổ thông đạn trọng rất nhiều một quả đỉnh 7-8 mai. Hắn thậm chí đều có điểm hoài nghi đồ chơi này bỏ vào phổ thông trong súng lục có thể hay không bắn ra. Linh năng súng lục bao nhiêu tiền Hắn chứ vật không gian bên trong mặc dù cũng có súng lục Nhưng lại không có level 5 phủ ma súng lục Dùng phủ thông súng lục không chỉ uy lực sau đó hàng Dễ dàng nổ thang Hắn cũng không muốn liều lính chàng phiêu lưu này Tháp Linh nói Linh năng súng lục 124 nguyên điểm Chỉ có thể dùng để kích phát Linh năng đạn Không thể lắp vào còn lại đạn Ta mua. Ngược lại hắn cũng không có còn lại đạn cần dùng. Chỉ dùng linh năng đạn là được. Đến tam giai tầng thứ. liền hiếm có có thể đối với địch nhân tạo thành vết thương chí mệnh cường lực tử bắn. Súng lục cũng dần dần trở thành hạng hai vũ khí. Theo thân thể thực lực tăng lên trên diện rộng. Làm ngoại lực vũ khí nóng cũng không còn cách nào áp chế vũ khí lạnh giá trị. Như tháp linh từng nói. Hối đoái cái thanh này linh năng súng lục thật đúng là không có biện pháp bắn còn lại đạn. Lắp ráp cái máng chỉ có linh năng đạn hình dáng. Hơn nữa chỉ là một cấp 4 phổ ma vũ khí mà thôi. Ngoại trừ tăng phúc linh năng đạn uy lực bên ngoài. Không có còn lại phổ ma hiệu quả. Dù là có thể kích phát các loài khác hình đạn lâm sở cũng không rành dùng. Khó trách dễ dàng như vậy. Không gian truyền tống thạch. Hàm chứa một luồng không gian truyền tống lực lượng ma lực tinh thạch. Có thể quán trú pháp lực đối trước mặt khu vực không gian tỏa độ tiến hành ký hiệu. Sau đó đem bóp vỡ là được trở lại đánh dấu quá không gian tỏa độ. Vô khoảng cách hạn chế. Chú thích. Duy nhất đạo cụ Lại đánh dấu không gian tỏa độ đem không cách nào thay đổi. Như gặp không gian bình trướng. Bất đồng thời không. Thời không xoay từ trường gấp khúc đời cách trở không gian truyền tống tình huống đem không cách nào tiến hành truyền tống. Giá bán 200 đồng tiền vàng một viên mỗi người giới hạn mua 2 khỏa. Này là đồ tốt à? Khoảng cách xa ký hiệu truyền tống. Còn không có khoảng cách hạn chế. Sử dụng tốt rồi cũng là một bảo vệ tánh mạng đảo cụ. Chỉ cần đem tỏa độ định ở bên trong tóa tháp này. Liện có nghĩa là hắn sinh mệnh nhiều nhất lớp bảo hiểm. Nếu như vô tình gặp hắn không cách nào ứng đối nguy hiểm khốn cảnh. Chỉ cần không gian không có bị phong tỏa là hắn có thể dùng này cách không gian truyền tống thạch thoát đi. Hắn len lén dùng điều tra cha xét. Tóa tháp này tháp linh tương đương với tứ sai sinh mạng thể. Hơn nữa nó sợ rằng có thể điều dùng bên trong tháp toàn bộ đảo của cùng cơ quan cảm bẫy. Kia sợ không phải đặc biệt dùng cho chiến đấu tạo vật Vẹn vẹn chỉ là phòng thủ Nói không chừng cũng có thể chống đỡ tứ sai sinh mạng thể thế công Chỉ có thể mua hai khỏa sao Không thể lại châm trước một chút Nói không chừng lần sau trở lại nhân chính là mấy trăm năm sau rồi Lâm sở định thuyết phục tháp linh nhiều bán cho hắn một ít không gian truyền tống thạch Tháp linh ồm, ồm ồm Không được Quy định chính là quy định Trừ phi tháp cao nhân viên quản lý tới sửa đổi quy định Nếu không ta không thể tự tiện siêu ngạch buôn bán mạo hiểm vật phẩm Lâm sở chỉ có thể hoa 400 viên nhị dai đỉnh phong tinh thạch mua hai khỏa không gian truyền tống thạch Một giây ghế tiếp Hai quả bán trong suốt tinh thạch liền vô căn cứ hạ xuống Này cách tinh thạch chỉ có con ngươi lớn nhỏ Hồn nhiên thiên thành như vậy hình tròn Chính Trung ương phơi bày một loại kỳ gì vặn vẽo hình, giống như lỗ đen, nhưng lại không phải màu đen, mà là từ tầng không gian mặt lóm xuống sụp đổ, mang cho người ta một loại nó đang duy trì rất yếu đối bình hành cảm, tùy thời có thể bị phá vỡ. Lâm Sở thử hỏi, nếu như ta ở ngươi gặp ở nơi này nguy hiểm, ngươi là có hay không có nghĩa vụ bảo vệ ta? Tháp Linh có nghĩa vụ bảo vệ khách nhân không bị thương tổn. Xin yên tâm. Đang mạo hiểm chung bị vết thương trí mình sẽ trước tiên bị rời về đại sảnh. Sẽ không có người nhân cơ quan cảm bấy mà mất mạng đang mạo hiểm chung. Như vậy thì tốt. Lâm sở hít sâu một hơi. Không chút nghĩ ngợi. Hướng trong bàn tay không gian truyền tống thạch quán chú pháp lực. Hắn phải ở chỗ này lưu lại một cái tỏa độ. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Liên kích thích không gian truyền tống thạch trở lại nơi này tháp Linh đến. Ở cái thế giới này tỏa tháp này là hắn gặp phải thứ nhất tương đối an toàn địa phương. Theo pháp lực quán chú, chính trung ương giống như lỗ đen như vậy vặn vẹo lóm xuống bán trong suốt không gian truyền tống thạch. Thoáng qua một tia khác thường vặn vẹo ánh sáng nhạt. Nàng này khúc ánh sáng nhạt chợt ló lên. Bốn phía gian phản phất mặt nước như vậy đung đưa một tầng dung đồng khuyết tán. Trong trước mắt công phu lại trở về hình dáng ban đầu. Để cho người ta không khỏi hoài nghi mình có phải hay không là xuất hiện ảo giác. Lâm Sở lại biết. Này cái không gian truyền tống thạch đã giấu hiểu khu vực này. Hắn đem này cái không gian truyền tống thạch cẩn thận từng ly từng tí thu vào chứ vật không gian. Thả ở một cái nổi bật nhưng lại không cùng những vật khác tiếp xúc vị trí. Vật này khả năng trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không dùng tới. Áng ảnh phá diệt châu. đem này châu dung nhập vào tinh thần thể nổi bộ. Ở gặp gỡ áng ảnh lúc có thể tuyển chọn dùng tinh thần lực nhiên phá này châu. Có thể phá giải thông thường tam giai đỉnh phong tinh thần trình độ huyến cảnh. Đối tứ sai trở lên tinh thần lực cùng với thật thể huyến cảnh không có hiệu quả. Vật này vì duy nhất đạo cụ. Thật thể huyến cảnh là cụ bị vật thật mang theo huyến cảnh. Hàng như trong gương huyến cảnh. Trong tranh huyến cảnh. Trong sách huyến cảnh vân vân. Giá bán. 100 đồng tiền vàng một viên mỗi người giới hạn mua hai khỏa. Áng ảnh phá diệt châu có thể dùng đến phòng bị một chút nguy hiểm ảo giác ảo thuật. Lâm sở đến nay mới thôi còn chưa từng gặp qua ảo giác loại hình công dịch. Nhưng hắn từng tại đấu giá bên trong nhìn bái kiến tương tự đạo cụ Tỉ như huyến mộng thuật ma pháp Đó là có thể trực tiếp quấy nhiễu địch nhân ý chí Để cho đối phương lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê Không cách nào tiến hành hữu hiệu công dịch Không gặp phải là chuyện tốt Tinh thần loại công dịch là rất khó đối phó loại hình Hắn cảm giác mình có cần phải mua hai hạt trâu Lo trước hỏi họa Hoa 200 viên nhị dai đỉnh phong tinh hạt mua hai khỏa ảnh ảnh phá diệt châu. Đây là hai khỏa đỏ như màu máu hạt châu nhỏ. Có điểm giống màu đỏ thắm chân châu. Tiểu mấu to bằng móng tay. Đưa chúng nó đặt ở mi tấm. liền tự động liền hóa thành một luồng hồng quang chui vào tinh thần thể bên trong. Chỉ cần hơi động một cách liền có thể đem nhiền nát. Trừ cách này ba món đồ. Những vật phẩm khác cũng có không thiếu lâm sở cảm thấy hứng thú Nhưng trong tay hắn nhị dai đỉnh phong tinh hạt thật sự là không nhiều lắm Nếu như lại hoa đi xuống cũng chỉ có thể đem tam dai tinh hạt lấy ra bán Cuối cùng hoa 40 viên tinh hạch Mỗi người mua hai phần cơ quan không có hiệu quả quyển trục cùng mật mã phá giải khí Ở trước khi bắt đầu sấm quan tháp tầng trước Lâm sở từ tháp linh nơi đó biết một chút này 99 tầng tháp độ khó. Thứ 10 tầng rất đơn giản. Gần như tất cả mọi người đều có thể dễ dàng thông qua. Đến tầng 10 sau đó sẽ từng bước tăng lên độ khó. Cho đến 90 tầng cao độ liền sẽ trở nên so với lên trời còn khó hơn. Đến nay mới thôi thành công thông quan toàn bộ tháp tầng mảo hiểm giả không có bao nhiêu. Có chút tương tự lịch luyện tháp cao thiết lập. Không biết là trùng hợp, hay lại là vô tận trò chơi cùng cái thế giới kia là ai ở chép lại ai? Âm thầm nhổ nước bọc một câu. Lâm sở hướng bên trái đi thông để nhị tầng thang lầu đi tới. Khi hắn bước vào để nhị tầng lúc, cưỡng chế nhiệm vụ tự động biểu hiện hắn di tích tìm tòi độ tiến triển biến thành một ba. Hử, nhiệm vụ này chỉ cần tiến vào di tích tìm tòi là được sao? Không cần hoàn toàn vơ vết thông quan di tích. Lâm sở tâm tình tốt rất nhiều. Hắn vốn là còn lo lắng cho mình không có biện pháp thông quan 99 tầng làm sao đây. Bây giờ không cần lo lắng cái này. Chỉ cần hết sức đi xấm quan liền có thể. Bất luận là dừng bước tại nơi nào cũng không đáng kể. Tầng thứ nhất là cong cong lượn quanh lượn quanh mê cung. Đem khô lâu binh ném tới trước mặt. Đặc biệt phổ trách giấm đạp cảm mấy. Tầng thứ 10 quả thật như Tháp Linh từng nói. Đơn giản giống như đùa nghịch. Mê cung căn bản không có gì tính khiêu chiến. Lâm sở để cho Ngân Linh phụ trách thám thính toàn bộ địa hình. Đường kính dọc theo chính xác đường tắt đi về phía trước. Chỉ tốn 3 phút liền đi ra. Trên đường không gặp đến bất kỳ cảm bẫy. Phía sau mấy tầng dù là có cơ quan cảm bẫy. Phần lớn cũng là cách loại này không đến nơi đến trốn ngăn trở áng tiền bắn tới trên người liền bạch cốt bọc thép bột cũng quả không xuống một chút, liền một cách địch nhân đều không có, tất cả đều là cơ quan. Có chút buồn chán à. chỉ cần để cho khô nâu chiến sĩ ở trước mặt đem cảm bẫy toàn bộ dẫm đạp một lần liền xong chuyện, không có một chút tính khiêu chiến. Ở mỗi tầng hắn quả thật có thể tìm tới một ít đồ vật nhỏ, tỉ như cơ quan không có hiệu quả hóa, duy nhất chìa khóa vạn năng Cảm bẫy khoát miễn tiền xu loại đảo cổ Để cho màn trò chơi này trở nên càng đơn giản hơn. Mỗi tầng 10 là có thể ở đi thông tầng kế tiếp nơi thang lầu. Đạt được một cây thông quan khen thưởng Bất quá cũng chưa nói tới nhiều chân quý. Tình thế cho đến 20 tầng sau mới hơi có biến hóa. Cảm bẫy có chất thăng cấp. Từ vũ khí lạnh biến thành đủ loại công nghệ cao thêm ma pháp cảm bẫy. Ui lực công dịch cũng có tăng cường. Đạt tới hai giai cấp lần. Cảm bẫy trò gian cũng nhiều hơn. Thỉnh thoảng sẽ có độc vụ cùng bắn càn quét loại phạm vi tổn thương. Sơ ý một chút sẽ còn dấm đạp tới tâm tích cảm bẫy. Xuống hồi trước tầng lầu. Thật may có ngân linh điều tra năng lực ở. Mới có thể quay mũi số lớn cảm bẫy. Không đến nổi luống cuốn tay chân. Hoa rồi hơn một tiếng đi tới thứ 50 tầng. Cơ quan cảm mấy trình độ phức tạp cùng bí mật trình độ rốt cuộc đạp tới ngân linh có chút cũng không thể phân biệt trình độ. Sâu hơn tới, có chút cơ quan lực sát thương đủ để đánh băng lâm sở bạch cốt bọc thép. Vừa mới hơi mất tập trung liền sẽ tao ngộ đào thải nguy hiểm. Lâm sở nguyên vốn còn muốn dùng khô lâu binh trực tiếp đi dấm đạp xuống toàn bộ cảm bấy. Chính mình lại dọc theo con đường an toàn đi. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được mình làm pháp quá ngây thơ. Có chút cảm mấy cũng không phải chỉ nhằm vào đạp chúng đối tượng. Mà là sẽ đưa đến cả tầng lầu phát sinh biến hóa lớn. Tỉ như địa chấn. Lại tỉ như địa hình biến đổi. Còn có tập thể ngẫu nhiên thuẫn di cùng cưỡng chế điều về ma pháp trận. Tốn một phen công phu. Sử dụng nhiều lần cơ quan không có hiệu quả hóa đạo cổ cùng duy nhất chìa khóa vạn năng. Thông quan thứ 50 tầng lần này thông quan khen thưởng thập phần ra sức, là một cách có thể không hạn chế số lần chìa khóa vạn năng, có thể mang ra khỏi tháp cao, có thể chớ coi thường này chìa khóa vạn năng. Nội bộ minh khắc ma pháp trận cùng công nghệ cao tấm chi có thể làm cho các chìa khóa này thiên biến vạn hóa, vô luận là truyền thống khóa tâm hay lại là công nghệ cao. Ma pháp bên cửa điện tử hoạt bình chứng giam cầm cũng có thể mở nói không chừng lúc nào sẽ dùng bên trên. Lâm Sở càng hiếu kỳ hơn cái này tháp cao phía sau cũng có cái gì dạng khen thưởng, tốn không ít tầm tư. Một đường leo đến 60 tầng cùng 70 tầng. Thông quan khen thưởng theo thứ tự là 10 viên linh năng dung động đạn và một viên không gian truyền tống thạch. 70 tầng sau đó độ khó tăng vọt càng để cho người không thể nào hiểu được, thậm chí có xi đồng la sơ cảm mấy ở khắp nơi vọt. Còn có xếp tự động truy lùng quả bom cùng tên ma pháp. Có chút cảm bấy bất chi bất giác liền sẽ cho người lâm vào ảo giác. Còn có thuần túy nguyên tố năng lượng thể sẽ đem trông coi đường phải đi qua. Mỗi một đảo cảm bấy uy lực đều là tam giai đỉnh phong tầng thứ. 70 tầng khó khăn như vậy. Phía sau 20 tầng khởi không phải tứ giai thậm chí còn tứ giai đỉnh phong tầng thứ cảm bấy. Lâm sở cảm giác mình còn đánh giá thấp tóa tháp này năng lực Chế tạo ra tòa tháp này dùng cho giải trí thế giới đến tột cùng là như thế nào một cái thế giới cường đại Sợ không phải một cái level 5 trở lên thế giới Nhưng vì cái gì như vậy cường thỉnh thế giới cũng không vào nhân gian khe thế giới tới đem tháp thu về đi Là không quan tâm như vậy một tóa tháp Hay là đám bọn hắn không làm được Nghĩ như vậy Hắn càng phát giác cái này kẽ hở thế giới phía sau ẩn tàng rất nhiều bí mật. So với tưởng tượng sợ rằng càng phức tạp nguy hiểm. Tốn gần một giờ. Dựa vào làm cái gì chắc cái đó đẩy mạnh gắn gượng xông qua 80 tầng. Tầng này khen thưởng để cho hắn nhất thời cảm thấy trước mặt hết thầy thất bại cũng đáng giá. May mắn bùa hộ mạng. Bị không biết thần linh chúc phúc bùa hộ mạng. Ở gặp nguy cơ chí mạng lúc sẽ tự động thiêu đốt. Đổi lấy thời gian ngắn ngủi may mắn lực gia trì. Từ đó thông qua đủ loại xác suất sự kiện thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Nên phù chỉ ở đeo lúc có hiệu lực. Xin chú ý. May mắn lực cũng không phải tuyệt đối có thể chuyển nguy thành an. Nếu như thập tử vô sinh. May mắn lực cũng chỉ có thể ở trong tuyệt cảnh cung cấp một chút hy vọng sống. Nghe vào tốt ngưu bức a đồ chơi này. Thoát khỏi một lần nguy cơ chí mạng. Dù là chỉ là một chút hy vọng sống Cũng gần như tương đương với bảo vệ tánh mạng bùa hộ mình rồi Này cái may mắn bùa hộ mạng là một quả bình thản không có gì là tiểu bao túi màng bao không biết là tơ lụa còn là làm bằng vật liệu gì Đặc biệt nhắn nhủi trơn mềm Tản ra một cổ nhàn nhạt thơm dịu Ước chừng con ngươi lớn nhỏ Lâm sở đem cầm ở lòng bàn tay Quả thật có thể cảm giác được bên trong có một cổ ấm áp dương dương kỳ diệu năng lượng tồn tại. Chỉ là vật này sẽ không uổng hắn tiêu phí dài đến 5 giờ sông tháp. Phía sau tháp tầng hắn cũng không muốn tiếp tục sông đi xuống. Thứ 80 tầng đã là hắn cực hạn. Nếu như muốn tiếp tục sông ra đi, thì nhất định phải hao phí tay hắn đầu đảo cổ. Cách mất nhiều hơn cách được. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 07. chương 179 thủ hộ chi vũ. Đem bùa hộ mạng thu vào tầng bên trong túi. Lâm sở chủ động buôn tha tiếp tục xấm quan. Để cho tháp linh đưa hắn mang về đại sảnh. Ta phải đi. Nếu như ta có biện pháp đem ngươi từ cách địa phương rủ quái này rời đi. Ngươi có nguyện ý hay không tới. Tòa tháp này tương đương với một tòa tứ sai đỉnh phong bảo vật. Lâm Sở tự nhiên không nghĩ cứ như vậy bỏ qua. Hắn nhớ xây dựng khu vực an toàn sau có một cái quyền hạn. Có thể tiêu phí tư nguyên điểm đem những thế giới khác vật kiến trúc hoạt địa hình Nazi đến chính mình khu vực an toàn bên trong. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có bên ngoài lực lượng ngăn trở. Nếu có thế giới ý chí ngăn hoặc là những lực lượng khác kháng cự. Cũng không có biện pháp đem vật kiến trúc hoạt địa hình rời đi. Cái này kẽ hở thế giới trước mắt còn chưa phát hiện thế giới ý chí tồn tại vết tích. Hơn nữa, tóa tháp này nguyên bản cũng không phải cái thế giới này đồ vật. Dù là thật tồn tại thế giới ý chí, cũng không có biện pháp ngăn trở tóa tháp này đi ở. Chỉ cần tháp linh đồng ý. Lâm sở liền có biện pháp đem nó lấy. Rời đi. Thật có thể không. Tháp linh trầm muộn thanh âm mang theo vẻ vui sướng. Chuyển đi nơi nào. Chuyển đi địa bàn của ta. Sau này nói không chừng còn sẽ có nhiều người hơn tới nơi này ngươi mạo hiểm. Lâm Sở nói. Ta không biết thế giới ngươi ở địa phương nào. Nhưng nếu như ngươi muốn trở về. Sau này có cơ hội ta cũng sẽ giúp ngươi. Ngược lại chỉ là chót miệng hứa hẹn. Trước tiên đem tháp linh lắc lư đúng chỗ là được. Lui mười ngàn bước nói. Hắn cũng không quá có thể thật tìm tòi đến Tháp Linh thế giới bây giờ. Cái này chi phiếu trống không có nửa điểm giá trị. Cảm ơn ngươi. Lòng tốt mạo hiểm giả. Nếu như có thể đem ta rời được nhân nhiều hơn phương ta sẽ rất cảm kích. Tháp Linh quả nhiên vui vẻ đồng ý. Ta lần này tới vội vàng. Không có biện pháp rời đi ngươi. Chờ ta lần sau tới liền mang ngươi đi. Chậm nhất là cũng chính là mấy năm này. Nhanh một chút khả năng cũng chính là trong một năm đi. Lâm sở đoán chừng chính mình không cần mấy tháng là có thể đem nghề cấp bậc tăng lên tới trên 30 cấp. Trọng điểm là tăng lên chính mình sinh mệnh tầng thứ không quá dễ dàng. Chỉ có triệu hoán vật cường đại. Mặc dù phương diện tấn công cường vô địch. Nhưng tự thân lại quá dễ dàng bị nhầm vào rồi. Dựa theo a cách nói. Tốt nhất vẫn là ổn thỏa điểm lại đi tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Cái này tặng cho ngươi. Nó có lẽ có thể giúp được ngươi. Tháp linh đá bàn tay không biết từ nơi nào móc ra một quả thuần bạch vũ cỏng lông. Cái lông chim này ước chừng dài bằng bàn tay ngắn. Hai ngón tay rộng. Nhẹ phiêu phiêu rơi vào lâm sở trong tay. Lông chim. Đây cũng là đảo cổ sao. Lâm sở hơi sườn sờ. Nhận lấy này căn tướng mạo không dương vũ cọng lông. Hắn đem lông chim lặp đi lặp lại nhìn. Cũng không nhìn ra này lông chim có chỗ đặc thù gì. Nhìn qua hoàn toàn không giống như là một trang bị. Mà giống như là mấy tử con nào đó bổ câu trắng trên cánh kéo xuống tới cánh lông chim. Hết sức bình thường. Thủ hộ chi vũ. Nắm giữ thủ hộ lực thần bí lông chim. Cầm trong tay đem tự động chống lên một cách bao trùm toàn thân. Có thể chống đỡ phần lớn vật lý cùng năng lượng công gích tiểu hộ thuẫn. Hướng lông chim bên trong rót vào năng lượng có thể làm cho hộ thuẫn đại phúc độ tăng cường. Bị công gích là đem ưu tiên tiêu hao năng lượng. Lông chim bản thân kèm theo hộ thuẫn bị phá vỡ sau sẽ ở sau một giờ khôi phục. Lại có thể trước thời hạn rót vào một bộ phân pháp lực tiến hành chứa đứng dự bị. Có chủ động năng lực. Cho ngươi thủ hộ. Cho ngươi thủ hộ. Kích thích thần bí lông chim bên trong căn nguyên thủ hộ lực. Đạt được đủ để ngăn chặn tứ sai trung cấp tầng thứ một kích toàn lực cường đại hộ thuẫn. Thời gian kéo dài 3 giây. Thời gian côn đô một tuần. Kích thích nhưng không bị phá vỡ đem giảm một số ít thời gian côn đô. Chú thích. Nhân một khi có muốn muốn thủ hộ mục tiêu. Cho dù vốn chỉ là một cây nhu nhược lông chim. Cũng đều vì này trở nên cường đại vững chắc. Mạnh nhất có thể ngăn cản tứ sai trung cấp công nghiệp thủ hộ chi vũ. Hơn nữa còn không phải duy nhất đạo cụ. Cẳng kẽ xem xong cái lông chim này tin tức. Lâm sở hết sức vui mừng. Tháp Linh đưa cho hắn đồ vật lại là hiếm thấy phòng ngự đảo cụ. Không biết cái lông chim này thật sự chống lên hộ thuẫn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Giới thiệu bên trong cũng không nói. Mặc dù không có biện pháp tùy tiện thử cho ngươi thủ hộ cách này thời gian côn đô khá lâu chủ động năng lực Nhưng nếu như chỉ là lông chim kèm theo thông thường hộ thuẫn Ngắn ngủi một giờ thời gian côn đô hắn vẫn chờ nổi Lâm sở đem cách lông chim này nắm trong tay Lông chim mềm mại ấm áp xúc cảm từ trong lòng bàn tay chuyển tới Trong nháy mắt Thân thể của hắn ra thịt mặt ngoài liền nhanh chóng dâng lên một tầng gần như trong suốt thật mỏng lớp năng lượng. Chỉ có cóng tóc nhỏ như vậy. Phụ ở trên gia phương không tới mấy ly vị trí. Không dễ dàng nhìn căn bản không phát hiện được. Tầng này bạc mô chính là hộ thuẫn. Có chút mỏng A Lâm sở cảm giác này thủ hộ chi vũ không quá đáng tin. Hắn dùng đầu ngón tay ấm ép tầng này năng lượng bạc mô. Ngón tay thoáng cách liền xuyên qua bạc mô trực tiếp chạm được ra thịt. Nhìn ráng sấp không phải công kích lời nói. Phổ thông tiếp xúc cũng sẽ không gích động cách này trang bị hộ thuẫn. Hắn như có điều suy nghĩ. Lấy ra một thanh phổ thông tiểu truy thủ thật cao vứt lên. Khiến nó vật rơi tự do mũi đao hướng xuống dưới. Châm hướng mình lòng bàn tay. Phanh, tiểu truy thủ mũi đao châm tải trên lòng bàn tay phương. Trong nháy mắt bị tầng kia nhìn như yếu kém hổ thuẫn thật sự văng ra. Quả nhiên này hộ thuẫn chỉ có thể đối khả năng sinh ra nguy hiểm tình huống mới sẽ làm ra phản ứng. Bất quá trên thực tế dù là hộ thuẫn không có văng ra chuôi này tiểu truy thủ. Mũi đau đâm vào lòng bàn tay hắn bên trên cũng nhiều lắm là vạch ra một đảo bạc ngân. Ít gọi khả năng châm thùng hắn ra thịt. Trải qua huyền huyết quyết ngưng luyện thân thể gần như có thể so với cốt sắt thiết cốt. Loại trình độ này tổn thương căn bản đo không ra phòng ngựa rốt cuộc có bao nhiêu. Hay lại là đổi thành tối phương thức hữu hiểu đi. Đi tìm một con tam giai quái vật. Cùng nó chính diện đối giang đánh một trận. Hướng tháp linh nói cảm ơn. Lâm sở rời đi tòa này tháp cao. Ở rừng mưa nhiệt đới tùy tiện tìm một con phương thức công dịch vì thông thường vật lý công dịch tam giai quái vật. Là một con giống như lang lại có động vật họ mèo đặc thù cao 5 mét cự thú. Nhìn giống như là lang và hổ kết hợp thể. Chiến lực không tới 200 phân. Loại này tầng thứ tam giai sinh vật lâm sở dù là không cần hư không chạm cũng có thể làm xuống. Chớ nhìn hắn chỉ là nhị giai đỉnh phong. Đủ loại thủ đoạn cùng kỹ năng cộng lại. Một mình đấu chiến lực 300 phân địch người đều không tải lời nói hạ. Bất quá lý do ồn thoảng. Lâm sở hay là để cho toàn bộ triệu hoán vật đem cử thú bao bọc vây quanh Không cho nó chạy trốn cơ hội Một khi chiến đấu phân biệt chỉ Triệu hoán vật môn cũng có thể dễ dàng xé nát con quái vật này Ở mắt đầu khảo sát trước Lâm sở trước cho mình bộ một tầng bạch cốt bọc thép Sau đó sẽ nắm thủ hộ chi vũ Đem phòng vệ lớp năng lượng đeo vào bạch cốt bọc thép bên ngoài Cứ như vậy Gần đó là thủ hộ chi vũ lớp năng lượng bị phá vỡ. Còn có bạch cốt giả bộ giáp năng bảo vệ hắn. Một cái thuấn di lói lên vọt tới cử thú trên lưng. tư không chi nhận đâm về phía cổ của nó cảnh. Tàn bạo cử thú phản ứng cực nhanh. Nghiêng đầu liền hướng lâm sở cắn một cách đi qua. Cắn lấy hắn cầm thư không chi nhận trên cánh tay phải. Rắc rắc hỗ hộ chi vũ kèm theo năng lượng bình chứng chỉ là làm sơ ngăn cản liền ư, tiếng bể tan tành. Tầm dưới bạch cốt bọc thép chống đỡ tàn bạo cử thú xang Kèm theo năng lượng bình chứng không ngăn được tam giai công kích sao? Trừng cũng chính là nhị cấp đỉnh phong dáng vẻ. Bất quá không có sót vào năng lượng thông thường hộ thuần có thể hơi chút ngăn cản một ít công kích thế là tốt rồi rồi. Cũng không thể cứng cầu quá mạnh mẽ. Lâm sở thừa dịp cử thú cắn hắn cánh tay. Một đao chọc mù đối phương một chỉ con mắt. Đau cử thú ngầm đầu gào kêu đau. Hắn là nhân cơ hội thi triển thuẫn di trốn chạy cử thú phạm vi công dịch. Sau đó khảo sát quán trú năng lượng thủ hộ chi vũ có thể ngăn trở hay không tam dai công dịch. Lâm sở lần nữa cho mình chạy một tầng bạch cốt bọc thép. Nắm thủ hộ chi vũ quán trú chính mình 5 phần 10 ma lực. Một cổ màu xanh thắm khí tức theo siết hữu quyền khe hở nơi bay lên. Gần như trong suốt yếu kém hộ thuẫn tại này cổ màu xanh thắm khí tức ra trì hạ. Nhanh chóng hóa thành bán trong suốt xanh thắm bình trướng. Hộ thuẫn độ dày đã ra tăng rồi gần thập bội. Như có thực chất. Nhìn qua có điểm giống ma lực khôi giáp. Chính là màu sắc cạn điểm. Không biết ngăn cản tổn thương tiêu hao thế nào. Lâm sở thử lại quán chú tiến vào trong cơ thể 5 phần 10 trở lên huyết khí. Hộ Thuấn ở xanh thắm trên căn bản lại che phủ một tầng máu đỏ năng lượng. Màu sắc lộ ra hơi biến thành màu đen. Càng phát ra dày hơn rất nhiều. Hắn ló lên đến nổi điên cử thú trước mặt. Mặt cho đối phương quơ lên dơ chảo trục trên người. sừng sưng đứng tại chỗ không hề bị lay động. Lần này hộ Thuấn quả nhiên không có lại bị phá vỡ. Thậm chí ngay cả rung động đều không dâng lên. Trực tiếp liền kết kết thật thật đỡ được cử thú ngầm phấn chém ra móng vuốt. Theo sát phía sau nhào cắn cũng bị ngăn trở. Hổ thuẫn chỉ là hơi chút yếu bớt. Vẫn không có phá hỏng. cự thú liên tiếp nhào cắn rồi vài chục lần. Thủ hộ chi vũ hổ thuẫn mới rốt cuộc phá vỡ. Ta chỉ là quán chú trong cơ thể một nửa năng lượng. Hộ thuẫn liền có thể chống đỡ 29 chiến lực địch nhân vài chục lần công kích. Nếu như quán trú toàn bộ năng lượng, nhất định có thể ngăn trở tam giai đỉnh phong 2-3 lần công kích. Hơn nữa đây chỉ là ta tự thân năng lượng hạn mức tối đa. Cũng không nhất định là thủ hộ chi vũ hạn mức tối đa. Lâm sở hết sức vui mừng. Này căn thủ hộ chi vũ giá trị so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Tháp Linh thật đúng là biết điều dễ thương. Hắn chỉ là chót miệng hứa hẹn lần sau tới sẽ dẫn nó rời đi. Không nghĩ tới liền thu hoạch như vậy một món lễ lớn. Loại này cường lực trang bị mới bắt đầu nơi chú quân đấu giá đấu giá bên trên căn bản không thể nào nhìn thấy. Nếu quả thật muốn bán. Cho dù là trung cấp nhà thám hiểm cũng sẽ vì chi tâm động. Bán cách 1-2 triệu tư nguyên điểm không thành vấn đề. Không tệ không tệ. Để cho ta nhìn thêm chút nữa có thể giữ chứ bao nhiêu năng lượng đi Này căn thủ hộ chi vũ còn có thể trước thời hạn giữ chứ một ít năng lượng dùng cho phòng vệ Lâm sở lỏng ra nắm chặt hữu quyền Hướng lông chim bên trong đem trong cơ thể mình còn lại ma lực cùng huyết khí toàn bộ quán chú bên trong Nhưng lại không đi kích thích hộ thuẫn Không nghĩ tới toàn thân hắn năng lượng quán chú đến bên trong cũng không có thể đem thủ hộ chi vũ lấp đầy Từ bên trong sức chứa tới tính toán, thủ hộ chi vũ còn có một hơn nửa dự chứ không gian. Nếu như toàn bộ rót đầy, ngăn trở tam giai đỉnh phong công kích 10 lần đều là dư giả. Chuyến này thu hoạt thật không nhỏ. Lần này cho dù là trở về đối mặt lịch luyện tháp cao thứ bát thập cửu tầng nhà thám hiểm. Dù là ở không dùng tới còn lại tiêu hao đạo cổ dưới tình huống như cũ không thắng được. Nhưng ít ra cũng có thể có sức đánh trà. Không đến nỗi thua thảm như vậy Lâm sở đem thủ hộ chi vũ thả ở mình tùy thời có thể sờ tới túi Tiện tay để cho triệu hoán vật môn giải quyết kia con cử thú Xoay người trở lại cây cột truyền tống môn bên kia Cùng với ở khu vực này tiếp tục tìm còn lại di tích Không bằng thông qua truyền tống môn đi những không gian khác tìm được càng nhanh một chút Trải qua thời gian dài như vậy tìm tòi Sắc trời tối tâm Thái Dương lặn về phía Tây. Lâm sở không quá chắc chắn mảnh không gian này Thái Dương rốt cuộc có phải hay không là thật Thái Dương. Ngược lại hắn tinh Hà Minh tưởng Pháp tử tiến vào cái thế giới này. Cũng chưa có từ không trung hấp thu được bất kỳ phồn tinh ma lực. Giống như cái thế giới này không có bất kỳ tinh thần như thế. Hắn mới vừa thông qua chuyển tống môn đi tới một giấy nối khác liên miên thế giới. Đối diện Thái Dương liền vừa vặn hoàn toàn hạ xuống. Cả thế giới cũng lâm vào đen gịp một màu tính mịch Không chung không có nửa điểm ánh sao. Đen nhánh phản phất bị dùng một tầng thật dày màu mực vải vóc bao quanh. Duy nhất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy huyền quang. Ngược lại là một ít tản ra đủ loại sáng bóng huyền quang thực vật. Tỏa ra kiềm chế liên miên sơn lâm. Mộng huyến. Thêm dụ dị. Nhân tạo không gian. Không có mặc dù tinh tinh là rất hợp lý. Nhưng dầu gì ở buổi tối tạo cái chiếu sáng dùng trăng sáng A. Lâm sở đứng ở cây cột chóp đỉnh. Ngắm nhìn tính mịch thêm bất tỉnh hắc sâm lâm sơn loan. Bởi vì quá mờ. Căn bản không nhìn thấy phủ cận có hay không di tích. Nếu như con ruồi không đầu như thế loạn chuyển thật không có hiểu suất. liền như vậy. Bận rộn cả ngày cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Đem chỗ che chở thả ra. Ở cây cột phù cận hạ trại Lâm sở đem toàn bộ triệu hoán vật ném đi ra bên ngoài phủ trách gác đêm Hơn 30 bộ khô lâu binh ở vong linh xứ đồ dưới sự hướng dẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch Niêm thổ thạch ma giống như điêu khắc đứng ở chỗ che chở ngoài cửa Xích thì là giống như một tỏa như ngọn núi nằm ở chỗ che chở bên cạnh nghỉ ngơi Chủ nhân chủ nhân Đừng đem ta ở lại bên ngoài a Ta ở bên trong như thế có thể giúp một tay gác đêm. Ngân Linh mới vừa bị lâm sở ném ra. liền trộm cắp sờ từ cửa sổ chạy trở lại. Có chuyện gì trước tiên đánh thức ta? Lâm sở kích hoạt chỗ che chở nano phòng về bình trướng. Hướng trong miệng nhét một viên ngưng huyết đan. Đốt phủ trợ tức huyết tu luyện Lưu hương. Nằm ở trên giường nhỏ một bên ngủ một bên để cho thân thể tự động ngưng tụ huyền huyết. Huyền huyết quyết cũng có thể giống như minh tưởng như thế lúc đang ngủ bị đồng tu luyện. Chính là hiệu suất hơi chút thấp một chút. Ngủ không hai đến 3 giờ thời gian. Hắn cũng cảm giác được có vật gì ở đâm chính mình mặt. Tỉnh lại đi. Chủ nhân đuổi mau tỉnh lại. Có thật nhiều kỳ quái sâu trùng đang đến gần chúng ta bên này. Ngân Linh Thanh Thuấy tiếng kêu đưa hắn đánh thức. Sâu trùng. Chút chuyện nhỏ này trực tiếp để cho triệu hoán vật giải quyết. Không cần phải đánh thức ta. Phát sinh đại sự kêu nữa ta. Lâm sở tiện tay đem nó vẹt ra. Nhưng đầu ngủ tiếp. Ngân Linh lại nói. Chính là đại sự A. Những côn trùng kia không riêng gì tam dai. Số lượng còn đặc biệt nhiều. Đạt tới gần trăm con. Hơn nữa thật giống như đều là bị người thao túng triệu hoán vật. Ta hoài nghi có thể có thể có người ở phía sau màn điều khiển. Loại sự tình này dựa hết vào bên ngoài những triệu hoán đó vật không nhất định có thể giải quyết được. Cái gì? Lâm sở nhất thời thanh tỉnh Từ trên giường một cách lý ngư đã đính đứng dậy. Gần trăm con tam dai sâu trùng. Còn có thể là triệu hoán vật. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ gặp phải đồng hành. Nếu như là có thể đồng thời điều khiển gần trăm con tam dai triệu hoán vật nhà thám hiểm, kia quả thật rất nguy hiểm. Phải thận trọng đối đãi Những côn trùng kia cách có xa lắm không? Sinh mệnh tầng thứ rất cao. Ngoại trừ sâu trùng bên ngoài ngươi còn tìm được còn lại sinh mạng thể rồi chứ? Lâm sở nhanh chóng đem bên ngoài gác đêm toàn bộ triệu hoán vật thu. Điều khiển chỗ che chở bay đến hơn 500 m trời cao. Tận lực ẩm núp tự thân hành tung để tránh bị đối phương phát hiện ở một ca mơ ngoại. Trước mắt không phát hiện khắc sinh mạng thể. Ngân Linh tiếp tục nói, phần lớn sâu trùng chiến lực đều tại 180 phân khoảng đó. Có số ít vượt qua 200 phân. Nói như vậy, triệu hoán vật uy hiếp không lớn, chỉ là số lượng khoa trương điểm. Một đám tam giai cấp thấp triệu hoán vật số lượng nhiều hơn nữa cũng không làm hơn hắn đám này căn bản không sợ chết triệu hoán vật. Thật sự không được trực tiếp ném qua một bó to tam giai tinh hạc tiến hành thi bạo. Là có thể đem phần lớn đối địch triệu hoán vật tiêu diệt sạch. Lâm sở chân chính lo lắng là điều khiển những thứ này triệu hoán vật là nhà thám hiểm. Một cái nhà thám hiểm không thể nào không có còn lại lá bài tẩy. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 07 chương 180 muốn kết minh trùng tộc nhà thám hiểm Sưu sưu sưu Phía dưới giữa núi rừng chuyển ra giống như đạn từ không khí và qua âm bảo thanh Hơn nữa cực kỳ dày đặc Giống như mưa bom bão đạn Hơn trăm chỉ to bằng đầu người đại phi trùng kết bè kết đội Thân thể có lưu tuyến hình Phần lưng siêu cao tần suất vỗ cánh có điểm giống ông vò vẽ Nhưng là gai nhọn lại lớn lên ở miệng trước. Thập phần làm người ta sợ hãi. Giống như một cái sáng vóc to con mũi. Những con trùng này tốc độ phi hành cực nhanh. Có mục tiêu tính ở phủ cận đến cái gì. Cuối cùng ngừng ở lâm sở đám người vốn là nghỉ ngơi địa phương. Bọn họ giống như biết nơi này vốn là có người như thế. Chính là không biết bọn họ kết quả ở đặc biệt tìm kiếm lâm sở tung tích. Hay lại là vẹn vẹn phát giác nguyên nơi này bạn có sinh vật tồn tại? Chủ nhân Có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Ngân Linh nằm ở lâm sở đầu vai Cùng quan sát phía dưới những trùng quần đó Điều khiển bọn họ phía sau màn chủ sứ giả còn chưa phát hiện thân Trước không nên khinh cử vọng động Lâm sở nói Ngươi không có biện pháp tìm tới điều khiển những con trùng này người triệu hồi ở địa phương nào sao? Dù là chỉ là phương vị đại khái cùng khoảng cách cũng được Nào có đơn giản như vậy à? chủ nhân Ta chỉ là căn cứ những con trùng này trong đầu có đặt vào tinh thần lực mới nghĩ rằng là triệu hoán vật Ngân Linh giải thích Triệu hoán vật lại không phải đề tuyến một ngấu Triệu hoán sư tinh thần lực cũng sẽ không thời khắc liền với bọn họ Nếu như chỉ là bắt bọn nó thả ra giò đường Thực ra triệu hoán vật với triệu hoán sư giữa liên lạc không có ngươi nghĩ thâm hậu như vậy. Lâm sở bắn đầu vai thẳng thắn nói ngân linh một cái đầu băng. Lần sau không làm được nói thẳng. Không cần giải thích cho ta. Muốn giải thích đời sau chuyện này lại nói. Khác ở thời điểm này phân lòng ta. Hảo hảo hảo. Ngươi là chủ nhân nghe ngươi. Ngân linh ôm đầu dưa bất đắc dĩ nói. Nếu không chúng ta đi theo những thứ này trùng quần như thế nào đây? Không cần với. Bọn họ đi lên. Tối om om trùng quần không bao lâu liền nhận ra được đỉnh đầu có một tiềm tàng ở trong tầng mây chỗ che chở. Vỗ phía sau hai đôi trong suốt cánh. Hóa thành đạn đại bác đánh hướng trên bầu trời chỗ che chở. Nganh chiến. Lâm sở không chút do dự dâng lên chỗ che chở bình trướng. Trong lúc nhất thời. Màu trắng bạc hợp kim chỗ che chở mặt ngoài dâng lên màu xanh thắm nano tầng phòng hộ quang mang. Ở trong đêm tối lộ ra cực kỳ chói mắt. Nếu bị phát hiện, chiến đấu lại khó tránh khỏi. Tuy nói chỗ che chở cực hạn tốc độ phi hành đủ để sánh bằng tam giai đỉnh phong phi hành sinh mạng thể. Thậm chí so với 15 cao siêu âm tốc chiến đấu máy bay còn nhanh 6-7 mao. Đủ để hất ra những thứ này tốc độ phi hành liền hai mao cũng chưa tới trùng quần gấp mấy lần Nhưng, lâm sở có thể không tính liên đả cũng không đánh liền trực tiếp chạy trốn Phi hành hao tốn phí năng lượng có thể không có chút nào so với chống cử tam giai đỉnh phong công kích tới được thiếu Mà lựa chọn chạy trốn cái gì cũng không chiếm được Lựa chọn nganh chiến đụng một cái Còn có cơ hội cướp lấy thắng lợi Điều khiển chỗ che chở trực tiếp đối diện hướng trùng quần đụng tới Hắn hoa 40 vạn đem chỗ che chở thăng cấp thành có thể hải lục không 3 lính vực di động pháo đài không chỉ có riêng là vì chạy trốn thuận lợi dáng vóc to hợp kim chỗ che chở bên ngoài mang theo vô địch nano phòng vệ lưới Tự giống với một chiếc hoành hành không trở ngại xe vùi đất Đủ để san bằng hết thảy trở ngại Bị đụng một cách có thể tuyệt đối không phải là bị văng ra đơn giản như vậy Đoạn đoạn đoạn, đạp tới một cái nhà nhà nhỏ lớn nhỏ hình nửa vòng tròn chỗ che chở đụng vào trùng quần bên trong. Vang lên liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang. Thanh âm ấy liền phản phất điện mối vỗ vào mùa hè trong bụi cỏ huy động. Mỗi một âm thanh đùng đùng, đều là điện giật chết một nhóm lớn con mối tán ca. Vạn vật có linh con mối ngoại trừ. Đám này sâu trùng bề ngoài cũng đặc biệt giống như con mối. Thật đúng là để cho người ta có loại đang đánh con mối ảo giác. Lôi bảo. Xâm chi yêu tinh hình thái ngân linh cũng sử dụng nguyên tố ma pháp thả ra đại phạm vi công dịch. Một trận lôi điện gió bão đem một mảng lớn phi trùng cuốn trong đó. Bị lôi bảo ảnh hưởng đến phi trùng dù là không có tại chỗ tử vong. Cũng đều thân hình tê giải từ giữa không chung như mưa rơi rơi xuống. Lâm sở phản ứng cực nhanh. Điện tay đem 10 cổ khô lâu chiến sĩ ném tới bị lôi bão ảnh hưởng đến đám kia phi trùng phương hướng. Mệnh lệnh giải của bọn họ sử giúp những thứ kia không thể đồng đẩy phi trùng. Đánh một lớp hoàn mỹ phối hợp. Gần trăm con tam dai phi trùng trong chớp mắt liền tử thương hơn nửa Mà hắn bên này thậm chí ngay cả mạnh nhất mấy con triệu hoán thú cũng còn không có điều động. Một điểm này cũng đủ để nhìn ra 3 triệu tư nguyên điểm đối với hắn thực lực tổng hợp khoa trương tăng lên. Ở trước đây không lâu hắn ném ra tất cả triệu hoán vật cũng không có biện pháp dễ dàng giải quyết hơn 50 đầu tam giai ma thú. Nhưng bây giờ có thể lái chỗ che chở sông ngang đánh thẳng. Dừng tay. Một đảo tương tự tâm linh truyền thanh thanh âm trực tiếp ở lâm sở trong đầu vang lên. Này cũng làm hắn sợ hết hồn. Lập tức dùng từ chữ vật không gian tay lấy ra phòng bị tinh thần công kích quyển trục. Tùy thời chuẩn bị kích thích. Người nào? Lâm sở rừng lại lái chỗ tỉ nạn đụng phi trùng động tác. Cho Ngân Linh nháy mắt ra dấu. Khiến nó tìm kiếm bốn phía tiềm tàng sinh mạng thể. Ngân Linh nhỏ dòng đáp lại. Chủ nhân. Trước mặt hai cây số có một đảo cực kỳ cường đại tinh thần chấn động. Thật giống như chính là những con trùng này người triệu hồi. Rốt cuộc không chịu được lộ ra chân tướng ạ Lâm sở có chút nghi ngờ Đối phương nếu có thể xuyên thấu qua chỗ che chở trực tiếp cho hắn tâm linh truyền thanh Tại sao không trực tiếp dùng tinh thần công kích làm cho mình mất đi sự khống chế chỗ che chở năng lực Hoặc là không làm được Hoặc là chính là cần phải tiêu hao giá rất lớn Giọng nói kia lại lần nữa vang lên Ta biết ngươi cũng là nhà thám hiểm Thực ra ta ngươi hoàn toàn không cần phải đối định. Cái thế giới này rất nguy hiểm. Nhiệm vụ cũng so với tưởng tượng vây khốn khó hơn nhiều. Cùng với đánh ngươi chết ta sống. Không bằng hợp tác. Lần này hắn nghe rất rõ. Thanh âm nghe không giống như là nhân loại phát ra. Càng giống như là vang lên kèn kẹt tạp âm. Thì có hai cái, cái cặp ở khẽ Trương khẽ hợp. Lâm Sở nói. Hợp tác. Ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ hợp tác với ngươi? Đây là hắn lần đầu ở tìm tòi thế giới gặp phải chủ động muốn hợp tác nhà thám hiểm. Đương nhiên rồi. Đến nay hắn mới thôi ở tìm tòi thế giới gặp phải nhà thám hiểm cũng không mấy cái. Chỉ có thế giới của lửa một cái hổ nhân nhà thám hiểm mà thôi. Đối phương vẫn bị hắn đánh lén làm cho chết. Bất quá liền trước mắt hắn nắm giữ tình báo. Ở tìm tòi trên thế giới nhà thám hiểm trên căn bản đều là lẫn nhau đối địch. Dù sao song phương cũng có thể giết đối phương cướp lấy tư nguyên điểm cùng trang bị. Hơn nữa cùng một thế giới nhà thám hiểm cũng có thể đi vào cái thế giới này cướp đoạt tài nguyên. Trên bản chất chính là cạnh tranh quan hệ. Đối phương lấy thêm một ít ngươi thì ít cầm một ít. Xung đột lợi ích cực lớn. Thật sự là để cho người ta rất khó không nổi sát tâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi không giết chết ta. Ta cũng không giết chết ngươi. Hai cây lẫn nhau không có biện pháp giết chết đối phương nhà thám hiểm có rất lớn hợp tác không gian. Cùng tìm tỏi cái thế giới này dù sao cũng hơn lo lắng để phòng đơn đi cường. Giọng nói kia âm chầm nói. Ngươi cũng không muốn luôn là lo lắng đi theo phía sau một cây nguy hiểm nhà thám hiểm muốn giết ngươi chứ. Không sai. Ta cũng không muốn. Cùng với hai ta phân biệt sau mỗi người đề phòng Không bằng quang minh chính đại hợp tác Để cho song phương nhiệm vụ cũng đơn giản Ta không giết chết ngươi Ai cho tự tin của ngươi Lâm sở hừ lạnh Bất luận như thế nào khí thế không thể yếu Hừ, ngươi thấy những thứ này tiền phong trùng chỉ chiếm ta trùng quần đại quân thực lực chân chính mười mấy phần một trong Ta không chỉ bản thân liền là tam giai đỉnh phong Còn có 10 bộ tam giai đỉnh phong trùng vệ bảo vệ. Ngươi bộ kia lái công cụ mạnh hơn nữa. Dám cùng đại quân ta ngạnh hám sao? Đảo thanh âm này toát ra một tia thị huyết sát ý. Ngươi có thể đừng làm sai rồi. Cho nên ta nói chúng ta cũng không giết chết đối phương. Chủ yếu là cảm giác mình trùng vệ khả năng không đuổi kịp ngươi mà thôi. Vệ, trùng vệ. Trung quần. Lâm sở ngây ngẩn. Độ chơi này sẽ không phải là cái trùng tục đi ngọa tào Phải nói chơi đùa quần đấu chiến thuật. Có thể cùng vong linh đại quân sánh bằng đương kim ta rác bên trong trùng triều. Đám kia thằng nhóc loại sinh tốc độ còn nhanh hơn tử. Chỉ cần có tài nguyên là có thể vô hạn sinh sản ra đơn vị chiến đấu. Nếu như cho một chỉ trùng tục mẫu xào đủ thời gian. Cả thế giới cũng có thể bị đối phương sinh sôi con dân cho hoàn toàn chiếm lính. Mặc dù hắn biết vô tận trò chơi sẽ từ thế giới vô tận ngấu nhiên chọn nhà thám hiểm Nhưng không đến nổi đem loại đồ chơi này cũng chọn vào đi Đó chính là một tai nạn được rồi Không cần kỹ năng cũng có thể ngang dọc trừ thế giới nhiều Nhà đúng Cân nhắc đến mỗi một thế giới đều có thế giới ý chí tồn tại Trung tục đại khái suốt chỗ mã không tới lật đổ thế giới Cũng sẽ bị thế giới ý chí cho tiện tay bắn bay Hơn nữa vô tận trò chơi triệu hoán vật không có biện pháp bị truyền tống đi thiết lập. Trùng tục cũng không có biện pháp mang binh đóng quân. Tương đương với mỗi một thế giới đều phải lần nữa trổ mã. So với hắn cái này vong linh pháp sư có thể thảm hơn nhiều. Hơn nữa lâm sở cũng không thể chắc chắn đối phương chính là mình biết cái loại này trùng tục. Chỉ là nói chuyện cùng trùng tục theo bản năng nghĩ tới cái này mà thôi. Thế giới vô tận lớn không thiếu cái lạ. Nói không chừng cái này cái gọi là trùng tộc đơn vị liền kém xa ta giác mạnh như vậy. Nhìn thấy phía dưới kia mười cụ khô lâu sao? Loại mặt hàng này trong tay ta cũng chỉ là tạp binh mà thôi. Nhiều lắm là chiếm ta khô lâu đại quân trung quy thực lực hai phần trăm Ta còn có bó lớn mạnh hơn này chiến sĩ. Nếu như đối phương thật nắm giữ để lộ ra tới mạnh như vậy thực lực. Thậm chí còn ẩn tàng sâu hơn lá bài tẩy. Như vậy song phương quả thật ai cũng không giết được đối phương. Lâm sở nhất định là không muốn và mấy trăm chỉ tam giai cùng với 10 con tam giai đỉnh phong sâu trùng chính diện ngạnh hám. Phạm là đối phương còn ẩm tàng cái gì có thể vượt qua chỗ che chở công kích thủ đoạn. Tỉ như loại này tâm linh truyền thanh. Hắn liền thật chỉ còn lại thoát được phần. Nếu không đánh nổi, đối phương lại muốn hợp tác. Bất luận cuối cùng kết quả hợp tác không hợp tác. Chúng ta bên này vậy khẳng định không thể yếu đi khí thế Nếu không ngược lại làm cho đối phương đã cho ta sợ hắn. Lâm sở chiêu xuất vong linh xứ đồ. Khiến nó biểu dương cường đại khí thế Nhìn thấy chưa? Đây mới là ta chân chính vong linh tinh binh Loại này tầng thứ ta dưới tay còn có 10 Người mẹ hắn có thể trải qua ta. Ngược lại lại không đúng đánh thu hồi phòng là được, có thể để cho đối phương đối kiêng một chút cũng là chuyện tốt. Này con trùng nhà thám hiểm rất hiển nhiên là tam giai đỉnh phong trung tương đối đỉnh cấp kia một nhóm. Với loại này không thể so với lịch luyện tháp cao thứ bát thập cửu tầng yếu bao nhiêu nhà thám hiểm va vào nhau, cũng là vận khí có đồ kém. Sâu trùng bên kia trầm mặt mấy giây. Được rồi, ta thu hồi lời mở đầu. Ta ngươi là lực lượng tương đương nhà thám hiểm Sâu trùng rừng lại lại nói Kết minh như thế nào Ta không biết ngươi là lúc nào tiến vào cái thế giới này Nhưng tử ngươi còn dám không lo lắng ở ban đêm hạ trại đến xem Chắc cũng là lần đầu tới chấp hành tìm tòi nhiệm vụ đi Cái thế giới này cũng không có ngươi nhìn qua đơn giản như vậy Ồ, ban đêm có nguy hiểm gì Lâm sở hơi cao mày Hắn cũng đoán được cái thế giới này tính mịch ban đêm không thể nào có nhiều an toàn. Quân không thấy. Mới bắt đầu nơi chú quân ban đêm đều là quần ma loạn vũ. Hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng ngay cả cái này nắm giữ đủ để cùng tứ sai sinh vật chính diện ngạnh hám trùng quần nhà thám hiểm đều cảm thấy nguy hiểm. Vậy khẳng định liền không phải bình thường nguy hiểm. Chẳng lẽ thật giống mới bắt đầu nơi trú quân như vậy ban đêm có thể gặp phải tứ sai sinh vật. Sâu trùng nói. Ta tới cái thế giới này chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ có 5 ngày rồi. Bất luận không gian nào. Đến một cái ban đêm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một loại đặc biệt trí mạng bóng mở nguyên tố sinh vật. Trong bọn họ mặc dù không có tứ sai sinh vật. Nhưng phương thức công kích thập phần dù gì. Không chỉ miễn dịch đại đa số công kích. Còn có thể thông tiếp xúc qua hút lấy sinh mệnh. Nói tới đây. Sâu trùng nhà thám hiểm thanh âm lại có một tia lòng vẫn còn sợ hãi. Loại quái vật này trừ phi nắm giữ đặc biệt nhằm vào đảo cổ đặc thủ. Nếu không chỉ sợ cũng chỉ có trung cấp nhà thám hiểm mới có thể ứng phó. Chúng ta mới vừa rồi chiến đấu âm thanh nói không chừng sẽ đem những món kia dẫn tới. Bóng mở nguyên tố sinh vật. Lâm sở sờ lên cầm. Dùng hết nguyên tố ma pháp hoặc là đạo cổ đối phó chắc có nhằm vào hiệu quả. Ngươi không đến nổi ngay cả vật này đều tại thương thành không mua được đi. Dầu gì là một cái tam giai đỉnh. Không đợi lâm sở nói xong. Sâu trùng nhà thám hiểm liền bỗng nhiên dồn dập cắt đứt hắn. Không có thời gian rồi. Ta tiền phong trùng phát hiện những thứ đó mau tới đây. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Đi theo ta. Lời còn chưa dứt. Lâm sở bốn phía còn chưa có chết tiền phong trùng liền cũng vỗ cánh bay khỏi. Đồng thời một tia sáng tím bóng người từ đảng xa dâng lên. Mang theo quyển những thứ kia tiền phong trùng hướng xa xa bay đi. Giống như đặc biệt cho lâm sở chỉ dẫn phương hướng còn không ngừng tránh. Lâm sở dùng trinh tra nhãn xác định đối phương là tam giai đỉnh phong. Hắn hướng ngân linh hỏi tên kia chính là thả ra tinh thần chấn động cách kia. Ừ, vâng. Ngân Linh cũng xác nhận, lần này đại khái có thể nghĩ rằng đối phương không phải dùng mồi nhử lừa gạt mình vào cảm bẫy, về phần có phải hay không là lấy chính mình làm mồi dẫn hắn liền không nhất định. Do dự mãi, lâm sở lựa chọn đuổi theo, có năng lực kéo dài chống cử tam dai đỉnh phong công gích chỗ che chở, cùng với liền tứ sai công gích cũng có thể ngăn cản một lần thủ hộ chi vũ. Lùi mười bước nói còn có không gian chuyện tống thạch lật tẩy. Hắn có đầy đủ sức lực sẽ không bị thế nào. Đi theo sâu trùng nhà thám hiểm bay ra hơn 10 cây số xa. Ừ, phủ cận đây tạm thời coi như an toàn. Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Sâu trùng nhà thám hiểm dừng thân ảnh. Xua tan xuống trên người tử quang. Lộ ra bản thân vốn là thân thể. Là một cách đạt tới cao 3 mét dáng vóc to giáp trùng. Nhìn rắn chắc xương vỏ ngoài cực kỳ cứng rắn Sợ rằng vượt qua xa phổ thông tam giai đỉnh phong sinh vật có thể so sánh với Không nói còn lại trùng quần Chỉ là đem nó đơn sách đi ra cũng không thế nào tốt đánh Trước ta tự giới thiệu mình một chút Ngươi có thể gọi ta xa ghe Như ngươi thấy Ta là một gã vĩ đại trùng tộc chiến sĩ Sâu trùng nhà thám hiểm xa ghe tựa hồ rất kiêu ngạo chính mình trùng tộc Không sợ chết Giết không hết trùng tộc là vô địch Người này chỉ là một chiến sĩ trùng tộc A Ở tinh tế trùng triều chiến trung nhiều lắm là làm con pháo thí Ngay cả một mẫu xào cũng không có ngươi được nước cái gì Giết không hết Khủ Xem nó dáng vẻ Cũng không quá giống là ta giác trùng tộc vậy đúng rồi Phía sau tận lực ít chơi ngạnh Ta tên là lâm sở Nhân tộc Như ngươi thấy Ta là một vị đùa bỡn sinh tử tử linh thuật sư. Lâm sở cố làm âm trầm. Hết thầy tử trận sinh vật đều sẽ bị sống lại trở thành ta bộ hạ. Cùng với nói giết không hết. Không bằng nói càng sát càng nhiều. Song phương mượn tử giới thiệu mình lẫn nhau giả bộ cách bức. Khoa diệu năng lực mình đặc tính tới gõ đối phương. Có thể nói là từng người mang ý xấu riêng. Về phần tiếp theo đến tột cùng là đứng thẳng kết minh khế ước. Hay lại là đứng thẳng cây lẫn nhau không công dịch khế ước liền giả đám. Chủ yếu vẫn là phải xem vị này sâu trùng xa ghe cho ra kết minh lý do có thể hay không đà động lâm sở. Kết minh khế ước tín nhiệm tính lại có hay không để cho người ta an tâm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 07. chương 181 ký kết minh ước. Nói đi. Kết minh có ít lời gì. Nếu như không chỗ tốt không bằng đứng thẳng cách bổn chàng nhiệm vụ không phải lẫn nhau công kích khí ước. Chúng ta sớm tủ sớm tan. Lâm sở không có ra chỗ che chở nửa bước. Cũng tương tự không có đóng nhắm nano phòng vệ lưới dự định. Chỗ tốt. Chúng ta kết minh có thể có nắm chắc hơn đà thông tràng này cưỡng chế nhiệm vụ chẳng lẽ không đủ sao. Ở nơi này nguy hiểm dù gì thế giới. Người có nắm chắc độc lập hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sâu trùng xa ghe tựa hồ với cái thế giới này rất kiên kỷ. Không chỉ một lần lặp đi lặp lại nói tới nguy hiểm. Ngươi tới cái thế giới này bao lâu? Cả kia bầy bóng mở nguyên tố cũng không từng thấy. Đoán chừng là ngày đầu tiên chứ? Khó trách ngươi không cảm thấy cái thế giới này nguy hiểm. a ban ngày những thứ kia sinh vật nhỏ quả thật yếu đáng thương. Lấy chúng ta thực lực đi ngang cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta nhớ ngươi nhiệm vụ. Cũng không phải đi khi dễ những thứ này yếu sinh vật nhỏ chứ. Lâm sở trầm ngâm chốc lát. Ngươi nhiệm vụ là cái gì? Nói nghe một chút. Tìm tòi 5 nơi di tích. Vơ vết 2 triệu tư nguyên điểm. Cộng thêm phải tìm chế tạo cái thế giới này cường đại văn minh. Nha! Nhiệm vụ này nghe vào so với hắn khó khăn ra không ít. Lâm sở là lựa chọn thống nhất hai nhiệm vụ mới biến thành tìm tòi ba chỗ di tích. Vơ vét một triệu tư nguyên điểm cùng với tìm cường đại văn minh. Thực ra nếu như hắn không tham về điểm kia khen thưởng. Hoàn toàn có thể chỉ tuyển một loại trong đó. Sâu trùng xa ghe nhiệm vụ vô cùng có khả năng cũng không phải là thống nhất. Phần lớn nhà thám hiểm cũng sẽ không tận lực cho mình ra tăng độ khó. Từ nhiệm vụ trinh lệch phương diện. Không khó nhìn ra xa khe thực lực quả thật rất mạnh. Đương nhiên, lâm sở cũng không nhất định thật so với nó yếu bao nhiêu. Khi tiến vào cái thế giới này sau đó hắn tốc độ phát triển thật nhanh. Còn thu hoạch không ít quý báo đạo cụ. Thật muốn hợp lại. Dù là không làm hơn cái này xa khe trùng quần. Bình yên vô sự toàn thân mà trả lại là không có độ khó. Nhiệm vụ của ta cũng không kém. Cũng là muốn tìm tòi di tích. Vơ vét tư nguyên điểm còn có tìm cái kia văn minh. Lâm sở nói tương đối hàm hồ. Xem ra chúng ta nhiệm vụ quả thật có cộng thông chi xử. Không có mâu thuẫn. Kết minh hợp tác lời nói bất luận là tìm tòi di tích hay lại là tìm văn minh cũng có thể thoải mái hơn. Hắn chuyển đề tài. Vấn đề duy nhất là. Nếu quả thật muốn kết minh. Chung nhau tìm tòi di tích sở được đến bảo vật làm như thế nào phân Một núi không thể chứa hai cọp Ta làm sao có thể tín nhiệm ngươi là thật tâm muốn ghép minh Này đơn giản Đạt được bảo vật căn cứ cống hiến tới hối đoái Sâu trùng xa ghe trầm muộn nói Trong thương thành có bán một loại ghép minh khế ước Cùng linh hồn khế ước ký ghép phương thức không sai biệt lắm Cũng cần lấy linh hồn tiến hành thề Nhưng chỗ bất đồng ở chỗ. Cái khế ước này để cho vô tận nhạc thổ làm giám sát phương. Cái khế ước này ràng buộc tính đối chúng ta nhà thám hiểm mà nói thậm chí mạnh hơn linh hồn khế ước. Một khi vi phạm khế ước áp ý tổn thương đối phương. Không chỉ linh hồn sẽ bị thương nặng. Sẽ còn bị tước đoạt nhà thám hiểm thân phận này tới sát lục chi địa. Gặp nơi đó toàn bộ nhà thám hiểm treo giải thưởng đuổi giết. Ha <cười> ha. Sát Lục chi địa ngươi nên cũng biết chứ. Nơi đó cũng đều là chân chính hung nhân. Ở ký kết sau sẽ quá mức đạt được một đoàn đội hiến ship hạng giao diện. Mỗi vị đoàn đội ra một ít lực liền có thể thu được điểm công hiến tương ứng. Làm đoàn đội tập thể đạt được bảo vật lúc, có thể tiêu hao chính mình điểm công hiến tới hối đoái. Nếu như hai phe đều muốn Là có thể dùng đổ xúc sắc ngẫu nhiên phương thức quyết định ai nắm giữ hối đoái quyền lợi. Lâm sở yên lặng nghe. Hắn còn thật không biết tìm tòi thương thành có loại khế ước này. Có thể là hắn cấp 2 tìm tòi trong thương thành không có chứ. Được rồi. Ta còn là càng thích hành động đơn độc. Kết minh tuy nói có không ít chỗ tốt. Nhưng còn chưa đủ để lấy để cho Lâm sở thỏa hiệp. Hắn bảo vệ tánh mạng đạo cụ nhiều gần như chưa dùng hết. Cũng không cảm giác mình sẽ chết ở một cây trong di tích mặt. Nếu như cây di tích kia thật có nguy hiểm như vậy. Hơn nữa một cây sâu trùng nhà thám hiểm cũng không thay đổi được cái gì. Nhìn ra được ngươi cũng là một cây không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Thích hành động một mình nhân. Không nghĩ ghét minh chia lời ít bảo vật có thể lý giải. Nhưng ta cảm thấy được ngươi nên trước hãy nghe ta nói hết. Sâu trùng xa ghê nói. Thực ra ta ở mảnh không gian này tìm được một nơi di tích Nhưng cách di tích kia người trông chừng số lượng quá nhiều quá mạnh Dựa hết vào ta một cây sông vào sợ rằng sẽ hao tổn rất nhiều trùng vệ Cách mất nhiều hơn cách được Cho nên mới muốn mấy ngươi kết minh Nếu không ta cũng càng nghiêng về đơn độc tìm tòi Di tích Ở đâu? ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí sao? Sâu trùng xa ghê nói Trừ phi ghét minh, mọi người cùng nhau giải quyết nơi di tích kia. Nếu không thì coi như ta không có biện pháp tìm tòi cũng sẽ không nói cho ngươi. Được rồi, ta đồng ý ghét minh. Nhiều lần suy nghĩ, lâm sở cũng cảm thấy cái thế giới này quả thật nguy hiểm. Tạm thời ghét minh có lẽ là càng lựa chọn tốt. Trước hắn vận khí tốt, mới ở thứ nhất di tích đụng phải tháp linh. Không có nguy hiểm gì dễ dàng giải quyết lần đầu di tích tìm tòi. Nhưng còn lại di tích sẽ sống như tháp linh như vậy hữu hảo sao? Hiển nhiên không quá có thể. Vạn không cẩn thận gặp tương đối nguy hiểm di tích. Hắn mình muốn bảo vệ tánh mạng cũng không khó. Khó là phải đánh thế nào thông. Ngay cả cái này tuyên bố tự có 10 bộ tam giai đỉnh phong trùng vệ xa ghe cũng nói mình không có biện pháp một mình xông vào di tích. Lâm Sở cũng rất tò mò cái di tích kia rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Chẳng lẽ có tứ sai thủ hộ giả? Hắn ngày thứ hai liền có thể tìm được cái thứ hai di tích tiến hành tìm tòi. Cũng coi là vận khí tốt. Nói không chừng không cần một tuần có thể hoàn thành tìm tòi ba chỗ di tích cưỡng chế nhiệm vụ. Về phần trước thổi ngưu bức nói hắn còn có một đống lớn vong linh sứ đồ tầng thứ khô lâu. Ân! Đợi ghép Minh sau dù là nói mình là khoác lác. Đối phương cũng không có biện pháp công kích chính mình Nếu là ta chủ động phát động kết minh Kia kết minh khế ước liền để ta làm ra đi Sâu trùng xa ghe móc ra một tấm lòe lòe phát quan kim sắc trang giấy Ở phía trên không biết đảo thư viết những gì Sau đó đưa cho lâm sở Đây là ta định ra kết minh tiêu chuẩn Ngươi xem một chút có không có gì nhỉ Lâm sở nhận lấy kim sắc trang giấy Phía trên liệt kê đến cẳng kẽ kết minh quy tắc Tỉ như chuyện gì phải nhất định làm Chuyện gì nếu như làm là thuộc về vi phạm minh ước Không phải lẫn nhau công kích đều là chỗ cột nhất quy tắc Còn rất nhiều cặn kẽ đến để cho người ta chóng váng đầu hoa mắt chi tiết điều lệ dùng để bổ sung một ít ngôn ngữ chỗ sơ hở Thêm một cách nữa Hai người chúng ta nếu như tách ra tìm tòi di tích Bất luận ai phát hiện cái kia cường đại văn minh đầu mối đều phải báo cho biết cho đối phương. Cùng đi tìm tòi. Lâm sở cũng không tính cùng này con trùng cả chàng tìm tòi thế giới cũng một mực ở đồng thời. Giới hạn lần này di tích tìm tòi phải hợp lực. Lần kế di tích có hay không đồng thời đánh. Nhìn lại tình huống đi. Nếu như gặp phải di tích độ khó quá đại khái có thể kêu hắn. Nếu như mình có thể hoàn thành. Khẳng định không cần phải kêu thêm người tới chia xong nơi. Cùng này con trùng sợ thủ hạ hao tổn bất đồng. Lâm Sở cho tới bây giờ cũng không cần lo lắng triệu hoán vật tử vong. Cẩn thận tra xếp sau. Lâm Sở nhận định khí ước cũng không có chỗ không ổn. Song phương lấy linh hồn thể tiến hành ký kết. Tờ giấy màu vàng ấm hóa thành hai vệt kim quang phân biệt chui vào Lâm Sở cùng sâu trùng sa nghe sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, Bên tai chuyển tới vô tận trò chơi âm thanh gợi ý của hệ thống. Minh ước khế ước ký kết thành công. Minh ước cống hiến giao diện khởi động. Lâm sở mở ra tùy thân giao diện. Quả nhiên phát hiện nhiều hơn một cái cống hiến giao diện. Bên trong chỉ có hắn và sâu trùng xa ghe hai cái tên. Độ cống hiến trước mắt đều là không. Được rồi. Nếu Minh ước cũng ý. Mang ta đi nơi di tích kia xem một chút đi. Lâm sở tắt đi chỗ che chở nano phòng vệ lưới. Nhưng lại không có đi ra chỗ che chở. Hắn thực lực bản thân quá yếu. Chỉ có nhị dai đỉnh phong. Khoảng cách gần như vậy nếu như đối phương nổi lên rất dễ dàng là có thể giết chết hắn. Dù là kết minh. Đang xác định an toàn trước hắn cũng không muốn mạo hiểm. Tòa kia di tích cách nơi này có 50 km xa. Trên đường không chừng sẽ gặp phải những âm đó ảnh nguyên tố sinh vật. Chúng ta ở buổi tối không nóng này đi. Ưu tiên né tránh những âm đó ảnh sinh vật. Đợi trời đa sáng sẽ đi qua. Sâu trùng xa ghe đối với mấy cái này bóng mờ sinh vật rất kiêng kỷ. Lặp đi lặp lại nhắc tới những thứ này đồ chơi. Lâm sở hỏi. Ngươi nói bóng mờ sinh vật cũng có năng lực gì? Theo sâu trùng xa ghe miêu tả. Những thứ này bóng mờ sinh vật tồn tại hình thức rất dữ dị Bọn họ có thể ẩn nút với trong bóng tối lấy cực nhanh di động Không có cố định hình thể Số lượng rất nhiều liền giống như virus một khi dính vào ảnh tử sẽ không có thể thoát khỏi Bị dần dần xuyên thấu qua gọi hồn ảnh hút ký chủ sinh mệnh lực Loại này bóng mờ quái vật giống như là cùng bọn họ không ở một cách thời không không gian Phụ với bình diện bóng mờ bên trên Thông thường thủ đoạn không có biện pháp dùng bất kỳ phương thức nào sát thương đối phương. Không riêng gì miễn dịch vật lý công dịch. Ngay cả đại đa số ma pháp công dịch cũng không có biện pháp thương tổn đến bọn họ. Dùng hỏa hệ ma pháp có thể tạm thời bức lui bóng mờ sinh vật. Nhưng như cũ rất khó đối với bọn nó tạo thành tổn thương. Bọn họ chỉ là chán rét ngọn lửa tản mát ra quang mang. Sâu trùng xa ghe đã từng từ tìm tòi trong cửa hàng hối đoái quá tam giai đỉnh phong tầng thứ quan hệ ma pháp đảo cổ. Đối bóng mờ sinh vật lực sát thương cũng không tệ lắm. Nhưng dựa hết vào đảo cổ căn bản không chống đỡ được giết không hết bóng mờ. Dù là có thể thành công sát thương mấy cái cũng chỉ là như mối bỏ biển. Cuối cùng vẫn là được chạy trốn. Mấy ngày nay hắn có gần trăm con trùng quần cùng bốn con trùng vệ đô nhân không có thể kịp thời thoát đi. Không còn sức đánh trả chút nào chết ở những âm đó ảnh sinh vật người trước rục ngã người sau tiến lên hút hạ. Không sai. trùng vệt. Tam giai đỉnh phong trùng vệt. liền tam giai đỉnh phong cũng không có sức đánh trả. Những thứ này bóng mờ sinh vật có chút cường khoa trương. Lâm sở nghe xong trong lòng cũng có chút sợ. Cũng còn khá hắn ở trời tối sau trước tiên tiến vào chỗ che chở nghỉ ngơi. Nếu như tại giá ngoại hào không phòng bị gặp phải những thứ này bóng mờ sinh vật Lấy hắn liền tam dai cũng chưa tới sinh mệnh tầng thứ rất có thể sẽ thuấn chết Chính là không biết thi bảo có thể đối những âm đó ảnh sinh vật tạo thành tổn thương không Hắn khô lâu binh thuộc về vong linh sinh vật Trên lý thuyết không có sinh mệnh lực có thể cung cấp hút lấy Cũng không biết có thể hay không khắc chế những thứ này bóng mờ sinh vật Thật sự không được Vạn nhất gặp gây gấm dùng chỗ che chở chạy trốn. Những âm đó ảnh sinh vật cũng sẽ bay. Bọn họ có thể ở trong đêm tối tự do hành động. Ngươi nói có thể hay không bay. Lâm Sở lại nói. Ngươi là thế nào cảm ứng được những âm đó ảnh sinh vật? Chỗ này của ta có điều tra loại cơ giới tạo vật. Ngươi nói cho ta biết những âm đó ảnh sinh vật đặc điểm. Ta có thể để cho nó tới phụ trách đề phòng. Bóng mờ sinh vật không có sinh mệnh khí tức. Dùng sinh mệnh thám thính là không phát hiện được. Các ngươi có thể thử dùng nguyên tố thám thính tới cảnh giác bọn họ. Nếu như phát hiện có nơi nào đó bóng mờ nồng đầu nguyên tố chợt tăng. 89 phần 10 là được. Sâu trùng xa ghe nói xong. Nhìn về lâm sở. Không cần phải ở bên trong ẩm tàng. Nếu chúng ta ghi ghép đồng minh khế ước. Ta sẽ hết sức bảo đảm an toàn của ngươi. Hy vọng ngươi đang ở đây ta gặp phải lúc nguy hiểm sau khi cũng không cần giấu giếm. Hai người chúng ta cũng đi là triệu hoán đường đi. Triệu hoán sư sống sót so với cái gì đều trọng yếu. Minh ước quy định nếu như không hết sức cứu đối phương là thuộc về vi phạm. Ngược lại phía trên cũng quy định là rồi cứu người tạo thành tiêu hao đối phương phải bồi thường. Không có gì nương tay cần phải. Lâm sở cũng không có đi ra khỏi chỗ che chở. Ta không ra chỗ che chở là vì lý do an toàn. Ta bản thể không giống ngươi. Quá yếu. Cho nên phải do tòa này chỗ che chở tới bảo vệ. Chỗ che chở chính là chỗ này đồ vật tên sao. Thật là tốt trang bị. Nếu như có cơ hội ta cũng muốn chuẩn bị một máy. Sâu trùng xa ghe đối lâm sở chỗ che chở thập phần hâm mộ. Hắn nhìn ra được chỗ che chở bề mặt năng lượng dư thừa nano phòng vệ lưới Có thể dễ dàng ngăn trở gần trăm lần tam giai đỉnh phong thông thường công dịch Ta xem ngươi trùng giáp sẽ không so với ta chỗ che chở kém Trước liền đề cập tới Cái này tam giai đỉnh phong sâu trùng nhà thám hiểm là một cái giáp trùng Bên ngoài thân giáp xác cực kỳ rắn chắc Lâm sở hoài nghi cho dù là làm cho mình toàn bộ triệu hoán vật đi lên vây đánh nó Trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể phá phòng. Nếu phải chờ tới trời sáng. Không bằng chúng ta trước làm quen một chút song phương thực lực và lá bài tẩy. Ngược lại đều đã kết minh. Ít nhất chàng này trong nhiệm vụ sẽ không đối địch. Đem lá bài tẩy báo cho biết cho đối phương cũng càng tốt đánh phối hợp. Sâu trùng xa ghe ngược lại là rất thản nhiên. Từ chính mình tứ chi một cái hoàn trang vật bên trong thả ra một đoàn hổ tử. Ráng không đồng nhất. Các hình cắt sắc. Số lượng đạt tới trên trăm con. Đồng loạt đều là tam giai tầng thứ. Phổ biến chiến lực là hơn 200 phân. Chỉ có số ít sâu trùng chiến lực đạt tới 300 phân. Cầm đầu năm cụ nước sơn hắc giáp trùng cùng sâu trùng sa ve dung mạo rất giống như. Nhưng là dáng muốn tương đối tiểu nhất hào. Đều là tam giai đỉnh phong cường đại triệu hoán thú. Năm cụ trùng vệ. Ngươi không phải nói tự có 10 bộ sao Lâm sở khẽ cười hỏi hơn nữa này Trùng quần số lượng cũng không so với trước tiền phong trùng nhiều gấp mấy lần nha Khủ Mới vừa mới không phải nói sao Những âm đó ảnh sinh vật giết ta không ít trùng quần cùng trùng vệ Ở di tích bên kia trùng quần hao tổn cũng có chút nhiều Còn chưa kịp bổ sung Sâu trùng xa ghe ho khan hai tiếng Bất quá không cần mấy ngày Ta mini trùng ổ là có thể lần nữa tạo ra càng nhiều trùng quần. Chỉ bất quá trùng vệ rừng rục thời gian tương đối rất dài. Hiểu hiểu. Lâm sở cười một tiếng. Nhìn trước khi tới thổi ngưu bức giỏ người cũng không chỉ là một mình hắn. Chính là không biết trong miệng nó mini trùng ửa kết quả có thể tạo ra bao nhiêu trùng quần. Hiểu suất như thế nào. Cũng khó trách đối phương muốn kết mình. Tâm lý quả nhiên cũng đánh tính toán nhỏ nhặt. Thủ hạ của hắn trùng quần tiêu hao rõ ràng theo không kịp khôi phục. Còn kém rất rất xa lâm sở tiện tay thi triển khô lâu sống lại tới cũng nhanh. Nhất là trùng vệ loại này đỉnh phong lực lượng. Tới phiên ngươi. Sâu trùng xa ghe nhìn về lâm sở. Ngươi không phải nói trước kia mời cụ khô lâu chỉ là ngươi toàn bộ binh lực hai mười phần trăm sao. Lâm sở giơ tay lên đem chính mình triệu hoán vật toàn bộ thả ra ngoài. 22 cổ 329 lực hô lâu chiến sĩ, 12 cổ 289 lực khô lâu pháp sư, vượt qua 30 cổ thô lâu binh rốt của có một chút khô lâu đại quân đầu mối, nhất là trong tay hắn những thứ này khô lâu binh, tất cả đều là tinh binh trung tinh binh, không có một tạp binh. 389 lực Niêm Thổ Thạch Ma, 359 lực Xích Thỉ 49 lực vong linh sứ đồ là phân biệt đứng ở lâm sở tả hữu hai bên. Ngân linh quả cầu cơ thể tung bay ở lâm sở hai bên mở ra chính mình toàn bộ vũ khí. Xâm chi yêu tinh là kích động chính mình thể nội ma pháp đường về. Biểu dương này hai cổ phụ trợ cơ thể đơn thể sức chiến đấu cũng có tam giai tầng thứ. Ngay cả một mực không đăng tràng quá ma năng chiến sĩ. Cũng bị lâm sở ném ra giữ thể diện. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 07. Chương 182 bóng mở nguyên tố. Ngươi những thứ này triệu hoán vật. Bất luận là số lượng hay là chóp đỉnh chiến lực cũng không bằng ta à. Sâu trùng xa ghe có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đây chính là ngươi nói 20%. Đừng nói cho ta ngươi ngày đầu tiên liền hao tổn còn lại triệu hoán vật. Lâm sở trắng người này liếc mắt. Không nói chuyện. Ngươi, chém chết nó. Hắn tỏ ý vong linh sứ đổ đem bên người một cổ khô lâu binh chém tán giá. Cử động này dọa sâu trùng xa ghe giật mình. Ngươi làm gì? Lâm sở không nói một lời ném ra một cỗ thi thể. Quăng một phát khô lâu sống lại. Một cổ mới tin khô lâu binh ngay tại sâu trùng xa ghe khó tin nhìn soi mói ngưng tổ mà thành. Cùng ngươi sâu trùng bất đồng. Ta binh lính là giết không chết. Lâm sở cũng không giấu giếm. Ngược lại phía sau hợp tác qua trình chung cũng sẽ hiển lộ. Còn không bằng ngay từ đầu liền nói rõ ràng. Không riêng gì những thứ này khô lâu binh. Bên kia mặt khôi giáp vong linh sứ đồ cùng niêm thổ thạch ma dù là chết trận cũng có thể bị ta lập tức sống lại. Tiêu hao không là vấn đề. Bây giờ còn cảm thấy ta chịu hoán vật không bằng ngươi sao. Cùng sâu trùng xa ghe khả năng chạm mặt sân cũng liền chỉ là ở cái thế giới này mà thôi. Song phương cũng không phải cùng một cách nơi chú quân nhân. Nói cách khác, đem kỹ năng bại lộ cho còn lại nơi chú quân nhà thám hiểm ngược lại nguy hiểm cũng không lớn. Ít nhất sẽ không giống ở mới bắt đầu nơi chú quân như vậy. Một khi bại lộ kỹ năng, thì sẽ đưa đến sau này ở hoang dã cũng thuộc về bị động. Về phần sau này trở lại cái thế giới này nếu như gặp mặt thấy sâu trùng xa ghe làm sao bây giờ, ân, đó chính là sau đó nên suy nghĩ chuyện. Bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Ngươi triệu hoán vật. Rất mạnh. Sâu trùng xa ghe dọn trước là có chút không cam lòng. Sau đó nghĩ tới điều gì. Vui vẻ nói. Tiêu hao chiến liền nhớ ngươi. Trong chiến đấu ngươi khô lâu binh đi lên gánh. Ta trùng quần là có thể thiếu tiêu hao một ít. Chúng ta đây là cùng thắng. Thí cùng thắng. Lâm sở khinh bị. Người khô lâu không sợ chết. Nhưng số lượng ít. Ta trùng quần số lượng nhiều. Nhưng chết một người thì bớt một người. Sâu trùng xa khe khá khá nói. Hai ta cộng lại vừa vặn công phòng kiêm bị. Người khô lâu chết nhiều mấy lần cũng không có gì đáng ngại. Nhất định có thể quét không ít điểm cống hiến. Đến thời điểm nhìn lại đi. Nếu như là hữu hiệu chiến thuật ta sẽ cân nhắc. Lâm sở hàm hồ mấy câu. Đem toàn bộ triệu hoán vật thu. Những thứ này triệu hoán vật ta có thể dùng cao cấp triệu hoán cường hóa quyển trục khiến chúng nó trong vòng thời gian ngắn toàn bộ lên tới đến gần tam giai đỉnh phong. ngươi những thứ này trùng quần phỏng chừng không được chứ. Ánh mắt của hắn ở đó mấy trăm con hình thù kỳ quái trùng quần bên trên quét qua. Muốn là có thể người này liền ngưu bức đại phát. Mang theo người mười mấy tấm triệu hoán cường hóa quyển trục. Gặp địch nhân liền trực tiếp đem toàn bộ sâu trùng mãng đến tam giai đỉnh phong. Mấy trăm tam giai đỉnh phong sâu trùng. Tứ sai nhà thám hiểm thấy cũng phải đường vòng A. Có thể sử dụng cao cấp triệu hoán cường hóa quyển trục hắn còn có thể đánh không vào di tích. Nếu là có loại này độ khó di tích Hơn nữa lâm sở cũng không thể nào đánh đi vào Tổng hợp đến xem Hắn trùng quần không có biện pháp dùng cao cấp triệu hoán cường hóa quyển trục tăng lên chiến lực có khả năng lớn hơn một chút Về phần nguyên nhân chứ sao Rất đơn giản Những thứ này trùng quần trên bản chất cũng không phải hắn triệu hoán vật Mà là hắn dùng mini trùng quần dựng dục độc lập thân thể Vẹn vẹn chỉ là bản năng nghe theo hắn mệnh lệnh mà thôi Cùng với nói là triệu hoán vật Càng giống như là ma năng chiến sĩ loại này cơ giới tạo vật Không thuộc về mình bản thân lực lượng Lâm sở nghề kỹ năng cũng không giống nhau Bất luận tử linh thuật sĩ nghề rốt cuộc là thế nào rơi vào trên người hắn Này xác xác thật thật biến thành lực lượng của hắn một bộ phận Dùng kỹ năng triệu hoán đi ra khô lâu cũng hoàn toàn thuộc về hắn Có thể sáp nhập vào triệu hoán vật hàng ngũ Những thứ này khô lâu còn có thể dùng triệu hoán cường hóa quyển trục Sâu trùng xa ghe quả nhiên một bộ thấy vượt biểu tình Vốn là cứng ngắc sáp trùng mặt viết đầy kinh ngạc Hơn 30 bộ tam dai trung cao tầng thứ khô lâu không coi vào đâu Nhưng nếu như toàn bộ đều biến thành tam dai đỉnh phong Đây chính là một cổ cực kỳ kinh khủng thế lực Dù là có thời gian kéo dài hạn chế Cũng có thể bột phát ra đủ để cho tứ sai nhà thám hiểm đều lui tránh mũi nhọn lực lượng. Húng chi? Ai biết trước mặt vị này trong tay tụ tập rồi bao nhiêu chương cao cấp triệu hoán cường hóa quyển trục. Hơn nữa vô lâu binh bất tử đặc tính. Đó nhất định chính là cỗ máy giết chóc A. Sâu trùng xa ghe đối thái độ của lâm sở nhất thời cung kính rất nhiều. Cũng là ngươi triệu hoán vật lợi hại hơn. Chờ lát nữa ở di tích liền nhiều hơn dựa vào ngày khô lâu mở đường. Lâm sở cười một tiếng không nói gì. So với hắn người bên cạnh càng rõ ràng hơn chính mình những thứ này khô lâu binh tế đoan. Dù là dựa vào quyển trục tạm thời có tam giai đỉnh phong sinh mệnh tầng thứ. Cũng làm không được cùng chân chính tam giai đỉnh phong sánh bằng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cơ động tính chưa đủ. Nếu như hắn khô lâu binh có thể giống như trùng quần toàn bộ đều có thể phi thiên độn địa. Cũng mà còn có cực mạnh bản năng chiến đấu. liền không đến nổi lựa chọn cùng xa ghe đàm phán hòa bình kết minh. Mà là trở tay mở ra một tấm triệu hoán cường hóa. Diệt nha. Nên đổi chỗ rồi. Có bóng mở nguyên tố đến gần chúng ta bên này. Sâu trùng xa ghe ghiêng kỹ hướng một cái hướng khác nhìn một cái. Người này tựa hồ có nào đó đặc biệt điều tra kỹ năng. Có thể phát hiện phủ cận nguyên tố biến hóa. Thực ra ta thật muốn biết một chút về những âm đó ảnh nguyên tố sinh vật. Không vội đổi chỗ. Nói không chừng ta có biện pháp tiêu diệt bọn họ. Có thể ở kết minh trong lúc nhiều hiểu một chút loại nguy hiểm này tồn tại. Dù sao cũng hơn hắn đơn lúc đi đụng phải cường. ngươi muốn để lại có thể. Nhưng ta sẽ không cùng ngươi Sâu trùng xa ghê nói. Chúng ta tay tải những quái vật kia trên tay hao tổn quá nhiều. Không thể đón thêm bị tổn thất. Gây gớm ta cho ngươi cũng vào chỗ che chở bên trong. Nếu như tình thế không đúng. Gây gớm mang theo ngươi đồng thời chạy. Lâm sở vỗ một cái chính mình chỗ che chở. Vật này phòng ngự tính cùng tốc độ phi hành tuyệt đối có thể đỡ nổi bóng mờ sinh vật. Sâu trùng xa ghê nhìn chầm chầm chỗ che chở do dự chốc lát. Cân nhắc hơn thiệt Cuối cùng vẫn cảm thấy không thể đối với chuyện này trở mặt lâm sở Được rồi Nếu như bóng mờ sinh vật số lượng vượt qua 10 Phải trước tiên nghe ta chạy trốn Hơn nữa không tới trong lúc nguy cấp ta sẽ không ra nhân viên giúp ngươi ngăn cản bóng mờ sinh vật Trung quần không có biện pháp ngăn cản bóng mờ sinh vật sinh mệnh hấp thu Rất dễ dàng hao tồn Không thành vấn đề Ngươi chỉ cần ở bên cạnh nói cho ta biết có liên quan những thứ này bóng mờ sinh vật đặc thù cùng cần thiết phải chú ý sự hạng là được. Lâm sở cũng không hy vọng nào xa ghe thật có thể phái sâu trùng cùng bóng mờ sinh vật đánh một trận để cho hắn nhìn. Hắn giơ tay chiêu xuất vong linh sứ đồ Niêm thổ thạch ma cùng toàn bộ khu lâu binh. Cùng sâu trùng xa ghe thủ hạ bất đồng. Hắn những thứ này triệu hoán vật đều là không có sinh mệnh lực vật chết. Hoặc là vong linh hoặc là ma pháp triệu hoán vật. Trừ phi bóng mờ sinh vật liền linh hồn năng lượng cũng có thể hấp thu. Nếu không. Sinh mệnh hấp thu đối với bọn nó không có hiệu quả. Lâm sở cùng sâu trùng xa ghe ở dâng lên nano phòng vệ lưới chỗ che chở bên trong chờ Các khu lâu binh là ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy đảo so với đêm tối còn phải thân thuế hắc ảnh ở trong trời đêm xuyên qua. Chủ nhân. Ta cũng cảm thấy, có sáu cố đặc biệt đậm đà bóng mở nguyên tố ở bên kia. Bọn họ đem trong không gian nguyên tố khác cũng gạt bỏ mở. Sinh mệnh tầng thứ ít nhất là tam giai đỉnh phong. Sâm chi yêu tinh vì lâm sở chỉ rõ bóng mở nguyên tố chỗ phương hướng. Bất luận là ma pháp sinh vật hay lại là vong linh sinh vật. Bất luận có không có sinh mệnh. Tổng hợp lực lượng tiêu chuẩn gọi chung vì sinh mệnh tầng thứ. Những thứ này bóng mờ sinh vật tựa hồ phát hiện phía dưới khô lâu binh. Lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ chợt đập xuống đến. Đưa ra vài gốc đen nhánh vòi xúc tu đem bên trong mấy cụ khô lâu binh quấn chặt lấy. Mượn nano phòng vệ lưới ánh sáng nhạt. Lâm sở thấy rõ những thứ này bóng mờ nguyên tố tướng mạo. Quấn quanh ở khô lâu binh trên người là vài gốc đặc tới nhân lớn bằng bắp đùi xúc tu. Có chút tương tự chương như xúc tu. Nhưng lại hiện đầy trông cùng khó mà hình dung phức tạp tiểu đột xúc Xúc tu phần gốc là một cây dài lộc cây móng vuốt sinh vật kỳ quái Đầu chỉ có cao một thước khoảng đó dáng phơi bày hình dạng bằng phẳng Đầu là là vượt dị độn hình tam giác hình Đầu không có con mắt cùng miệng cũng không có cổ Trong đó hai đôi móng vuốt trưởng tại thân thể mặt bên Bốn đôi móng vuốt trưởng dưới thân thể Tương tự con cua Tiểu biệt đến mức sáng sấp đồ thật. Những thứ này bóng mở nguyên tố quấn chặt lấy khô lâu binh sau. Thử đem xúc tu viêm vào khô lâu trong bóng tối hấp thu sinh mệnh năng lượng. Trải qua mấy phen thử thất bại. Những thứ này bóng mở nguyên tố thẻn quá thành giận. Đen nhánh xúc tu chợt vung lên đem khô lâu chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Khô lâu binh đang bị quấn quanh lúc. Liền năng lực phản kháng cũng không có. Có thể thấy song phương thực lực sai biệt lớn. Đánh về phía niêm thổ thạch ma bóng mờ nguyên tố cũng không thể được như ý. Đỉnh quất bay niêm thổ thạch ma. Lại ngược lại bị thạch ma dùng đất xếp giam cầm nhốt lại. Bất quá điều này cũng không có gì chứng dùng. Bóng mờ nguyên tố biến thành thuần túy bóng mờ Nhẹ nhàng thoái mái liền thoát khỏi giam cầm. ngươi triệu hoán vật có thể miễn dịch những quái vật này sinh mệnh hấp thu Sâu trùng xa gây mặt lộ kinh ngạc Mừng rỡ Nhanh Giết chết những đồ chơi này Giết bọn họ sẽ rơi xuống bóng mờ bột Vậy cũng là đồ tốt Ồ Bóng mờ bột Lại là một đồ mới Lâm sở hạ lệnh để cho toàn bộ triệu hoán vật đem bên trong một cái bóng mờ sinh vật bao vây lại Ưu chức diệt hết một cái khu lâu chiến sĩ cùng niêm thổ thạch ma phái không được chỗ dùng võ gì Bóng mở nguyên tố hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Hết thảy công kích đánh vào trên người bọn họ đều là uổng phí sức lực. Duy chỉ có khô lâu pháp sư đạn năng lượng cùng nắm giữ cuồng huyết kiếm cùng lôi đình chi truy vong linh sứ đồ có thể tạo thành tổn thương. Trải qua quan sát, lâm sở phát những thứ này bây giờ trong công kích. Bóng mở nguyên tố rõ ràng càng sợ hãi khô lâu pháp sư thiểm điện liên cùng vong linh sứ đồ lôi đình chi truy. Ngọn lửa năng lượng cùng huyết nhận cũng có thể tạo thành một ít tổn thương. Nhưng còn lại công kích liền tương đối kém chút ý tứ rồi. Lâm sở dứt khoát đem toàn bộ khô lâu pháp sư cũng thay đổi thành thiểm điện liên loại hình. Mệnh lệnh vong linh sứ độ chỉ dùng lôi đình chi truy thả ra lôi đình công kích bóng mở nguyên tố. Trong lúc nhất thời đêm này 6 cái bóng mở nguyên tố đánh kè ra quần. Những thứ này bóng mở nguyên tố lực công kích chưa nói tới mạnh. Mặc dù có thể dễ dàng quất bay khô lâu chiến sĩ, nhưng cũng chính là lực khí lớn điểm. Một đối một dưới tình huống khô lâu chiến sĩ có lẽ vậy bọn nó không có cách nào chỉ khi nào biến thành quần đấu cục diện. Số lượng ưu thế đủ để nhiện ếp bọn họ. Dù là khô lâu chiến sĩ đối với bọn nó không tạo được thực chất tổn thương, cũng có thể kéo bọn họ. Trong đó có một bóng mờ nguyên tố cũng phát hiện cách đó không xa phát quang chỗ che chở. Đỉnh đụng ra chỗ che chở tập kích bên trong ẩm thân lâm sở cùng xa khe. Phanh một tiếng. Bóng mở nguyên tố một cách đụng lại đánh rơi tứ sai năng lượng thạch 3% năng lượng. Này cũng làm lâm sở sợ hết hồn. Này gần như tương đương với phổ thông tam giai đỉnh phong công kích 4 lần tiêu hao A. Hắn vội vàng muốn cho khô lâu binh đi ngăn lại bóng mở nguyên tố. Tuyệt đối không thể để cho những người này lại công kích chỗ che chở rồi. Nhưng không đợi khô lâu binh đi lên ngăn trở. Đụng nano phòng vệ lưới bóng mở nguyên tố liền ảo não trốn chạy. Nhìn kỹ nó đen nhánh thân thể rút nhỏ một vòng lớn. Đoán chừng trực tiếp đụng nano phòng vệ lưới đối với nó tự thân tổn thương cũng không nhỏ. Thuộc về đả thương địch thủ 800 tự tổn 1.000 thao tác. Phàm là bóng mở nguyên tố có chút suy nghĩ cũng sẽ không lựa chọn nữa loại này trứng trọi đá phương thức công nghịch. Chỗ che trở coi như là an toàn. Chỉ còn lại bóng mở nguyên tố cùng các khô lâu binh hốn chiến. Không cách nào sử dụng sinh mệnh hấp thu bóng mở nguyên tố cũng không có sâu trùng xa khe lời muốn nói kinh khủng như vậy. Ngân Linh Sâm Chi Yêu Tinh cùng quả cầu cơ thể cũng dối giết đi ra ngoài tham chiến. Sâm Chi Yêu Tinh thả ra phụ trợ ma pháp cho toàn bộ khô lâu binh khoác lên lôi hệ thêm tổn thương. Lần này khô lâu chiến sĩ cũng có thể đối bóng mở nguyên tố tạo thành một ít làm thương tổn, mà chính nó là không ngừng thả ra lôi hệ nguyên tố ma pháp tiến hành công kích nắm giữ kích quang vũ khí quả cầu cơ thể, lực sát thương ngược lại mạnh nhất. Kích quang vũ khí đối bóng mở nguyên tố giống như là thiên nhiên khắc tinh, dù là năng lượng tầng thứ không có đi đến tam giai đỉnh phong, như cũ xuyên qua một cái bóng mở nguyên tố thân thể. Chỉ bất quá đối bóng mờ nguyên tố mà nói. Bị sỏ xuyên thân thể cũng không trí tử. Chỉ là dáng sẽ đại phúc co lại. Căn cứ sâu trùng xa khe nói. Chỉ có đem bóng mờ nguyên tố suy hiếu tới trình độ nhất định mới có thể hoàn toàn đánh chết nó. Khiến nó đi đến cực hạn chịu đựng tiêu tan. Trong lúc lâm sở cũng thử huy đồng hư không chi nhận. Dùng hư không chạm cách chỗ che chở chém một người trong đó bóng mở nguyên tố một đao. Hiệu quả lại là thường tốt. Cái kia bóng mờ nguyên tố trực tiếp bị hư không chảm cho chém vào thân thể thiếu một tảng lớn. Giống như nóng bỏng đao cắt mỡ bò như thế giòn. Xem ra những thứ này bóng mờ nguyên tố không chỉ sợ sấm sợ ánh sáng. Còn rất yếu không gian loại hình tổn thương. Tư không chi nhận tư không chảm chỉ là bữa ăn sao qua không gian tính chất công dịch. Cũng không hoàn toàn đúng không gian thiết cát. Không làm được cắt bất kỳ vật thể cũng tạo thành thật bị thương hiệu quả Là có thể bị lớp năng lượng thật sự ngăn cản Nhưng bóng mờ nguyên tố đối mặt hư không chảm lại không có bất kỳ ngăn cản Nhìn ra được Bọn họ chủng tộc thiên phú toàn bộ điểm vào vật kháng cùng bộ phân pháp chống nổi Còn lại chống trả sẽ không cao như vậy Những thứ này bóng mờ nguyên tố tựa hồ cũng có chí khôn Ở phát giác không đánh lại sau liền muốn trốn Lâm Sở chỉ có thể lựa chọn tập trung hỏa lực trong đó ba cái bóng mờ nguyên tố diệt xuống bọn họ. Bị đánh bể bóng mờ nguyên tố hóa thành thổi phồng màu đen bột hạ xuống. Để cho khô lâu binh tướng những thứ kia màu đen bột thu tập. Tam cấp đỉnh phong bóng mờ bột khắc. Bóng mờ nguyên tố từ sau khi ngưng tủ bóng mờ bột. Khả dùng ở âm ảnh ma pháp tài liệu. Chế tác bóng mờ hệ trang bị. Hoặc trực tiếp sử dụng. Có thể triệu hoán bóng mờ nổ mạnh. Bóng mờ xúc tu đợi đặc thù bóng mờ quy tắc tồn tại. Bóng mờ sinh vật dùng bóng mờ bột sau có thể trong vòng thời gian ngắn tiến hành thuần túy bóng mờ hóa. Trực tiếp dùng trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều đối bóng mờ tổn thương chống trả. Cho gọi ra bóng mờ xúc tu. Thân thể cường độ tiếp cận với tam cấp đỉnh phong. 100g giam bóng mờ bột có thể triệu hoán một cây bóng mờ xúc tu. Thời gian tồn tại 3 phút, bởi vì đặc thù bóng mờ tính chất có thể miễn dịch đại đa số nguyên tố công dịch, tinh thần công dịch, vật lý công dịch, thực lực tổng hợp cao hơn phổ thông tam giai đỉnh phong sinh mạng thể. Quả thật là đồ tốt a mỗi một bóng mờ nguyên tố sau khi chết cũng rơi mất 100 khắc bóng mờ 1 có thể dùng với triệu hoán 3 cái tương đương với tam giai đỉnh phong bóng mờ xúc tu trợ lực. Mặc dù chỉ có thể kéo dài 3 phút Nhưng đang chiến đấu Cho dù chỉ là 3 phút cũng đủ để quyết định một trận chiến cuộc thắng bại Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 07 chương 183 dưới đất kim loại di tích Ta xem những thứ này bóng mở nguyên tố cũng không ngươi nói nguy hiểm như vậy chứ sao Lâm sở cười đối sâu trùng xa ghe nói Nếu không hai ta trước tách ra Ta dự định đi nhiều săn xếp điểm bóng mờ nguyên tố. Đời trời đã sáng chúng ta lại ở chỗ này tập hợp như thế nào đây? Những thứ này bóng mờ một quả thật là đồ tốt. Không thể không nói ngươi triệu hoán vật quả thật rất khắc chế an nghỉ bóng mờ nguyên tố. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Quá khinh thường những âm đó ảnh nguyên tố nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Sâu trùng xa ghê nói. Chúng ta mới vừa rồi gặp phải những âm đó ảnh nguyên tố chỉ là một ít bầy. Đầu cũng không lớn lắm. Ta đã từng gặp được số lượng vượt qua 50 con bóng mở nguyên tố bầy. Một khi bị cái loại này kích thước bóng mở nguyên tố xây dưa tới. Người chỗ che chở trong nháy mắt cũng sẽ bị xé nát. Dù là dùng triệu hoán cường hóa quyển trục trốn ra được tỷ lệ cũng cực kỳ mong manh. Ta chính là chỉ đùa một chút. Không có ý định thật đi săn giết đồ chơi này So sánh với bóng mờ bột giá trị Hiển nhiên hay lại là bóng mờ nguyên tố sinh vật đầu nguy hiểm càng làm người ta hiên kỷ Mới vừa rồi chỉ là một cái bóng mờ nguyên tố đụng vào hắn chỗ che chở bên trên Liền đem tứ sai năng lượng thạch tổng năng lượng đánh rơi 3% Nếu là có hơn 30 bóng mờ nguyên tố đồng thời đụng vào Hắn chỗ che chở trong nháy mắt cũng sẽ bị phá vỡ Vẹn vẹn chỉ là 6 cái bóng mờ nguyên tố liền cơ hồ khiến hắn toàn bộ triệu hoán vật cũng toàn lực ứng phó. Đừng nói là xa kê lời muốn nói 50 con. Dù là chỉ là gặp phải 20 con trở lên bóng mờ nguyên tố. Hắn đều không thể không chạy trốn. Nếu như lưu lại nganh chiến. Tiêu hao giá tuyệt đối cách mất nhiều hơn cách được. Vấn đề lớn nhất chính là những âm đó ảnh nguyên tố tốc độ thật sự quá nhanh. Nếu như chúng muốn chạy trốn, lâm sở căn bản không thể nào đuổi kịp. Ngay cả niêm thổ thạch ma giam cầm cũng không có biện pháp bắt một cái bóng mở nguyên tố. Có thể thấy thông thường thao tác cũng rất khó tiến hành hữu hiệu ngăn trở Vạn nhất gặp phải số lớn bóng mở nguyên tố bầy. Dù là lấy hắn chỗ che chở tam giai đỉnh phong tốc độ phi hành cũng không nhất định có thể chạy thoát. Săn giết loại đồ chơi này. Nguy hiểm lớn xa hơn lợi nhuận. Không đáng giá. Tay ngươi đầu có nhiều thiếu âm ảnh bột. Lâm sở nghiêng đầu nhìn về xa khe. Hắn nếu nói mình trước gặp được 50 con trở lên bóng mờ nguyên tố. Vậy khẳng định không ít với bóng mờ nguyên tố chiến đấu. hao tổn nhiều như vậy trùng quần cùng trùng vệ. Không thể nào không đạt được bóng mờ bột. Một ca gơ ra mặt. Xa khe hâm mộ nói. Ta trùng quần cũng không ngươi khô lâu như vậy thuận lợi. Đối phó bóng mờ nguyên tố quá thua thiệt Như vậy điểm bóng mờ bột căn bản không đáng giá ta tổn thất số lẻ Ngươi ngược lại tốt Một chút tổn thất cũng không có liền được 30000 giờ bóng mờ bột Ta bỏ tiền mua ngươi bóng mờ bột như thế nào đây Lâm sở trong tay cũng không thiếu tư nguyên điểm 100g giam chục ngàn tư nguyên điểm Như thế nào Không bán Bây giờ ta trùng về khan hiếm Phải giữ lại những thứ này bóng mờ bột. Sa kê nói. Chờ nhiệm vụ nhanh kết thúc thời điểm. Nếu như ngươi còn đối với mấy cách này bột có hứng thú. Ngược lại ta là có thể bán cho ngươi. Được. Đến thời điểm rồi hãy nói. Hai người không ở cách địa phương này trêu chọc ở lại bao lâu. Mới vừa cùng một đám bóng mờ nguyên tố chiến đấu qua. Nói không chừng sẽ đưa tới càng nhiều bóng mờ nguyên tố. Đông đóa Tây Tàng. Quay mũi những thứ này không chỗ nào không có mặt bóng mờ nguyên tố. Thực ra lâm sở thật tò mò. Cứ ở ở cái thế giới này quái vật đến tổt cùng là thế nào ở ban đêm sống sót. Ban ngày nhiều như vậy hoạt động quái vật phần lớn đều là nhị dai đỉnh phong. Gặp phải bóng mờ nguyên tố vậy cũng chỉ có thuấn tử phần. Hắn và Sa Khe ở phủ cận vòng vo nửa ngày cũng không có thấy bất kỳ quái vật bóng dáng. Giống như hư không tiêu thất một cái dạng. Trong lúc lâm sở đến mấy đợt tiểu quy mô bóng mờ nguyên tố, phái khô lâu binh nhanh chóng giải quyết. Chính hắn cũng mở ra chỗ che chở đi lên sông ngang đánh thẳng. Làm hết sức suy yếu bóng mờ nguyên tố. Hạ xuống bọn họ chạy trốn tỷ lệ. Đụng chít một cái bóng mờ nguyên tố thu hoạch bóng mờ bột. Giá trị so với chỗ che chở tiêu hao năng lượng muốn chân quý. Dù sao những năng lượng này cũng có thể dùng tinh hạt để thay thế. Nhiều lắm là chính là một viên tam giai tinh hạt đụng tàn một cái bóng mở nguyên tố Suốt đêm hắn ước chừng lấy được vào tay một ca gơ bóng mờ bột Giá vẹn vẹn chỉ là hai khỏa tam giai tinh hạt năng lượng tiêu hao Cũng làm bên cạnh xem sâu trùng xa ghe cho hâm mộ hư rồi Kẻ hở thế giới đêm tối so với thực tế muốn ngắn nhiều Chỉ qua rồi không tới 8 giờ Sắc trời liền bắt đầu tờ mờ sáng Mà những thứ kia không chỗ nào không có mặt bóng mở nguyên tố cũng biến mất theo. Đi, ta dẫn ngươi đi di tích. Sa khe từ chỗ che chở chung đi ra. Chiêu suốt mấy con tam dai đỉnh phong trùng vệ thủ ở bên cạnh. Mở ra sau lưng cánh bay về phía giấy núi phía tây. Lâm sở thúc dục chỗ che chở bay thật nhanh miễn cưỡng theo ở phía sau. Không thể không nói cách này sâu trùng nhà thám hiểm bay phải là thật nhanh. Hai người phi hành hết tốt lực, ở ngắn ngắn không đến nửa phút bên trong đã tới một nơi hoang sơn khu vực. Không sai, là hoang sơn. Mặc dù không biết xảy ra cái gì, nhưng mảnh khu vực kia phủ cận sơn loan cùng động thực vật thật giống như đều bị một cổ phá vư tính lực lượng cho thanh không. Quang ngốc ngốc không có một ngọn cỏ. Bằng phẳng phì nổn đất sét lại chứng minh nơi này cũng không phải là không thích hợp thực vật sinh trưởng Di tích ở đâu? Lâm Sở nhìn xuống khắp Hoang Sơn Cũng không có phát hiện tại tại sao vật kiến trúc Ở dưới lòng đất Sâu trùng xa ghe tỏ ý Lâm Sở với hắn tới Ở Hoang Sơn bên trái dưới chân núi có người vị chế tạo cửa hang Thật đúng là đừng nói Hoang Sơn dưới lòng đất có một phen đặc biệt cảnh sắc Một tỏa bàng đại hoàng đồng kim thuộc tầng ngay tại dưới núi Hoang Phương nhị 10 mét thân vị trí Giống như là bị đặc biệt chôn ở nơi này như thế Căn cứ ngân linh dò xét Này kim loại tầng thập phần bát ngát Lan tràn một vài ca, mơ, xa Còn rất dày thực cứng Ngay cả vong linh sứ đồ toàn lực cũng không đánh tan được Chỗ này di tích lại bị chôn dưới đất Lâm sở cảm thấy kinh ngạc Trước hắn phát hiện tháp cao Tháp linh rõ ràng nói nó là trực tiếp từ không gian liệt phùng rớt xuống Nếu như chỗ này di tích cũng là bởi vì không gian liệt phùng mới từ những thế giới khác rơi vào kẽ hở thế giới. Như vậy vì sao lại bị chôn Khó trách mảnh này hoang sơn xem ra giống như là bị người thiêu hủy xử lý qua như thế. Liền một chút thực vật vết tích cũng không thấy được. Chỉ có đất sét Nguyên lai là cố ý bao trùm ở đồng thao di tích bên trên tân chôn vết tích. Hơn nữa từ bên trên hoang sơn đất xếp còn không có trưởng ra bất kỳ thực vật nào đến xem Phỏng chừng chôn đồng thao di tích tầng đất thời gian không cao hơn một tuần Ta lúc ấy vốn là muốn đánh cách đồng ẩm thân Tránh những âm đó ảnh nguyên tố Không nghĩ tới đánh bẫy đánh bạ phát hiện cái này kim loại di tích Sâu trùng xa ghe vỗ vỗ rắn chắc đồng thao kim loại tầng Cửa vào di tích ở trước mặt Tiến vào sau đại môn bên trong là một con đường. Bên trong có rất nhiều đồng thao màu sắc cơ giới tạo vật canh giữ. Tất cả đều là đồng loạt tam dai đỉnh phong. Còn có có thể phát ra có thể vặn vẹo không gian súng laser công dịch phủ du pháo. Phòng thủ đặc biệt nghiêm. Vặn vẹo không gian súng la sơ Lâm sở ngạc nhiên. Vặn vẹo không gian có thể không phải đùa giỡn. Nếu như không phải thêm đặc định thuộc tính không gian. Tất nhiên thỏa thỏa là tứ giai tầng thứ công kích a. Kia sợ không phải tứ dai tầng thứ. Tam giai đỉnh phong đập một hạ vạn vẻo không gian súng La Sơ cũng chắc chắn phải chết. Ta trong đó một cái trùng vệ chính là bị súng La Sơ thuần dây. Hơn nữa cái kia súng La Sơ xuyên qua tính đặc biệt mạnh. Một pháo đánh giết ta mấy chục con trùng quần. Đừng nghĩ dùng thứ gì ngăn trở. Ngươi chỗ che chở chỉ sợ cũng không ngăn được cái loại này tầng thứ công kích. Sâu trùng xa kê lại nói. Thật may cái loại này phù du pháo chỉ có một. Yêu cầu xúc năng mới có thể tiến hành pháo kích. Hơn nữa một lần pháo kích sau yêu cầu thời gian dài ngồi xuống. Chúng ta chỉ cần tránh qua một lần công kích. Nghĩ biện pháp trước tập trung hỏa lực tiêu diệt nó là được. Lâm sở hỏi. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cơ giới tạo vật. Ta trước chỉ gặp mười. Tất cả đều là hơn 10 mét cao nhân hình cơ giới Cùng với cái kia phù du thuyền Càng thâm nhập cũng không biết có bao nhiêu rồi Bất quá cũng sẽ không quá nhiều Sâu trùng xa khe vừa nói vừa đi Trước ta đã giải quyết hai cổ hình người cơ giới Đợi một hồi chúng ta cần phải đối mặt chỉ còn lại bát cổ Hai người rất nhanh thì đến kim loại di tích cửa chính Cửa chính cũng là do kim loại chế tạo Đạt tới hơn 10 mét cao. Dù là ở tối tăm trong hang cũng lộ ra khí phái phi phàm. Hai người cho gọi ra mỗi người toàn bộ triệu hoán vật. Đi vào một mảnh đen nhánh cửa vào di tích. Bên trong di tích không nhìn thấy được ánh sáng phát sáng. Không khí cũng rất mỏng manh. Thật may lối đi đủ rất rộng rãi. Đạt tới hơn 20 mét rộng rãi. Miễn cứng có thể dung nạp xuống hai người toàn bộ triệu hoán vật. Không đến nổi biến thành hẹp hỏi địa hình không cách nào tiến hành quần đấu tình cảnh lưu túng. Tiến tới không bao lâu. Trước mắt là một nơi khổng lồ kim loại hành lang. Trước lối đi càng rộng rãi. Hùng vĩ bát ngát lối đi chỉ là chiều rộng liền đạt tới hơn 10 m Đều cùng tốc độ cao đường hầm chiều rộng không sai biệt lắm. Độ cao là cao hơn. Nóc ít nhất 20 m Vách tường do ám hoàng sắc đại hình gạch vun xây thành tinh xảo thêm quy cắc. Trong không khí mơ hồ truyền tới vi diệu mùi máu tanh cùng mùi khét. Đường hầm hai bên có thật nhiều cao mấy mét đại hình sâu trùng thất linh bát lạc thi thể hài cốt. Hồng lam tử. Đủ loại huyết dịch hỗn thành một bãi. Xem ra những thứ này chính là sa kê trận trùng quần rồi. Ở trùng quần thi thể phủ cận bồi hồi bát cổ người máy. Trên đất còn té hai cổ linh kiện, tán lạc tàn phá cơ giới. Những kim loại này người máy cũng không phải là giống như tran phò mơ hoặc là cao đến cách loại này tràn đầy công nghệ cao cảm nhận người máy, mà là làm cho người ta một loại kỳ quái thủ công cơ giới cảm nhận tạo vật, tinh xảo thêm cổ phác, thậm chí có thể xuyên thấu qua cơ cấu nhìn thấy rất nhiều chặt chẽ cắn hợp dày đặt bánh xe răng, có chút tương tự với hơi nước thế giới hư cảnh cơ giới chiến sĩ, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu như nhất định phải hình dung lời nói, mời liên nghĩ một hồi người máy công việc đồng hồ đeo tay bên trong bánh xe răng công nghệ. Những thứ này đồng thao cơ giới tạo vật liền làm cho người ta một loại bánh xe răng công nghệ kỳ lạ cảm giác. Mỗi đại hình người cơ giới tạo vật cũng đạt tới cao 15, 16 m dáng rộng rãi. Mặt ngoài hiện lên đồng thao màu sắc. Tinh xảo thêm đơn sơ. Tinh xảo là mỗi viên bánh xe răng cùng với cơ giới đòn bẩy tiếp nhận. Đơn sơ chính là không có chút nào hoa lệ ngoại thiết. Đầu không có bất kỳ ngũ quan. Sơ lên hai cánh tay nơi là là thuần túy vì sát lục mà chế tạo nhọn vũ khí. Mỗi đài đồng thao người máy chỗ cổ tay vũ khí rất bất đồng. Ngũ hoa bát môn. Người máy ngực chính trung ương là một viên giống như đà loa nghi đồ chơi. Đó là một viên bị ba cái không tâm vòng tròn bị sáu cái bánh xe răng thật sự cố định thành một cái trống giống quả cầu. Nội bộ lơ lứng một viên hiện lên hồng quang quả cầu nhỏ. Cầu mặt ngoài thân thể có màu vàng sẫm. Khắc gió không biết tên mịn phù văn. Bốn bề là chạm giống đến hình thoi trống giống. Từ trống giống có thể nhìn thấy nội bộ là một viên to lớn huyết hồng tinh thạch. Ít nhất hai cái quả đấm lớn nhỏ. Đây chính là bọn họ nhiên liệu hạt tâm chứ. Nhìn qua có điểm giống quái vật tinh hạch. Từ những thứ này người máy cấu tạo bên trên chỉ có bánh xe răng cùng đòn bẩy đến xem. Cái văn minh này mời có 8 9, không có nắm giữ điện tự nhiên liệu vận dụng. Nếu không chuẩn bị một nhóm dây điện cùng động cơ để thay thế đòn bẩy lực đảo cùng bánh xe răng cắn hợp truyền lực. Chẳng phải hay hơn. Nếu như đem người máy đợi tỷ lệ thu nhỏ lại bên trên gấp trăm lần Đảo là có chút giống như một món tinh xảo thủ công cơ giới món đồ chơi Nhưng nếu phải nói cái văn minh này rơi ở phía sau đi Nhân ra liền tam giai đỉnh phong kim loại người máy cũng có thể đại lượng sản xuất Hơn nữa dường như còn giải quyết nhiên liệu bay liên tục phương diện vấn đề Người nói phủ du pháo đây Chẳng lẽ đã giải quyết Lâm sở chỉ nhìn thấy bát cổ dáng vóc to người máy. Không có tìm được phụ du pháo bóng dáng Sa ghe lắc đầu. Không giải quyết. Có thể là ở những địa phương khác. Người cơ giới tinh linh không phải đặc biệt phụ trách giò xét sao. Khiến nó tìm một chút. Tòa kiến trúc này khá là quái dị. Ta sóng âm giò xét bị che dấu. Mấy loại khác phương thức giò xét cũng bị giới hạn ở trong phạm vi mười thước. Ngân Linh mở ra toàn bộ thám thính thủ đoạn Cố gắng thử nửa ngày Cuối cùng lắc đầu Không được Khoảng cách xa giò xếp hoàn toàn bị che giấu Cái này di tích nhất định là có cái gì chống giò xếp dụng cụ Đây là Ngân Linh lần đầu bị che giấu giò xếp Lâm sở trầm ngâm Chúng ta ở nơi này chờ một hồi đi Nếu như trong 10 bộ kia phù du pháo còn không có xuất hiện Chú ta trước hết giải quyết hết kia bát cổ dáng vóc to người máy. Người bốn cổ ta bốn cụ Được. Hai người kiên nhấn chờ đợi. Mười phút sau như cũ không có thấy phủ du pháo bóng dáng Tiếp tục chờ tiếp cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể bài đầu dọn dẹp sạch trước mắt người máy. Người bên trái. Ta bên phải. Kéo ra khác khiến chúng nó cách quá gần. Lâm sở sau khi nói xong không chút do dự chiêu ra tất cả triệu hoán vật. Đem bên phải bốn cổ người máy vây lại. Thả ra cao cấp dốc toàn lực. Cường hóa ngoại trừ xích thì bên ngoài còn lại triệu hoán vật chiến lực. Dốc toàn lực là hắn khi tiến vào tìm tòi thế giới trước mua phụ trợ kỹ năng. Cường hóa hạn mức tối đa là tam giai đỉnh phong. Có thể ở trong vòng 1 giờ vì toàn thể triệu hoán vật tăng lên 20%-80% chiến lực. Giá là tiếp theo lâm vào cả ngày chiến lực giảm phân nửa trạng thái suy hiếu. Đối lâm sở mà nói. Bất kỳ trạng thái suy hiếu đối với hắn triệu hoán vật cũng không phải chuyện. Khô nâu binh chỉ cần dùng thi thể lần nữa cho gọi ra tân là có thể thoát khỏi trạng thái suy hiếu. Ma lực thật sự tạo thành niêm thổ thạch ma cũng có thể dùng giống vậy phương pháp thoát khỏi trạng thái suy hiếu. Vong linh sứ đồ cũng có thể thông qua tử một lần. Lấy chiến lực tạm thời hạ xuống tới quay mũi trạng thái suy hiếu. Chỉ có biện pháp hay không tùy tiện sống lại xích thì không thể tùy tiện trồng trạng thái suy hiếu. Người máy ở nhận ra được bên người xuất hiện địch nhân sau. Trong cơ thể phát ra âm vang rồi thanh âm. Vốn là chậm chạp vận hành bánh xe răng nhanh chóng lần nữa chuyển động. Nhất là ngực chính trung ương cơ giới động lực hạt cực nhanh xoay tròn. Tản mát ra chói mắt thêm đỏ tươi tia máu. Lâm sở dơ tay lên liền quét tổn thương càng sâu cùng suy hiếu lưỡng trọng nguyền rùa. Đáng tiếc suy hiếu nguyền rùa đối với vùng có sinh mệnh tầng thứ địch nhân hữu dụng. Đối thực lực cố định cơ giới tạo vật cũng không có hiệu lực quả. Ngược lại tổn thương càng sâu tương đối hữu hiệu. Như cũ có thể để cho vật lý tổn thương gấp bội. Những thứ này có thể so với tam giai đỉnh phong sinh mạng thể dáng vóc to người máy tốc độ di động tuy chậm. Lại có thể từ bả vai hai bên thả ra tia laser. Từng đảo năng lượng màu đỏ như máu trùm ánh sáng chỉ cần chúng mục tiêu khô lâu chiến sĩ. Trong nháy mắt liền có thể đem phá tư Lâm sở chỉ có thể không ngừng dùng túi chứ vật thi thể bổ sung khô lâu binh. Cũng vì chúng nó quét bên trên dốc toàn lực cường hóa bút. Không thể không nói. Giáng vóc to người máy thân thể là thực sự cứng rắn. Cho dù là trải qua cường hóa sau chiến lực đến gần 400 khô lâu chiến sĩ. Cốt nhận chém vào bọn họ kim loại trên thân thể cũng không có biện pháp chém ra bao sâu tổn thương. Đây là ở tổn thương càng sâu dưới trạng thái. Cũng chỉ có vong linh sứ đồ công gích có thể miễn cưỡng một đòn chặt đứt người máy tứ chi. Cái này hoặc giả cùng cuồng huyết kiếm vũ khí ra chỉ có liên quan. Dầu gì cũng là 6 cấp phổ ma vũ khí. Tổn thương nhất định so với khô lâu binh kèm theo cốt nhận mạnh hơn nhiều. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 07. chương 184 người máy cùng phù du thuyền. Thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Lâm sở như cú sử dụng hắn thường dùng nhất chiến thuật. Để cho khô lâu binh kéo ngoài ra ba bậu người máy. Vong linh sứ đồ phối hợp còn lại triệu hoán vật tập trung hỏa lực trước diệt hết một cổ người máy lại nói. Chỉ cần có thể giết chết một cổ. Là có thể như vết dầu loan thành lập được ưu thế. Đây là quần đấu tối vô địch vô lại chiến thuật. Ẩm um, Ẩm. Um. Một cổ người máy bị vong linh sứ đồ gắn gượng chém đứt hai tay hai chân cùng đầu. Ngã xuống đất sau vẫn như cũ chuyển đồng thân khu định đứng lên. Bả vai súng la sơ vẫn đang không ngừng bắn. Chỉ bất quá bởi vì không có đầu tiến hành nhắm. Súng la sơ qua loa bắn. Trong đó mấy phát thậm chí bắn vào ngoài ra mấy cổ người máy trên người. Lâm sợ tay cầm thủ hộ chi vũ tận lực cách xa chiến trường. Không dám áp quá gần. Rất sợ kề bên mấy cái súng la sơ. Nhìn ráng rấp không phá hư xuống nó hạc tâm sợ rằng không có biện pháp khiến nó dừng lại. Mệnh lệnh vong linh sứ đổ đi lên đem người máy ngực viên kia máu đỏ năng lượng cơ giới cầu đào xuống đến. Người máy cuối cùng hoàn toàn ngưng công dịch. Khổng lồ cơ giới thân thể tây liệt trên đất. Năng lượng hạc tâm tầm ngoài có năng lượng phòng vệ. Nếu như không phải cách này người máy bị chém gãy tay chân không có biện pháp phản kháng. Đổi thành dưới trạng thái bình thường Muốn trực tiếp lấy đi nó hạt tâm ít gọi khả năng Lâm sở không chỉ lấy đi viên này nhìn liền có giá trị không nhỏ năng lượng cơ giới cầu Liên đới người máy còn lại linh kiện cũng đều cùng nhau thu vào rồi chỗ che chở phòng ngầm dưới đất không gian Chờ lấy về tìm A Lít hỏi một chút nhìn Có thể hay không sửa xong biến thành vì hắn nắm trong tay cơ giới tạo vật Dầu gì cũng là tam giai đỉnh phong sức chiến đấu Luận năng lực thực chiến không thể so với hỏa lực mở hết ma năng chiến sĩ yếu. Còn kèm theo có thể trường kỳ cung ứng năng lượng cơ giới hạt tâm. Rất khó để cho người ta không đồng tâm. Giải quyết để nhất cổ người máy. Xu thế vừa vặn. Lâm sở mới vừa dự định phái vong linh sứ đồ đời triệu hoán vật đi đánh chiếm người kế tiếp sáng vóc to người máy. Âm, một đảo đen nhánh tia năng lượng đột nhiên tự xa xa đánh tới. Cái này trùm ánh sáng uy lực mãnh liệt đến thậm chí vạn vẹo không gian. Bốn chu trình hiện không gian cảm nhận đều bị vặn vẻo hơi lộ ra cong. Trong nháy mắt, vong linh sứ đổ cùng sau lưng nó mấy cổ khô lâu chiến sĩ bị cái này đen nhánh tia năng lượng dọc theo một đường tia xuyên qua. Giống như là ni lon bọt gặp ngọn lửa như vậy. Vững chắc cốt chất thân thể lại trong nháy mắt tan giá. Không sai. Là tan giá. Trực tiếp biến mất như vậy hóa tan vong linh sứ độ thân thể độ cứng mạnh bao nhiêu Lâm sở tuy nói không có tự tay chém một chút thử qua Nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không so với 6 cấp phủ ma khôi giáp kém Tam dai khô lâu không xương vô luận là độ cứng hay lại là điểm nóng chảy cũng tất nhiên đủ cao Nhưng mà Này đủ để ngạnh hám 6 cấp phủ ma vũ khí xương cốt Lại bị này một nguồn năng lượng chùm ánh sáng hoàn toàn mất đi thành bụi bẩm. Chú ý. Không phải chặt đứt cũng không phải bể tan tành. Mà là mất đi. Đen nhánh chùm ánh sáng xu thế không giảm chút nào. Liên tiếp xuyên qua phía sau 5 cụ khô lâu chiến sĩ cùng hai cụ khô lâu pháp sư. Một màn này nhìn lâm sở cả người phát rét phạm sợ. Nếu như mới vừa rồi hào không phòng bị đẩy một chút người là hắn. Chỉ sợ cúng liền chỗ che chở cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Dù sao đây chính là liền không gian cũng có thể đánh xuyên vạn vẹo công kích. Không chút nào Khoa Trương nói. Này gần như thuộc về hàng duy đả kích. Tùy ý ngươi như thế nào đi nữa vững chắc. Cũng có thể trực tiếp từ tầng không gian trên mặt xóa đi ngươi tồn tại. Giống như bút chỉ cùng cục gôn quan hệ. Có thể thả ra loại này lượng biến đi đến chất biến. Thậm chí càng gần gũi quy tắc lực lượng tia năng lượng. Sợ sợ không chỉ là tứ sai tầng thứ đơn giản như vậy. Sẽ không phải là có một tia quy tắc lực lượng cơ giới vũ khí chứ. Nhưng đầu nhìn về đường hầm cuối. Thả ra đen nhánh chùm ánh sáng. Là một trận trôi lơ lượng với giữa không trung màu đỏ nhạt cơ giới phù không tàu. Đó là một trận trôi lơ lượng với giữa không trung màu đỏ nhạt cơ giới tạo vật. Thể tích ước chừng châu nghe lớn nhỏ. Hình dáng làm thịt trưởng Kết cấu tinh vi. Chính Trung ương là một bó họng đại bác trạng thái màu vàng sầm ốm đồng. Chính tản ra gần như sắp muốn hóa tan nhiệt độ cao hồng quang. Nhanh, thừa dịp nó pháo kích vẫn còn ở ngồi xuống. Tiêu diệt nó. Sâu trùng xa kê hô to. Đem hơi có chút thất thần lâm sở kéo về thực tế. Hắn nhanh chóng mệnh lệnh toàn bộ khô lâu pháp sư thay đổi nhắm phương hướng. Hướng cơ giới phù du thuyền phát động tập trung hỏa lực. Cũng dơ tay lên lần nữa cho gọi ra vong linh sứ đồ. Mệnh lệnh nó cùng niêm thổ thạch ma thả ra cốt linh mâu cùng thổ thư hủy diệt phù du thuyền. Còn lại khô lâu chiến sĩ cùng xích thỉ là tiếp tục cuốn lấy còn lại ba bộ dáng vóc to người máy. Ai ngờ. Tòa kia phủ không pháo đính một đòn sau khi kết thúc không có tiếp tục công gích. Quay đầu chạy. Tốc độ nhanh vô cùng. Tránh ra lâm sở triệu hoán vật toàn bộ công gích. Chỉ có nắm giữ truy lùng chức năng cốt Linh Mâu còn ở phía sau truy đuổi. Đáng chết. Ngươi thế nào không có nói cho ta đồ chơi này bay nhanh như vậy. Lâm sở thầm mắng. Một sóng công gích toàn bộ bộ lạc không. Mất tiên cơ. Ta cũng không biết à. Sâu trùng xa ghe rất vùi khuất. Lần trước ta tới bị đánh một cái pháo liền trước tiên chạy ra. Căn bản không muốn phản kích. Nào biết người này bay cũng như vậy nhanh. Tốt như vậy. Ta phái một cái trùng về cùng 20 con trùng quần. ngươi cũng phái ít người. Trước đi đuổi giết cái kia pháo đính. Được. Cho dù là bát cổ dáng vóc to người máy cộng lại uy hiếp cũng không có kia một pháo kinh khủng. Phải mau sớm tiêu diệt cái kia pháo đính. Nếu không lần sau trở lại một phát. Trời mới biết có phải hay không là nhắm hắn. Lâm sở phái vong linh sứ đổ cùng niêm thổ thạch ma đuổi bắt. Hắn thả ra ma năng chiến sĩ. Để cho phụ trợ còn lại khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư hết sức ngăn lại ba bộ dáng vóc to người máy. Nếu không dựa hết vào những thứ này khô lâu binh muốn áp chế ba bộ tam giai đỉnh phong cơ giới thật sự là không dễ dàng. Tuyệt đối không thể buông tha thật vất vả thành lập ưu thí. Trải qua á lít sửa đổi thăng cấp sau ma năng chiến sĩ đã xưa không bằng nay. Không chỉ tốc độ cao cơ đồng tính. Trên người vũ khí cũng là súng bắn chim đội đại pháo. Cho dù là đan đả độc đấu cũng có thể nhẹ nhàng thoái mái chế trụ một cổ dáng vóc to người máy. Íp đi vong linh sứ đổ cùng niêm thổ thạch ma không chỉ không để cho chiến cuộc trở nên kém. Ngược lại nhân ma năng chiến sĩ gia nhập. Người máy phương diện hoàn toàn không có sức đánh trả. Âm. Để cho khô lâu pháp sư phối hợp ma năng chiến sĩ lại đập ngã một cổ người máy. Ma năng chiến sĩ đưa tay liền moi ra nó lồng ngực nhiên liệu cơ giới cầu. Còn dư lại hai cổ. Xem xét lại sâu trùng xa ghe bên kia. Hiệu suất còn không có lâm sở bên này cao Rõ ràng có bốn đầu tam dai đỉnh phong trùng vệ cùng mấy trăm con tam dai trùng quần đồng thời vây công Cũng mới giải quyết hai cái người máy không bao lâu Không có lý do gì khác Sa khe trùng quần cùng người máy đánh nhau lúc quá bị động Súng la sơ một quét qua là có thể sát thương một mảnh trùng quần Chỉ có trùng vệ có thể ở chính diện khiêng Này đưa đến hắn ấy thủ ấy cước không dám để cho trùng quần đi lên vây công. Còn lại trùng quần nhiều lắm là đánh một chút phụ trợ. Sợ bị đại quy mô sát thương. Chất lượng thấp dựa hết vào số lượng cũng không quá thực tế. Nếu như không có đến kiến nhiều có thể cắn chết voi mức độ. Nhiều hơn nữa thấp tầng thứ sinh mạng thể cũng quyết định không được chiến cuộc đi về phía. Sa kê mặc dù trùng quần cũng là tam giai. Nhưng phần lớn đều là không tới 200 phân cấp thấp tam dai. Rất khó nhúng tay tam dai đỉnh phong chiến đấu ở giữa. Mà có thể trực tiếp tăng lên sinh mệnh tầng thứ phụ trợ ma pháp phần lớn cũng đều tồn tại tác dụng phụ. Nếu so sánh lại lâm sở khô lâu binh liền tốt hơn rất nhiều, ầm, uhm, không ra một phút. Chùm ánh sáng pháo kích thanh âm lại lần nữa từ di tích sâu bên trong vang lên. Sắc mặt của lâm sở khẽ biến. Hắn vong linh xứ đổ cùng niêm thổ thạch ma đồng thời chết. Người bên kia trùng vệ còn sống chưa? Chết! Sa ghe biểu tình không tốt lắm. Cùng lâm sở triệu hoán vật có thể tùy thời sống lại không giống nhau. Hắn trùng vệ muốn bổ sung cũng phải tốn không thiếu thời gian cùng tài nguyên. Thật phiền phức! Xem ra thất bại! Uống một chai cao cấp hồi ma dược tịa. Lâm sở trước sau đem vong linh sứ đồ cùng niêm thổ thạch ma lần nữa triệu hoán đi ra Vì chúng nó lại lần nữa mặc lên dốc toàn lực bút Trước sau hai lần tử vong vong linh sứ đồ chiến lực tuột xuống không ít Nguyên bản là có đến gần tam giai đỉnh phong chiến lực Bây giờ dù là giấy gấp bên trên dốc toàn lực bút cũng không đến được tam giai tuột cùng Trước tập trung hỏa lực diệt xuống những thứ này người máy Lại nghĩ biện pháp giải quyết phủ du pháo vấn đề Lâm sở hướng xa khe hộ Từ hai lần pháo kích cách nhau đến xem Nó thời gian côn đôi ít nhất cũng có một phút Chúng ta ở nơi này trong vòng một phút không cần lo lắng sẽ bị nhầm vào Đợi một phút đồng hồ sau thì phải để phòng phủ du pháo vị trí Được, ta liền không nương tay rồi Hai người đều dối dít thi triển tất cả vốn lính giải quyết mỗi người còn lại hai cổ dáng vóc to người máy. Sa khe bên kia dùng rồi kỹ năng gì. Trùng vệ thể trạng trong nháy mắt tăng vọt. Bộc phát ra càng cường lực lượng đem người máy áp chế phá tư. Ở ngắn ngủi trong vòng 10 giây dựa vào số lượng ưu thế giải quyết hết hai cổ người máy. Lâm sở là vẫn là vốn là đấu pháp. Có vong linh sứ đổ cùng niêm thổ thạch ma gia nhập. Muốn tập trung hỏa lực xuống một cô ở dễ dàng bất quá. Mà giải quyết còn dư lại hạ tối hậu một cô vậy càng là đơn giản. Quyết định được. Lâm sở đem trên mặt đất toàn bộ cơ giới hài cốt toàn thu vào chỗ che chở. Một chút không để lại. Thật hâm mỗi ngươi có lớn như vậy chứ vật đảo cổ A. Ta vẻn vẹn chỉ là mua cái này mini trùng ổ liền xài hết toàn bộ tư nguyên điểm rồi. Căn bản không địa phương thu loại này đại cách đồ chơi Chỉ có thể thu về cho thương thành Sa khe hâm mộ nhìn lâm sở chỗ che chở Ngươi này chỗ che chở bao nhiêu tiền mua Nếu không ta đem những này cơ giới linh kiện giá thấp bán cho ngươi đi Cách này chỗ che chở tốn ta 1 triệu tư nguyên điểm Năng lượng thạch khác đoán Lâm sở lắc đầu Cơ giới linh kiện ngươi chính là thu về đi Ta chính là lưu mấy cái người máy linh diện lấy về nghiên cứu. Không cần phải cầm quá nhiều. Hắn chỗ che chở phòng ngầm dưới đất không gian cũng có giới hạn. Nhét bốn cụ cao mười mấy mét người máy hài cốt cũng đã chiếm gần một ít bán không gian. Nếu như lại tiếp tục đi vào trong nhét. Phía sau hắn còn muốn hay không lại thu những vật khác rồi hả? Lại nói. Những thứ này người máy linh diện đối với hắn sức hấp dẫn cũng quả thật không nhiều lắm. Tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật mặc dù không tệ, nhưng còn phải đợi trở về để cho a tiến hành sửa chữa sửa đổi mới có thể sử dụng. Lấy a trước mắt mới chỉ tiêu chuẩn thu lệ phí. Mười có 89 cũng là nhất bút không rẻ chi phí. Lại nói, chờ hắn chàng này tìm tòi thế giới kết thúc. Nói không chừng cấp bậc đều nhanh lên tới level 30 rồi. Đến thời điểm toàn bộ khô lâu binh chiến lực chỉ cần trồng dốc toàn lực bút là có thể đến tam giai đỉnh phong. Không cần phải quá câu chấp đi làm những thứ này cơ giới tạo vật. Cũng chỉ có ngân linh loại này phụ trợ cơ giới tạo vật mới đáng giá tốn thêm nhiều chút tư nguyên điểm đi bồi dưỡng. Lâm sở lấy ra trong đó một viên cơ giới hạt tâm. Trong quan sát đỏ như màu máu tinh thạch. Quả nhiên, cùng bên ngoài quái vật trong đầu tinh hạt rất tương tự. Nội bộ ẩm chứa năng lượng là tam giai đỉnh phong tầng thứ. Những thứ kia người máy hạt tâm nếu như ngươi cũng không có ý định muốn. Ta có thể ra giá thu. chục ngàn tư nguyên điểm một viên như thế nào đây? Hắn cho cái giá này tương đối hơi thấp. Nhưng tuyệt đối so với thương thành thu về phải mạnh hơn. Một viên tam giai đỉnh phong năng lượng thạch dù là ở mới bắt đầu nơi chú quân cũng có thể bán hai chục ngàn tư nguyên điểm. Chớ nói chi là cơ giới hạch tâm. Hơn nữa bên trong tinh hạt cũng rõ ràng không phải phổ thông năng lượng thạch đơn giản như vậy. Được, coi như ghét sao ngươi người bạn này rồi. Sâu trùng xa ghe đối cơ giới tạo vật không có hứng thú gì. Sảng khoái đem bốn viên đạc tới lớn bằng quả bóng rổ tiểu cơ giới hạch tâm tiện tay vứt cho lâm sở. Cám ơn. Lâm sở đem ngàn tư nguyên điểm đưa cho xa ghe. Với hắn mà nói, những thứ này hạt tâm vô luận là mang về bán trao tay cho Alip, hay lại là giữ lại cho mình ma năng chiến sĩ dùng. Cũng hoặc là ở thời khắc mấu chốt coi là thi bảo tài liệu ném ra nổ địch nhân. Hai chục ngàn tư nguyên điểm cũng tuyệt đối là vật siêu giá trị. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm cũng không có quên cảnh giác biến mất không thấy gì nữa phù du thuyền. Cùng với kia tùy thời có thể nhô ra đen nhánh chùm ánh sáng. Loảng soảng, âm kỳ quái cơ giới vận hành âm thanh từ đường hầm cối vang lên. Hấp dẫn lâm sở sự chú ý. Mới vừa rồi lúc chiến đấu còn không có chú ý tới. Cái thanh âm này cũng không lớn. Rất bí mật. Hắn cao mày hướng đường hầm phía trước nhìn lại. Thật giống như thanh âm ấy là từ đường hầm chỗ sâu nhất truyền tới. Người nghe chưa? Cơ giới tiếng ầm ầm. Có phải hay không là phù du pháo thanh âm? Sa ghe lắc đầu. Không quá giống. Chúng ta vào xem một chút. Ngươi để cho khô lâu ở trước mặt mở đường. Lâm sở phái vong linh sứ đồ cùng niêm thổ thạch ma ở phía trước nhất dò đường. Còn phân ra một cái phân thân ở trước mặt hấp dẫn chú ý. Chính hắn là ẩm thân núp ở phía sau nhất cùng đại bộ đội giữ khoảng cách nhất định. Điều này rộng rãi đường hầm cũng không có bao nhiêu. Gần hơn trăm thước, nó có tương tự đèn treo tường huyền quang vật thể chiếu sáng. Tuy nói tối tăm lại có thể miễn cưỡng duy trì nhìn thấy ánh sáng. Càng hướng phía trước, nghe cơ giới tiếng ầm ầm lại càng rõ ràng. Cái loại này tiếng ầm ầm rất kỳ lạ. Thật rất giống cơ giới va chạm sinh ra thanh âm. Lâm sở càng nghe càng cảm giác có loại động cơ đang vận chuyển ảo giác. Đường hầm cuối ngoài cửa lớn ngoại trừ một mảnh có thể được gọi là sân thượng hẹp hòi khu vực. Không có bất kỳ hàng rào viện pháp an toàn. Nhìn xuống dưới. Chính là một mảnh bát ngát thêm cực kỳ thâm thuế hố sâu. Hố sâu không thấy đáy. Đạt tới trăm mét đường kính. Vừa xuyên chỉ có một cây dọc theo vách tường thang lầu xoán ốt có thể đi thông phía dưới. Thang lầu không có hộ thủ. Một khi trở chân giống như rơi xuống té xuống hố sâu. Nơi này chính là di tích cuối sao. Tiếng ầm ầm là từ bên dưới hố sâu mặt chuyển tới. Phía dưới kết quả có vật gì? Đứng ở hẹp hỏi sân thượng bên bờ. Lâm sở hơi cao mày hướng bên dưới hố sâu phương nhìn ra xa. Lại ngại vì hố sâu độ sâu quá sâu hơn nữa không có đầy đủ nguồn sáng. Không thấy rõ phía dưới kết quả cũng có vật gì. Để cho ngân linh sâm chi yêu tinh cơ thể hướng trong hố sâu ném một phát quan hệ ma pháp chiếu minh thuật. Hắn rốt cuộc nhìn thấy thân đáy hố. Này thân đáy hố chuyển ra kéo dài không ngừng tiếng ầm ầm đồ vật. Lại, lại là một tòa cực kỳ phức tạp tinh xảo cơ giới nhà máy. Dày đặc phức tạp đồng thao ốm kim loại chính đều đâu vào đấy tự đi vận chuyển. Phát ra cùng tiết tấu tiếng ầm ầm. Không biết ở cho địa phương nào cung cấp năng lượng. Mà đồng thao ốm kim loại nói chung quanh còn trưng bày vô số sáng cử đại hoàng đồng kim thuộc người máy. Những thứ này người máy cùng bọn họ ở cửa gặp phải là cùng một loại. Sơ lược khẽ đếm. Trăm mét đường kính hố hạ ngoại trừ dày đặt lần lượt thay nhau đồng thao đường ốm bên ngoài. Ước chừng sắp hàng gần trăm đại đồng thao người máy. Đứng ở vách tường bên mờ. Làm thành một vòng khí thế mười phần. Mẹ ta nha. Cửa kia bát cụ rất khó đánh. Trong này lại có hơn 90 cụ. Cái này còn đánh thí. Nhìn thấy một màn này kinh người cảnh tượng. Lâm sở trong lòng run lên. Thiếu chút nữa không xoay người liền chuồn. Hắn bỗng nhiên phản ứng kịp. Những thứ này trưng bày người máy thật giống như đều không kích hoạt. Cũng không biết kết quả có hay không nguy hiểm tính. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 07. Chương 185 di tích chỗ sâu nhất Chủ nhân Chớ tới quá gần Những thứ này cơ giới tạo vật đều có tự động cảm ứng trang bị Một khi kiểm tra đến có đồ đến gần liền sẽ tự động kích hoạt Ngân Linh ở bên cạnh nhắc nhở Nếu là không cẩn thận kinh động những thứ này người máy Chúng ta cũng chỉ có thể bị buộc buông tha tòa này di tích rồi Sâu trùng xa ghe đi theo lâm sở phía sau Nhìn thấy bên dưới hố sâu xếp hàng số lớn người máy cũng không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Nơi này chính là suy tích chỗ sâu nhất rồi sao. Bên dưới hố sâu mặt còn giống như có mấy cái căn phòng. Bên trong nói không chừng có thứ tốt. Làm như thế nào đi xuống là cái vấn đề. Lâm sở bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trước đừng để ý hố sâu. Trước chiếc kia chạy mất phủ du pháo còn không tìm được. Chúng ta không thể ở hố sâu bên này gây ra động tính quá lớn. Nếu không dễ dàng kinh động càng nhiều cơ giới tạo vật. Hai người còn không có nói mấy câu. Đen nhánh năng lượng pháo lại một lần nữa từ nơi nào đó đột nhiên đánh tới. Đem lâm sở phân thân cùng mười mấy bộ khô lâu binh xuyên qua. Suýt nữa ảnh hưởng đến bên cạnh sâu trùng xa khe. Hố sâu phía trên. Bộ này cơ giới phù không tàu chính trung ương kia bó buộc màu vàng sầm ốn đồng họng Đại Bác. Phản phất lúc nào cũng có thể xét lại lần nữa thả ra đủ để xé sách không gian đen nhánh tia năng lượng. Gặp dưỡng ngân linh. Ngươi không phát hiện được người này sao? Lâm sở trước tiên lấy ra hư không chi nhận. trở tay hướng phù không tàu chém ra hư không chạm. Cũng mệnh lệnh vong linh xứ đồ lần nữa thả ra cốt linh mâu. Xin lỗi chủ nhân Trên người đối phương cũng có ngược lại thám thính trang bị Ta không có biện pháp phát hiện nó Ngân Linh Sâm Chi yêu tinh cơ thể dơ tay lên thi triển phong hệ ma pháp Cuồng phong gào thét Đem phù không tàu đường lui ngăn trở Phù không tàu ngoại trừ chính trung ương cái kia hỏng đại bác bên ngoài Phía dưới còn có ba hàng nhỏ bé tia la sơ Thả ra ngoài la laser có thể thương tổn tới vong linh sứ đổ bên ngoài thân long cốt khôi giáp. Ít nhất cũng là tam giai đỉnh phong công kích. Sa khe cũng mệnh lệnh trùng quần trùng về đi lên không tiếc bất cứ giá nào vây công chiếc này phù du thuyền. Mới vừa bắn quá một phát đen nhánh trùng ánh sáng phù du thuyền ngoại trừ dùng ba hàng laser phản kích bên ngoài không có còn lại công kích thủ đoạn. Ở trùng quần bao vây rồi lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nhưng khi trùng quần nhào tới trước mặt nó lúc, lại bị một tầng màn hào quang tất cả ngăn trở. Vẫn còn có lồng năng lượng. Cái này phù du thuyền cũng quá cao cấp đi. Tứ sai tầng thứ cơ giới tạo vật sao. Lâm sở cũng không muốn để cho thế cuộc lại sai lầm. Cho phù du thuyền quét qua một phát tổn thương càng sâu. Liên tục chém ra tam phát tư không chạm chém vào năng lượng hộ thuẫn bên trên. Mặc dù tư không chảm sen lấn không gian công dịch tính chất, nhưng trên bản chất nhưng thật ra là tư không chi nhận mảnh vụn duyên triển. Cũng có tương đương trình độ vật lý công dịch. Khô lâu Pháp Sư cũng theo sát phía sau. Hơn 10 phát các hệ đoàn năng lượng một vòng kích xạ Phối hợp bốn con trùng về cùng trùng quần công dịch gắn gượng đánh rớt phủ du thuyền năng lượng hộ thuẫn. Lúc này vong linh sứ đổ cốt linh mâu cũng rốt cuộc ngưng tủ xong tất. Tuần túy vật lý công kích cốt linh mâu bắn ra, đạt tới dài hơn 10 m gần rộng 1 m, lấy gấp 10 lần tốc độ âm thanh kinh người uy lực xuyên qua không tàu. Cường đại quán tính đưa nó đinh chết ở hố sâu không đính vách kim loại trên, giải quyết hết phù du thuyền. Lâm Sở phản ứng đầu tiên nhưng là đi xem bên dưới hố sâu những thứ kia người máy có hay không bị kinh động. Vạn hạnh. Hố sâu độ thâm Hai người bọn họ khoảng cách đáy hố những thứ kia người máy đạt tới chừng 300 thước. Ở phía trên cùng phù du thuyền chiến đấu cũng không có đưa đến phía dưới ngủ say người máy bị kích hoạt. Mệnh lệnh vong linh sứ đổ đi đem cắm ở cốt linh mâu nổi lên du thuyền với tay cầm. Sâu trùng ánh mắt của Saga nóng bỏng nhìn về phù không tàu hải cốt. Chiếc phù không đính này ta muốn rồi. Dùng trước mắt mới chỉ toàn bộ điểm cống hiến đổi. Phía sau lại có thứ tốt gì ngươi ưu tiên chọn Lâm sở liếc hắn một cái Nếu không hay ta đổi một chút Ta lấy chiếc này phù du thuyền Những điều kiện khác không thay đổi như thế nào đây Sa khe dĩ nhiên không chịu buông tha Đừng quên Là ta khâu ngươi tới đây tỏa di tích Quyền ưu tiên lựa chọn tự nhiên được thuộc về ta Đánh rơi chiếc này phù du thuyền ta xuất lực lớn nhất Theo lý thuộc về ta Ta vi sinh cũng không nhỏ. Một cụ trùng về cùng 89 chỉ trùng quần đều chết hết. Song Phương tranh luận không ngừng. Cũng không muốn nhượng bộ này là phù du thuyền thuộc về quyền. Chiếc này phù du thuyền pháo kích tuyệt không phải phổ thông tứ sai công kích đơn giản như vậy. Tới thiểu lần ngầm một tia không gian quy tắc lực lượng. Đừng nói là tam giai đỉnh phong. Cho dù là tứ sai tầng thứ chính diện đánh phải một phát cũng tất nhiên là bị sỏ xuyên kết quả. Chỉ cần đem nó sửa xong. Thuộc về chính mình sử dụng. Đang chiến đấu đó chính là quyết định sinh tử đại sát khí. Nếu như có đồ chơi này nơi tay. Lâm sở cũng dám đi săn giết trước cái kia trong sông dáng vóc to côn bằng. Một pháo định càn khôn. Ngươi không phải đối cơ giới tạo vật không có hứng thú sao. Mở điều kiện đi. Muốn thế nào mới chịu đem cái này phù du thuyền nhường cho ta? Cùng dáng vóc to người máy bất đồng. Phù du thuyền cho dù là đợi lâm sở nghề cấp bật đến level 30 trở lên. Loại này đủ để uy hiếp được tứ sai tầng thứ pháo kích như cũ có tác dụng cực lớn. Đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Đem ngươi chỗ che trở bán cho ta như thế nào? Lâm sở mặt đen. Nhấp một chút điều kiện thực tế. Nếu không chúng ta trước không thảo luận cái này phù du thuyền thuộc về Đợi tìm tòi hoàn toà này di tích Lại đem chung nhau đạt được toàn bộ chiến lợi phẩm lấy ra phân phối Đến thời điểm cũng tốt căn cứ điểm cống hiến tới quyết định ai có thể cầm càng nhiều Sâu trùng xa ghe ngược lại là cho ra một cái so sánh công bình đề nghị Có thể Lâm sở cuối đầu nhìn ra xa hố sâu Cái này di tích không tưởng tượng chung lớn như vậy Nơi này chắc là chỗ sâu nhất rồi Phía dưới tam căn phòng nói không chừng có thứ tốt gì Sâu trùng xa ghe đem toàn bộ trùng quần thu hồi chính mình mini trùng ổ ở bên trong Chúng ta làm như thế nào đi xuống Hoặc có lẽ là Giải quyết như thế nào những thứ này không bị kích hoạt người máy Không cần giải quyết Chỉ cần không bị phát hiện là được Chỗ này của ta có một viên ẩn hơi thở đan Có thể ẩm thân thuẫn di đi xuống đem đồ bên trong lấy ra. Lâm sở tử chữ vật không gian lấy ra chân quý hồi lâu ẩm hơi thở đan. Viên thuốc này là hắn ở thí luyện chi địa lúc có được. Trước hắn ở công phòng chiến ăn một viên nẻ tránh chật tự nhà thám hiểm vây công. Còn dư lại cuối cùng một viên. Vừa vặn lúc này có thể dùng đến quay mũi người máy. Ẩm tức hoàn hữu hiểu thời gian chỉ có một phút. Đặc biệt ngắn ngủi. Nhưng là vẹn vẹn dùng để vơ vét phía dưới tam căn phòng bảo vật vậy là đủ rồi. Trong tay ta đầu không có có thể ẩm núp khí tức đảo cụ. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Lần này phỏng chừng có thể thu lấy được không ít điểm cống hiến chứ. Sâu trùng xa ghe tràn đầy hâm mộ. Lâm sở ăn vào ẩm hơi thở đan. Huy động pháp trưởng tiến vào ẩm thân trạng thái. Liên tiếp thuẫn di tăng thêm tốc độ rơi vào thân đáy hố. Bên trái giường già đồng thao đường ốm phần đáy nhất Có một cánh đồng thao vòng rào cánh cửa Cánh cửa phía sau có thể nhìn thấy một mảnh tương tự giường căn phòng trang hoàng trưng bày Giường Bàn tất cả đều là đá càn tạo Mà cái giá những vật này chính là đồng thao chất liệu Trên bàn đá để một nhóm ngồn ngang cơ giới cấu tạo linh kiện Đều là đồng thao chất liệu Hình thù kỳ quái không biết có trọng dụng gì hay Chân chính hấp dẫn ánh mắt của hắn là một quả màu tím nhạt bất quy tắc hình thoi tinh thể. Linh hồn thạch. Lâm sở ở thí luyện chi địa lúc từng thu được một viên linh hồn thạch. Để dùng cho hàn xương cử gen tin thăng uy lực. Những thứ này linh hồn thạch nội bộ giam cầm đến cường đại linh hồn. Chủ yếu tác dụng là vì phụ ma vũ khí tăng lên cường độ. Cao đẳng linh hồn thạch. Nội bộ cất kín đến một phần tứ sai sinh vật linh hồn năng lượng. Khả dùng ở vì tám cấp dưới đây phụ ma trang bị tăng lên cường độ. Phụ trợ chế tạo phụ ma. Hấp thu lớn mạnh tinh thần lực. Hiến tế cho dị vực tà thần vân vân. Tứ sai sinh vật A. Đây mới thực là bảo bối tốt. Có thể dùng đến cho hư không chi nhận tăng lên phụ ma cường độ. Nói không chừng có thể cường hóa đến level 7. Tư không chảm uy lực công dịch nếu như có thể tăng lên tới tam giai đỉnh phong là tốt. Ngoại trừ linh hồn thạch. Lâm sở cũng chưa quên đem còn lại cơ giới linh hiện cũng đều thu vào chứ vật không gian. Ngược lại lại không phải không nhét lọt. Toàn bộ mang đi là được. Sau đó mới từ từ chọn cách nào tốt cách nào không tốt. Những cơ phận này đoán chừng là tạo thành cơ giới tạo vật bộ phận. Có tương tự bánh xe răng cũng có tương tự đòn bẩy cùng bản khối vật phẩm. Trong đó tối dẫn lên hắn hứng thú. Dĩ nhiên là nội bộ nắm giữ tam giai đỉnh phong tinh hạt cơ giới hạt tâm. Giống như cá giết sang sông. Hắn vết sạch gian phòng này toàn bộ bảo vật. Bên cạnh căn phòng có một cánh cao chừng 20 m đồng thao song khai cánh cửa. Khắc rõ xem không hiểu hoa văn. Đại môn chính chính giữa có đến một cái to bằng đầu người tiểu phức tạp lỗ hồng. Tựa hồ cần đem thứ gì cắm vào mới có thể mở ra. Yêu cầu đặc chế chìa khóa mở ra máy quan môn. Khóe miệng của lâm sở suy cười một tiếng. Ung dung ổn định lấy ra được từ tháp linh chìa khóa vạn năng. Dễ dàng mở ra cánh cửa này. Bên trong căn phòng bộ cùng chức nhất gian là đồng dạng trang hoàng trưng bày. Chỉ bất quá lần này bàn trên thạc đại bày ra không còn là linh nghiện, mà là một cái bán thành phẩm tiểu hình cơ giới tạo vật. Hình bầu dục thân thể ước chừng có hai người đầu lớn như vậy. Phức tạp bánh xe răng ghép cấu 6 cái chân ở vào kim loại dưới thân thể phương. Chính diện chính là hình một vòng tròn lòi ra tinh thể. Nhìn qua rất giống là chỉ có một con mắt tham chắc khí. Dưới ánh mắt mặt là, là một đôi nhọn tam đoạn thức con cánh tay. Trừ lần đó ra không có vật gì khác Thập phần đơn sơ Đương nhiên cũng có thể là không có có gắn xong duyên cớ Cái này hình bầu dục cơ giới tạo vật đỉnh đầu bộ Có một cái cùng trước những thứ kia người máy cơ giới hạt tâm giống nhau như đúc hình cầu Chỉ bất quá lớn nhỏ co lại rồi rất nhiều Chỉ có hai cái quả đấm lớn nhỏ Thể tích kém tiếp gần thập bội Đem bán thành phẩm cơ giới tạo vật lấy ra Quan sát tỉ mỉ viên kia chạm giống hình cầu. Quả nhiên là hơi co lại cơ giới hạt tâm. Bên trong dùng cho cung cấp nhiên liệu là một viên to bằng nắm đấm trẻ con phổ thông tam dai tinh hạch. Cái văn minh này bất kể cái gì cơ giới đều dùng loại này cơ giới động lực hạt sẽ cung cấp năng lượng sao. Nhìn dáng dấp còn đúng không cùng cơ giới phẩm loại phân bất đồng lớn nhỏ cơ giới động lực hạch ạ. Có chút ý tứ. Lâm sở tất tắc kêu kỳ lạ. Suy đoán cái này bán thành phẩm cơ giới có thể là tam giai tầng thứ cơ giới tạo vật Bán thành phẩm cơ giới con nhện Còn chưa hoàn công cơ giới con nhện Có dư thừa nhiên liệu Còn kém cuối cùng mấy hàng khởi động lắp ráp các biện pháp Nội bộ minh khắc đặc biệt địch ta tự động chỉ lệnh công dịch Nắm giữ thông qua cơ giới động lực hạt bên trong nhiên liệu tới thả ra lôi đình công dịch thủ đoạn Có tam giai sinh vật sức chiến đấu phù thông tam giai tạo vật, không có ít gì ném vào chứ vật không gian nhìn chờ lát nữa phân phối thế nào đi. Hắn ngược lại là thật mong đời có thể hay không còn có còn lại không đồng loại hình cơ giới tạo vật. Nếu như có tương tự phù không tàu bán thành phẩm, hắn và sâu trùng sa kê cũng không cần cãi. Một người một cách xong chuyện. 32 giây. Hắn bấm ầm hơi thở thời gian vội vã đi cách phòng cuối cùng. Cái thứ ba căn phòng trên mặt nổi thứ gì cũng không có. Ngược lại thì vách tường xó xỉnh nơi. Có một bề rộng chừng một thước tương tự chứ nạp dương như thế ám hoàng sắc hộp kim loại. Trong này rất hiển nhiên ẩm tàng đồ vật. Căn cứ lục xoát cảo sạch sẽ tuyệt không lãng phí thái độ. Lâm sở đương nhiên sẽ không buông tha này sóng chi tiết. Móc ra hư không chi nhận thử đem góc tường ám hoàng sắc hộp kim loại cương quyết vén lên. Hả? Hất không mờ. Chẳng lẽ có khóa. Lâm sở liếc nhìn hộp kim loại ngay phía trên lỗ thủng. Lần nữa móc ra chìa khóa vãn năng. Rắc rắc một tiếng khóa mờ. Vén lên hình nửa vòng tròn kim loại nắp. Lộ ra trong dương có thả vật phẩm. Lâm sở thọ đầu nhìn một cái. U giống. Đồ bên trong còn không ít. Hơn nữa còn thật có hắn tha thiết ước mơ thứ tốt. 3 miếng màu tím nhạt bất quy tắc hình thoi tinh thạch Hơn 50 mai chính diễn in ba cái bánh xe răng lần lượt thay nhau đồ án kim sắc tiền tệ Một phần cuốn lại cũ kỹ ô vàng quyển trục Một chai lớn cỡ bàn tay hình giọt nước thủy tinh chai thuốc Cùng với một quyển nâu đỏ màu da chất sách vở Phong bì bên trên khắc xem không hiểu ba cách phủ văn Mà ở này một đống lớn trong đồ Hắn cảm thấy hứng thú nhất cũng duy nhất biết công dụng đương kim hai quả kia màu tím nhạt linh hồn thạch. Điều tra. Cao đẳng linh hồn thạch hay. Nội bộ cất kín đến một phần tam giai đỉnh phong sinh vật linh hồn năng lượng. Khả dùng ở V-Level 7 dưới đây phủ ma trang bị tăng lên cường độ. Phụ trợ trí tạo phủ ma. Hấp thu lớn mạnh tinh thần lực. Hiến tế cho dị vực tà thần vân vân. Vẫn là linh hồn thạch ác. Tuy nói đáng tiếc bên trong cất kín linh hồn năng lượng chỉ là tam giai đỉnh phong. Nhưng lâm sở cũng rất thỏa mãn rồi. Cũng có thể để dùng cho vong linh sứ đồ cuồng huyết kiếm cùng lôi đình chi truy tiến hành cường hóa. Về phần tứ sai sinh vật linh hồn thạch đó thuộc về có thể gặp không thể cầu bảo vật. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Không chiếm được cũng không có gì hay thất lạc. Ngoài ra mấy phần đồ vật lâm sở không không đi từng cách điều tra. Dù sao ẩm thân thời gian có hạn. Chỉ còn lại cuối cùng hơn 20 giây. Đem thời gian dùng ở kiểm tra những vật phẩm này trên tác dụng thật lãng phí A. Đem những thứ này toàn bộ một tia ý thức thu vào rồi chứ vật không gian. Tính toán đời sau này sẽ chậm chậm kiểm tra. Ngoại trừ ba gian phòng này. thân đáy hố quả thật không có những kiến trúc khác vật. Lâm sở ở nắm thuẫn di ra tốc suy nghĩ. Nhìn khắp bốn phía xác nhận nơi này là di tích chỗ sâu nhất không có thể đi thông chỗ sâu hơn đường tắt đi tới gần đây một máy dáng vóc to người máy bên cạnh hắn muốn xem thử một chút có thể hay không trực tiếp đem mấy cổ không kích hoạt dáng vóc to người máy ném vào chỗ che chở bên trong đi dáng vóc to người máy chỉ cần không kiểm tra đã có vật còn sống đến gần cũng sẽ không bị kích hoạt Mà chỗ che chở phòng ngầm dưới đất không gian hắn bình thường cũng là dùng để thả đồ lặt vặt. Trên căn bản sẽ không đặc biệt đi phòng ngầm dưới đất. Đem dáng vóc to người máy thu vào tới có hai chỗ tốt. Đang đối chiến địch nhân lúc. Nếu như sức chiến đấu không đủ có thể lấy trực tiếp đem người máy ném ra. Ngược lại đồ chơi này ngoại trừ đồng loại bên ngoài cũng sẽ công thích. Đang không có sửa đổi trước kia sợ tư hao rồi lâm sở cũng không đau lòng. Có thể dùng đến làm con cờ thí. Người máy là ngay cả lâm sở cũng sẽ cùng nhau công kích không sai. Nhưng địch nhân không biết nha. Đối phương nhìn thấy hắn ném ra một cổ người máy. Tự nhiên làm theo sẽ đem coi là lâm sở triệu hoán vật tiến hành công kích. Đến thời điểm lâm sở chỉ cần để cho triệu hoán vật tận lực cách xa người máy là được. Chỉ cần đối phương cầu hận phóng ổn. Người máy sẽ không thời gian xử lý hắn triệu hoán vật. Cẩn thận từng ly từng tí đem chỗ che chở phòng ngầm dưới đất miệng không gian thiết trí ở dáng vóc to người máy dưới bàn chân. Đem nó một chút xíu chuyển vào chỗ che chở nội bộ. Lâm sở là thời khắc nắm thủ hộ chi vũ cùng thuấn di. Chuẩn bị thấy tình thế không ồn chạy. Hắn vận khí thật tốt. Người máy thật đúng là không nhân di động mà bị kích hoạt. Thấy sẵn chỗ che chở phòng ngầm dưới đất đạt tới hai ba thước vuông không gian. Đào đi còn lại đổ lặt vặt chiếm cứ địa phương. Chỉ có thể miễn cưỡng chứa hai cổ dáng vóc to người máy hừ nằm ở bên trong. Đáng tiếc hắn lớn nhất túi chứa vật cũng chỉ có 6 thước thấy phương. Trừ phi đem những thứ này người máy giả thành cơ phận. Nếu không căn bản nhét vào không lọt. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 07. Chương 186 phân phối chiến lợi phẩm. Đem hai cậu người máy sau khi bỏ vào trong túi. Ẩm hơi thở đan thời hạn cũng ghi cẩn kết thúc. Lâm sở liên tiếp thuẫn di hơn 10 lần. Trở lại hố bên bờ. Sâu trùng xa ghe đụng lên tới hỏi. Thu hoạch như thế nào đây? Phía dưới cũng có bảo bối gì? Đồ vật không nhiều. Bất quá giá trị cũng còn đoán có thể. Lâm sở đem ngoại trừ người máy bên ngoài bảo vật toàn bộ lấy ra. Hắn cũng không giấu giếm hai cái kia người máy chuyện. Ta còn đem hai cậu người máy thu vào chỗ che chở trong tầng hầm ngầm rồi. Chỉ cần không thả chúng nó đi ra cũng sẽ không kích hoạt. Đồ chơi này ngươi muốn cũng vô dụng. Không coi là ở bảo vật phân phối trong. Ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Chẳng lẽ là dự định mang đi ra ngoài lần lượt phá hủy? Sâu trùng xa ghe rất buồn mực. Trong mắt hắn những thứ kia người máy chính là lựu đạn định sờ. ngươi đề nghị này cũng không tệ. Nhưng ta có so với trực tiếp hủy đi bọn họ dễ dùng hơn pháp. Hủy đi hai người máy tốn nhiều tinh thần sức lực. Còn phải lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Coi chúng là miễn phí côn đồ mới là chính giải. Giải địch nhân tay phá hủy bọn họ. Còn có thể khiến chúng nó tiêu hao địch nhân lực lượng. Chẳng phải đẹp thay. Sau đó là vui vẻ chia của khâu. Ở chia của trước. Không thể không nhắc tới cống hiến ship hạng rồi. Mặc dù lâm sở ở di tích nội công lao không nhỏ. Bất luận là bộ đao phù du pháo hay lại là lẻn vào trong hố sâu bộ đoạt bảo vật cũng lấy được không ít cống hiến. Nhưng dù sao cái này di tích vị trí là xa ghe cung cấp. Cống hiến lớn nhất. Cho nên cống hiến ship hạng ngược lại là hắn tương đối cao. Hai người trước mắt điểm cống hiến không kém nhiều. Sa khe cũng chỉ so với lâm sở hơn một chút mà thôi. Một viên tứ sai sinh vật linh hồn thạch. Ba viên tam giai đỉnh phong sinh vật linh hồn thạch. Một cụ bán thành phẩm cơ giới con nhện. Một nhóm cơ giới linh kiện. Một viên người máy nhiên liệu hạt tâm. Còn có những thứ này. Lâm sở đem trước ở đồng thao trong dương tìm tới kia đống đồ vật lấy ra. Hắn lúc ấy đi vội vàng cũng chưa kịp nhìn Một phần cuốn lại cũ vĩ ô vàng quyển trục Một chai lớn cỡ bàn tay hình giọt nước thủy tinh chai thuốc Hơn 50 mai chính diễn in 3 cái bánh xe răng lần lượt thay nhau đồ án kim sắc tiền tệ Cùng với một quyển nâu đỏ màu da chất sách vở Phong bì bên trên khắc xem không hiểu ba cách phủ văn Những thứ này kim sắc tiền tệ đoán chừng là cái này di tích văn minh lưu thông tiền Lâm sở hai ngón tay bốc lên một quả con ngươi lớn nhỏ hình tròn tiền vàng. Đặt ở trước mặt tường tận. tiền vàng chính diện là ba cái giống nhau lớn nhỏ bánh xe răng lần lượt thay nhau cắn hợp đồ án. Mặt trái chính là một cái không thấy rõ cụ thể dung mạo người lớn tuổi hình cách đầu. Chỉ có thể nhìn thấy cái này lớn lên đến rầm rạp râu ria sồm xoàm Đường danh cùng phổ thông nhân loại rất gần gũi. Cái chán hơi chút về phía trước lồi một ít. Ngươi có muốn hay không? Lâm sở nhìn về xa khe. Đồ chơi này nhìn không có giá trị gì. Chỉ là kim loại chất liệu đặc thù điểm. Không giống như là phổ thông vàng. Đồ chơi này vô dụng a Ngươi giữ đi. Xa khe quả nhiên cũng không nghĩ muốn. Vậy thì không đưa vào điểm cống hiến. Chính ta giữ lại. Dù sao cũng tiện tay chiếm được. Không cần thì phí. Nói không chừng lúc nào đoán được người văn minh này. Còn có thể dùng tới những thứ này tiền vàng. Trước ở tháp linh nơi đó hắn liền ăn rồi quắt. Bọn họ tiền vàng cùng phủ thông vàng không giống nhau. Muốn dùng hoàng kim đi đổi cũng không được. Chỉ có ví dụ như tinh hạt loại chân chính có giá trị vật liệu mới có thể đổi lấy tiền vàng. Tạm thời không phát hiện kim sắc tiền tệ có chỗ đặc thù gì. Lâm sở đem tiền tệ ném hồi chứ vật không gian. Ánh mắt chuyển hướng kia trương lão cũ ố vàng. Nhìn qua có nhất đoạn đầu năm bằng giấy trên quyển trục. Chỉnh trương quyển trục rất mỏng. Chính là một trang giấy. Không biết là làm bằng vật liệu gì dây lưng màu đen thật chặt buộc lên. Lâm sở dĩ nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp cởi ra đai đi mở ra quyển trục. Hắn nhẹ nhàng ước lượng một chút không có phân lượng gì quyển trục. Nghĩ thấu quá khe hở nhìn bên trong viết cái gì. Lại chỉ nhìn thấy một ít lộn xộn bừa bãi phù văn Cao cấp tê giải quyển trục Ẩm chứa phù văn lực lượng ma pháp quyển trục Mở ra có thể thả ra trong đó cất kín cường đại ma lực Nhân niên đại xa xưa ma lực trôi mất hơn nửa Hiệu quả giảm bớt nhiều Thả ra sau có thể tê giải chu vi 10 mét bên trong tam dai sinh vật 30 giây Tê giải thời gian được sinh vật thể chất cùng với chống trả ảnh hưởng Tam giai đỉnh phong trở lên nhiều nhất tê giải 3 giây. Thể chất càng yếu theo thứ tự tăng lên. Đối tứ sai trở lên sinh vật không có hiệu quả. Tê giải quyển trục. Vật này nhìn không tệ. Tuy nói tê giải thời gian quá ngắn. Nhưng này thuộc về đoàn thể khống chế. Nếu như gặp phải bị số lớn tam giai đỉnh phong sinh vật vây công tình huống ngược lại là có thể phát huy kỳ hiệu. Vật này ta muốn rồi. Sâu trùng xa ghe mở miệng Trừ trừ mình ra một bộ phận điểm cống hiến Được Lâm sở không nói thêm cái gì Mức tiêu hao này bày khống đảo cổ đối với hắn mà nói cũng chưa nói tới trọng yếu bao nhiêu Dù sao trong tay hắn lá bài tẩy đã không ít Đủ hắn dùng đến nhận việc nghiệp cấp bật lên tới level 30 Thực lực của hắn tốc độ tăng lên quá nhanh Sắp đến rất nhiều lá bài tẩy không kịp dùng nhưng không dùng được rồi Nhưng còn lại nhà thám hiểm bất đồng Thực lực của bọn hắn tăng lên thường thường rất chậm Lại thường thường sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm Cho nên gấp thiếu đủ loại bảo vệ tánh mạng đảo cổ Cái này chậm là so với lâm sở So sánh với đại đa số tìm tòi thế giới thổ dân Nhà thám hiểm thực lực tốc độ tăng lên có thể nói không tưởng tượng nổi Sa khe vui dạo dự đem quyển trục thu vào chứ vật không gian Ánh mắt rời về phía hình giọt nước thủy tinh chai thuốc. Tinh thần tăng phúc dược tệ. Ngắn ngủi chi nhiều hơn thu tiềm năng dương cao tinh thần tầng thứ dược tệ. Tam dai tầng thứ trước không đề cử sử dụng. Có tỷ lệ cưỡng ép đột phá chất biến tầng thứ mà tổn thương tinh thần. Thuộc về tam dai sinh vật dùng có thể ở trong vòng 3 phút tăng lên cao nhất gấp đôi tinh thần thuộc tính không cách nào đột phá tứ sai tầng thứ. Tứ sai sinh vật dùng chỉ có thể tăng lên nhiều nhất một thành tinh thần thuộc tính. Dược liệu sau khi biến mất. Tinh thần cường độ đem trong vòng nửa giờ suy yếu một nửa. Có thể ngắn ngủi tăng cường tinh thần lực dược tệ. Hơn nữa còn đối tứ sai trở lên cũng có hiệu lực. Có chút tương tự với thiên đường dược tệ. Nhưng cách này dược tệ hạn mức tối đa nếu so với thiên đường dược tệ cao hơn. Hơn nữa tác dụng phù còn nhỏ. Đồ vật không tệ. Sau này nói không chừng có thể sử dụng bên trên. Cái này ta muốn rồi. Lâm sở tinh thần cường độ vẫn luôn là đoạn bản. Nhưng có rất nhiều kỹ năng và ma pháp muốn thi triển cũng sẽ cần muốn cường đại tinh thần tác vì chống đỡ. Cho nên cái này tinh thần dược dược tệ đối với hắn đem sẽ rất hữu dụng. Sa khe không có ý kiến gì. Hắn đối loại này tăng lên tinh thần cường độ dược tệ không hứng lắm. Khả năng là bởi vì hắn cũng không giỏi yêu cầu tinh thần kỹ có thể Lâm sở đem hình giọt nước thủy tinh chai thuốc thu vào chữ vật không gian Ánh mắt chuyển qua cuối cùng quyển kia nâu đỏ màu da chất sách vở Nâu đỏ sắc phong trên da khắc xem không hiểu ba cái phù văn Từ đại thể hình dáng nhìn Với tiền vàng phía trên phù văn cũng không phải cùng loại kiểu chữ Càng giống như là dùng vu thông đọc kiểu chữ Lâm sở mở ra này bản sách vở. Bên trong kiểu chữ giống như là Indy ra. Giày đặc không biết tên văn tự nhìn đến hắn rơi vào trong sương mù. Đây đối với nhà thám hiểm mà nói là rất hy hữu thấy tình huống. Vô tận trò chơi một loại cũng sẽ trợ giúp nhà thám hiểm phiên dịch thế giới khác nhau ngôn ngữ và văn tử. Sẽ không xuất hiện nhân văn hóa bất đồng mà không cách nào câu thông tình huống. Nhưng lần này trong quyển sách này văn tử lại hoàn toàn không có phiên dịch Lai lịch không minh thư tịch Mã hóa văn tử không cách nào phiên dịch Cần tìm tới phá dịch nên sách vở chuyên dùng quyển mật mã Chuyện này Không có ít gì à Lâm sở cùng xa ve hai mắt nhìn nhau một cái Ngươi hoặc là Trước thu đi Làm đội ngũ chung nhau tài sản Các loại tìm tới quyển mật mã lại nói Nếu như nhiệm vụ kết thúc trước không tìm được ta ra lại một bộ phận điểm cống hiến đem nó đổi qua tới Sâu trùng xa ghe tựa hồ là dự đỉnh lâu dài ở cái thế giới này tìm tỏi Cho nên đối với cái này mã hóa sách vở có hứng thú Lâm sở ngược lại là không có vấn đề Nếu quả thật không tìm được quyển mật mã Cho hắn thì như thế nào liền còn dư lại những linh hồn thạch đó Bán thành phẩm cơ giới con nhện cùng phù du thuyền hải cốt không có phân. Nếu không ngoại trừ phù du thuyền còn lại tất cả thuộc về ngươi. Ta sẽ cho ngươi 500.000 tư nguyên điểm như thế nào đây? Sa khe hay lại là đánh phù du thuyền chủ ý? Cho quá ít. Đổi thành sống vậy điều kiện. Ngươi sẽ đáp ứng sao? Lâm sở dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Hắn đối cách này phù du pháo cũng tình thế bắt buộc. Đừng xem bộ này phù du pháo bị hai người bọn họ hợp lực làm hỏng rồi. Nhưng đó là bởi vì phù du pháo chỉ là ở bằng vào trình tự không có chiến thuật đan đả độc đấu. Nếu như cái này phù du pháo có quy hoạch được bảo hộ đến ở phía sau ổn định phát ra. Dù là tới nhiều hơn nữa tam giai đỉnh phong địch nhân đều không đủ nó oanh. Sâu trùng xa ghe rất hiển nhiên cũng biết một điểm này. Bọn họ những thứ này chơi đùa đoàn thể chiến thiếu nhất cao bảo phát phát ra. Cho nên cái này pháo giá trị để cho người ta khó mà buông tha. Ta dùng toàn bộ điểm cống hiến đổi phù du pháo như thế nào? Những vật khác tất cả thuộc về ngươi. Chúng ta có thể nói điểm hữu dụng không? Cũng không phải người ngu. Đừng nghĩ lắc lư ai. Lấy ra chút thành ý tới. Cái này di tích tối đại bảo vật chính là chỗ này đại phù du pháo. Nếu so sánh lại Còn lại cũng không đáng nhắc tới Lâm sở vo khan hai tiếng Tốt như vậy Chúng ta ra một cái song phương đều đồng ý bồi thường điều kiện Sau đó dùng đoàn đội hệ thống đổ xuất sắc tới quyết định thuộc về ai Như vậy bất luận là ai bắt vào tay cũng phải sẽ không bị thương hòa khí Cũng chỉ có thể như vậy Như vậy bất luận người nào đến phủ du pháo Bên kia ít nhất cũng sẽ không quá thua thiệt Saga cũng đồng ý cái phương pháp này Nếu như không phải song phương đắt tại hệ thống làm chứng hạ kết minh Đổi thành tình huống khác đã sớm ra tay đánh nhau rồi Đây chính là hệ thống sức ràng buộc Mới có thể làm cho hai cái nhà thám hiểm như thế cùng hòa khí tức bàn phân phối 200.000 tư nguyên điểm Một cụ trùng về quyền khống chí Dĩ nhiên Chúng về phải đợi nhiệm vụ nhanh kết thúc ta mới có thể cho ngươi Cộng thêm 3 viên tam giai đỉnh phong quái vật cùng 20 viên tam giai quái vật tinh hạch Ân, ta trước ở những địa phương khác săn giết quái vật cũng không ít Ý như thế nào? Saga mở ra điều kiện quả thật rất có sức dồ dỗ 500.000 tư nguyên điểm cũng có thể mua được một cổ tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật rồi Mà trùng vệ giá trị càng là so với tầm thường tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật muốn lớn hơn. Dù sao không cần tiêu hao nhiên liệu. Cơ động tính phương diện cũng đều trội hơn cơ giới tạo vật. Về phần tinh hạch. Nếu như đổi thành tư nguyên điểm cũng là nhất bút không rẻ con số. Có thể. Ta đồng ý cách này bồi thường điều kiện. Lâm Sở suy nghĩ một chút nói. Ta bên này có thể xuất ra 300 chấm nghìn tư nguyên điểm. Trước người bái kiến ma năng chiến sĩ Bộ kia tam giai đỉnh phong cơ giới tạo vật bị một vị trung giai nhà thám hiểm sửa đổi qua Cơ động tính cùng vũ khí cũng rất mạnh Giá trị so với ngươi một cổ trùng về hơi chút cao hơn một chút Song phương xuất ra đồ vật giá trị không kém nhiều Sa khe cũng đồng ý lâm sở bồi thường điều kiện Ma năng chiến sĩ tác dụng sẽ theo khô lâu chiến sĩ thực lực tăng lên mà dần dần hạ xuống Làm làm điều kiện trao đổi chính dễ dàng đem nó càng có ý nghĩa rời tay Chỉ là có chút đáng tiếc Này là cơ giới tạo vật sau khi cải trang mới dùng qua 2-3 lần Hai người từ hệ thống giao diện lấy ra hai cái giả tưởng xúc sắc Cái này xúc sắc nhìn như chỉ có 6 cái mặt Trên thực tế có thể ném ra không 100 ngẫu nhiên con số Sau đó chính là đơn giản so lớn nhỏ rồi Kinh điển rôn điểm thao tác Sâu trùng xa ghe tiện tay ném một cái. Ném ra rồi 79 giờ. Đen nhánh trùng khắp khuôn mặt là hết sức phấn khởi. Lâm sở hít thở sâu một hơi cũng ném ra xúc sắc. xúc sắc trên đất được vô tận trò chơi hệ thống quấy nhiễu không ngừng lấy đủ loại góc độ xoay tròn. Như vậy có thể diệt sạch có người dùng khống chế lực đảo phương thức tới khống chế đếm số. Có mấy trăm loại ngoại lực quấy nhiễu. Đếm số cuối cùng sẽ rơi vào bao nhiêu liền không người nào có thể biết Hắn xúc sắc cuối cùng dừng ở 82 điểm Ta đây sẽ không khách khí Lâm sở lòng tràn đầy hoan hỷ thu nhận này là phủ không tàu hải cốt Sâu trùng mặc dù xa ghe có chút không cam lòng Nhưng nghĩ đến còn có bồi thường Khó chịu trong lòng cũng liền tản đi hơn nửa Đem 300 300.000 tư nguyên điểm chuyển giao cho xa ghe Lâm sở nói Cùng ngươi trùng vệ như thế. Mà năng chiến sĩ ta cũng phải đợi nhiệm vụ nhanh kết thúc mới có thể chuyển giao cho ngươi. Chúng ta có thể thẻ cái khế ước. Nếu như tại nhiệm vụ kết thúc trước ta không có đem ma năng chiến sĩ cho ngươi cũng sẽ bị hệ thống phạt xuống 500.000 tư nguyên điểm chuyển cho ngươi. Có thể. Sâu trùng xa ghê cũng không có gì gì nghị. Phù du thuyền hải cốt ở nơi này chàng trong nhiệm vụ không phải sử dụng đến là hai người cũng lòng biết rõ chuyện. Cho nên Sa-ghe trước mới nói tại nhiệm vụ kết thúc mới có thể đem trùng về cho hắn. Chính là vì bảo đảm tự mình ở chàng này trong nhiệm vụ chiến lực có thể đầy đủ. Lâm Sở cũng không khả năng đần độn tại chỗ đem ma năng chiến sĩ sao cho sâu trùng Sa-ghe. Ở nơi này chàng trong nhiệm vụ, hắn ma năng chiến sĩ còn có thể đánh cơ vị phát ra đây. Tứ sai linh hồn thạch ta muốn rồi. Còn có tam giai đỉnh phong linh hồn thạch ta muốn trong đó hai khỏa. Khấu trừ ta còn thừa lại toàn bộ tư nguyên điểm. Thuận tiện cho ngươi bồi thường 50 ngàn tư nguyên điểm như thế nào. Lâm sở đối linh hồn thạch cũng tương đối coi trọng. Có thể cường hóa mình và vong linh sứ đồ phụ ma vũ khí. Được. Sa ghe ngược lại là không có vấn đề phụ ma vũ khí cường hóa. Cũng đúng. Hắn trùng quần cùng trùng vệ đô không cần vũ khí. Tự thân tiến hóa đi ra thân thể chính là tối cường đại vũ khí. Trước sau tốn không ít tư nguyên điểm bồi thường cho xa khe. Lâm sở trong tay tư nguyên điểm đã gần như sắp dùng hết. Chỉ có thể bán đi một ít không thường dùng cái gì mới gọp đủ 50 ngàn tư nguyên điểm cho nó. Tại chỗ đem những thứ này linh hồn thạch sắp nhập vào phổ ma vũ khí chung. Nguyên bổn chính là 6 cấp cuồng huyết kiếm cùng lôi đình chi truy đang hấp thu rồi linh hồn thạch sau khoảng cách level 7 chỉ có cách một con đường. Mặc dù không có gia tăng chức năng mới, nhưng quy lực cường hóa ít nhất ba thành. Từ không chi nhận đang hấp thu cấp 4 linh hồn thạch sau là biến thành level 7 phổ ma vũ khí. Hơn nữa còn tăng lên một cách hư không chảm diễn sinh năng lực. Bể nhận che. Cái năng lực này là đem vốn là chém ra hư không bể nhận phương thức chuyển biến thành ngưng tủ hư không bể nhận biến thành lồng bảo hộ. Vô số sen lẫn không gian đặc tính bể nhận vần quanh ở bên người. Có thể ngăn cản tam giai đỉnh phong tầng thứ công dịch. Cũng có thể ở địch nhân đến gần lúc nổ lên bể nhận. Phạm vi phủ cận công dịch toàn bộ địch nhân. Tổn thương so với hư không chảm thấp không ít. Nhưng cũng là tam giai tầng thứ. Cái này di tích thứ tốt so với tưởng tượng của ta trung thiếu A Cảm giác cũng không nhiều lắm thu hoạch. Sâu trùng xa ghe có chút không cam lòng than phiền. Lâm sở trêu vẹo nói. Phía dưới còn có hơn 90 cổ tam dai đỉnh phong người máy. Nếu có thể toàn bộ dọn đi. Vậy khẳng định là nhất bút thiên đại thu hoạch. Nếu như có thể chuẩn bị cái gì quả bom ở nơi này bầy người máy kích hoạt trước bắt bọn nó toàn bộ nổ hư là tốt. Thế nhưng dạng, cái này di tích chỉ sợ cũng phải bị tạp sập. Dù là không nổ sụp năng lượng hạt tâm bị tạp hủy người máy cũng không có cái gì thu về giá trị. Chỉ có thể uổng phí hết một cái quả bom. Sa khe dùng chân trước không thuần thuộc lật lên quyển kia mã hóa sách vở. Người cảm thấy này trên quyển sách có thể hay không ghi chép chính là mệnh lệnh những thứ này người máy phương thức. Nếu như là, vậy thì kiếm bộn rồi. Vấn đề là nên làm sao tìm được chuyên dụng quyển mật mã Lâm sở cuối đầu nhìn xuống bên dưới hố sâu tam căn phòng Căn phòng ta đều cẩn thận lục soát điều tra Không còn dư lại khác đồ vật Quyển mật mã sợ rằng không ở nơi này cách duy tích Nếu như quyển mật mã căn bản không đi theo cách này di tích đồng thời rơi vào kẽ hở thế giới Kia quyển sách này dù là vi lại bí mật động trời Cũng như cú không một chút chỗ dùng Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 07, chương 187 bí cảnh di tích. Tiếp đó, chúng ta chia nhau hành động đi. Gia kim loại di tích. Lâm sở chủ động đối xa ghe nói lên. Như vậy tìm di tích hiệu suất cũng càng cao hơn một chút. Tìm tới di tích nếu như có thể chính mình tìm tòi liền chính mình tìm tòi. Nếu như phát hiện mình đối phó không được. Kêu nữa đối phương đến giúp đỡ. Như vậy tỷ lệ lợi ích cũng có thể được bảo đảm. Xem ra ngươi là sớm có dự định. Có thể. Di tích tìm tỏi loại sự tình này hai người đồng thời quả thật chia của phiền toái. Sa hơi làm chầm tư. Mặc dù cảm giác khả năng không lớn. Nhưng trước ngươi tìm tới quá còn lại di tích sao? Ta có thể dùng trước tìm tới còn lại di tích vị trí làm trao đổi. Nếu như ngươi tìm tòi quá còn lại di tích. Hẳn biết. Phần lớn di tích đều là một chuyến không có biện pháp bắt được toàn bộ thu hoạch Cho nên thứ hai chuyến đi nhân cũng không nhất định sẽ tay không mà về Trao đổi di tích vị trí sao? Lâm sở trầm ngâm Ta quả thật tìm tới qua một cái di tích Hơn nữa tòa kia di tích cũng không phải là tìm tòi đạt được bảo vật đơn giản như vậy Có một cái thực lực ít nhất là tứ sai tầng thứ tháp linh tiến hành quản lý Hắn đem tháp linh mão hiểm tháp kiểu cho Saga nói một lần. Tháp linh di tích cũng không khó tìm. Chỉ cần đi vào rừng mưa nhiệt đới khu vực hơi chút cẩn thận nhìn ra xa là có thể nhìn thấy. Cho nên cùng với để cho Saga chính mình tìm tới. Còn không bằng lấy ra với hắn trao đổi tình báo. Vẫn còn có loại này di tích. Thật đúng là thế gian lớn không thiếu cái lạ. Cái kia tháp linh nguyên thế giới bản khẳng định đặc biệt cao đẳng. Nói không chừng tồn tại chính thức vô tận thần linh. Sa kê lầm bầm một câu. Đối lâm sở trong miệng tháp linh di tích quả nhiên hứng thú dày đặc. Vô tận thần linh. Lâm sở hay lại là lần đầu nghe được cái từ này. Cậu dai trở lên sinh mệnh tầng thứ gọi chung vì vô tận thần linh. Đối chúng ta mà nói quá xa vời. Có biết hay không cũng không đáng kể. Cậu dai trở lên. khói miệng của lâm sở kéo ra. Khoa Trương đi Tháp linh mạo hiểm tháp mặc dù có chút giống như là cơ sở giải trí Cũng chỉ là tứ sai đỉnh phong mà thôi Muốn nói thế giới chúng có lục sai thất sai trần nhà tồn tại ta còn tin Nhưng cổ sai trở lên liền khoa Trương chứ Sa khe cổ quái nhìn lâm sở liếc mắt Ngươi là thế nào lăn lộn đến cấp độ này Muốn không phải thực lực của ngươi theo ta không sai biệt lắm Ta đều nhanh nghĩ đến ngươi là không có trải qua mấy cái thế giới tân thủ rồi. Thế nào? Ta nói chỗ nào có vấn đề sao? Thật đúng là đừng nói. Cái thế giới này mới là ta cái thứ ba tìm tòi nhiệm vụ. Thế giới cấp mập ngươi cũng biết. Một level thế giới trần Nhạt là cấp 2 sinh mệnh. Cấp 2 thế giới trần nhà chính là tứ sai sinh mệnh. Cứ thế mà suy ra. Level 5 thế giới trần nhà thì có thể tồn tại vô tận thần linh. Sa khe theo lệ nói. Chúng ta những thứ này sơ cấp nhà thám hiểm tìm tòi thế giới một loại cao nhất là cấp 3 thế giới. Tỉ như cái này kẽ hở thế giới bề mặt chính là cấp 3. Mà trên lý thuyết cấp 3 thế giới trần Nhạt là lục dai sinh mệnh. Nhưng, người đang ở đây kẽ hở thế giới phổ biến gặp phải là cái gì tầng thứ sinh vật. Phần lớn đều là nhị dai đỉnh phong hoặc là tam dai. Tam giai đỉnh phong đều rất ít Trong di tích mới thỉnh thoảng có tứ sai tồn tại Lâm sở vừa nói vừa nói bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ Hắn nhớ lại lúc trước trải qua hai cái thế giới cũng sống vậy Thế giới cấp mật cũng không thấp Nhưng bình thường gặp phải sinh vật tầng thứ lại phổ biến cũng không cao Tỉ như hơi nước thế giới hư cảnh Rõ ràng bề mặt chính là cấp 2 Theo lý thuyết có ngũ giai tồn tại Nhưng phổ biến gặp phải đều là cấp 2 sinh mệnh. liền tam giai cường giả đều rất ít cách nhìn. Tứ sai càng là chỉ thấy được một cái dựa vào cấp 3 trong tầng giới ngoại thế giới đạt được lực lượng đe ly la. Nói đơn giản, nhà thám hiểm có thể thấy thế giới tầng chót chiến lực cũng so với trên lý thuyết thấp hơn hai cái tầng thứ. Nếu quả thật chọc tới lý luận tầng chót chiến lực, nhà thám hiểm cơ bản liền ở cái thế giới kia không sống được nữa rồi. Mà tháp linh văn minh thậm chí có thể đem tứ sai đỉnh phong kiến trúc làm cơ sở giải trí chơi đùa. Cấp chiến lược văn minh vũ khí lại nên mạnh bao nhiêu. Lục sai thất sai sợ rằng cũng không đỡ nổi. Mà lý luận tầng chót chiến lực liền khoa trương hơn rồi. Rõi mắt không phải một cái văn minh. Mà là cả thế giới. Cái thế giới kia tất nhiên là level 5. Mà level 5 thì có xác suất sẽ tồn tại vô tận thần linh. Lâm sở nếu có điều thì liền tháp linh thế giới bây giờ đều bị kẽ hở siêu kinh điển vừa đến rồi Cái này kẽ hở thế giới cũng không đơn giản à Cái này kẽ hở không gian thế giới ẩm núp thế giới là không biết Nói rõ ngay cả vô tận trò chơi trước mắt cũng không hoàn toàn rò rõ xây Cái thế giới này văn hiểu rõ chân tướng ra sao tồn tại Không cần đoán Đối phương tất nhiên tồn tại có vô tận thần linh Sâu trùng xa ghe nói lời nói này lúc vòi xúc tu đang run dậy. Giống như là có một chút sợ hãi thấp thỏm. Nói thật, ta khi nhận được cái này tìm tòi nhiệm vụ thời điểm. Cũng hoài nghi vô tận trò chơi có phải hay không là xem ta một mực không đi tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm. Cho nên cố ý muốn cho ta đi chịu chết. Khoa trương như vậy sao? Khóe miệng của lâm sở kéo ra. Hắn đây mới là cái thứ ba tìm tòi nhiệm vụ A. Ây, dường như vô tận trò chơi không cứng chế tới. Còn đặc biệt cho hắn một cái khó dễ độ tuyển hạng. Là chính bản thân hắn nhảy vào đi tới. Bất quá theo ta thời gian dài như vậy ở cái này thế giới quan đo. Cái thế giới này có điểm giống nào đó ruộng thí nghiệm. Bất quá đã hoang phế rất lâu không người quản. Đủ để thấy sau lưng văn minh khẳng định xảy ra vấn đề. Nói không chừng đã bị diệt cũng khó nói. Sâu trùng xa ghe giọng cũng có chút không xác định. Ngược lại đến thời điểm nhìn lại đi. Nói như vậy vô tận trò chơi sẽ không cho nhà thám hiểm ra hẳn phải chết nhiệm vụ. Dù là độ khó lớn hơn nữa cũng là phủ họa chúng ta thực lực phạm vi. Tháp linh di tích bên kia ta dẫn người đi đi. Đem đề tài quay lại tới. Lâm sở sở dĩ phải dẫn xa ghe đi tháp linh di tích nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cũng có chuyện muốn tìm tháp linh thương lượng. Thuận đường dẫn đi vừa vặn. Hai người thông qua chuyển tống môn đi tới rừng mưa nhiệt đới khu vực. Không bao lâu liền đến tháp linh di tích. Ta lại mang cho ngươi tới một khách quen. Lâm sở đi vào tháp cao đại sảnh. Cười đối diện trước vách tường nói. Ngươi đem mảo hiểm quy tắc nói cho hắn mà nói a Lại có tân mảo hiểm giả tới chiếu cố. Ha <cười> ha. Hoan nhanh đi tới mảo hiểm tháp. Tháp Linh thấy tân khách nhân rất là cao hứng. Cho hắn ràng giải cẳng kẽ nổi lên quy tắc cùng bán vật phẩm. 10 phút sau. Đợi xa khe nghe xong cùng với mua hoàn cần thiết đạo cụ. Lâm sở cười hỏi hắn. Thế nào? Cái này di tích giá trị có phải hay không là không thể so với người ghiên loại di tích thấp bao nhiêu? Đúng là một rất tốt di tích. Thấp nguy hiểm hồi báo nhiều Sa khe đối với chính mình mới từ tháp linh nơi đó mua được đảo cổ rất hài lòng. Bất quá này cái vị trí cũng rất tốt tìm tới. Như vậy đi. Ta dùng trước đây không lâu đã tìm tòi quá bí cảnh di tích đổi với ngươi tình báo này. Thành thật mà nói. Cái di tích kia ta tìm tòi cũng không phải rất hoàn toàn. Bên trong giống vậy có một cái rất cường đại trùng loại tộc quần. Bọn họ nữ hoàng có chút khắc chế ta. Lâm sở hỏi. Cái gì trùng loại tộc quần? Có thể cho nói tường tận nói sao? Là một loại biến dị nghĩ quần. Bên trong phần lớn đều là tam giai quân kiến. Tam giai đỉnh phong biến dị kiến chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Thật nhắc tới nhiều chút nghĩ quần sức chiến đấu thực ra ta cũng không phải quá sợ chúng nó. Sâu trùng xa ghe vòi xúc tu run một cái. Nhưng vấn đề là... Kiến chúa của bọn họ nữ hoàng tinh thần cường độ rất gần gũi tứ sai. Nếu như ta trùng quần đi vào có thể sẽ bị cái kia kiến chúa cưỡng ép cũng đi quyền khống chế. Cho nên ta không dám quá thâm nhập tìm tỏi nơi di tích kia. Nghĩ quần ạc. Ta mới có thể đối phó. Lâm sở hướng sâu trùng xa ghe nghe phương vị cụ thể. Bí cảnh di tích một nơi hoang mạc địa hình. Yêu cầu đụng chạm một chỗ nào đó thạch bi mới có thể truyền tống vào. Bởi vì kiến chúa khắc chế. Sâu trùng xa ghe ngay cả muốn cùng lâm sở hợp tác tìm tòi nơi di tích kia cũng không thể. Cho nên chỉ có thể đưa cái này di tích tìm tòi quyền giao dịch cho hắn. Chờ sâu trùng xa ghe tiến vào mạo hiểm chi trong tháp. Lâm sở cũng không phóng viên châu. Hắn dùng đến khoảng thời gian này thu hoạt tinh hạt với tháp linh lại đổi lấy một ít đảo cụ. Thuận tiện còn với tháp linh ghi kết một cái khế ước. Khế ước nội dung chính là, trong vòng 2 năm nhất định phải chờ hắn trở lại rời đi tòa này Mão hiểm tháp. Không thể đáp ứng người khác đi. Mà nếu như trong vòng 2 năm hắn không có đến, tháp linh mới có thể đáp ứng bị người khác rời đi. Đây là vì phòng bị còn lại nhà thám hiểm đem tháp linh chuyển đi bọn họ khu vực an toàn. Tỉ như sâu trùng xa ghe ở trong mắt lâm sở chính là một cách đại uy hiếp. Thực lực của nó cực kỳ đến gần trung cấp nhà thám hiểm Nếu để cho nó trước thời hạn thành lập khu vực an toàn Vô cùng có khả năng liền sẽ nghĩ tới này là vô chủ mạo hiểm tháp Cái khế ước này đối tháp linh cũng không thể không chỗ tốt Dùng trong vòng 2 năm không chấp nhận người khác Nazi điều kiện đem đổi lấy một cái trong vòng 2 năm bị rời đi cơ hội Đây đối với một mình ở chính giữa khe thế giới đời mấy trăm năm tháp linh mà nói Hiển nhiên hay lại là người sau hứa hẹn quan trọng hơn Ở lâm sở khô xa ghe trước khi tới Tháp Linh thậm chí đều không cảm thấy trong vòng 2 năm còn có thể hay không thể gặp phải cái thứ hai khách nhân Nói tóm lại Tháp Linh không chút do dự nào cũng đồng ý thẻ khế ước Mắt thấy lập tức ngày thứ 2 sắp trôi qua Bên ngoài sắp trời liền sắp tối Lâm sở quyết định ở nơi này tháp Linh quá một đêm lại đi ra Để tránh đụng phải những khó giải quyết đó bóng mờ sinh vật Ngày thứ hai Hắn lên đường đi xa ghe bảo hắn biết bí cảnh di tích vị trí Liên tiếp xuyên qua mấy cái truyền tống môn Đến sa mạc khu vực Nói đến những thứ này cột đá truyền tống môn cũng rất thú vị truyền tống môn cũng không có một thế giới trung ương Mà là mỗi một thế giới đều do bất đồng truyền tống môn nối liền cùng một chỗ Tương tự đường dây xuyến liên quan hệ Mỗi một thế giới đều có 9 cái cột đá liên tiếp đến 9 thế giới khác nhau Vừa mới hơi mất tập trung không nhớ truyền tống môn giữa vị trí Rất có thể sẽ không tìm được lúc ban đầu tiến vào thế giới Chính là chỗ này sao rắc rối phức tạp Lâm sở đến nay còn không biết cái này kẽ hở không gian tổng cộng rốt cuộc có bao nhiêu cái thế giới Cát vàng từ từ Không chung mặt đất đều có rất ít thực vật động vật Cái thế giới này nhìn qua không khí trầm lặng dáng vẻ. Lâm sở ở chỗ che chở bên trong từ trời cao nhìn xuống. Ném mấy cổ khô lâu hạ đi dò thám sa mạc địa hình là có hay không giống như mặt ngoài chết như vậy tịch. Khô lâu binh vừa xuống đất. ba Dưới cát vàng mở ra một cái miệng khổng lồ trực tiếp đem bộ xương khô nuốt mất. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai lần nữa ẩn xuống lòng đất. Ừ, quả nhiên cũng là nguy cơ tứ phía. Lâm sở chắt lưới, đoạn tuyệt ở phía dưới đi hai bước ý nghĩ, hay lại là bay trên trời cao tương đối an toàn một chút, dựa theo xa ghe lời muốn nói phương vị bay hơn 20 cây số. Hắn cuối cùng ở mảnh này khu vực hoang vu tìm được bí cảnh cửa vào si tích, một khối sáng vóc to tấm đá. Khối này tấm đá đạt tới hơn trăm thước khoảng cách, thực ra đều có thể xưng là một tòa đá sân thượng. Trên đó còn có khắc một cái đỏ thắm đồ án Là một vòng to lớn đỏ thắm trăng khuyết Ở liệt nhật chiếu dòi xuống mơ hồ tản ra huyết quang Lâm sở đem chỗ che chở biến thành tiện mang bao con nhộng thu Một mình rơi vào trên bình đài Đưa tay đi chạm đỏ thắm trăng khuyết phía trên nhất trăng lưới liềm Tây rồi Một đảo khó có thể dùng lời diễn tả được xé sách âm thanh từ bên tai chuyển tới Lâm sở chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại Không gian na gì Chờ hắn lại lần nữa khôi phục tầm mắt Lại phát hiện mình thân ở một mảnh âm trầm cây khô trong rừng cây Lạnh quá Tốt án Cách này bí cảnh nhiệt độ cùng bên ngoài kém nhiều như vậy Bên ngoài hơn 50 độ Bên trong dưới hơn 50 độ Băng hỏa lưỡng trọng thiên A Lâm sở thả ra huyết khí hộ thể Xua tan bên ngoài thân chút dùng mình Nơi này lạnh còn không phải cách loại này ẩm ướp âm lãnh Mà là đặc biệt khô hành loại cảm giác đó Giống như trong không khí không có một tí lượng nước Cũng khó trách rõ ràng lạnh như vậy Trước mặt rừng cây cũng không có nửa điểm tuyết động tồn tại Không biết này bí cảnh kết quả là như thế nào địa phương Sa ghe ngoại trừ nói phải để phòng nghĩ quần bên ngoài Còn lại cũng không theo ta nói tỉ mỉ Trước thăm dò một chút bốn phía đi. Lâm sở không có hành động thiếu suy nghĩ. Đứng tại chỗ. Hắn quét nhìn bốn phía. Phủ cận ngoại trừ khô héo cây cối ngoại không có vật gì khác. Về phần những thứ này cây khô là cái gì phẩm loại. Khô héo bao lâu loại hắn không nhìn ra. Cũng không cần phải đi quấn quýt những chi tiết này. Ngược lại nhìn qua cùng trong núi phổ thông cây cối khác biệt không lớn. Trong không khí tràn ngập khí tức mục nát. Không nói được là cái gì vị. Tóm lại không tốt lắm nghe thấy. Với bên ngoài như thế cũng rất hoang vô. Lâm sở ngẩn đầu nhìn trời. Không trung bị tư hư, hư thực thực tầng mây sương mù dày đặc che đẩy. Màu xám mù mịt một mảnh. Chỉ có một tí tia tối tăm ánh sáng bỏ ra. Miễn cưỡng sử toàn bộ rừng cây héo giữ có ánh trăng ban đêm trạng thái. Bên ngoài là liệt nhật chiếu sáng. Trong bí cảnh là ánh trăng chiếu diệu, còn rất cân đối. Sinh mệnh tầng thứ cũng bao gồm ngũ cảm tăng lên. Lâm sở ở nơi này loại thập phần tối tăm trong hoàn cảnh cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nếu đổi người bình thường thân ở loại hoàn cảnh này, nếu như không mở ra đèn phim, sợ là cũng chỉ có thể hai mắt luống cuống. cúi đầu liếc nhìn dưới chân. Không sai. Bên ngoài khối kia dáng vóc to tấm đá. Bí cảnh bên này cũng có sống vậy một khối Phản phất hoành khóa hai cái không gian Chỉ bất quá bí cảnh nơi này trên phiến đá khắc không phải huyết sắc trăng lưới liềm Mà là một vòng vàng ống ánh mặt trời Huyết nguyệt tấm đá có thể khiến người ta truyền tống đến ú án bí cảnh Mặt trời tấm đá là có thể khiến người ta truyền tống về sa mạc khu vực Rất đơn giản sáng tỏ Lâm sở cho gọi ra trong tay toàn bộ triệu hoán vật Nhất thời số lớn khô lâu binh chen đầy tấm đá sân thượng. Xích thị cử đại thể hình rất là chói mắt. Ngân Linh Giò thử xem phủ cận đây có hay không sinh vật. Bên trái hai cây số có dày đặc sinh mệnh phản ứng. Đi. Đi qua nhìn một chút. Lâm sở đem chỗ che chở an trí ở xích thị trên lưng. Dẫn hảo hảo đáng đáng chịu hoán vật đại quân tiến tới. Đi ở rừng cây héo gian. Đi tiếp 5-6 phút. Liền một con trùng đều không nhìn thấy. Phản phất khắp khô lâm liền hắn một cái vật còn sống. Yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có triệu hoán vật thỉnh thoảng phát ra giấm đạp bể cành khô giòn vang âm thanh. Cho đến đến ngoài hai cây số mới có những phát hiện khác. Trên mặt đất dần dần xuất hiện rất nhiều hai thước rồng hố. Nói là hai thước rồng. Thực ra cũng liền nhân bà vai lớn nhỏ. Dường như hố còn không cạn dáng vẻ. Một người trong đó hố chui ra một cái đen thui sâu trùng. Nhìn qua có điểm giống con kiến. Nhưng lại đặt tới nửa người lớn nhỏ. Đầu trước đỡ lấy một đôi với loan đao lớn bằng ngạc khẩu khí. Rất là làm người ta sợ hãi. Đây chính là xa ghe nói biến gì con kiến sao. Nhìn qua không thế nào cường. Dùng Trinh ra nhãn nhìn một cái. Này con kiến chỉ có nhị dai đỉnh phong. Xem ra cũng không phải đặc biệt phụ trách chiến đấu quân kiến Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 07 chương 188 có thể đánh bao mang đi bí cảnh Chưa tìm tòi đến bí cảnh di tích có bảo vật gì liền gặp con kiến xào huyệt Bất luận nói thế nào vận khí cũng không tính là tốt Lâm sở hướng lui về sau hai bước Dự định đường vòng Có thể không trêu chọc những thứ này biến gì con kiến tốt nhất vẫn là khác trêu chọc. Trước mắt hắn còn không xác định đối phương có bao nhiêu số lượng. Tùy tiện khơi màu chiến đấu là không sáng suốt. Có thể đánh thắng cũng còn khá. Vạn nhất bị buộc chỉ có thể chạy trốn liền không tốt lắm rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lâm sở không có ý định trêu chọc này con kiến. Nhưng con kiến này lại không định bỏ qua cho hắn. Kiến hôi đen xuất sắc lay động mấy cái. Nhanh chóng hướng tô hảo bên này bỏ qua đến. Mặc dù con kiến này dáng không nhỏ. Có thể được động lại không mày may chậm. Nhanh giống như một nhánh cởi dây mùi tên nhọn. Biết gió mình bị để mắt tới. Lâm sở dứt khoát vung tay một đao chém chết cái này nhào tới con kiến. Mệnh lệnh triệu hoán vật môn rút lui rời đi. Theo con thứ nhất kiến hôi đen chui ra. Phủ cận hố giống như suối trào như vậy Không ngừng sông ra càng nhiều hình thể to lớn kiến hôi đen Có nửa người lớn nhỏ Cũng có châu ngé lớn nhỏ Thậm chí còn có có thể so với một con tê ngư như vậy To con dáng vóc to hắc nghĩ Hội tụ thành một cái màu đen trùng biển đuổi sát sau lưng lâm sở Nhiều như vậy sâu trùng sợ không phải được có gần ngàn chỉ Cũng còn khá không chủ động nganh chiến Nếu không khẳng định không làm hơn. Bên trong mặc dù phần lớn là nhị dai đỉnh phong biến dì kiến. Nhưng cũng có không dưới trăm con tam dai con kiến cùng với trà trộn ở trong đó tam giai đỉnh phong quân kiến. Thấy khô lâu binh chạy quá chậm. Lâm sở dứt khoát bắt bọn nó thu vào chứ vật không gian. Hết tốc lực lái chỗ che chở thoát đi biến dì con kiến xào huyệt phạm vi. Nếu là bị phía sau trùng biển đuổi kịp. Hắn điểm này khô lâu binh căn bản không đáng chú ý. Nửa phút cũng sẽ bị tắn xé một chút mảnh giấy vụn đều không thừa hạ. Dù là lại có thể sống lại ở tuyệt đối số lượng nhiên ếp hạ cũng gánh không được. Những thứ kia con kiến nếu chút xào ở mảnh khu vực kia. Cũng sẽ không rời ổ huyệt quá xa. Sinh vật phần lớn cũng có lánh địa ý thức. Nhất là con kiến loại này kiểu quần cư sinh vật. Dưới bình thường tình huống cũng sẽ không cách chúng nó xào huyệt quá xa Cho dù yêu cầu đến xa xa kiếm ăn Cũng thường thường chỉ có thể phái một hai con giò đường mà thôi Xem ra xa ghe lời muốn nói kiến chúa nữ hoàng chắc liền ở mảnh khu vực kia Nếu như cuối cùng không phải là phải cùng là địch Phương pháp tốt nhất chính là điệu hổ ly sơn Bắt sặc phải bắt vua trước Trong lúc Hắn bắt một cái nhị dai đỉnh phong kiến hôi đen Lấy tay nắm được đem ngạc kìm. Phòng ngựa nó cắn người. Kiến hôi đen cắn hợp lực không nhỏ. Giấy rùa lực đạo ít rồi so với hắn sức nắm tiểu. Nếu như không phải đen nhánh bọc thép thêm lực lượng. Hắn căn bản không thể nào kiềm chế ở đây chỉ hắc nghĩ. Hắc nghĩ vỏ ngoài cũng rất cứng rắn Nếu như đổi thành tầm thường vũ khí phòng trừng cũng rất khó phá vỡ. Hơn nữa đem sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh. Thân thể cắt thành hai khúc cũng có thể hoạt động một đoạn thời gian. Trừ lần đó ra. Kiến hôi đen miệng bộ còn có thể phun ra một loại trong suốt toan dịch. Lâm sở bất ngờ không kịp đề phòng bị phúng một cái tay. Đen nhánh bọc thép bay lên khói trắng suýt nữa bị ăn mòn. Thật may hắn kịp thời dùng huyết khí năng lượng cỏ rửa sạch rồi những thứ này toan dịch. Vấy vấy tay. Lâm sở cao mày nói. Kiến chua sao? Liện đủ để địch nổi level 7 phổ ma trang bị đen nhánh bọc thép cũng có thể ăn mòn. Thật đúng là hung tàn. Bất quá đen nhánh bọc thép bên trong chất bọc thép không có nhân kiến chua mà kích thích. Đây cũng là một đáng giá chú ý điểm. Theo lý thuyết, chỉ phải bị công kích. Đen nhánh bọc thép bên trong đưa hổ thuẫn cũng sẽ tự động kích thích chống đỡ. Nhưng đối mặt kiến chua đen nhánh bọc thép lại không thể phân biệt. Hoặc có lẽ là bên trong đưa hộ thuẫn cũng không có biện pháp ngăn cản ăn mòn loại công kích. Tiện tay bóp chết cái này biến gì kiến. Lâm sở lái chỗ che chở bay đến trời cao. Dự định nhìn một chút cái này bí cảnh di tích rốt cuộc có bao nhiêu đại. Phủ cận có hay không đáng giá tìm tòi khu vực. Tối tăm dưới tầng mây minh mông bát ngát. Tầm mắt đạt tới chỗ đều là cây khô. Mà khô lâm tối biên giới giống như thế giới cuối như vậy bị một mảnh nồng nặp hắc vụ bao phủ đến. Đại khái cách hắn có 10 ca, mơ, xa. Trải qua lâm sở liếc mắt. Tọa này bí cảnh có chừng 20 k mơ, đường kính. Cũng không tính là nhỏ rồi. Gần như cùng một tòa đại hình khu vực an toàn không lớn bao nhiêu. Dù là hắn lái chỗ che chở hết tốc lực tiến về phía trước. Cũng cần nửa phút khoảng đó mới có thể bước ngang qua. Khắp bí cảnh đều là khô lâm. Không có còn lại địa hình địa vật. Thậm chí ngay cả con sông đầm nước cũng không có. Khó trách cây cuối toàn bộ chết khô. Lại nói. Này bí cảnh rốt cuộc là thế nào tiến hành sinh thái tuần hoàn. Lâm sở phát giác chỗ khác thường. Ngoài giới kẽ hở không gian bất đồng. Cái này bí cảnh không chỉ cảnh tượng đơn độc. Quan trọng hơn là phương cúng tiểu. Không có biện pháp tiến hành bình thường sinh thái tuần hoàn. Hơn nữa chỉ là rừng cây cũng không nhìn ra địa phương nào tồn tại bảo vật. Tuy nói hết tốc lực bước ngang qua bí cảnh chỉ cần không tới nửa phút. Nhưng muốn đem toàn bộ bí cảnh cẩn thận một lần có thể tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Không cách mấy ngày mấy đêm thời gian căn bản không làm được. Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy lúc sành rối gian ở nơi này phá bí cảnh lãng phí. Lâm sở chính buồn mực. Bỗng nhiên nghe cánh đông xa xa có tiếng chém giết. Khô lâm tính mịch một mảnh. Chém giết đồng tính cũng không nhỏ. Liền cây cuối cũng lúc đó có sụp đổ. Vô luận thuộc về bất kỳ xó xỉnh nào cũng có thể nghe rõ. Từ hiếu kỳ. Lâm sở lái chỗ che chở tiến tới nhìn một cái. Ngoài hai cây số. Trên trăm con biến dị kiến đang cùng một cái cao hơn 5 mét côn trùng quái vật chiến đấu. Chiến trường cực kỳ kịch liệt. Trên đất đã ngồn ngang bị giết chết không ít biến gì kiến. Cái kia côn trùng quái vật nhìn có điểm giống đường lang. Đao như thế cánh tay trước. Thân thể như giáp xác trùng như vậy rắn chắc. Cả người có màu đen nhánh. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra tư tư thanh. Nhìn kỹ có thể phát hiện nó chính ngậm một cái biến gì kiến gặm ăn. Người tốt. Vừa đánh vừa ăn. Là một cái lang diệt. Côn trùng quái vật vỏ ngoài có một hàng dày đặc lỗ thủng. Hẳn là bị biến dị kiến cắn ra đến. Thân thể phía sau thậm chí còn treo mấy con trâu ngé lớn nhỏ biến dị kiến đang không ngừng cắn xé. Chỉ bất quá. Côn trùng quái vật đối với mấy cái này lỗ thủng tựa hồ cũng không thèm để ý. Thậm chí ngay cả huyết dịch đều không chảy ra một chút. Cũng đúng. Côn trùng vốn là sinh mệnh lực ương ngạnh Đối với nhân loại mà nói vết thương trí mạng, đối cái này loại vật lại không coi là cái gì. Kế biến gì kiến sau đó, lại vừa là biến gì dáng vóc to đường lang. Cái này trong bí cảnh chẳng lẽ tất cả đều là thay đổi gì trùng tử sao? Lâm sở núp trong bóng tối. Tính quan biến gì kiến cùng côn trùng quái vật lẫn nhau chém giết. Nếu có thể tỏa sơn quan hổ đấu, kẻ ngu mới có thể lao ra đi một chục hay. Điều tra một chút côn trùng quái vật chiến lực. Quả nhiên cũng là tam giai đỉnh phong. Bất quá cái này tam giai đỉnh phong đường lang quái rõ ràng cho thấy tương đối mạnh lực cái loại này. Giống nhau sinh mệnh tầng thứ cũng có năng lực thực chiến sự phân chia mạnh yếu. Những tam giai đó đỉnh phong biến dị kiến không có bàng đại thể hình. Nhưng ở tộc quần tiếp viện hạ như cũ không phải đường lang quái đối thủ. Bất quả. Kiến nhiều có thể cắn chết voi có thể không phải đùa giỡn. Quả nhiên như lâm sở đoán. Không lâu lắm. Biến dị kiến viện quân liền đã tới chiến trường. Càng ngày càng nhiều tam dai biến dị kiến đem đường lang quái bao vây. Cuối cùng bao phủ ở nước Sơn Hắc Hải Dương chính giữa. Ở lâm sở nhìn soi mói đường lang quái cuối cùng bị triệt để chi tiết. Bị biến dị kiến từng nhóm trở về bọn họ xào huyệt. Cảm giác giống như đang nhìn thay đổi bản thế giới động vật. Lâm sở thừa dịch biến gì nghĩ quần còn không có phát hiện hắn. Lái chỗ che chở quyết định đi trước bí cảnh bên bờ tìm bảo vật. Ở trong rừng cây không có biện pháp dùng chỗ che chở di chuyển nhanh chóng. Mà chậm chạp phi hành là quá lãng phí năng lượng. Lại nói nano phòng vệ lưới cũng không phải lúc nào cũng mở ra. Cho nên chỉ là nút ở chỗ che chở bên trong cũng không có bao nhiêu tác dụng bảo vệ. Lâm Sở dứt khoát ra chỗ che chở, chính mình mang theo Triệu Hoán Vật Môn đi bộ tìm kiếm. 1 giờ, 2 giờ, 3 ba giờ. Tọa này khô lâm so với hắn tưởng tượng chung còn phải tính mịch. Lâu như vậy đều không gặp đến bất cứ sinh vật nào, thậm chí ngay cả ngoại trừ cây khô bên ngoài đồ vật cũng không bái kiến. Sa kê, -tê tên kia sẽ không phải là hốt tá đây chứ? Này không phải không có bị hắn tìm tòi quá. Rõ ràng chính là cái không có tìm tòi giá trị địa phương rách nát Bất quá nếu tới đều tới Vẫn phải là nhiều lục xoát cha một chút Nếu như thật sự không tìm được bảo vật Vậy thì đi tìm biến gì kiến phiền toái đi Sát mấy nhóm đến giúp hắn tích lũy quái vật thi thể thuận tiện quét cấp bậc kinh nghiệm Vừa vặn trước kim loại di tích lúc đem giữ chứ thi thể tiêu hao không sai biệt lắm Đối mặt tối ôm ôm nghĩ quần hắn thực ra cũng không phải không có cách nào nhiều ném mấy phát thi bảo đi qua là được. Lại kềm chế tịch mịch tìm tòi 3 giờ. Rốt cuộc. Hắn gặp phải tập kích. Chủ nhân. Có đồ đang nhanh chóng đến gần bên này. Nhanh lên một chút rút lui. Ngân Linh giữ cảnh mới vừa vang lên. Lâm sở liền bản năng dây phát thuẫn di kỹ năng né ra. Ẩm. Một đảo bóng đen to lớn từ trên trời hạ xuống. Rơi đập tại hắn vốn là đứng vị trí. Kịch liệt sóng trùng kích suýt nữa đưa hắn bên ngoài thân bạch cốt bọc thép va nát. Cái đồ chơi rượu gì? Lâm sở bị nâng lên đất sét bắn tung tói một thân. lau một cái con mắt. Nhìn về nền xuống tới đồ vật. Một cái màu sắc sạc sỡ cử trùng. Cái này cử trùng đạp tới dài hơn 6 m Còn cao hơn hắn ra một đầu. Thân thể các bộ vị có mánh liệt kim loại sáng bóng. Đầu kịp thời lồng ngực bản tiền duyên là màu xanh biếc. Bối bản trung bộ kim hồng hoạt kim lục sắc. Mắt kép đại mà ngoại đột. Xúc giác nhỏ dài có tia hình. Thế nào cảm giác nhìn khá quen. Lâm sở từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Phát hiện này sâu trùng khá quen. Cẩn thận một suy nghĩ. Mới bừng tỉnh phát hiện này cử trùng không phải là hổ giáp sao. Hổ giáp, lại danh Lan Lộ Hổ hoặc dẫn đường trùng, là một loại dáng trung đằng giáp trùng, ở nông thôn trong ruộng rất thường gặp. Đồ chơi này tốc độ nghe nói là trên địa cầu tương đối nhanh nhất. Một giây có thể nhảy đến so với thân thể của mình thân dài 171 lần địa điểm. Cách này bí cảnh côn trùng đều cùng trên địa cầu trùng loại rất tương tự a. Từ mới vừa rồi kia rơi đập tốc độ Sợ rằng cái này hổ giáp chính là từ xa xa bật tới Như vậy đại thể hình Hơn nữa kinh khủng sức bật Chỉ là từ thiên nhi hằng sức nặng cũng có thể đem người đập thành thịt nát Điều tra Không ngoài sở liệu Lại vừa là một cái tam giai đỉnh phong cường đại quái vật Hổ giáp cử trùng đầu hướng lâm sở phương hướng Có chút vỗ cánh Phát ra công dịch dự cảnh Tựa hổ là đưa hắn coi là thức ăn Lâm sở cũng không hàm hồ Ở mệnh lệnh toàn bộ triệu hoán vật đi lên vây công lúc Trước tiên ném ra tiện mang bao con nhộng Chạy đến chỗ che chở bên trong dâng lên nano phòng vệ lưới Ẩm, hổ giáp cử trùng hậu đủ hung hăng đạp một cái To lớn thân thể giống như đạn đại bác như thế bắn về phía chỗ che chở Đem dọc đường toàn bộ khu lâu cũng dễ dàng đụng ra Hãy cùng đánh vô linh như thế Không có thể ngăn trở nó hợp lại định. Ẩm, um, cự trùng đầu gắn gượng đụng vào nano phòng vệ trên mạng. Đủ để kéo dài ngăn cản tam dai đỉnh phong công kích nano phòng vệ lưới suýt nữa bị đánh vỡ. Chấn động không giúp. Ngay cả lúc ở chỗ che chở bên trong lâm sở cũng cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Trời đất quay cuồng suýt nữa không đứng vững. Quay đầu nhìn lại tứ sai năng lượng thạch. Một cái đụng này đem 10% năng lượng cũng đụng không rồi. Thật rời ả đầu thiết. Lâm sở thầm mắng một tiếng. Cho toàn thể khô nâu cùng niêm thổ thạch ma quét bên trên dốc toàn lực bút. Đem ma năng chiến sĩ cũng thả ra. Mệnh lệnh bọn họ toàn lực vây công cách này hổ giáp cử trùng. Tranh thủ mau sớm đánh chết. Tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau. Hổ giáp cử trùng một cách đụng này đương nhiên không chỉ nano phòng vệ lưới thiếu chút nữa bị đánh vỡ. Nó cũng là đầu ớt vo ve suýt nữa không tại chỗ ngất đi. Thừa dịp hổ giáp còn không có chấm quá thần. Niêm thổ thạch ma sử dụng đất xếp giam cầm đưa nó vững vàng khóa lại. Vong linh sứ đổ lạ quăng lên cuồng huyết kiếm chém đứt một trong số đó can chân sau. Hổ giáp trong nháy mắt đau đến liền tỉnh táo lại. Nổi điên tránh thoát đất xếp giam cầm. Đỉnh thoát đi đám này bao vây nó khô lâu binh. Nhưng trong đó một cây chân sau bị chặt đoạn. Hổ giáp cũng nhảy nhót không được bao xa. Rất nhanh thì bị khô lâu bầy lần nữa đuổi thịt một hồi cuồng chém. Nhất là vong linh xứ đổ cùng niêm thổ thạch ma. Một cây dùng lôi đình chi truy phi hành một cây dùng độn thổ giúp ngắn khoảng cách. Giống như phủ cốt chi thư căn bản không bỏ rơi được. Không tốn mấy phút liền giải quyết hết đầu này thực lực không kém hổ giáp côn trùng. Trước đường lang quái cùng biến dị kiến chiến đấu. Lâm sở chưa kịp đi kiểm tra đường lang quái trong cơ thể có hay không có huyết tinh. Hiện tại chính mình săn giết một cái hổ giáp quái. Cuối cùng có thể cắt ra sỏ não cẩn thận tìm một cái. Như hắn đoán. Nơi này côn trùng trong đầu cũng có huyết tinh. Trước giết chết kia mấy con nhị cấp đỉnh phong biến dị kiến trong đầu lại không có huyết tinh. Chẳng lẽ tam dai dưới đây côn trùng cũng sẽ không có huyết tinh sao? Hay lại là biến dị kiến tương đối đặc thù Lâm sở ngắm lên trước mắt hổ giáp thi thể như có điều suy nghĩ. Căn cứ hắn thời gian dài như vậy tới nay đối tọa này bí cảnh tìm tòi. Không khó suy đoán ra tọa này bí cảnh di tích đã nhân sinh thái không thăng bằng mà hoàn toàn lâm vào tận thế đếm ngược. Cho nên ngoại trừ ở vào chối thực vật đỉnh phong nghĩ quần cùng tam giai đỉnh phong cường đại quái vật bên ngoài. Trên căn bản không nhìn thấy những sinh vật khác tồn tại. Phỏng chừng thực lực nhược điểm đã sớm bị săn bắt hết. Hắn thật là tâm giác. Cái này bí cảnh không có gì bảo vật có thể nói. Ngay tại hắn chuẩn bị trở lại biến gì tổ kiến huyệt đại sát đặc sát một phen lúc. Lại ngoài ý muốn ở góc tây nam rừng cây một mảnh đất trống. Phát hiện một tòa đổ nát nhà gỗ nhỏ Có thể ở loại này tràn đầy biến dị côn trùng địa phương gặp phải văn minh sinh vật vết tích Hiển nhiên sẽ không tầm thường Căn cứ ngân linh dò xếp Này gian nhà gỗ không có sinh mệnh phản ứng Lý do ổn thỏa Lâm sở để cho vong linh xứ đổ đi vào dò đường Chắc chắn bên trong không gặp nguy hiểm sau đó mới tiến vào bên trong Nhà gỗ cũng không lớn Chỉ có chừng 30 thước vuông. Nội bộ mơ hồ có thể nhìn ra có người từng ở chỗ này ở qua. Bên trong có đơn sơ bàn viết nồi chén gáo chậu. Trên bàn còn để mấy cuốn sách sách cùng một ít lẻ tẻ đồ lặt vặt. Trong đó một quyển là viết tay nhật ký. Bên trong ghi chép một cái trí năng tổ sinh vật nhân không gian liệt phùng mà rơi xuống kẽ hở không gian sa mạc khu vực. Ở sa mạc khu vực hành tẩu hồi lâu cũng không tìm được rời đi ngạc phương pháp. Cuối cùng tiến vào tòa này bí cảnh, đem nơi này tôn sùng là tị nạn thiên đường cố sự. Trong nhật ký đối tòa này bí cảnh ghi lại là, thức ăn đầy đủ sinh cơ rồi rào. Rất thích hợp ở ừ, xem ra này bản nhật ký nhiều năm rồi rồi. Nếu như bây giờ có kẻ xui xẻo tiến vào nơi này nhất định sẽ cảm thấy hay lại là sa mạc tốt. Trong nhật ký còn viết một cách lệnh lâm sở cảm thấy hứng thú nội dung. Chí năng tụ sinh vật ở bí cảnh ở qua trình chung còn ngoài ý muốn gặp được khai sáng tọa này bí cảnh tồn tại lưu hạ hình ảnh. Hình ảnh kia nói tọa này bí cảnh là do một khối không gian hạt tâm thật sự chống đỡ. Bí cảnh bên trong hết thảy nguồn thức ăn cùng nguồn nước đều là hắn tử còn lại ghẽ hở không gian vơ vét tới tài nguyên. Chính là vì cho bị cuốn vào sa mạc khu vực nhân một cách nghỉ ngơi nơi. Nếu như nghỉ dưỡng sức được rồi. Liện mau rời khỏi nơi này đi Người sáng tạo còn nói Nếu như có một ngày bí cảnh bên trong tài nguyên hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn Rồi mới có năng lực kẻ tới sau lấy đi không gian hạt tâm Đi những khu vực khác vì bí cảnh lần nữa quán trú nguồn nước cùng thức ăn lại trở về chỗ cũ Không gian hạc tâm Có ý tứ Nếu như có thể lấy được viên kia không gian hạt tâm khởi không phải là có thể nắm giữ một tòa bí cảnh Về phần trả lại chỗ cũ. Lọt vào trong tay của ta đồ vật cho tới bây giờ không có trả lại đạo lý. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét 07. chương 189 đi sâu vào biến dị tổ kiến. Dựa theo trong nhật ký ghi chép không gian hạch tâm vị trí. Lâm sở một đường tiến tới. Ai ngờ. Hắn quanh đi quẩn lại lại lại trở về biến dị tổ kiến huyệt. Trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ biến gì kiến đem không gian hạt tâm chiếm lấy rồi? Lâm sở ở trên không quan sát toàn bộ bí cảnh địa hình. Phát hiện biến gì tổ kiến huyệt phân bộ rất rộng. Chính Trung ương ở vào một tòa trong hố sâu bộ. Loáng thoáng có thể nhìn ra này hố sâu hẳn từng là một nơi hồ. Cộng thêm này bí cảnh nguồn nước cùng thức ăn là đang không ngừng tiêu hao. Đủ để đoán ra. Biến dị kiến nhất định là ở nguồn nước khan hiếm nhất thời điểm chiếm cứ đáy hồ khu vực này mới có thể sống sót sinh sôi Không gian hạch tâm mười có 89 cũng ở vào này hố sâu như vậy đáy hồ dưới đất Xem ra cùng đám này dáng vóc to con kiến là không thể không tiến hành một trận áp chiến Không tiêu diệt hoặc là đổi đi đám này sâu trùng Rất khó chiếm được không gian hạch tâm Đồ vật dưới đất Không có biện pháp trực tiếp nổ hư xào huyệt Hãy nói lấy đám kia biến gì kiến cường đại thể chất. Dù là xào huyệt bị tạc sập cũng không nhất định có thể chôn tử bọn họ. Cuối cùng chỉ sẽ cho mình tăng thêm phiền toái. Lâm sở sở lên cầm suy nghĩ giải quyết như thế nào phía dưới cái này ồ kiến. Hỏa công. Không để ý rất có thể sẽ đem phủ cận cây khô rừng rầm cũng cho đốt. Ở nơi này khô giáo đến cơ hồ không có lượng nước phá khô lâm nhất sáng lửa cháy. Nhất định xe thế lửa nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ bí cảnh. Dù là đại hỏa không đến nổi đốt chết hắn. Hắn cũng không muốn thu hoạch một cái chỉ còn lại cháy hết cho bùi rách nát bí cảnh. Ngân Linh. Báo cáo xuống mặt có bao nhiêu con kiến. Ngân Linh trả lời. Cửa bách 52 chỉ. Trong đó 126 con tam dai. 27 con tam dai đỉnh phong. Còn lại tất cả đều là nhị dai đỉnh phong. Sao huyệt rất sâu Trước mắt có thể phát hiện cũng chỉ có những thứ này Không bảo đảm còn có càng nhiều Sa khe không phải nói còn có một chỉ tinh thần lực đến gần tứ sai kiến chúa nữ hoàng sao ngươi không kiểm tra đến nó sinh mạng thể trinh Không kiểm tra đã có đặc thù thân thể Có thể là bởi vì sao huyệt quá sâu Cũng có thể là kiến chúa sinh mạng thể trinh cùng còn lại tam giai đỉnh phong quân kiến không có khác nhau quá nhiều Ta thăm dò sinh mệnh xa nhất chỉ có thể kiểm tra đến dưới đất 100 m Dưới tình huống bình thường ngân linh thăm dò sinh mệnh cũng có thể kiểm tra phạm vi một công bên trong khoảng đó sinh vật. Nhưng xuyên thấu tầng đất cũng không dễ dàng. Xe cách trở phần lớn dò xét tinh chuẩn. Cho nên chỉ có thể đi sâu vào mặt đất một bách thước khoảng đó. Sâu hơn cũng không có biện pháp thăm dò. Ừ, trước không cân nhắc kiến chúa. Ngân linh ngươi nhiều đề phòng tinh thần công kích. Nếu như ta trạng thái không đúng liền lập tức dùng yêu tinh ma pháp giúp ta ngăn cản tinh thần quấy nhiễu. Hoặc là mở ra chỗ che chở cách xa khu vực này. Được. Lâm sở sau khi nói xong. Liền cho gọi ra ngoại trừ xích thì bên ngoài toàn bộ triệu hoán vật ném tới biến gì kiến ủ huyệt trung ương. Kiến hôi đen bị hắn triệu hoán vật sở kinh động. Dối díp từ mặt đất dày đặt trong hang bò ra ngoài. Chiều tập đồng bản. Hội tu thành trùng biển. Từng nhóm kiến hôi đen nhào tới trước nối tiếp. Leo lên đến khô lâu bộ đội cùng trên người niêm thổ thạch ma tiến hành tắn xé. Mà bọn khô lâu cùng niêm thổ thạch ma phản kích cũng cực kỳ cường lực. Không sợ chết không ngừng tiêu diệt bên người biến dị kiến. Lâm sở là ở trên không chỗ che chở chung. Cùng xâm chi yêu tinh ngân linh tiến hành tầm xa tiếp viện. Ưu tiên cho toàn thể triệu hoán vật mặt lên dốc toàn lực bút. Sau đó chính là cho trùng quần cuồng quét suy yếu cùng tổn thương càng sâu đe bút. Cốt tường chia nhỏ chiến trường. Tránh cho chính mình triệu hoán vật hai mặt thổ địch. Thỉnh thoảng hướng về phía khoảng cách triệu hoán vật khá xa biến dị kiến thi thể tiến hành thi bảo. Huyết vụ nổ chết một nhóm lớn hắc nghĩa. Ngân Linh là theo thường lệ quét đủ loại yêu tinh nguyên làm ma pháp cùng phụ trợ ma pháp. cuồng oanh làm tạc. Có thể nói tiểu hình di đồng pháo đài. ma năng chiến sĩ bị lâm sở đặt ở bên chiến trường duyên vị trí. Áp lực hơi lớn một chút. Dù sao này là cơ giáp là hắn chiến lực mạnh nhất. Nhưng lại không thể thư hại. Cho nên lâm sở sẽ không nổ phủ cận đó trùng thi. Kèm theo từng nhóm kiến hôi đen từ hố trung chui ra Như màu đen đợt sóng Đem ma năng chiến sĩ đoàn đoàn bao vây Từ bốn phương tám hướng leo lên thân thể hắn Định xé xào kim thuộc vỏ ngoài Lại căn bản không gặm nổi Không thể không nói Không phải là sinh mệnh khô lâu Ma tượng Cơ giới dùng để cùng trùng quần đánh nhau thật là chiếm hết ưu thí Biến dì kiến sáng phổ biến không phải rất lớn. Dùng để cắn xé máu thịt cầm cầm cứng rắn xương cốt cùng hòn đá thậm chí sắt thép không có nửa điểm biện pháp. Phổ thông nhị dai đỉnh phong biến dì kiến căn bản không đả thương được hắn triệu hoán vật. Chỉ có thể miệng phun kiến chua hơi chút tiến hành quấy nhiễu. Tam dai biến dì kiến cũng cần mười mấy con cùng tiến lên mới có thể miễn cứng giải quyết một cổ khô lâu binh. Cũng chỉ có những tam giai đó đỉnh phong biến dị kiến khá là phiền toái. Cầm một đôi cái gìn nhẹ nhàng thoái mái là có thể đem một cổ khô lâu binh kẹp lại thành. Khép lại thành hai nửa. Chỉ có tăng ít sau niêm thổ thạch ma cùng vong linh xứ đồ miễn cưỡng có thể chống lại. Trong đó còn có số ít có thể bay đi hắc nghĩ đỉnh công gích phiêu ở trên không chỗ che chở. Bị lâm sở cùng ngân linh ngăn cản phần lớn. Còn lại thì tại đụng vào nano phòng vệ lưới sau đầu ớt chóng váng rơi xuống rớt. Chiến đấu thảm thiết vô cùng. Không ra chốc lát. Đầy đất kiến hôi đen tàn phá thi thể. Tàn phá khô lâu mảnh vụn xương cốt cũng xuất ra đầy đất. Thật may mặt đất khắp nơi đều là khô lâu sống lại tài liệu thực tế. Lâm sở tùy thời có thể bổ sung chính mình khô lâu binh. Cho nên dù là về số lượng có tranh lệch thật lớn. Khô lâu binh vẫn không có rơi vào hạ phong. Đây là hắn lần đầu đánh loại này thuần tối chất số lượng tiêu hao chiến. Không sống trước ở công phòng chiến lúc. Hắn vì che giấu chính mình kỹ năng. Ở trên chiến trường không có sống lại quá khô lâu binh. Đánh thập phần chật vật. Lần này tiêu hao chiến đánh vậy kêu là một cách vui vẻ. Tiêu hao. Có thể có cái gì tiêu hao. Chỉ có địch nhân ở tiêu hao. Liên tiếp không gào to cao cấp hồi ma dược tệ Điên cuồng thả ra thi thể nổ mạnh Dùng tam giai đỉnh phong quân kiến thi thể đem trên chiến trường còn dư lại còn lại quân kiến nổ cách nửa tàn Sau đó tuần hoàn từng bước một tiến hành tạo thanh Nét sơ cấp bậc tăng lên tới level 28 Đạt được 4 mai có thể phân phối điểm kỹ năng Đắt lâu Lại thăng cấp Chư quân Ta thích những con trùng này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 Cần nghề cấp bậc đi đến level 29 trở lên. Khô nâu pháp sư hồi phục level 12. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 14 vì khô nâu pháp sư. Tổng hợp chiến lực 260 phân. Đạn năng lượng tổn thương vì tam giai cao cấp công kích. ngẫu nhiên triệu hoán băng hệ. Hỏa hệ. Độc hệ. Điện hệ. Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến level 29 trở lên. Khô lâu sống lại level 22. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 24 vì khô lâu chiến sĩ. Đơn thể chiến lược 360 phân. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến level 29 trở lên. Trọng yếu nhất ba cái triệu hoán vật là nhất định phải ưu tiên thăng cấp. Một kỹ năng cuối cùng điểm phân phối cho cách nào kỹ năng đều được. Lâm sở hơi chút suy nghĩ. Cuối cùng đưa mắt đặt ở ở một dạng chiến chung lợi nhuận cao nhất thi thể nổ mạnh bên trên. Trước một mực quên tiếp tục thêm chút kỹ năng này. Chủ nếu là bởi vì đơn thể cùng tiểu quy mô chiến đấu không cần thi bảo phạm vi bao lớn. Mà tăng lên cách này kỹ năng lại không thể gia tăng quy lực. Trước mắt đến xem chỉ có thể gia tăng phạm vi. Bất quá theo hắn gặp phải quần cư sinh vật càng ngày càng nhiều Thực lực đại phúc nhất thăng chi sau Chiến đấu cũng sẽ không như vậy Ý thủ ý cước Cho nên dưới mắt cấp 2 thi bảo phạm vi chính là hai thức dưới kính liền có chút không đáng chú ý rồi Đem thi thể nổ mạnh lên tới cấp 3 Thi thể nổ mạnh cấp 3 Lấy tự thân ma lực nổ thi thể ẩm chứa máu thịt lực lượng Ui lực coi thi thể cường độ mà định ra Trước mặt phạm vi bao trùm ba thức dưới kính Vơ ngồi xuống Tiêu hào hơi thấp Phạm vi ma pháp tổn thương Nhắc nhở Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp Cần nghề cấp bật đi đến level 25 trở lên Nên kỹ năng tăng lên tới level 10 có thể tiến hành tinh tế điều khiển nổ mạnh sát thương mục tiêu Khuyết điểm là nếu như lựa chọn tinh tế thao tác Đem vô pha fan vây giết thương Lâm sở nhớ lên tới cấp 3 chỉ cần 20 cấp cấp bật hạn chế Lên tới cấp 4 lại trở thành level 25 Dựa theo cái này thăng cấp quy luật Muốn đem thi bảo lên tới level 10 Đoán chừng đến level 30 hoặc là level 40 sau đó đi Bán kính nổ tung mỗi gia tăng một thước dưới kính đều là bay vọt tính tăng lên Ở địch nhân giày đặt trên chiến trường rất là rõ ràng Một cố thi thể thi bảo có thể phát huy ra lớn hơn hiệu quả Nghĩ quần cùng triệu hoán vật môn chiến đấu kéo dài 10 phút mới từ từ có kết thúc dấu hiệu Lâm sở một mực đề phòng kiến chúa tinh thần công dích Nhưng không ngờ là Cho đến trùng quần sắp chết quang cũng không có bất kỳ tinh thần công dích hạ xuống Chẳng lẽ kiến chúa đã chết Hoặc là khoảng cách bề mặt quả đất quá xa Tinh thần công dích không có biện pháp chuyển tới Trong lòng của hắn thoáng qua nhiều loại suy đoán Quyết định cuối cùng còn là mình vào xem một chút tình huống Mặc dù tinh thần công kích phiền toái Nhưng hắn cũng không phải là không có bất kỳ chống đỡ thủ đoạn Bất luận là đang đấu giá lấy được phòng bị tinh thần công kích quyển trục Hay là từ tháp linh kia lấy được ảo ảnh phá diệt châu Cũng có thể tùy thời sử dụng Trên mặt đất tràn đầy biến dị kiến hài cốt Lâm sở từ trong trọn hơn 30 con hơi hoàn hảo tam dai biến dị kiến thi thể ném vào chỗ che chở trong tầng hầm ngầm. Còn lại 10 bộ còn không có bị hắn nổ tam dai đỉnh phong biến dị kiến thi thể thì bị hắn phân biệt thu vào rồi dễ dàng hơn cầm lấy túi chứ vật cùng chứ vật không gian. Lái chỗ che chở đi tới hố sâu chính trung ương. Thâm hố chính giữa có một cái ước chừng hơn 20 m đường kính hố sâu. Ước chừng có một cây sân bóng rổ lớn như vậy. Đen thủy không có một chút ánh sáng. Liếc mắt nhìn qua. Trong hố sâu trên vách cũng không thiếu sắc rối phức tạp hang đường hầm. Những thứ này kiến hôi đen xây cất tổ kiến chủ đường hầm cực kỳ lớn. Đạt tới nội bộ hẹp nhất cũng có gần cao 5 m Thật là giống như huyệt động thiên nhiên như thế rộng rãi. Này tổ kiến đường hầm so sánh kiến hôi đen dáng mà nói có chút lớn lạ thường. Tam giai đỉnh phong biến dị kiến ráng cũng liền cao hơn 2 m Căn bản không dùng được lớn như vậy lối đi. Chẳng lẽ là vì chuyên trở đại hình con mồi mới đem đường hầm xây dựng thêm lớn như vậy. Để cho khô lâu binh ở trước mặt giò đường. Lâm sở thời khắc mở ra nano phòng vệ lưới ở phía sau đi theo. Có ngân linh cây này toàn bộ bản đồ tham chắc khí. Hắn có thể dễ dàng biết dưới đất còn có bao nhiêu biến dị kiến sống sót. Thậm chí biết bọn họ đại khái vị trí. Không cần phải lo lắng lại đột nhiên gặp phải tao ngộ chiến. Lòng đất chỉ còn lại không tới hơn trăm chỉ thủ hộ xào huyệt biến gì kiến. Tam dai đỉnh phong một cái không dư thừa. Tam dai số lượng cũng rất ít. Tóm lại đối với hắn không có chút nào uy hiếp có thể nói. Theo đường hầm xuống phía dưới quanh co tiến tới. Thỉnh thoảng có mấy con lẻ kẻ kiến hôi đen công dích. Đều bị mở đường khô lâu binh dễ dàng tiêu diệt. Cũng không biết đi tới bao lâu. Phỏng trừng hướng kéo dài xuống rồi đến gần hơn 300 m Điều này rộng rãi chủ đường hầm cuối cùng mới đến cuối cùng rồi. Đường hầm ngay phía trước thông hướng một cách to lớn hang. Lâm sở ngẩn đầu nhìn lên. Phát hiện này tổ kiến lòng đất lại có một phen đặc biệt đồng thiên. Rộng rãi vô cùng hạ hang. Ước chừng có hai ba cái sân bóng đá lớn như vậy Trên mặt đất bày khắp động vật hài cốt cùng côn trùng giáp xác tàn chi Trong không khí tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được cổ quái mùi Hang động không đính điểm suyết rất nhiều huyền quang đá vụn bỏ ra nhàn nhạt huy hoàng Sử xào huyệt không có lâm vào hoàn toàn đen nhánh Ô huyệt trung lâm Thật dày hài cốt trên Chiếm cứ một cái dáng khổng lồ quái vật Đầu cùng chân trước cùng phủ thông kiến hôi đen không có gì khác biệt. Nhưng đầu sau lại sinh trưởng to mọng to lớn màu đen thân thể. Đạt tới hơn 5 thước rộng. Hơn 10 mét trường. dáng thậm chí so với hổ giáp cự trùng còn phải lớn 3-4 lần. Kiến chúa sao? Lâm sở cũng không kinh ngạc. Trên thực tế ngay từ lúc còn không có đến đường hầm cuối. Ngân Linh liền trước thời hạn phát hiện cái này bên trong xào huyệt duy nhất một đạt tới tam giai đỉnh phong sinh mệnh tầng thứ vật khổng lồ. Sinh mạng thể trinh cùng còn lại biến gì kiến hoàn toàn bất đồng. Hắn xiếp chặt chống đỡ tinh thần công ghi quyền trục. Cũng không sợ cái này dáng khổng lồ kiến chúa sẽ đối với hắn tạo thành nhiều đại uy hiếp. Mọi người đều biết kiến chúa chủ yếu chức trách cũng không phải chiến đấu. Nó ở nghĩ quần trung xác định vị trí là đầu não trung su cùng sinh sản đơn vị. Thuộc về nghĩ quần toàn lực bảo vệ đối tượng. Hơn nữa, trước mắt cái này kiến chúa ráng béo mập gần như không nhìn thấy tứ chi. Sợ là xoay người cũng khó khăn. Chớ nói chi là công kích người. Kiến chúa bên người thậm chí ngay cả mấy con phục vụ kiến thở cũng không có. Xem ra cái này tổ kiến bên trong kiến hôi đen quả thật bị ta tiêu diệt. Lâm sở mấy bước đi tới trước người Hiến chúa. Cách này kiến chúa cũng ngẩn đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Không biết có phải hay không là tàu giác. Hắn phản phất từ nơi này chỉ trên người kiến chúa cảm thấy rất tâm tình rất phức tạp. Có kinh nghi. Có sợ hãi. Còn có một tia bừng tỉnh. Không muốn. Sát ta ba. Trong đầu chuyện tới một đảo khó khăn cổ quái tin tức. Tin tức này cũng không phải là thanh âm. Mà là một chối trực tiếp truyền đạt đến đại não sâu bên trong tin tức. Trực tiếp để cho người ta hiểu kỳ biểu thuật ý tứ. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Người có thể giao lưu tinh thần. Có thể. Không nên giết ta. Kiến chúa giao lưu tinh thần khó khăn. Thật giống như rất suy yếu Nhìn kỹ không khó phát hiện cái này kiến chúa thân thể mặc dù to lớn. Nhưng nhưng cũng không thế nào to mỏng. Ngược lại hơi khô quắt. Giống như đói khát rất lâu như thế. Sinh mệnh khí tức cũng hết sức yếu ớt. Thì ra lại như vậy sao? Kiến chúa đã suy yếu đến không có thể lực lại thả ra tinh thần công dích rồi. Kết hợp với xa ghe trước kiên vị kiến chúa tinh thần cường độ. Lâm Sở suy đoán kiến chúa ở không lâu trước đây đã từng toàn lực đối kháng quá xa ghe. Cho nên bây giờ mới trở nên suy hiếu đến liền dùng tinh thần lực công kích hắn đều làm không được đến. hắc Xa ghe thằng xui xẻo này. Làm cho hắn đã lót đường. Dù vậy, hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác. Nắm trong tay đến huyền trục thời khắc chuẩn bị mở ra. Ta đối giết ngươi không có hứng thú. Ta tới nơi này là tìm không gian hạch tâm. Giao ra nó. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không thành vấn đề. Kiến chúa ngắn gòn đáp lại. Thân thể một trận nhi ngòa ngợi. Ngươi muốn cái gì liền sau lưng ta. Lâm sở nửa tin nửa ngờ đi vòng qua kiến chúa phía sau cái mông. Quả thật nhìn thấy một cái màu ngọc lưu ly xanh biếc đầm sâu hình tròn ngọc thạch rơi trên mặt đất. Có chút phát ra bạc quang. Phía trên còn treo móc điểm dịch nhờn. ngạch đây chẳng lẽ là mới vừa bị kéo ra ngoài. Còn bốc hơi nóng đây. Lâm sở không nói gì chỉ huy một cổ khô lâu binh đi đem lưu ly ngọc thạch nhạt lên Không nghĩ tới cách này kiến chúa lại đem không gian hạc tâm ăn ngươi nhàn không việc gì ăn đồ chơi này làm gì Chẳng lẽ là cực đói rồi đồ chơi gì đều ăn Lại nói bị kiến chúa tiêu hóa quá không gian hạc tâm cũng không biết có thể hay không chịu ảnh hưởng Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 07 Chương 190 đạt được một phương tùy thân bí cảnh. Bất luận như thế nào. Không gian hạch tâm cũng coi là tới tay. Tiếp theo nên cân nhắc liền là xử trí như thế nào trước mắt cái này suy hiếu kiến chúa. Giết nó. Quá lãng phí. Nếu tỏa này bí cảnh đã là hắn vật trong túi. Có nghĩa là cái này kiến chúa cũng sắp là hắn đồ vật. Giữ lại khẳng định so với giết hữu dụng. Lâm Sở thực ra đang suy tư có thể hay không đem kiến chúa thu làm thú sủng. Giống như Sare như vậy chuẩn bị một cách mini trùng chiều mang theo người số lớn trùng quần. Như vậy gửi lên quần chiến cũng có thể tăng thêm một phần đa dạng tính. Chỉ cần kiến chúa bất tử. Hắn nghĩ quần liền cuồn cuộn không dứt Nếu như Sare biết tọa này nhìn như không có chút nào mỡ có thể quát bí cảnh có thể đánh bao mang đi. Còn có cái này tinh thần lực cực mạnh kiến chúa trên thực tế đá dầu cạn đèn tắt. Đoán chừng hối hận chết. Ta có thể không giết ngươi. Nhưng ngươi giống như ta ký kết chủ tớ khế ước. Sau này ngươi cùng với ngươi toàn bộ con dân đều đưa làm ta người làm. Không phải cãi lại ta mệnh lệnh. Không phải sinh ra tổn thương ý của ta đồ. Lâm Sở nói xong dừng một chút. Dĩ nhiên. Thân vì chủ nhân khẳng định cũng sẽ dành cho các ngươi một ít ban cho. Ta đem sẽ cho ngươi và ngươi con dân một cách tài nguyên phong nhiêu thích hợp sinh sôi hoàn cảnh. Không cần phải nữa ở nơi này loại căn cối hoang vu địa phương chịu tội. Đánh một gậy cho một táo ngọt. Ui bức lời dù mới là vương đạo. Thích hợp sinh sôi hoàn cảnh sao? Nếu như ngươi có thể làm được như lời ngươi nói, ta, nguyện ý phong ngươi làm chủ. Kiến chúa rất rõ ngoài giới đã khô kiệt Dù là không có lâm sở tới đại sát nghĩ quần Không được bao lâu nghĩ quần cũng sẽ bởi vì không có nguồn nước cùng thức ăn mà lâm vào hủy diệt Nó cũng không phải là không biết thông qua đá sân thượng có thể rời đi này phương bí cảnh Nhưng bên ngoài là so với bí cảnh bên trong càng tàn khốc hơn sa mạc khu vực Không nói thức ăn và nguồn nước sống vậy khan hiếm Còn có số lớn ẩm nút ở dưới đất quái vật Chỉ là xế chưa Thái Dương cũng đủ để bỏ đi những thứ này thích ứng đêm trăng biến gì kiến rời ý tưởng. Một cách nghĩ quần cốt lõi nhất tồn tại đó là kiến chúa. Mà kiến chúa kia thân thể khổng lồ hoàn toàn không thích hợp khoảng cách xa rời. chớ nói chi là ở Thái Dương bảo chiếu sa mạc khu vực tìm tân chỗ ở. Rất tốt. Lâm sở buôn bán thành mua một phần giá trị hai chục ngàn tư nguyên điểm cao cấp chủ tớ khế ước giấy. Cao nhất có thể khế ước tam giai đỉnh phong sinh vật Hắn một bên ở phía trên dùng ma lực khắc hỏa khế ước nội dung Vừa đem ngón tay cách ở hư không chi nhận tột đỉnh giạc một cách mà qua Chảy ra mấy giọt máu rơi vào khế ước bên trên Cũng phân ra một tia tinh thần lực đánh vào khế ước nội bộ Kiến chúa cũng rất phối hợp đem tinh thần lực dung nhập vào khế ước bên trong Tờ giấy mục nhưng không âm thanh thiêu đốt Phía trên giống như vật còn sống ma lực văn tự phân hóa thành lưỡng đảo sen lẫn tia máu cùng bạch mang lưu quang. Phân biệt chui vào lâm sở cùng kiến chúa trong đầu. Theo chủ tớ khế ước ký kết. Lâm sở từ nơi sâu xa cùng sau này có một tia về tinh thần liên tiếp. Hắn chỉ cần một cái ý niệm là có thể để cho kiến chúa tinh thần lâm vào sụp đổ trạng thái. Hoàn toàn nắm giữ đối phương trạng thái cùng vị trí. Chủ tớ khấy ước so với tưởng tượng càng bền chắc à. Mặc dù không bằng vô tận trò chơi triệu hoán chiếc nhẫn Nhưng dùng để tổ kiến đại kích thước chiến thú cũng không phải là không có thể được. Lâm sở ngầm đầu nhìn một chút suy yếu kiến chúa. Ngươi đã thành ta người làm. Sau này cũng không cần lo lắng nữa không có cơm ăn. Dạ, tùy tiện ăn. Muốn ăn cái gì nói một tiếng. sinh thêm nhiều điểm cường lực quân kiến đi ra. Vừa nói, hắn đem chứ vật không gian bên trong một đống lớn nhị dai đỉnh phong ma thú thi thể ném ra. Trong lúc nhất thời mùi máu tanh quanh quẩn toàn bộ xào huyệt. Bên cạnh kiến chúa mấy con kiến hộ vệ liền tranh thủ những thức ăn này chia nhỏ đưa tới kiến chúa mép. Phụ trợ nó ăn uống. Kiến chúa cũng là lang thôn hổ yết ăn ngốn nghiến đến. Ăn uống tốc độ kinh người thật nhanh. Trải qua lâm sở tạo thanh. Xào huyệt sâu bên trong còn lại kiến hộ vệ chỉ còn lại không tới 20 con. Phần lớn đều là nhị dai đỉnh phong. Hiếm có tam dai biến dị kiến. Muốn để cho kiến chúa xây dựng nội đại quy mô nghĩ quần sợ rằng yêu cầu không trong thời gian ngắn. Lâm sở cũng không quấy dày kiến chúa ăn uống. Hắn ở bên cạnh nghiên cứu mới vừa vào tay không lâu không gian hạt tâm. Dùng thủy đem dính dịch nhờn không gian hạt tâm rửa sạch. Hắn thử đem ma lực quán chú đi vào. Có hiệu quả. Toàn bộ bí cảnh cũng nhẹ nhàng chấn động một chút. Không nghĩ tới cái này không gian hạch tâm hay lại là vật vô chủ à. Đổ hạ ma lực liền tự động nhận chủ. Trong lòng lâm sở mừng như điên. Lần này hắn thật đúng là lượm cách đại lộ. Dù là sau này không đi thành lập khu vực an toàn mình cũng có thể có một cái chỗ an thân. Tòa này bí cảnh không thể so với mới bắt đầu nơi trú quân bất kỳ khu vực an toàn tiểu. Còn có tháp linh bên kia cũng có thể trực tiếp đem nó bỏ túi mang đi. Không cần lại chờ mình thành vì trung cấp nhà thám hiểm trở lại thực hiện khế ước. Viên này không gian hạc tâm là duy trì này phương bí cảnh tồn tại nền tảng. Nếu như thư hại thì sẽ đưa đến bí cảnh sụp đổ. Mang đi ra ngoài sau cũng có thể làm cùng bí cảnh cầu. Tùy thời để cho người cầm được trở lại bí cảnh. Cùng với đem ngoại giới đồ vật dẫn sắt tiến vào bí cảnh. Hoặc là từ bí cảnh lấy ra. Có viên này không gian hạc tâm. Sau này cũng không cần túi chứ vật rồi. Chù vi mười ta, mơ, bí cảnh tất cả đều là ta chứ vật không gian. Khói miệng của lâm sở lộ ra không che giấu được nụ cười. Này bí cảnh giá trị bị nói là trung cấp nhà thám hiểm sẽ thấy thèm. Cho dù là 5-6 giai cấp lần sinh mạng thể cũng sẽ đồng tâm. Thật không biết được đem lớn như vậy nhất phương bí cảnh ở lại chỗ này đại lão đang suy nghĩ gì. Về phần lối vào kia hai khối có khắc thái dương cùng trăng sáng dáng vóc to tấm đá chính là bí cảnh cùng ngoại giới liên tiếp khẩu. dáng vóc to tấm đá trong đó một viên phải đặt ở bí cảnh bên ngoài mới có thể bảo đảm bí cảnh cùng ngoại giới không đến nổi mất đi liên lạc. Giống như đi ở đại hải thuyền chỉ phải thả neo mới có thể cố định vị trí. Nếu không theo gió phiêu bạc tiếp theo không tìm được trở về địa điểm xuất phát phương pháp. Một khi đem hai mặt dáng vóc to tấm đá toàn bộ thu nhập bí cảnh. Nếu người cầm được mình cũng tiến vào bí cảnh. Hơn nữa cũng không có vượt xuyên qua không gian phương pháp. liền rất có thể sẽ bị vây ở trong bí cảnh mặt không cách nào đi ra ngoài. Cử một sinh đồng ví dụ. Ra ngoài không mang chìa khóa Không về nhà được Này nền tảng cũng quá lớn rồi Hơn nữa còn không có biện pháp bảo đảm người khác không thông suốt quá tấm đá tiến vào ta bí cảnh Ân Quả nhiên vẫn là rất phiền toái Phải nghĩ biện pháp giải quyết không gian cách neo đình vấn đề Nếu như có thể giải quyết ở bí cảnh cùng ngoại giới tự do qua lại vấn đề Sau này là hắn có thể đem bí cảnh trở thành chỗ tị nạn gặp phải nguy hiểm dùng không gian hạt tâm trực tiếp trốn vào bí cảnh trừ phi địch nhân có thể vượt không gian đuổi dết hắn nếu không thì cầm hắn không có nửa điểm biện pháp ngươi trước ăn ta đi ra ngoài kiếm một ít nguồn nước cùng sinh vật đi vào thân thể khôi phục không sai biệt lắm liền tạo nhiều điểm binh kiến đi Lâm sở không có ở nơi này kiến chúa dừng lại lâu xác nhận đối phương không có vấn đề gì liền xoay người rời đi Cân nhắc đến kiến chúa trước mắt không quân kiến có thể dùng Hắn đem mấy cụ khô lâu binh cùng niêm thổ thạch ma ở lại chỗ này bảo vệ kiến chúa Để tránh chính mình không hề thời điểm kiến chúa bị bên ngoài cái gì sâu trùng giết đi Nắm không gian hạc tâm Lâm sở ý nghĩ động một cách liền từ tổ kiến thuẫn di đến rồi tấm đá vị trí Không sai Viên này không gian hạc tâm chức năng có rất nhiều Một người trong đó hiệu quả chính là ở bí cảnh bên trong có thể làm cho người cầm được thuẫn di đến bất kỳ xó xỉnh nào Nhưng chỉ giới hạn bí cảnh bên trong Không có biện pháp trực tiếp truyền tống đi ra bên ngoài Muốn rời khỏi bí cảnh chỉ có một con đường Đó chính là cùng ngoại giới liên kết tấm đá Lái chỗ che chở mang theo không gian hạt tâm rời đi bí cảnh Nhức mắt xí dương đập vào mi mắt Lâm sở không chút do dự đem trước mặt viên này tấm đá dùng không gian hạt tâm thu vào rồi bí cảnh bên trong. Không có cách nào khối này tấm đá đạt tới trăm mét thấy phương. Ngoại trừ bí cảnh tay hắn đầu không có khác đồ vật có thể tiến hành thu nạp. Chỉ có thể hơi chút chú ý một chút. Lần sau lại vào bí cảnh lúc phải nhớ đem tấm đá thả ra. Nếu không thì không về được kẽ hở không gian. Hoặc là chỉ có thể dùng tháp linh không gian truyền tống thạch trở lại. Mảnh này xa mạc khu vực quá mức tàn khốc tồi tệ. Lâm sở không nghĩ ở lâu. Thừa dịch trời còn chưa tối. Như một làn khói trở lại truyền tống cột đá bên kia. Dựa theo trước thứ tự một đường trở lại tài nguyên phong phú sơn lâm khu vực. Hắn đặc biệt chạy đi lúc ban đầu gặp côn bằng con sông khu vực. Đem nước chảy dẫn dắt vào bí cảnh nội bộ. Chế tạo một cách mới tinh hồ. Hơn nữa đem tầm mắt có thể đạt được cây cối. Đất sét Quái vật toàn bộ nhét vào bí cảnh bên trong. Cho bí cảnh tăng thêm sức sống. Chỉ là dư thừa tài nguyên còn chưa đủ. Muốn cho bí cảnh lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Trọng điểm ở chỗ lại lần nữa gích hoạt sinh thái tuần hoàn. Dù là có không gian hạc tâm. Đem ngoại vật dẫn sắt vào bí cảnh vẫn cần phải tiêu hao người cầm được năng lượng. Cách này tiêu hao thực ra cũng không khoa trương. Thực ra thật tiểu. Nhưng không ngăn được yêu cầu dẫn sắt tài nguyên quá nhiều. Không nói cách khác. Chỉ là dẫn sắt một cái đường kính trăm mét hồ liền đã tiêu hao hết hắn toàn bộ ma lực. Dựa vào tiêu hao năng lượng thạch mới miễn cưỡng chống nổi. Đang xây thành hồ sau đó tay hắn đầu toàn bộ trắng tuyển năng lượng thạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Thật may quái vật tinh hạt cũng có thể làm năng lượng nguồn. Hắn mới không có nhân thiếu ma lực mà dừng lại cho bí cảnh trọng rót tài nguyên hành động. Bỏ ra số lớn năng lượng thạch cùng hồi ma dược tề giá. Tiêu phí suốt một ngày. Lâm sở cuối cùng đem bí cảnh một phần trăm khu vực thay đổi thành sơn lâm địa hình. Mẹ nha! Thật là mệt chết ta! Này bí cảnh thực sự quá lớn a Dựa hết vào ta một cách làm được làm đến thiên hoang địa lão. Ở bí cảnh trời cao nhìn xuống khắp không khí trầm lặng khô lâm. Cùng với bị hắn cải tạo thành sơn lâm địa hình này một mảng nhỏ sinh cơ rồi rào khu vực. Hai người hoàn toàn xa lạ. Giống như mặt thủy chung trộn lẫn lướt qua một cái trắng nón tử. Bí cảnh bên trong ương ngạnh sinh tồn số ít mấy con dáng vóc to côn trùng phát hiện mảnh này nhạc thổ sau. Cơ hội là trước tiên sông lại liệt thực. Những thứ kia bị lâm sở na di vào bí cảnh xui xẻo quái vật phần lớn là nhị dai đỉnh phong. Ở tam giai đỉnh phong quái trùng trước mặt chính là một mâm thức ăn. Không có năng lực phản kháng chút nào. Đám này quái trùng mở rộng ra cái bụng ăn. Cuối cùng ăn từng cái ngã nằm dưới đất không thể đồng đẩy. Ở trên không nhìn xuống lâm sở đếm xuống. Bị hấp dẫn tới tổng cộng có bảy con quái trùng. Hình dáng khác nhau. Luận thân thể thực lực đều là tam giai đỉnh phong chung người xuất sắc. Thừa dịp bọn họ ăn uống no đủ lần lượt giết. Hay lại là giữ lại. Lâm sở sở lên cằm lâm vào trầm tư. Mời khách. Chém đầu. Nhận lấy làm cẩu Khủ. Chối đài rồi. Những thứ này quái trùng có thể ở tại nguyên khô hiệt bí cảnh sống đến cuối cùng. Khẳng định đều có thực lực chỗ hơn người. Tỉ như trước cái kia hổ giáp cư trùng. Sức chiến đấu tuyệt đối vượt xa sâu trùng xa ghe trùng vệ. Nếu như có thể đem này bảy con quái trùng tất cả đều thu làm côn đồ. Vậy hắn thỏa thỏa có thể nhất cử trở thành tứ sai lấy hạ đệ nhất nhân A. Về phần trao đổi phương diện cũng không phải vấn đề lớn lao gì Có ngân linh xâm chi yêu tinh ở Nó ma pháp đường về có thể cùng mỗi cái trùng tộc tiến hành câu thông Thật sự không được cũng có thể đem giến chúa tìm đến Nói làm liền làm Chính bởi vì trái hồng muốn tìm mềm mại thời điểm hái Thừa dịp đám này quái trùng ăn uống no đủ buông lòng cảnh giác thời khắc Lâm sở lần lượt thuẫn di đến bọn họ bên cạnh tiến hành chiêu an Thuyết phục những thứ này tứ chi phát đạt đầu não đơn giản sâu trùng cũng không dễ dàng. Những thứ này quái trùng không giống sau này như vậy thông minh thức thời vụ. Nhìn thấy những sinh vật khác phản ứng đầu tiên chính là công dịch mà không phải thương lượng. Chỉ có bắt bọn nó chế chỗ mới miễn cứng có thể nghe vào ngươi nói chuyện. Được A Mềm mại không há há cứng rắn. Vậy thì đánh chứ sao? Ngược lại quần đấu cũng không cần ta tự mình đồng thủ. Dẫn đội gắn gượng đánh phục rồi bày con quái trùng. Thông qua ngân linh phiên dịch khiến chúng nó biết mình nắm giữ những thức ăn này đều là lâm sở ban cho. Cùng với lâm sở tùy thời có thể bắt bọn nó ném đi ra bên ngoài mố cách địa phương dù quái tự sinh tự diệt. Mà chỉ cần thần phục với là hắn có thể có liên tục không ngừng thức ăn cung ứng. Ở cúi bức lợi dụ bên dưới trong đó sáu con đều đồng ý ký kết chủ tớ khấy ước. Chỉ có một con quái trùng không biết là suy nghĩ đặc biệt không dễ xài còn là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên không nghe lọt lâm sở lời nói. Cuối cùng chỉ có thể giết chết. Đem nó thi thể và tinh hạc làm thi bảo tài liệu giữ lại sau này phát quang nóng lên. Nhiệm vụ một trong. Ba cái di tích đã tìm tòi xong rồi. So với tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm chứ sao. Có thể nhanh như vậy giải quyết tìm tòi di tích nhiệm vụ. Chủ nếu là bởi vì gặp Saga kết minh với nhau. Ngoại trừ vận khí thật tốt ở ngày đầu tiên đụng phải tháp cao bí cảnh bên ngoài. Kim loại di tích cùng bí cảnh di tích đều là Saga bảo hắn biết vị trí. Ngay ngắn một cái tỏa bí cảnh cũng lọt vào trong tay ta. Thu góp một triệu tư nguyên điểm nhiệm vụ cũng coi như siêu ngạch hoàn thành. Lâm sở trầm ngâm. Xem ra chức trách lớn nhất vụ điểm khó khăn chính là ở chỗ làm sao tìm được sáng tạo kẽ hở không gian văn minh rồi. Nếu như hắn đoán không lầm, cái kia văn minh nhất định sẽ ở mỗi cái khu vực lưu lại dấu vết. Nơi này dù sao cũng là bọn họ thật sự chế tạo sân. Đã từng nhất định là có trang bị đặc biệt phụ trách giám sát quản lý kiến trúc và nhân viên. Khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu mới qua không tới 10 ngày. Còn lại 4 tháng để cho hắn phung phí Bất luận là dọc đường tiếp tục cho bí cảnh từ từ bổ sung vật liệu Hay là đi còn lại địa hình khu vực tìm di tích Khẳng định cũng có thể thu được không ít chỗ tốt Lý do ổn thoảng Hay là trước đem ghẽ hở không gian toàn bộ khu vực cũng xác nhận một lần đi Biết người biết ta bách chiến bách thắng Lâm Sở quyết định ghi chép truyền tống môn thật sự đi thông toàn bộ khu vực tới xây dựng một cái hình cây đồ. Để tự mình ở các cái khu vực tìm tòi di tích cùng với tìm văn minh tin tức. Chờ cấu xây xong bản đồ cũng có thể đem bản đồ cho Saga một phần. Để cho đối phương đi tìm tòi cùng mình khu vực khác nhau. Để tránh xong phương trọng điệp tìm tòi khu vực uổng phí thời gian. Saga có thể nói là hắn phúc tinh A. Cho hắn đưa một cái bí cảnh. Bản đồ chút chuyện nhỏ này liền miễn phí cho hắn rồi. Không cần giao dịch. Sau đó hắn ở mỗi cái truyền tống môn không ngừng qua lại. Để cho Ngân Linh dùng toàn hệ hình ảnh hội trí một phần hình cây đồ đi ra. Ghi chép bất đồng chuyện tống môn đi thông khu vực hỗ tương lẫn nhau xuyến liên quan hệ. Tốn 5 giờ hắn mới đem toàn bộ truyền tống môn đi dạo toàn bộ. Cuối cùng chắc chắn kẽ hở không gian tổng cộng có tam bách 56 cái bất đồng địa hình khu vực. Mỗi một địa hình khu vực mặc dù không tính là hoàn toàn bất đồng. Nhưng xác xác thật thật không có một giống nhau. Có một lần hắn tiến vào truyền tống môn. Đối diện lại là biển sâu khu vực. Thật may hắn là mở ra chỗ che chở tiến vào truyền tống môn. Nếu không biển sâu áp lực có thể không phải đùa. Dù là bằng hắn thể chất miễn cứng không chết cũng tốt không chịu nổi. Thậm chí hắn còn tìm được số lớn bóng mở nguyên tố sinh tồn đen nhánh khu vực. Bên trong giống như là không có uổng phí ban ngày thuần tối đêm tối hoang mạc như thế. Không có một ngọn cỏ. Không có nửa điểm ánh sáng. Khắp nơi đều là âm lãnh bão cùng bão cát. Còn có sống đồng bóng mở nguyên tố. Căn bản không phải sinh vật có thể sống sót khu vực. Lâm Sở suy đoán những khu vực khác ban đêm bóng mở nguyên tố 10 có 89 đều là từ nơi này bóng mở khu vực chạy ra ngoài. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét 07, chương 191 ngoài dự liệu gặp gỡ. Kẻ hở không gian số lượng là xác định, nhưng vẫn là không tìm được mỗi một kẻ hở không gian biên giới đang xác định toàn bộ kẽ hở không gian số lượng. Cũng đem truyền tống hình cây đồ giao cho xa ghe sau đó. Hắn lái chỗ che chở ở một nơi thảo nguyên địa hình khu vực. Cực hạn phi hành ước chừng 10 giờ. Lại vẫn không có tìm tới mảnh khu vực kia biên giới. Hoặc là cùng còn lại địa hình tiếp nhận địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là mênh mông bát ngát thảo nguyên. Giống như mỗi một kẻ hở không gian địa hình đều là vô cùng vô tận như thế, Đến tiếp sau này dài đến 10 ngày hắn đều ở đây nơi thảo nguyên địa hình khu vực tiến hành. Bởi vì thảo nguyên địa hình không có bao nhiêu lên xuống địa hình cùng che đẩy vật. Rất thuận lợi tìm di tích. Hắn một bên hướng thảo nguyên khu vực càng xa xăm tìm tỏi một bên săn giết trên thảo nguyên quái vật một bên thăm dò cùng địa hình không hợp di tích. Thật đúng là đừng nói. Toàn bộ quá trình thật để cho hắn tìm được 3 chỗ di tích. Đáng tiếc trong đó hai nơi di tích đều giống như đã bị người lục xoát thổi qua. ngoại trừ một mảnh hỗn độn bên ngoài cái gì đều không lưu lại. Chỉ có cuối cùng một nơi thần miếu cung điện trạng thái di tích giống như là vừa dứt vào nơi này không lâu. Bên trong còn sót lại không ít thứ. Nhưng cũng không có cái gì lâm sở quá để mắt bảo vật. Khoảng cách truyền tống môn càng xa. Ban đêm liền không dễ dàng gặp phải kia chút nguy hiểm bóng mở nguyên tố. Nhất là thảo nguyên địa hình. Hắn gần như không gặp phải mấy lần kết bè kết đội bóng mờ nguyên tố. Chỉ có vẹn vẹn một hai con đụng vào. Bị liên quan đến hắn xuống biến thành bóng mờ bột. Đây cũng là rất phù hợp lâm sở suy đoán. Những âm đó ảnh nguyên tố quả nhiên là từ bóng mờ khu vực thông qua chuyển tống môn tiến vào những khu vực khác. Hơn nữa thảo nguyên địa hình không thích hợp bóng mờ nguyên tố ẩm thân. Cho nên bọn họ ở chỗ này số lượng cực ít. Thái dương rơi xuống đất. Lại vừa là ban đêm. Thông lệ tiêu hao một bán ma lực cùng huyết khí đem phủ cận một mảnh thảo nguyên cùng đất sét dẫn dắt tiến vào bí cảnh bên trong. Lâm sở đem mấy cây trong bí cảnh cây khô lấy ra nổi lên một đống lửa. Khoảng thời gian này hắn đều là làm như thế. Ngược lại những thứ này cây khô cũng không có gì giá quá cao giá trị. Khô giáo dễ cháy đặc tính cũng chỉ có làm củi đốt mới là hiệu suất tối đại hóa. Cho đòi ra tất cả triệu hoán vật gác đêm. Nằm ở mở ra nano phòng vệ lưới chỗ che chở bên trong. Bình yên tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu. Chỗ che chở ngoài truyền tới vang lớn bỗng nhiên đưa hắn từ ngủ ly bì trung thức tỉnh. Thứ gì? Hắn phản ứng đầu tiên nắm được thuấn di suy nghĩ ra tốt. Xuyên thấu qua chỗ che chở máy theo dõi kiểm tra tình huống ngoại giới. Đóng lửa như cú thiêu đốt nhảy động. Xích thỉ kia thân hình khổng lồ bị vài gốc đen nhánh dáng vóc to thiết trụ xuyên qua chảy máu không ngừng. Vây ở nó bốn phía khô lâu binh vung vũ khí hướng bầu trời nhìn ra xa. Nhìn dáng rấp công khích hẳn là đến từ phía trên. Chủ nhân. Ta không phát hiện có sinh mạng thể đến gần. Còn lại dò xét thủ đoạn cũng không có phản ứng. Đối phương hẳn là có ngược lại trinh sát thủ đoạn. Ngân Linh cũng trước tiên báo cáo tình huống. Lâm sở nhanh chóng đem thoi thóp xích thu vào ngựa thú không gian. Bị vài gốc đạt tới 10 cơ, mơ đường kính sáng vóc to thiết mâu xuyên qua thương thế mặc dù nghiêm trọng. Nhưng vạn hạnh không có thương tổn được đầu Ở ngự thú không gian chữa khỏi hạ cũng không đến nổi có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng trong thời gian ngắn không có biện pháp chiến đấu là khẳng định. Hắn mới vừa cho toàn bộ triệu hoán vật quét bên trên dốc toàn lực bút Hạ lệnh tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái Lái chỗ che chở mang theo có thể phi hành vong linh sứ đồ bay lên nước sơn đêm tối không Lâm sở dự định tự mình đi gặp nhìn công kích hắn đến tột cùng là đồ chơi gì Hắn thả ra trung cấp thăm dò sinh mệnh không ngừng tìm địch người thân ảnh Lại không có vồ lấy đến bất luận nhân vật nào Ngược lại là vô số cây đạt tới bắp chân lớn bằng đen nhánh thiết mâu từ phía trên bầu trời đêm ném đi. Mang theo lực đảo to lớn cùng chỗ che chở nano phòng vệ lưới đụng nhau. Xầm xầm xầm. Mỗi cái thiết mâu ném lực đảo cũng tương đương với tam dai đỉnh phong một đòn. Nhanh chóng tiêu hao chỗ che chở năng lượng dự trữ. Có thể tùy tiện xuyên qua xích thì thân thể thiết mâu quả nhiên lực đảo phi phàm. Địch nhân thực lực nhất định là tam giai đỉnh phong chung người xuất sắc. Vẫn có thể không đối địa chế đảo công dịch. Có chút khó giải quyết A Lâm sở tối không giỏi liền là đối phó bay trên trời hải lý du ngoạn ý. Nhất là ở nơi này loại nước sơn đêm tối không trong hoàn cảnh. Hắn nano phòng vệ lưới sẽ phát ra ánh sáng nhạt. Mà địch nhân lại ẩn thân với trong màn đêm. Địch trong tối ta ngoài sáng. Hắn giống như một cái mục tiêu sống mặc cho đối phương công kích. Thiết mâu phương hướng. Ở bên kia sao? Lâm sở quả quyết từ chứ vật không gian bên trong lấy ra mấy viên thiểm quang lựu đạn. Phóng mở an toàn xuyên. Xa xa ném về địch nhân khả năng xuất hiện phương hướng. Thiểm quang đạn theo thứ tự nổ lên. Đem một mảnh đen nhánh bầu trời đêm chiếu sáng một cái chớp mắt. Mượn cách này gần như một thuấn thiểm quang. Ánh mắt của Lâm sở nhanh chóng quét qua kia phiến phạm vi. Quả thật ở ngàn thước trên không nơi tìm được nấp trong trong màn đêm ném thiết mâu thủ phạm. Đó là một cổ toàn thân nước sơn đen như mực nửa hình người cơ giới tạo vật. Nửa người trên là loại người hình kết cấu. Có đầu. Nửa người trên cùng với cánh tay. Nửa người dưới chính là viên đĩa trạng thái phi hành khí. Này phi hành khí chỉ là chiều rộng liền đạt tới hơn 10 mét. Mà cái kia chỉ có nửa người trên loại người hình cơ giới tạo vật là đạt tới cao hơn 3 thước chú ý. Đây chỉ là nửa người trên. U bốn phía thẳng đứng hàng trăm cây đen nhánh thiết mâu. Vào giờ phút này. Loại người hình cơ giới tạo vật đen nhánh bàn tay khổng lồ chung chính nắm một cây thiết mâu. Nhắm ngay lâm sở chỗ che chở ném mà ra. Nước sơn Hắc tinh thạch tô điểm con ngươi đang lấp lánh sáng bóng. Lại vừa là cơ giới tạo vật. Sách khó trách thăm dò sinh mệnh không phản ứng Này là cơ giới tạo vật bề ngoài hình tượng và kim loại trong di tích cơ giới khác biệt cực lớn Nhìn một cái liền không phải cùng một loại công nghệ sản vật Giống như hiện đại chế tạo cơ khí cùng đồng thao cơ giới bề ngoài khác nhau như thế Căn bản không phải cùng một cái họa phong Xem ra là hai cái thế giới khác nhau cơ giới tạo vật Chính là không biết đồ chơi này hơn nửa đêm ở bên ngoài đung đưa bay cái gì. Kim loại di tích những cử đó hình người máy canh giữ di tích cũng coi như bình thường. Nhưng cái này u phơ người máy xuất hiện liền có chút không giải thích được. Chẳng lẽ chính mình biết tới gần một cái tân di tích phạm vi. Nếu thành công chắc chắn địch nhân vị trí. Lâm sở mở ra chỗ che chở chiếu sáng dụng cụ. Đem trùm ánh sáng đầu xạ đến nửa UFO nửa hình người cơ giới tạo vật mảnh khu vực kia. Nhưng ánh sáng mới vừa đầu xạ đến bên kia. UFO người máy liền bóng người chợt ló biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ phi hành nhanh để cho người ta khó mà bắt kỳ hành tung. Sau đó lâm sở lại thử mấy lần ném thiểm quang đạn tới xác định vị trí. Nhưng UFO người máy tốc độ không chậm chút nào. Mỗi lần đều tại thiểm quang đạn nổ mạnh sau nhanh chóng thoát đi mảnh khu vực kia Tốc độ này Cảm giác thật giống như so với chỗ che chở cực hạn phi hành còn nhanh một chút Vong linh sứ đồ chỉ dùng lôi đình chi truy nhất định là không đuổi hịt Khô lâu pháp sư năng lượng cầu tốc độ bắn cũng không đính dụng Chỉ có cốt linh mâu có lẽ có thể tạo thành chút tổn thương Nhưng khẳng định không có biện pháp đấm phát chết luôn cái này to lớn ti tô máy Mà đối phương lại có liên tiếp không ngừng ném thiết mâu tầm xa công dịch Mỗi phát phủ công cũng so với bọn hắn đại chiêu lực sát thương còn mạnh hơn Cuộc chiến này Không có cách nào đánh A Dù là đem bí cảnh trong không gian mới vừa thu quái trùng bọn tiểu để gọi ra Trong đó có thể bay cúng liền ba cái Hơn nữa cũng không giỏi trời cao phi hành Khẳng định không đuổi kịp cái này tốc độ phi hành kinh người UFO cơ giới Không chọc nổi ta còn không trốn thoát sao 36 kế đi vì thượng sách Nếu không đánh lại Vậy thì chạy Lâm sở không phải cách loại này ham chiến nhân Hắn càng quen thuộc ổn trung cầu thắng Đem toàn bộ triệu hoán vật thu vào chữ vật không gian Hắn lái chỗ che chở quay đầu chạy Nhưng UFO người máy lại không tính tùy tiện bỏ qua cho hắn Ở phía sau không ngừng theo sát Thỉnh thoảng ném thiết mâu tiến hành công dịch Ở lực phản tác dụng dưới tình huống Lại còn có thể theo sát phía sau không chút nào bị bỏ lại dấu hiệu Này gặp vượt phá UFO Lâm sở ám chửi một câu trở tay dùng hư không chi nhận liên tục chém ra 5 phát tư không chảm Tất cả chúng mục tiêu Nhưng lại không có thể tạo thành quá khả quan tổn thương tư không chảm bị UFO tầng ngoài lồng năng lượng suy yếu hơn nửa tổn thương Khoảng trừng UFO bề mặt lưu lại năm đảo không nghiêm trọng vết cắt. Giống như xe hơi toa xe bị phá vỡ như thế. Không có thương tổn được nội bộ căn bản không tính là hữu hiệu tổn thương. Không chỉ cơ động tính cùng tầm xa công kích mạnh. Lực phòng ngự cũng như vậy nổ mạnh. Chế tạo đồ chơi này văn minh cũng không so với chế tạo phù du pháo văn minh kém bao nhiêu à. Mặc dù không giống như phù du pháo như vậy có thể xây nhân. Nhưng mức tiêu hao này chiến cũng quá áp tâm người. Dứt khoát lưu lại vong linh sứ đồ ở phía sau phụ trách ngăn trở. Bị ném ra vong linh sứ đồ chính chuẩn nhào tới theo sát phía sau UFO người máy trên người. Xoay vòng lôi đình chi truy cùng cùng huyết kiếm với UFO nửa người trên dáng vóc to hình người xoay đánh. Khoảng cách gần dưới tình huống tên kia không có biện pháp ném thiết mâu. Chỉ có thể nắm thiết mâu làm làm vũ khí công kích vong linh sứ đồ. Trong lúc nhất thời song phương lại khó phân thắng bại. Lần này u phơ người máy quả thật không đuổi theo nữa. Lâm sở trốn ra gần trăm cây số cuối cùng mới hất ra đồ chơi này. Chờ xác nhận vật kia không đuổi khịp tới. Lâm sở lần nữa cho gọi ra vong linh sứ đồ. Trên người nó long cốt khôi giáp trở nên rách rách dưới dưới. Muốn dùng sửa chữa ma pháp đem này là level 7 phụ ma khôi giáp sửa xong cũng không dễ dàng Dù là thời khắc cung ứng tu lý quang phấn Cũng ít nhất yêu cầu ước chừng thời gian 3 ngày mới có thể khôi phục Ta nhớ hạ địa phương này Chờ ta đối với không chiến lực có bay vọt tăng lên Nhất định trở lại phá hủy ngươi nha Lâm sở âm thầm thề Những thứ này thiết mâu chất liệu ngược lại là thật đặc thù Liền le vồ bảy long cốt khôi giáp cũng có thể phá vỡ. Hắn đang chiến đấu góp nhặt một ít u phô tạo vật ném ra thiết mâu. Mỗi cái thiết mâu đều là 10 cơ mơ lớn bằng. 3 mét tam dài ngắn. Toàn thân đen nhánh vô cùng. Mặt ngoài khắc rõ giống như là phòng hoạt tầng đường vân. Tột đỉnh còn có khắc rất nguyên thủy ránh máu. Lâm sở thử sốc lên một cây. Phát hiện lại so với tưởng tượng trầm rất nhiều. Mỗi cái thiết mâu lại so với một máy cơ giới chiến sĩ còn trầm. Nói ít cũng có nặng 2, 3 tấn. Nặng như vậy kim loại mâu. Khó trách đầu ném ra uy lực có thể đi đến tam giai đỉnh phong một đòn. Cũng thua thiệt kia cơ giới tạo vật vòng tròn bên trên cắm hàng trăm cây kim loại mâu còn có thể bay lên. Sợ không phải có mười mấy tấn trọng tải rồi. Hắn lại thử thăm dò giúp ra hư không chi nhận đi toàn lực chém kim loại mâu. Kết quả lưới kiếm cũng chỉ là ở kim loại mâu bên trên lưu hạ một đảo cạn lỗ. Chỉ có móng tay sâu cạn. Đối to lớn thiết mâu mà nói giống như là một đảo nhàn nhạt vết chảy. Tư không chi nhận nhưng là bị hắn cường hóa đến level 7 phổ ma vũ khí. Đều đang không chém đứt này thiết mâu. Đủ để chứng minh loại này nước sơn Hắc kim thuộc vững chắc được khó có thể tưởng tượng. Lâm sở đem bên trong một cây thiết mâu thu về. Thương thành cho ra 4.000 tư nguyên điểm thu về giá cả. Dựa theo thu về giá cả phổ biến là có thể bán ra giá cả 1 phần 3 ba tiêu chuẩn nghĩ rằng. Này một cây thiết mâu liền giá chỉ hơn 10.000 tư nguyên điểm A. Sách! Một cây thiết mâu liền tương đương với một cái level 5 phổ ma vũ khí giá cả. Cái kia UFO cơ giới là thực sự ở lấy tiền đập người A. Lâm Sở chắc chắn sẽ không đem thiết mâu trực tiếp bán. Cách này lớn nhỏ vẫn có thể thu vào trong túi đứng đồ. Hắn hồi tưởng lại cái kia UFO trên người cơ giới tắm ước chừng gần trăm căn thiết mâu. Nếu như toàn bộ chuyển đổi thành tư nguyên điểm. Ước chừng giá trị trên một triệu tư nguyên điểm. Cũng với hắn chỗ che chở một cái giá rồi. Quang hướng cái này UFO cơ giới đáng tiền như vậy. Hắn đều nhất định phải đem đối phương thu vào tay. Rắc, rắc. Lâm sở chỗ che chở trôi lơ lượng ở trên không Hắn mơ hồ nghe được nơi nào đó chuyển tới thanh thúy tiếng vỡ vụn Cái này tiếng vỡ vụn không giống là bất kỳ vật gì tiếng vỡ vụn âm Khó mà hình dung Trong lúc bất chợt một kẻ hở liền trống giống xuất hiện Cũng giống như phá miệng thủy tinh như vậy Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng nhanh chóng lan tràn Dây tốc độ mấy chục thước Nhanh để cho người ta khó mà phản ứng Không gian liệt phùng, lâm sở thần sắc cuồng biến, vội vàng lái chỗ che chở nguyên lý khu vực này. Hắn ở tìm tòi các khu vực kẽ hở không gian thời điểm không phải chưa từng gặp qua không gian liệt phùng. Thậm chí chính mắt thấy có hình thù kỳ quái sinh vật cùng kiến trúc bị không gian liệt phùng lôi vào cái thế giới này. Nhưng nhưng xưa nay cũng không bái kiến không gian liệt phùng tạo thành. Càng bị nói là khoảng cách gần như vậy đột nhiên gặp một đảo mới vừa tạo thành không gian liệt phùng. Cẩn tuân vô tận bơi hí trung cáo. Cách xa thật sự có không gian liệt phùng. Sợ bị nuốt trưởng vào không gian liệt phùng thật sự liên tiếp những thế giới khác. Cũng không ai biết đối diện thế giới kết quả là dạng gì. Có thể bị nguy hiểm hay không. Vạn nhất đi qua không về được làm sao bây giờ. Nhiệm vụ không phải nhất định thất bại. Nguy hiểm quá lớn Lâm sở lái chỗ che chở bay đến trời cao cảnh giác quan sát cái này không gian liệt phùng Muốn nhìn một chút đối diện sẽ bị cắn nuốt đi vào những thứ gì Muốn là quái vật liền giết Cũng không phải là không có bị kẻ hở chiếm đoạt đi vào thứ tốt liệt tử Ở nơi này chờ một lát không thua thiệt Nhưng cùng hắn dự liệu bất đồng là Cái này không gian liệt phùng hồi lâu cũng không chiếm đoạt đi vào bất kỳ vật gì Ngay tại lâm sở buông tha chờ lúc Một đảo thân ảnh không nhanh không chậm từ kẽ hở đối diện cất bước đi tới Nhìn ráng ngoài lại là một cái nhân loại phái nam Tuổi tác ước chừng hơn 20 tuổi Hắc phát hắc nhãn Bên ngoài thân bộ một tầng màu xanh thắm bán trong suốt khôi giáp Trong tay sách một cái giống vậy màu xanh thắm bán trong suốt trường kiếm Đều giống như dùng năng lượng thật sự hội tụ mà thành Nhân loại Thật hiếm thấy a Xem ra cái này không gian liệt phùng đối diện là một cái nhân loại thế giới. Lâm sở trước gặp phải không gian liệt phùng chiếm đoạt đi vào phần lớn đều là kỳ kỳ quái quái sinh vật. Ở thế giới vô tận. Nhân loại chỉ là rất nhiều sinh vật chung một loại. Trước mấy cái tìm tòi thế giới hắn bị đầu phóng vào thế giới loài người. Đều là nhân vô tận trò chơi tìm tòi cơ chế đang chiếu cấu người mới nhà thám hiểm. Ở chính giữa khe không gian dưới hoàn cảnh này, hắn làm duy một nhân loại đối với nhân loại khác tự nhiên cũng lo liệu đến thiên nhiên cảm giác thân thiết. Cho nên cũng không tính cướp bóc người thanh niên này. Lại nói, nhìn trên người hắn tất cả đều là năng lượng tạo thành khôi giáp. Cũng không giống có bảo vật dáng vẻ. Sử dụng trinh tra nhãn dọ thám biết đối phương sinh mệnh tầng thứ. 999 Lâm Sở Ngơ Ngẩn Này cái rượu gì chiến lực Tây cả ra đầu a Hắn phản ứng đầu tiên chính là lái chỗ che chở mau trốn Thanh niên tựa hồ phát giác phía trên trời cao chỗ che chở Ánh mắt bắn tới Mang theo một tia hiếu kỵ Một cái trước mắt sau đó Tên này cả người bám vào năng lượng khôi giáp nhân vật thần bí liền bước ngang qua ngàn mét xa Thuấn di đến rồi chỗ che chở ngay phía trước Đưa tay ra Một cổ vô hình lực lượng dễ như chở bàn tay liền đem hết tốc lực tiến về phía trước chỗ che chở đỉnh tại chỗ. Không thể đồng đẩy. Xong đời xong đời. Thật không nên mù tham gia náo nhiệt. Không gian liệt phùng đối diện lại còn lại đột nhiên chui ra loại này cường đại đến bão nổ tồn tại. Lâm sở có chút tuyệt vọng lầm bầm tự nói. Trong tay nắm thật chặt không gian truyền tống thạch. Nhưng vấn đề là. Không gian truyền tống thạch chỉ có thể truyền tống chính hắn cùng mang theo người đồ vật Cũng không thể đem chỗ che chở cũng mang đi nếu như biến thành tiện mang bao con nhộng ngược lại là có thể Trực tiếp chạy trốn sẽ tồn thất hết cái giá này giá trị triệu tư nguyên điểm chỗ che chở Cùng với trong tầng hầm ngầm tất cả mọi thứ Nhưng nếu như không trốn Ai biết trước mắt vị này tồn tại đối với hắn có hay không áp ý Nhức đầu A Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 07, chương 192 nhân vật thần bí. Trong lòng tuy có không cam lòng cùng tiếc cho, nhưng mặt cho tại sao lợi ích ở mạng nhỏ trước mặt cũng không đáng nhắc tới. Lâm sở không có chút gì do dự liền muốn bóp vỡ trong tay không gian truyền tống thạch. Có thể, tay hắn lại không có thể bóp đi xuống, không riêng gì bị chỗ che chở định trụ. Ngay cả chỗ che chở bên trong hắn cũng bị định trụ Thậm chí ngay cả đồng đồng ngón tay đều làm không được đến Lần này là thực sự xong rồi Lâm sở lần này là hoàn toàn tuyệt vọng Hắn có chút hối hận chính mình quá khinh thường cái này kẽ hở không gian cùng không gian liệt phùng rồi Vô tận trò chơi đã sớm cho hắn nhắc nhở qua cách xa bất kỳ không gian liệt phùng Nhưng hắn vẫn không có nghe từ thành thật khuyên Nhân tham dục mà ở bên cạnh nghỉ chân Cuối cùng lóm sâu trong nguy hiểm là thật là tự làm tự chịu Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện người trước mắt này không phải là một phể xác tồn tại Cũng đừng giống như nhà thám hiểm như thế thích xếp người cướp của Thú vị khoa học kỹ thuật tạo vật Loại này phòng vệ lưới là không bái kiến loại hình Năng lượng cường độ tiếp cận với tam cấp Bên trong còn có kế cận cách lần thứ hai chất biến loại người sinh vật Xem ra không gian liệt phùng lại thông hướng một cách tân văn minh. Khôi giáp thanh niên toát ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Trong miệng hắn lầm bầm tự nói lời nói để lộ ra không bớt tin hơi thở. Đối phương đối sinh mệnh cường độ phân chia tiêu chuẩn cùng vô tận trò chơi bất đồng. Cái gì tam cấp năng lượng cường độ? Lần thứ hai chất biến. Đều cùng lâm sở trước mắt đã biết phân chia tiêu chuẩn bất đồng. Một câu cuối cùng là chứng minh đối phương là rất hiểu kẽ hở không gian. Biết nói không gian liệt phùng sẽ liên tiếp thế giới khác nhau. Này đủ để chứng minh. Người này không phải là bị không gian liệt phùng chiếm đoạt đi vào. Mà là chủ động tiến vào không gian liệt phùng. Không biết đến tột cùng là có gì mục đích. Cái kia. Nếu như ngài đối với ta chỗ che chở cảm thấy hứng thú. Có thể đưa cho ngài. Có thể hay không thả ta. Lâm sở trong lòng biết không có cơ hội phản kháng. Định cùng đối phương tiến hành câu thông. Vô tận trò chơi cho nhà thám hiểm lớn nhất phúc lợi đó là có thể chuyển hóa toàn bộ văn minh quốc tế ngữ nói cùng văn tử. Có thể không chứng ngại câu thông. Như vậy ít nhất có thể thông qua trao đổi tới tranh thủ một chút hy vọng sống. Ồ, ngươi sẽ thế giới chúng ta phát biểu. Thanh niên mặt lộ kinh ngạc. Không đúng. Này không giống như là bình thường phát biểu câu thông Có lực lượng nào đó ở đem ngươi lời nói biến chuyển thành ta có thể nghe hiểu văn tử Nhưng lại không phải tinh thần câu thông Ân, nhìn ngươi dáng vẻ cũng là nhân loại Yên tâm đi Ta sẽ không làm thương tổn ngươi cũng sẽ không cướp đồ vật của ngươi Ta chỉ muốn cùng ngươi trò chuyện một chút Trò chuyện cái gì Tuy tiện trò chuyện một chút Ngươi cũng không cần câu nệ như vậy Thanh niên dẫn sát chỗ che chở rơi xuống đất. Hắn giải trừ hết bên ngoài thân chạm áo giáp màu xanh lam. Người mặc màu đen nhàn nhá quần áo. Theo tay khẽ vẫy. Đất sét liền tự động ngưng tủ thành một tấm khí phái bàn đá ghế đá cùng với một bộ đảo đồ uống bằng trà sứ. Trong không khí vô căn cứ ngưng tủ giọt nước. Ở bên trong ly trà tự động sôi sùng sụp. Kèm theo mấy cây trống giống xuất hiện thực vật xanh đầu nhập trong chén sông vào mũi mùi trà tràn ngập. Một bộ này thao các thần hồ kỳ thần. Nhìn lâm sở sườn sốt một chút. Hắn dễ dàng chế tạo ra bàn ghế trà cổ đời các loại vật phẩm thủ pháp. Có chút tương tự giới ngoại chi địa giới ngoại ma trở tay là mây lật tay thành mưa. Nhưng cũng có chỗ bất đồng. Thanh niên là bằng vào lực lượng nguyên tố từ trong tự nhiên ngưng tổ ra những thứ này. Cũng là chân thực lại phù hỏa bảo toàn năng lượng. Mà giới ngoại ma chính là điều khiển hư không quy tắc biến ảo ra giả tưởng. Cũng không phải là chân thực tồn tại một số thứ. Chưa nói tới ai ưu ai kém. Chủ yếu là trương hiển trước mắt vị này đối lực lượng nguyên tố điều khiển chi tinh vi. Có thể chỉ huy như cánh tay vận chuyển nhiều loại nguyên tố tự nhiên. Bất chi bất giác. Lâm sở phát hiện mình trên người giam cầm đá giải trừ. Nhưng hắn vẫn không dám mở ra chỗ che chở chạy mất. Hoặc là bóp vỡ không gian truyền tống thạch chạy trốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có thể cảm giác được đối phương ở lòng ra hắn đồng thời. Cầm giữ phủ cận đây không gian. Dù là hắn bóp vỡ không gian truyền tống thạch cũng vô sự vô bổ. Chỉ có thể uồng phí hết. Chủ nhân. Người này thật là cường đáng sợ. Toàn thân hắn cũng tản ra đậm đà đến để cho ta run dậy nguyên tố ba động. Sâm chi yêu tinh hình thái ngân linh mòi bả vai hắn lộ ra nửa cách đầu. Yêu tinh. Không đúng. Cấu tạo càng giống như là cơ giới. Không phải chân chính sinh vật. Thanh niên ánh mắt rơi vào trên người ngân linh. Bị dọa sợ đến ngân linh co đến lâm sở phía sau không dám lại lú đầu. Đây là sâm chi yêu tinh cỡ điều tra cơ giới tinh linh. Lâm sở cũng không có còn lại càng làm dễ pháp. Chỉ có thể đi ra chỗ che chở Ngồi vào thanh niên đối diện trên ghế đá Căng cứng cả người khá không được tự nhiên Xin hỏi ngài muốn trò chuyện những gì Trước ta tự giới thiệu mình một chút đi Ta tên là Tô Hảo Là một cách bị phái ra tìm tỏi không gian liệt phùng phân thân Đối mỗi cách văn minh thế giới cũng lo liệu hữu hảo thái độ Phân thân Lâm sở hơi nghi ngờ quan sát trước mắt người thanh niên này. Thấy thế nào cũng không nhìn ra đối phương không phải chân nhân. Liện liền thăm dò sinh mệnh cùng tinh thần cảm giác cũng đều nhận định đối phương là thứ thiệt người sống. Nếu quả thật là phân thân. Vậy đối phương bản thể nên mạnh bao nhiêu? 999 phân hẳn là tứ giai đỉnh phong. Đi lên nữa chính là giai đoạn thứ năm rồi. Thuộc về giới ngoại ma kia một giai cấp tồn tại. Thậm chí khả năng so với giới ngoại ma tầng thứ còn cao hơn nữa. Ngược lại mới bắt đầu nơi chú quân không có mặt cho hà đạt đến ngũ dai tầng thứ nhà thám hiểm. Ta tên là Lâm Sở. Cũng là đến tìm tòi cách này kẽ hở không gian. Lâm Sở. Danh tử này cùng thế giới chúng ta phong cách rất tương tự. Khác câu nệ như vậy. Uống trà. Thanh niên nâng chung trà lên nhẹ chỗ một cái. Mặc dù ta đây chuyến đi ra không mang đặc biệt gì trà ngon. Nhưng loại này sinh ra từ tu di bí cảnh linh trà đối tam cấp dưới đây sinh vật cũng có ít lợi rất lớn. Lâm sở cũng nâng chung trà lên uống một hớp. Hắn cũng không sợ đối phương ở trong trà xuống bụng. Nếu quả thật muốn giết hắn kia yêu cầu phiền toái như vậy. Lá trà cửa vào mát lạnh. Theo cổ họng vào bụng sau nhanh chóng chuyển hóa thành một cổ thuần túi năng lượng lưu chuyển toàn thân. Cổ năng lượng này một bộ phận tự động chui vào hắn vô tận phồn tinh bên trong hóa thành thuần túi ma lực. Một phần khác là hóa thành huyết khí làm dịu khí lực. Chỉ là một ly này trà. liền khiến cho hắn trong vòng thời gian ngắn vô căn cứ nhiều hơn 3 viên vô tận phồn tinh cùng hai giọt huyền huyết. Cách cách đột phá tam dai tầng thứ chỉ kém ngưng tụ giọt cuối cùng huyền huyết. Không hổ là đại lão A. Tùy tiện lấy ra một ly trà hiệu quả cũng như vậy ngưu bức. Lâm sở uống một hơi cạn sạch nước trà. Tâm tình lại không cao hứng nổi. Loại cuộc diện này không đang nắm trong tay trung tình huống hắn rất ít gặp. Luôn cảm giác mạng nhỏ tùy thời đều có thể khó giữ được. Tự xưng Tô Hảo phân thân thanh niên cười hỏi ngươi ở cái thế giới này tìm tòi bao lâu? Hơn nửa tháng. Lâm Sở nói rõ sự thật. Có phải hay không là tìm được không ít di tích? Ừ, bên cạnh ngươi cơ giới ưu tinh cùng cái kia buồn lái này là các ngươi văn minh tạo vật sao? Hay là từ trong di tích tìm tới? Là ta mang đến? Lâm Sở không có chủ động đem chính mình là nhà thám hiểm thân phận toàn bộ thoái thác. Vô tận trò chơi luôn phái nhà thám hiểm đi mỗi cái thế giới làm càn rỡ một trận. Luôn cảm giác nhà thám hiểm cái thân phận này một khi nói ra khỏi miệng thì có thể sẽ đưa tới phiền toái. Hay lại là ẩn nút cho thỏa đáng. Thanh niên hiếu kỳ nói. Các ngươi văn minh trình độ khoa học kỹ thuật rất cao sao. Lâm sở lòng không bình tĩnh đáp lại. Coi như có thể đi. Ta những thứ này cũng không đoán đỉnh phong. Tránh nặng tìm nhẹ. Phải nói là giả đi thực ra đều là thật. Nhưng phải nói hắn nói đều là thật. Trung quy là có chút không đúng vị. Thanh niên cũng nhìn ra lâm sở không có ý định thật tốt nói chuyện phiếm. Cũng không cứng bách hắn nói tiếp. Cười một tiếng tiếp tục uống trà. Trà đòn tay cho lâm sở lại tiếp theo rồi một ly nước trà. Chén thứ hai nước trà xuống bụng. Trong nước trà năng lượng giúp hắn đem để thập giọt huyền huyết tự động ngưng tụ. Lâm sở dĩ nhiên uống trà uống đột phá tam dai tầng thứ. Ở vượt tầng thứ trong nháy mắt dày tích bùng nổ. Chiến lực tiêu thăng đến 179 phân. Rốt cuộc đây là chuyện gì à? Nếu như chuyến này có thể bình yên vô sự còn sống trở về. Không thể thiếu muốn nói một câu đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc. Chúc mừng đột phá đến lần thứ hai chất biến. Bây giờ ngươi là nhị cấp sinh mệnh rồi. Thanh niên cười chúc mừng. Vỗ vỗ tay đem ly trà biến trở về một bãi đất sét rơi xuống đất. Tựa hồ xuất ra những thứ này nước trà chính là vì giúp hắn đột phá sinh mệnh tầng thứ gông cùng siềng xích như thế. Ngươi nên cũng có thể nhìn ra. Ta là thật không có áp ý. Thật tốt trò chuyện một chút như thế nào đây. Không cần chỉ là ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi cũng có thể hỏi ta một vài vấn đề. Không cần nói giọng tôn kính. Chúng ta bình thường nói chuyện phiếm là được. Hành hành đi. Quả đấm ngươi lớn. Ngươi là đại gia. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lâm sở do so dự một chút. Ngươi nói lần thứ hai chất biến là ý gì? Là một loại đối sinh mạng thể phân chia thông dụng tầng thứ. Thực ra cách này phân chia tầng thứ cũng là ta từ một tên khác nơi đó học được. Thanh niên thật giống phổ thông nói chuyện phiếm như vậy. Bắt đầu nói tới sinh mệnh cấp bậc phân chia Trước ngươi thuộc về nhất cấp sinh mạng thể bình cảnh kỳ Bây giờ ngươi chính là nhị cấp sinh mạng thể Ta đây cổ phân thân tầng thứ chính là tam cấp sinh mạng thể Đi lên nữa chính là thế giới chi chủ cùng thế giới ý chí Lại đi lên nữa chính là vô tận chúa tể Ân. Cái này tầng thứ đối ngươi đối với ta mà nói cũng quá mức xa xôi Cái này phân chia tiêu chuẩn quả thật cùng ta biết có chỗ bất đồng Lâm Sở Trầm Ngâm nói Chúng ta đối sinh mệnh tầng thứ phân chia tiêu chuẩn là cấp bậc để tính Cấp 1 cấp 2 tam giai ngươi nói nhất cấp sinh mạng thể đối ứng hẳn là chúng ta tiêu chuẩn cấp 2 Nhị cấp sinh mạng thể là đối ứng tam giai sinh mệnh tầng thứ Ta hiểu rồi Xem ra thế giới các ngươi là đem phổ thông sinh vật cũng nhét vào phân chia tiêu chuẩn Cấp một đáng giá chắc là toàn bộ nhất cấp sinh mạng thể dưới đây phổ thông sinh vật. Nói cấp một sinh mệnh tầng thứ đều là phổ thông sinh vật sao? Quả thật thật thích hợp. Năm thập phần dưới đây đại khái chính là phổ thông sinh vật có thể đạt đến đến cực hạn. Người thanh niên này thế giới đem tứ sai trở lên gọi là thế giới chi chủ. Còn nói đồng sai cấp cũng có thế giới ý chí. Xem ra hai người có cộng thông chi xử. Lâm Sở mặc dù không chính diện tiếp xúc quá thế giới ý chí, nhưng là giàu gì ở hơi nước thế giới hư cảnh đáp lời quy năng có nghe thấy một chút. Đó là xuất xứ từ một thế giới toàn bộ lực lượng tập hợp thể, không cách nào tưởng tượng cường đại. Lâm Sở dò xét hỏi ngươi bản thể, là thế giới chi chủ còn thế giới là ý chí? Thanh niên cười, thế giới ý chí bình thường không có phân thân, dù là có. Cũng không khả năng rời đi căn nguyên thế giới Liền loại thử này cũng không biết Xem ra ngươi không có cùng các ngươi thế giới Thế giới ý chí câu thông qua Ngươi bản thể là thế giới chi chủ Không sai Ta bản thể là một cái tân tấn không lâu thế giới chi chủ Lâm sở sớm có dự liệu Thế giới chi chủ là cùng thế giới ý chí tương đương tồn tại Lực lượng tầng diện không sai biệt lắm Nhưng tính chất bất đồng Thanh niên cũng không có không nhịn được. Thế giới ý chí là sinh ra từ thế giới căn nguyên chúng sinh ý chí. Tồn tại liền tương đương với một thế giới linh hồn. Mà thế giới chi chủ là là cả thế giới mạnh nhất thân thể. Thông qua không ngừng lấy được số lớn tài nguyên. Cuối cùng lính ngộ thế giới quy tắc mà tạo thành đủ để cùng thế giới địch nổi tồn tại. Ở căn nguyên trên thế giới. Thế giới chi chủ cùng thế giới ý chí là ngang hàng. Thì ra là như vậy. Đa tạ giải thích. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Vô tận quy tắc trò chơi chính là khắp nơi vơ vết tài nguyên. Hẳn đi chính là để cho nhà thám hiểm trở thành thế giới chi chủ con đường. Trước thanh niên còn đề cập tới vô tận chúa tể. Thật ra khiến hắn nhớ tới rồi trước đây không lâu nghe xa ve đề cập tới vô tận thần linh. Hắn không khỏi suy đoán hai người này có thể là cùng một loại đồ vật. Các ngươi thế giới không có thế giới chi chủ sao? Trả lời nhiều vấn đề như vậy. Thanh niên lại lần nữa đặt câu hỏi. Không có. Lâm sở trả lời ngắn gọn trực tiếp. Quả thật không có. Mới bắt đầu nơi chú quân có một thí thế giới chi chủ. Tứ sai nhà thám hiểm chính là đứng đầu. Nhìn trên người của ngươi xuyên đều là công nghệ cao chiến giáp. Cầm trong tay nhưng là một cái phổ ma quá không gian hệ vũ khí. Còn có đeo nhấn cùng vòng cổ cũng đều tản ra kỳ lạ năng lượng ba động. Các ngươi văn minh phương hướng phát triển tựa hồ rất toàn diện. Thanh niên ánh mắt ở trên người lâm sở quan sát. Thế giới các ngươi liền phái một mình ngươi tới tìm tòi không gian liệt phùng. Không riêng gì ta. Còn có một cái khác. Hắn ở một khu vực khác tìm tòi. Lâm sở không chút do dự liền bán đứng xa khe rồi. Các ngươi chia nhau hành động. Sẽ không sợ ở chỗ này lạc đường không tìm được với nhau Cho các ngươi cách thành thật khuyên Cái thế giới này địa hình khu vực nhưng là không có cuối Rất dễ bị lạc ở bên trong Không có cuối Không thể nào đâu Lâm sở kinh ngạc Cho dù là dù lớn đến mức nào thế giới đều có cuối Cái này kẽ hở không gian có tam bát 65 địa hình khu vực làm sao có thể làm được không có cối lại không phải thế giới của ta vô hạn bản đồ trò chơi. Sáng tạo cái thế giới này văn minh mạnh hơn nữa cũng không khả năng sáng tạo không có một người biên giới thế giới a. Nguyên lý rất phức tạp. Ngươi chỉ cần biết cách địa phương này quả thật không tồn tại cuối loại vật này. Thanh niên không có ở cách đề tài này bên trên nói nhiều. Các ngươi nếu dám tới nơi này tiến hành tìm tòi Nhìn dáng dấp cũng có trở về biện pháp rồi, có Lâm sở yên lặng chốc lát. Còn là lời nói thật. Ở trước mặt người này chung quy cảm giác mình một khi nói dối trong nháy mắt sẽ bị đoán được. Thanh niên cười nói. Có cơ hội mang ta đi thế giới các ngươi vòng vo vò một chút như thế nào. Ta đối du lịch mỗi cái văn minh thế giới cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có cơ hội biết. Lâm sở không thất lễ mạo cười một tiếng. Dùng lập lờ nước đôi lời nói định lừa bịt được. Vô tận trò chơi sẽ trực tiếp đem nhà thám hiểm truyền tống đi. Địa phương sinh vật căn bản không thể nào đi theo mới bắt đầu nơi trú quân. Trừ phi là giống như không gian hạc tâm loại này thuộc về nhà thám hiểm cá nhân tùy thân bí cảnh. Mới có thể đem bên trong sinh vật cũng cùng nhau mang đi nơi trú quân. Kia chúng ta đi thôi. Vừa vặn ta đây cổ phân thân cũng không có chuyện gì làm. Đi theo ngươi thế giới các ngươi nhìn một chút có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Tiếp theo một đoạn thời gian chỉ giáo nhiều hơn rồi. Thanh niên không một chút nào đem mình làm người ngoài. Cánh tay khoác lên lâm sở trên bả vai cười trêu rẻo. Ây! Ngươi phải cùng ta một khối hành động. Lâm sở bối rối. Này lão ca xảy ra chuyện gì à? Chính mình đụng lên tới làm đồng bạn rồi hả? Ngươi cho rằng là đây là sơ bê, gơ trò chơi đây. Dĩ nhiên! Bằng không thế nào ta đi theo thế giới các ngươi. Thanh niên cười ha ha nói Yên tâm Ta thật một chút áp ý cũng không có Ta có thể cùng ngươi ghi ghét linh hồn khế ước Sẽ không đối với ngươi cùng thế giới các ngươi thế nào Trên đường cũng sẽ trợ giúp ngươi Đối với ta này là phân thân mà nói Đi những thế giới khác du lịch cũng rất có ý nghĩa rồi Thí linh hồn khế ước Ngươi muốn thật là một cách phân thân Ký ghét linh hồn khế ước có ít lời gì Lâm sở rất muốn cự tuyệt cùng cái này nhân vật thần bí đồng hành. Nhưng lại không có biện pháp mở miệng. Chỉ sợ đối phương tới một câu. Không muốn cùng đi. Vậy ngươi trước hết lên đường đi. Hắn tiếp xúc loại này quá nhiều người. Làm đều có điểm bóng ma trong lòng rồi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 07. Chương 193 siêu cấp văn minh đầu mối. Không gian hệ đảo cụ. Các người văn minh khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển thật đúng là toàn diện Ngồi ở chỗ che chở bên trong trên dế Thanh niên áo đen tái máy lâm sở cho hắn một cách một thước vuông túi chứ vật Đại lão ngươi muốn lời nói Đưa ngươi đặt họ Cũng không phải là cái gì đồ vật giá trị Lâm sở ngoài cười nhưng trong không cười đối phó một tiếng Điều khiển chỗ che chở chẳng có mục đích hướng thảo nguyên chỗ sâu hơn tiến tới Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào vứt bỏ cái này dây dưa ở bên người nhân vật thần bí. Đối phương tựa hồ đã sớm nhận ra được trong tay hắn viên kia không gian truyền tống thạch năng liên tiếp đến còn lại tỏa độ. Cho nên ở leo lên chỗ che chở trước đem hắn truyền tống thạch cho trong nháy mắt cướp đi. Lâm sở không muốn cho cũng không có biện pháp. Khoảng cách thanh niên áo đen dây dưa tới hắn đã qua một ngày một đêm. Đối phương cũng không biểu lộ ra bất kỳ áp ý. Thậm chí còn giúp hắn dọn dẹp trên đường gặp phải tam giai đỉnh phong quái vật cùng một ít bóng mờ nguyên tố. Chiến đấu tất cả đều là trong nháy mắt giải quyết. Sắp đến lâm sở căn bản không thấy rõ hắn kết quả đã làm chút gì. Sau chuyện này còn đem toàn bộ chiến lợi phẩm cũng bạch đưa cho lâm sở. Toàn bộ quá trình lâm sở thậm chí không cần đem mình triệu hoán vật thả ra. Theo người ngoài. Có như vậy một vị đại lão khu bay tựa hồ là chuyện tốt Nhưng thiên hạ không có uổng phí ăn bữa chưa Lâm sở tin chắc một điểm này Đối phương làm như vậy khẳng định có mục đích của hắn Nếu không như vậy một vị cường đại đến có thể ở kẽ hở không gian đi ngang tồn ở Tại sao phải với ở bên cạnh hắn Nói cho cùng Còn không phải muốn đi hắn thế giới Dựa theo thanh niên áo đen cách nói Hắn chỉ là bản thể thả ra du lịch một cách phân thân. Giống như hắn như vậy phân thân còn có mấy cái. Cho nên cũng không thiếu thời gian. Mà trên đường đạt được những thứ đó đối với hắn cũng không có bất kỳ giá trị. Hắn sở dĩ đi theo lâm sở chỉ là vì đi tân thế giới du lịch. Không có ác ý gì. Nếu như không tin có thể ký kết linh hồn khế ước làm bảo đảm. Không có ác ý. Người khác có tin hay không không biết. Nhưng lâm sở khẳng định không tin. Hắn cũng không thể không cân nhắc qua nói thật. Nói cho đối phương biết trong tay mình những thứ này căn bản không phải tới từ cùng một thế giới. Mà là tới từ vô tận nhạc thổ. Hơn nữa cách mở lúc vô tận trò chơi sẽ trực tiếp đem hắn truyền tống về đi. Người dù là muốn cùng cũng không khả năng. Nhưng là... Mỗi lần lời đến mép dĩ nhiên không nói ra miệng. Nếu như hắn ở trong mắt đối phương mất đi giá trị Nói không chừng ngược lại sẽ đưa tới họ sát thân Mọi việc cũng cân nhắc sự định xấu nhất Nghĩ rõ ràng đường lui Mới có thể dưới bất kỳ tình huống nào bảo hiểm tất cả ở mạng nhỏ ngươi đặc biệt tới kẽ hở không gian là có cái gì mục tiêu Không ngại nói cho ta một chút Ta có lẽ có thể giúp chút gì không Thanh niên áo đen tiện tay đem túi chứ vật treo ở bên hông Cái này à Lâm sở do dự một chút Ta phải tìm sáng tạo những thứ này không gian văn minh Hắn nói thật chính mình cuối cùng nhiệm vụ Nếu như đối phương thật có thể giúp cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt Mau sớm kết thúc nhiệm vụ trở lại vô tận nhạc thổ là có thể thoát khỏi trước mắt vì này nhân vật thần bí dây dưa Kết thúc nhiệm vụ sau trở lại mới bắt đầu nơi chú quân là cưỡng chế Đối phương tương trở cản cũng cản không được Sáng tạo nơi này văn minh Thanh niên áo đen biểu tình có chút ngưng trọng Rất đáng tiếc Ngươi không tìm được Thà môn ngay từ lúc trước đây thật lâu cũng đã diệt vong Diệt vong Lâm sở mặt lộ kinh nghi Có thể sáng tạo ra nhiều như vậy gần như vô tận hình không gian siêu cấp văn minh Lại diệt vong Lại nói trước mắt vị này là làm sao biết Hắn đối kẽ hở không gian tìm tòi sâu như vậy sao Chẳng lẽ tìm được siêu cấp di tích văn minh? Lâm Sở Hiếu Kỳ hỏi làm sao ngươi biết cái kia văn minh đã diệt vong? Đây là một mảnh khác thế giới quần thể huyến viêm ma thần cho tình báo ta. Hẳn chân thực không có lầm. Dù sao cái kia văn minh đã từng là mảnh thế giới này quần thể người chúa tể. Nếu như không có diệt vong. Cái này mục trường không gian cũng không phải sẽ như thế hoang phế. Thanh niên áo đen trong miệng từng cách từ ngữ lượng tin tức cực lớn. Gì đó. Vân vân. Thế giới quần thể cùng một trường không gian là ý gì? Lâm sở có chút theo không kịp đề tài. Bên trong nàng không biết từ quá nhiều. Còn có cái kia cái gì huyến viêm ma thần là ai? Cũng là hắn trước đề cập tới thế giới chi chủ sao? Tương tự thần linh như vậy tồn tại. Các ngươi thế giới còn không biết thế giới quần thể sao? Xem ra cũng là một cái nơi hẻo lánh tiểu thế giới A Thanh niên áo đen cười một tiếng Muốn giải thích với ngươi những thứ này cũng không phải không được Nhưng quang ngươi hỏi ta vấn đề quá không công bình Không bằng chúng ta lẫn nhau giải đáp nghi vấn giải thích như thế nào Tuân từ thế giới vô tận đồng giá trao đổi nguyên tắc Ngươi cần phải trả lời ta mấy cái có giá trị vấn đề Lâm sở yên lặng Đối phương quả nhiên sẽ không không cầu hồi báo không có đền bù giải đáp hắn toàn bộ nghi ngờ. Tình báo đồ chơi này bất luận là ở nơi nào đều rất chân quý. Trước hắn chỉ mới nghĩ đến thế nào từ nơi này thần bí tồn tại trong tay chạy trốn. Nhưng kỳ thật, cùng loại này nhãn giới vượt xa khỏi chính mình tồn tại có đồng thời xuất hiện. Nguy hiểm cao cùng thời điểm có nghĩa là kỳ ngộ. Đối phương tùy tiện tiết lộ một ít tình báo liền đủ hắn mở rộng tầm mắt. Lâm sở do dự mãi. Vẫn đồng ý. Được, ngươi hỏi đi. Đến nay mới thôi ngươi đối với ta lời muốn nói có liên quan thế giới ngươi sự tỉnh. Thực ra đều có chỗ dấu dếm đi. Thanh niên áo đen kia thâm thúy nước sơn trong mắt đen phản phất có thể nhìn thấu lòng người. Ta cũng không phải là không thể hiểu ngươi đối với ta phòng bị. Dù sao một cách không rõ lai lịch thế giới chi chủ phân thân vừa lên tới muốn hỏi thăm tử thế giới ra tin tức. Đổi lại là ta cũng sẽ không nói thật. Ha <cười> ha. Lâm sở cười khan hai tiếng. Lời này không có biện pháp tiếp A Vẫn là đem linh hồn khế ước trước ký đi. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Cũng bảo đảm không sẽ chủ động xâm lược thế giới ngươi. Cho nên. chúng ta thẳng thắn nhiều chút. Thanh niên áo đen theo tay khẽ vẫy. Một đảo do màu xanh thắm ánh lửa xây dựng quyển trục liền trống giống xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm sở dùng chính mình tinh thần lực tiến hành. Phía trên nội dung quả thật không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí vị này phân thân thật sự ý kết khế ước hay lại là chỉ hướng mình bản thể. Cũng không phải là chia thân vi phạm khế ước chỉ có phân thân chịu phạt loại này không có ý nghĩa không đầu khế ước. Rất có loại thành ý tràn đầy cảm giác a Không phải là linh hồn khế ước sao Cũng không phải lần đầu ký Lâm sở lặp đi lặp lại đọc khế ước nội dung Bên trong không có một cách gây bất lợi cho hắn Duy nhất cần muốn hắn làm chính là nghiêm túc trả lời đối phương vấn đề Không có không thể lý do Thế giới xâm lược cái gì ngược lại là thứ yếu Nếu như ngươi thật là có bản lãnh xâm lược mới bắt đầu nơi trú quân thậm chí là vô tận trò chơi coi như ngươi ngưu bức Ta một cái tiểu tiểu sơ cấp nhà thám hiểm cũng không can thiệp được Xin tự nhiên Trọng điểm là trong khế ước sẽ không làm thương tổn cái kia một cái Chỉ cần lâm sở không đi hãm hại phân thân Vị này phân thân liền sẽ không làm thương tổn lâm sở Thanh niên áo đen hiền lành cười nói Ngươi coi như là muốn lái chuồn ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi Bất quá ta sẽ tận lực ngăn trở cùng đi theo Được, ra hạn khế ước Nói cho hắn biết thế giới vô tận chuyện Lâm sở đồng ý linh hồn khế ước bên trên nội dung Dung nhập vào một tia tinh thần lực thành công ký kết khế ước Song phương một khi vi phạm đều cần bỏ ra sinh mệnh giá Đang hỏi ta cái vấn đề trước Có thể trước trả lời ta vấn đề sao Lâm sở đã làm xong nói cho đối phương biết vô tận trò chơi chuyện sợ đối phương biết không đi được sau Không tiếp tục cùng hắn trao đổi Cho nên vẫn là chuyện lấy trước chỗ tốt tương đối ổn thỏa Có thể Ngươi hỏi đi Ở nơi nào có thể tìm được sáng tạo mảnh không gian này giấu vết văn minh Hoặc là còn để lại căn cứ cũng được Nhiệm vụ yêu cầu là Tìm cái kia văn minh tung tích cùng với di tích. Cũng không có nói phải tìm tới sáng tạo kẽ hở không gian siêu cấp văn minh. Cho nên dù là cái văn minh này diệt tuyệt cũng không liên quan. Hắn chỉ cần tìm được tung tích hoặc di tích là được. Dấu vết văn minh sao? Thanh niên áo đen sờ lên cầm. Di tích cũng đừng nghĩ. Nếu như tìm được di tích ta bản thể đã sớm tự mình chạy đi vơ vét Nhưng nếu như chỉ là vết tích lời nói. Ta ngược lại thật ra biết cái kia văn minh ở nơi này mục trường không gian lưu lại một nơi căn cứ. Ta ở nơi nào gặp bái kiến tha môn còn để lại cơ giới thủ vệ. Là một đám màu trắng bạc phi hành khí. Căn cứ. Cơ giới thủ vệ. Cũng có thể. Làm ơn nhất định nói cho ta biết vị trí. Mắt thấy nhiệm vụ có hoàn thành khuyên hướng. Lâm sở tâm tình dâng cao. Thanh niên áo đen lại lắc đầu. Nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Mảnh khu vực kia không gian là tuần hoàn. Mà tha môn thành lập căn cứ lại tại không gian tuần hoàn bên ngoài nơi nào đó. Gần đó là ta bản thể cũng không có biện pháp giải quyết không gian tuần hoàn tìm tới cơ địa vị trí chỗ. Hắn dừng một chút lại nói. Hơn nữa chỗ đó cơ giới thủ về cũng đều rất mạnh. Gần đó là ta đây cổ phân thân đối phó những thứ kia cơ giới thủ vệ đều rất cố hết sức. Coi như đánh lui những thứ kia cơ giới thủ vệ. Cũng sẽ bị quy tắc tầm diện tầm xa pháo la sơ trong nháy mắt đấm phát chết luôn. Coi như là ta bản thể đi cũng không chiếm được tốt. Nguy hiểm như vậy. Sắc mặt của lâm sở ngưng trọng. Không đến nổi đi. Hệ thống cho hắn phái nhiệm vụ cho dù là lựa chọn. Cũng không phải cho hắn ở một người trong đó tuyển hạng bên trong đào tất bại hố A. Hay hoặc là. Chỉ cần tìm tới kia phiến căn cứ đại khái chỗ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc có lẽ là tìm tới những thứ kia cơ giới thủ về coi như tìm tới vết tích. Chỉ có thể thử một chút. Lâm Sở nói. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Xin nói cho ta khu vực kia là nơi nào. Ở một mảnh tràn đầy phù không đảo đảo khu vực. Phù không đảo đảo. Lâm sở nhớ lại chính mình lúc ban đầu đã tiến vào khu vực. Dường như chính là mênh mông bát ngát phù không đảo. Không nghĩ tới nhiệm vụ ngay từ đầu chính mình liền khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ gần như vậy. Biết được vị trí. Hệ thống lại vẫn không có cho làm nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chẳng lẽ phải tự mình đi một chuyến mới được. Lâm sở véo nhẹ xương ngón tay. Vốn là bởi vì biết được siêu cấp văn minh tình báo hảo tâm tình tản đi hơn nửa. Thanh niên trong miệng những thứ kia cơ giới thủ vệ liền hắn cũng khó đối phó. Thậm chí còn có có thể thế giới đấm phát chết luôn chi chủ tầm xa pháo la sơ. Hắn đi không khác liền là chịu chết. Nếu như ta muốn đi xác nhận một chút những thứ kia cơ giới thủ vệ vị trí. Có hay không có thể toàn thân trở ra biện pháp. Thanh niên áo đen nhìn thấu lâm sở quấn quýt Không cần quá lo lắng những thứ kia cơ giới thủ vệ. Bọn họ sẽ không theo liền sát lục văn minh sinh vật. Chỉ cần ngươi không chủ động công gích bọn họ. Nhưng là muốn dụ bọn họ đi ra cũng không dễ dàng nha. Ngươi chân chính yêu cầu lo lắng hẳn là cái này. Dẫn bọn họ đi ra rất khó. Đối với ngươi mà nói rất khó. Thanh niên áo đen hai tay khoanh. Ban đầu ta vì phá giải cái thế giới này không gian tuần hoàn. Tìm tới cái kia văn ben địa vị trí. Đã làm nhiều lần thử. Có một lần phá hư mấy trăm tòa phù không đảo. Có thể là bởi vì đối với địa hình phá hư quá nghiêm trọng. Mới đưa tới những thứ kia cơ giới thủ vệ. Mấy trăm tòa phù không đảo. Khói miệng của lâm sở rút hạ. Hắn có thể không thể không bái kiến những phù không đảo đó lớn nhỏ. Mặc dù toàn bộ phù không đảo lớn nhỏ hoàn toàn bất đồng. Nhưng mỗi một tòa phổ biến cũng với mới bắt đầu nơi trú quân khu vực an toàn không khác nhau lắm về độ lớn. Nhỏ nhất cũng có mấy cây số đường kính. Lớn nhất thậm chí có gần trăm cây số. Phá hư địa hình. Này với hắn mà nói căn bản không thể nào làm được. Hắn chú ý tới một cách khác trọng điểm. Chẳng lẽ phá hư địa hình sẽ đưa đến những thứ này không gian xảy ra vấn đề. Không sai. Không sai. Những địa hình này thế giới không gian mặc dù là gần như vô tận Nhưng trên bản chất nhưng thật ra là tuần hoàn Nếu như coi tướng là đại một khu vực cũng phá vư mất Thì có tỷ lệ đánh vỡ cái này tuần hoàn Thanh niên áo đen cười nói Có chút tương tự với dĩ lực phá xào Rất thú vị đúng không? Đại lão suy nghĩ đường về quả nhiên thanh kỳ Bất quá cứ như vậy Muốn gặp được cơ giới thủ vệ có nghĩa là phải cầu trợ ở thanh niên áo đen. Nếu như dựa hết vào hắn và xa khe đi phá hư phù không đảo địa hình tới thử độ đưa tới cơ giới thủ vệ. 100 ngày sợ là cũng không đủ dùng. Tuy nói tìm văn minh tung tích cùng di tích cơ hội cũng không nhất định chỉ có này một cái. Nhưng cơ hội này khoang cách gần hắn nhất. Há có thể không cầm ở. Ngoài ra. Lâm Sở cũng đang suy nghĩ có muốn hay không đem xa ghe cũng hố đi vào. Mọi người có nạn cùng chịu. Đồng thời nghĩ biện pháp đối phó thế nào vì này thần bí tồn tại. Ngươi là đang suy nghĩ. Làm sao thuyết phục ta giúp ngươi đưa tới cơ giới thủ vệ đúng không? Thanh niên áo đen tựa hồ hiểu rõ ý tưởng của Lâm Sở. Khóe miệng một mực treo nụ cười nhàn nhạt. Có thể à? Ta không phải cũng nói sẽ giúp ngươi bận rộn không? Này là phân thân ý nghĩa chính là du lịch. Đó thật đúng là rất cảm tạ. Lâm sở ngầm hiểu lẫn nhau phụ họa. Ta vấn đề kết thúc. Sau đó liền là đối phương đặt câu hỏi thời gian. Không việc gì. Ta không nóng này. Vấn đề trước hết giữ đi. Thanh niên áo đen lại không vội ở đặt câu hỏi. Chúng ta trước tiên có thể đi giải quyết sự tình của ngươi. Đi thôi. Đi phù không đảo khu vực. Ngươi hẳn biết truyền tống môn vị trí chứ Được Lâm sở vốn là còn lo âu chính mình nói thật vô tận trò chơi chuyện Rất khó lại mời đến thanh niên áo đen hỗ trợ Hiện đang thoải mái hơn nhiều Bất quá đối phương nhiệt tâm như vậy hỗ trợ vẫn có chút để cho người ta không thích ứng Đem chỗ che chở đi đổi lại phương hướng Bởi vì hắn ở thảo nguyên khu vực tìm tòi quá sâu Muốn trở lại chuyện tống môn cột đá yêu cầu không trong thời gian ngắn. Thanh niên áo đen tựa hồ là cảm giác chỗ che chở tốc độ phi hành quá chậm. Đi trong quá trình ở chỗ che chở bên ngoài khoác lên một tầng lồng năng lượng. Không biết dùng phương pháp gì đem chỗ che chở tốc độ phi hành gắn gượng dương cao đến đến gần gấp 20 tốc độ âm thanh độ cao. Ngồi ở chỗ che chở bên trong nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Thật là hãy cùng đang ngồi trong truyền thuyết xuyên qua không gian và thời gian máy như thế. Thực ra, truyền tống môn đồ chơi này cũng là đoạn thời gian gần nhất mới xuất hiện. Mười mấy năm trước ta bản thể tới nơi này lúc còn không có loại này liên tiếp bất đồng địa hình khu vực tiện lợi đồ vật. Chỉ có thể thông qua không gian liệt phùng ngẫu nhiên tiến vào bất đồng không gian. Thanh niên áo đen thật giống như thật cầm lâm sở làm đồng bạn như thế thuận miệng nói chuyện phiếm. Ngươi nếu nguyện ý nói, ta tự nhiên cũng nguyện ý nghe. Lâm sở nghi ngờ, ngay từ đầu không có. Vậy là ai chế tạo những thứ này truyền tống môn? Nơi này chế tạo văn minh không phải diệt tuyệt sao? Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giấy rua. Ta không phải nói sao? Cái kia văn minh vẫn còn ở mục trường thế giới để lại căn cứ à? Căn cứ tạo truyền tống môn? Ai biết được? Ta luôn muốn hỏi. Ngươi nói mục trường thế giới. Chẳng lẽ là chỉ những thứ này không gian trên thực tế là cái kia văn minh dùng để quyển dưỡng cắt lấy một thứ gì đó. Ngươi cảm thấy thế nào? Là ta hỏi vấn đề quá nhiều sao? Người này không thế nào tốt tốt trả lời. À, bất quá lâm sở đại khái cũng đoán ra. Mục trường cắt lấy hoặc là cái thế giới này khắp nơi đều có quái vật tinh hạt tương đương với năng lượng thạch tồn tại. Hoặc là chính là cắn nuốt những thế giới khác những thứ kia di tích. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 07. Chương 194 đần đổn u mê hoàn thành nhiệm vụ. Ta còn có một đồng bạn cũng nghĩ tới đến. Có thể hay không dẫn hắn đồng thời. Trên đường lâm sở hỏi như vậy quá thanh niên áo đen. Lấy được đồng ý câu trả lời. Cho nên trước thời hạn thông báo xa ghe ở phù không đảo khu vực chờ hắn. Hắn cũng không thể không nói cho Saga vị này thần bí tồn tại tình huống. Nhưng vị này là bọn họ trước mắt hoàn thành nhiệm vụ con đường duy nhất. Có muốn đánh cuộc hay không một cái? Thì nhìn Saga tự lựa chọn rồi. Trở lại truyền tống môn cột đá. Dọc theo cố định đường tắt đến phù không đảo khu vực. Ở phù không đảo khu vực tìm kiếm chốc lát. Không có nhìn thấy Saga bóng người. Người này không có tới sao? Sách! Sớm biết trước tiên đem hắn đoán mò tới lại thuyết minh tình trạng. Chỉ có thể tự một mình đối phó vị này thanh niên áo đen. Lâm sở trong lòng vẫn là có chút không yên ổn. Mặc dù không biết ngươi phải gặp những thứ kia cơ giới thủ về có cái mục đích gì. Ân, ở tòa này phủ không đảo không nên chạy loạn. Ta đi phá hư vài tòa phủ không đảo hẳn liền có thể bắt bọn nó dẫn ra. Đến thời điểm ngàn vạn lần không nên chủ động tiến hành công dịch. Thanh niên không gió mà bay trôi lơ lưỡng lên. Bên ngoài thân tự động hiện lên quen thuộc trạm năng lượng màu xanh lam khôi giáp. Vèo hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Một giây ghế tiếp, ầm, không chung cách đó không xa hai tòa lân cận phù không đảo chợt đụng vào nhau. Lâm sở thậm chí cũng không phản ứng kịp. Phá tư biểu diễn liền bắt đầu rồi. Ngay sau đó... Hai tòa đụng nhau cách đảo nội bộ bị gắn gượng moi ra một đống lớn ngân bạch sắc đá. Có lớn có nhỏ. Bị một cổ vô hình lực lượng cứng ép hội tụ vào một chỗ. Bị đảo ra những ngân bạch đó đá phù không đảo đảo giống như là không có mang theo chất thải công nghiệp. Hướng mây mù bên dưới té xuống. Chẳng lẽ những ngân bạch đó sắc đá chính là để cho phù không đảo phiêu mấu chốt. Lâm sở như có điều suy nghĩ. Có cơ hội hướng vị kia muốn cùng nhau xem nhìn. Nói không chừng là rất có giá trị bảo vật. Thanh niên áo đen bóng người qua lại khắp nơi. Tứ vô kỷ đạn phá tư số lớn phù không đảo đảo Những thứ kia bị moi ra ngân bạch đá cũng đều bị hắn ngưng tụ ở lòng bàn tay. Hội tụ thành một viên đạt tới hơn 10 mét rộng rãi dáng vóc to hòn đá. Đối phương còn thỉnh thoảng dùng mối loại năng lực từ phù không đảo bên trên trên người quái vật lăng không hút lấy năng lượng. Điện vào tự thân tiêu hao. Kia hủy thiên diệt địa như vậy bóng người. Cực kỳ giống trong tác phẩm truyền hình Đại Ma Vương. Quả nhiên, loại nhân vật này bất luận bình thường biểu hiện như thế nào đi nữa hiền họa. Một khi chiến đấu cũng sẽ giống như một quái vật kinh khủng. Trên đảo có rất nhiều nhị dai đỉnh phong cùng tam dai quái vật thậm chí ngay cả chạy trốn đường sống cũng không có. liền trực tiếp bị liên đới cách đảo đồng thời hủy diệt. Mà thanh niên áo đen thậm chí cũng chẳng muốn đi thu về những tinh hạt đó. Một màn này nhìn lâm sở trong lòng ngứa ngáy. Không nhìn được nghĩ muốn qua đi cứu một bộ phận quái vật thi thể. Ít nhất cũng phải đem tam dai quái vật tinh hạt moi ra lại nói a Nhưng cân nhắc đến đối phương kia điên cuồng hủy diệt cách đảo kịch liệt công kích. Hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi đi vơ vép ý tưởng của tinh hạch. Nếu như vừa mới hơi mất tập trung bị cuốn vào bị hủy diệt cách đảo chung. Rất có thể sẽ ngùm. Nguy hiểm quá lớn. Cách mất nhiều hơn cách được. Thanh niên áo đen vây quanh lâm sở chỗ phủ không đảo làm trung tâm. Liên tục sẵn co đại khái vài chục phút. Đem phủ cận mấy chục trên trăm tòa phù không đảo đảo tất cả hủy diệt. Trong tay hắn trôi lơ lượng ngân bạch hòn đá cũng diễn hóa thành đạt tới gần trăm thức rộng. Còn như tiểu sơn một loại đá lớn. Rốt cuộc, có vật gì chưa bao giờ biết khu vực đột nhiên chui ra. Mười mấy chiếc màu trắng bạc lưu tuyến hình phi hành vật chống sống xuất hiện. Hướng vấn ở chỗ cũ hủy diệt đến cách đảo thanh niên áo đen phát động công kích. Vô số đạo tương tự la sơ như thế hình lưới vật lấy thanh niên đều khó phản ứng kịp tốc độ. Trong nháy mắt mở ra. Đem thân thể của hắn quấn chặt lấy. Đợi lâm sở phản ứng kịp. Cuộc diện đắt là long trời lỡ đất. Những thứ này ngân bạc phi hành vật chính là cái kia văn minh lưu lại cơ giới thủ vệ. Lâm sở tâm thần có chút không tập trung. Thanh niên áo đen cường đại là hắn quá rõ ràng. Hủy diệt mười mấy cây số lớn nhỏ phù không đảo đảo đều rất giống không phí nhiều sức. Thật là với trong truyền thuyết thần linh một loại nắm giữ phiên thiên phúc địa năng lực. Nhưng những thứ này phi hành vật vừa đối mặt liền đem thanh niên cho chói lại. Đối phương là phân thân khả năng không sợ chết. Nhưng hắn cũng không thể không sợ a Chỉ có thể gửi hy vọng vào thanh niên nói tới là thật. Những thứ này cơ giới thủ vệ sẽ không làm thương tổn văn minh sinh vật. Đã tìm tới kẽ hở không gian người sáng tạo văn minh còn để lại vết tích. Tìm tòi nhiệm vụ hoàn thành. Kiểm tra đến trước mặt khu vực bị cao cấp không gian phong tỏa. Mời rời đi khu vực này lại trở lại mới bắt đầu nơi trú quân. Nhiệm vụ kết toán đem ở sau này hạ phát. Nhiệm vụ này kết thúc so với tưởng tượng của ta chung còn phải trò đùa. Lâm sở lầm bầm tự nói một câu. Chính dễ dàng thừa dịp những thứ kia cơ giới thủ vệ sự chú ý toàn bộ đặt ở thanh niên áo đen bên trên. Không có ai chú ý hắn tiểu nhân vật này. Xoay người liền muốn thông qua truyền tống môn chạy ra. Hắc! Ngươi không phải muốn thấy chúng nó sao? Bọn họ đi ra khi Có lời gì muốn theo chân chúng nó trò chuyện một chút sao? Đột nhiên! Một đảo xanh thắm bóng người xuất hiện ở đang đỉnh chạy ra trước mặt lâm sở. Chính là thanh niên áo đen. Lâm sở sứng sốt. Nghiêng đầu liếc nhìn mấy cây số ra ngoài cơ giới phi hành vật. Bọn họ bắn ra bên trong lưới năng lượng không có một bóng người. Vị này đại lão quả nhiên mãnh a Trực tiếp Thuấn Di đi ra. Cái này Thuấn Di xem ra không hề giống hắn ở ngoại giới nơi nắm giữ ngụy Thuấn Di. Mà là chân chính tầng không gian mặt không nhìn bất kỳ cách trở tướng vị Thuấn Di. gì đó... Hay là thôi đi. Đối phương nhìn không phải rất hữu hào dáng vẻ. Nếu như ta đi lên sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm sợ cười ha hả Đỉnh mau rời khỏi khu vực này vội vàng chạy ra. Đừng lo lắng. Ta không phải đã nói sao. Bọn họ không sẽ chủ động tổn thương bất kỳ văn minh sinh vật. Cho dù ta phá hư nhiều như vậy phù không đảo. Bọn họ cũng chỉ là bắn bắt lưới đỉnh ngăn trở. Không hạ sát thủ Thanh niên áo đen cười ha hả đem một cái tay khoác lên lâm sở trên bả vai Có ta ở đây Không cần lo lắng xảy ra chuyện vị này đại lão xem ra là quyết tâm muốn giúp hắn và cơ giới bọn thủ về gặp mặt Lời nói cũng nói đến phân thưởng này Lâm sở cũng không tiện tiếp tục cự tuyệt Nếu không nhân ra hảo tâm hảo ý mất lớn như vậy tinh thần sức lực đem mục tiêu dẫn ra Không có bất kỳ lý do nói không thấy sẽ không cách nhìn Khởi không phải giống như đang đùa nhân như thế Dù là vị này đại lão dọc theo đường đi cùng hòa khí tức Lâm sở cũng không dám thật như vậy chơi đùa Thấy chỉ thấy chứ sao Chỉ cần không chết được Trung quy có biện pháp chạy thoát được tới Lâm sở hít thở sâu một hơi Còn không chờ hắn ổn định tâm tính Trước mắt tầm mắt liền chợt biến đổi Những ngân bạch đó sắc cơ giới phi hành vật ngay tại hắn tầm mắt không tới 10 mét khoảng cách gần. Có cần phải như vậy? Có cần phải như vậy? Lâm sở nghiêng đầu mãnh trừng dẫn hắn thuẫn di tới thanh niên áo đen. An chịu ở bão nổ thô tục xung động. Nhanh chóng rời đi. Nếu không chúng ta đem lấy phá hư một trường khu vực tội danh. Đối không ghi danh văn minh sinh vật dựa theo chỉ an quản lý pháp quy thứ 198 nhánh. Áp dụng kỳ hạn 24 lượng tử lúc cưỡng chế tạm giam. Đối năng lượng tái thể là đem lấy liên bang chế độ thứ 45 nhánh áp dụng cưỡng chế xua tan. Màu trắng bạc phi hành vật phát ra có chút cứng rắn đáp lời. Thanh âm này nghe vào hơi có chút giống như điện tử cơ giới âm. Cứng rắn thêm cứng nhắc. Thú vị à! Nguyên lai like những thứ này cơ giới thủ vệ thấy văn minh sinh vật sẽ còn lấy cưỡng chế tạm giam tiến hành uy hiếp. Như thế nào đây? Có muốn thử một chút hay không tạm giam? 24 lượng tử lúc nghe vào cũng không lâu lắm. Nói không chừng có thể đi bọn họ căn cứ đi dạo một chút. Đây chính là ngay cả ta bản thể đều không tìm tòi đến một bước. Thanh niên áo đen từ thế kia so với lâm sở còn hang say. Lâm sở liếc hắn một cái. Nghe lời này. Này tôn tử nguyên lai mình đều không tự mình đến quá á. Chỉ là phái phân thân đã tới vài chuyến. Không đi. Lâm sở đối cơ giới thủ vệ nói. Thật xin lỗi. Chúng ta này liền rời đi. Các ngươi nếu không về trước. Tìm tòi nhiệm vụ đã giải quyết. Hắn mới sẽ không ở nơi này loại hoàn toàn nắm giữ không xong việc thái tình huống phát triển hạ tiếp tục đi tới. Không tới với thanh niên áo đen như thế tầng thứ. Hắn nói cái gì cũng không biết với đám này không rõ lai lịch cơ giới thủ vệ giao thiệp với. Trời mới biết đối phương nói 24 lượng tử lúc suốt cuộc là bao lâu. Nghe vào với 24 giờ như thế. Nhưng vạn một nhân gia lượng tử lúc là theo như năm đoán đây. Kia khởi không phải ăn rồi chưa văn hóa giảm nhiều. Lưu lại các ngươi phá tư khu vực địa hình thật sự cướp đoạt đồ vật. Nhanh chóng rời đi. Cơ giới bọn thủ vệ không có đi. Phi hành vật đỉnh cao nhất một đôi cơ giới mắt nhìn chằm chằm lâm sở cùng thanh niên áo đen. Tựa hộ là muốn xác nhận bọn họ rời đi. Được rồi được rồi. Ngươi đã không muốn coi như xong rồi. Lần này có thể được biết văn minh sinh vật sẽ bị cơ giới thủ vệ cưỡng chế tạm giam cũng coi là không tệ thu hoạt ngoài ý muốn rồi. Thanh niên áo đen cũng không cưỡng bách lâm sở đi thử cưỡng chế tạm giam. Hắn buông xuống tay trái một mực giơ cao nâng gần trăm thước sổng ngân bạch đá lớn Mang theo lâm sở thuấn gian di động đến truyền tống môn trước Hai người tùy tiện vượt qua một đảo truyền tống môn Đối diện là tuyết trắng minh mang Nhiệt độ hàn lánh tuyết miền đổi núi hình Thoát khỏi cao cấp không gian phong tỏa khu vực Có hay không trở lại số thứ tử 994 một mới bắt đầu nơi trú quân Cơ sở cút thường triệu 100.000 tư nguyên điểm Hoàng Kim Bảo Dương 10 B Kim Bảo Dương 5 vĩnh sinh vi giúp một phần đánh giá chung giá cả phân tích chung nhiệm vụ thời gian sử dụng sơ sơ sơ chấm điểm tài nguyên vơ vết sơ sơ sơ chấm điểm nhiệm vụ độ hoàn thành sơ sơ sơ chấm điểm khảo hạc đánh giá trung phân sơ sơ sơ Sơ, sơ, sơ cấp đánh giá khen thưởng mặt cho chọn một mà thôi. 1. Kim Cương Bảo Dương 5 2. Bạch Kim Bảo Dương 50 34 ba cấp ngẫu nhiên Đan Dược Bảo Dương 8 44 cấp ngẫu nhiên Công Pháp Bảo Dương 4 tháng 5 năm 3.000 ba tư nguyên điểm Hoa sắt! Này đánh giá khen thưởng thật là phong phú đến nổ mạnh. Kim cương Bảo Dương có thể nói là mới bắt đầu nơi chú quân thật sự có thể thu được cao cấp nhất Bảo Dương rồi. Ngay cả trung cấp nhà thám hiểm đều rất ít có thể cầm đến. Bên trong nghe nói có cực nhỏ xác suất mở ra ngũ sai tầng thứ bảo vật. Kém nhất cũng là tứ sai tầng thứ vật phẩm. Tóm lại sẽ không quá kém. Về phần tứ sai đan dược và công pháp Bảo Dương thì càng không cần nói nhiều. Tuyệt đối có thể khai ra tứ sai sinh mệnh tầng thứ cũng có thể dùng đến đan dược và công pháp. Số lượng còn nhiều như vậy. Dù là vẻn vẹn chỉ là chọn tư nguyên điểm cách này trụ cột nhất tuyển hạng cũng kiếm bồn rồi. So với hắn máu hiểm bị để mắt tới nguy hiểm tham gia một chuyến công phòng chiến kiếm còn nhiều hơn. Lâm sở cứng ép an chịu ở tâm tình kích động. Hơi làm do dự. Cuối cùng như cũ chọn đan dược bảo dương. Hay lại là đạo lý kia Phổ thông bảo dương tính ngẫu nhiên quá lớn Công pháp hắn tạm thời không có ý định đổi đổi trong thời gian ngắn cũng đúng thực lực không có tăng Tư nguyên điểm vật này liền tương đương với tiền Nhưng có vài thứ dù là có tiền cũng không nhất định mua được Cũng tỉ như đỉnh phong vật tiêu hao Thấp tầng thứ vật tiêu hao có lẽ rất giá rẻ Nhưng đỉnh phong vật tiêu hao vẫn luôn là cung không đủ cầu Đấu giá đấu giá bên trong căn bản nhìn không thấy tâm hơi. Muốn chọn dĩ nhiên là muốn chọn cách loại này dưới tình huống bình thường không chiếm được đồ vật. Dù là mở ra đan dược chính hắn không dùng được. Bán đi cũng có thể nhanh chóng biến thành tư nguyên điểm. Mà thôi tứ sai đan dược ở mới bắt đầu nơi chú quân khan hiếm trình độ. Dành mua hơn giá đó là rất hiện tượng bình thường. Chỉ muốn không phải quá phế vật 8 viên tứ sai đan dược bán thế nào cũng sẽ không so với 3 triệu tư nguyên điểm thiếu Nếu như có thể mở ra trực tiếp tăng cường bản thể cường độ đan dược Hoặc là giống như hoàn hồn đan ghi danh đan dược Vậy hắn liền kiếm lật Nha Đúng rồi Viên kia đối với nhị giai đỉnh phong có hiệu lực quả hoàn hồn đan đã đối với hắn vô dụng Có thể cầm đi phòng đấu giá bán đi Loại này bảo mệnh đan dược nhất định sẽ ở mới bắt đầu nơi chú quân đấu giá đấu giá bên trong vén lên một trận sóng to gió lớn. Dù là hoa tư nguyên điểm kéo dài thời gian bán đấu giá cũng phải đem thời gian đỉnh lâu một chút. Không sai. Đại Phúc kéo dài thời gian bán đấu giá cùng với hủy bỏ giá tổng cộng đều cần quá mức thanh toán tư nguyên điểm. Chỉ là thấy lại những thứ kia cơ giới thủ vệ liền đem ngươi vui đến như vậy. Thanh niên áo đen cười hướng lâm sở trêu vẹo. Ngươi không phải muốn tìm tìm sáng tạo những thứ này không gian di tích văn minh sao? Tạm giam vị trí khẳng định cùng bọn họ căn cứ có liên quan. Mới vừa rồi tốt như vậy cơ hội. Sau này khả năng rất khó sẽ gặp lại rồi. Lâm sở đem suy nghĩ từ vô tận trò chơi khen thưởng bên trên rời đi. Nhưng đầu liếc thanh niên liếc mắt. Ngươi biết lượng tử thời đại biểu thời gian bao lâu sao? Lần này đến phiên thanh niên sứng sốt Chẳng lẽ ngươi biết Ta cũng không biết Lâm sở buông tay Cho nên phải là 24 lượng tử lúc trên thực tế chỉ là 24 năm Chẳng lẽ ta vì tìm một di tích liền bị giam 24 năm thậm chí lâu hơn Ta không đánh cuộc được Thanh niên gật đầu một cái Ngươi lo lắng cũng có đảo lý Có thời gian ta phải một nhân đến thử xem đi Có tùy thời có thể trở lại mới bắt đầu nơi chú quân thủ đoạn. Lâm sở trong lòng cũng có sức lực. Hắn hỏi trước những thứ kia bị ngươi từ cách đảo bên trong rút ra ngân bạc đá là cái gì? Những thứ kia chính là chống đỡ cách đảo nổi lên hạt tâm. Những món kia kêu nguyên tử thạch. Có phản trọng lực đặc thù từ lực tràng. Có thể để cho đại đa số vật chất thoát khỏi dẫn lực tràng trói buộc. Ở đại đa số thế giới đều là thật hy hữu quáng thạch. Bất quá ở phù không đảo khu vực ngược lại là tùy ý có thể thấy. Thanh niên trở tay lấy ra một viên quả đấm lớn tiểu ngân bạch thạch khối. Tiện tay vứt cho lâm sở. Lâm sở tiếp lấy ngân bạch hòn đá. Lại không nghĩ rằng này khoáng thạch phù lực lại không ngờ cường. Vẹn vẹn một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch thiếu chút nữa có thể đem lâm sở cả người cũng cho mang theo tới. Hơn nữa này cổ phù lực còn không đơn thuần chỉ tác dụng với khoáng thạch bản thân. Càng là tạo thành một cổ giống như là từ trường như thế lực chàng đem chung quanh vật thể cũng cho kéo theo nhiễm phải rồi trôi lơ lượng lực. Giống như Nam châm sẽ xử chung quanh phổ thông đồ sắt cũng nắm giữ từ lực như thế. Rất thần kỳ. Ở đại đa số thế giới đều là vật khi hữu chi phí. Này vô biên vô hạn phù không đảo đảo nội bộ gần như tất cả đều có loại này nguyên tử thạch. Khởi không phải nói những thứ này phù không đảo đảo bản thân liền là từng cái ẩn tàng kim sơn ngân sơn bảo tàng lớn Lâm sở nhất thời cảm thấy kinh ngạc kinh hỷ Nếu vật này có giá trị như vậy Tự nhiên muốn thật tốt gom một phen Toàn bộ vận chuyển tới mới bắt đầu nơi chú quân tiến hành đấu giá Kia khởi không phải kiếm bộn rồi Dù là phần lớn nhà thám hiểm không cần đồ chơi này Bắt được những thế giới khác tiến hành đồng giá giao dịch được chưa? Giao dịch lại không tính là cướp đoạt. Chỉ cần giá trị tương xứng. Thế giới ý chí cũng không có lý do gì ngăn cản hắn lấy được tài nguyên.